nếu không ngươi đem đại tướng vị trí lấy về, tuy nhiên khó xem một chút, nhưng ta liều mạng gương mặt này qua ngũ lao tinh đầu kia nói cho ngươi một chút, ta không ngại, ta có thể một lần nữa khi về trung tướng dưới tay ngươi làm việc, Cơ là có chút mong đợi nói, kizunui chỉ là cười ha hả mắt nhìn cơ lão liền đi ra ngoài, đi đi ra bên ngoài, kỳ hướng lên trời nhìn một chút, khoe miệng khẽ nứt, nhà trẻ nhà, Kỳ lớn, đại đốc cha, lúc này cụ dồ cũng vừa tốt đến ngoài cửa, nhìn thấy kiz chào hỏi một tiếng, lúc đầu muốn hô đại tướng, nhưng cụ dồ rất nhanh liền kịp phản ứng kịt đã không phải là đại tướng. a Cù dầu nha, không cần gọi lao phu kỵ sĩ, gọi tên thật liền tốt. lao phu về hưu. kỵ cười nói, vâng, vang buộc sa lino đại đốc cha. Cù dầu nghiêm thân hình, không dám lô mãng. hiện tại từ trên chức vị tới nói, Cù dầu trung tướng thực quyền khẳng định so kỵ đại đốc cha cao hơn, nhưng không thể như thế luận. kỵ là ai? đây chính là cỡ lập tiên sinh sưng là lao gia tử tồn tại, chủ động thoái vị, để cỡ lập tiên sinh mới có đại tướng khi, tiếp là hắn ban, đặt ở vương quốc lợi nói, vị này cũng là trước vương thượng, vẫn là nhất mạnh tương thừa trước vương thượng. Hắn lời nói cùng Cỡ lão lời nói khác nhau ở chỗ nào? Ngươi là Cỡ lão đại quản gia đi, Cỡ bị thác lão phu một sự kiện, qua tìm cái gì nhà trẻ cô nhi viện, ngươi quay đầu giao cho lão phu một phần tư liệu đi." Cứ cười ha ha vỗ vỗ cụ rồ bà vai, liền trực tiếp rời đi. "Nhà trẻ, cô nhi viện." Cụ rồ nháy nháy con mắt, cái này tính toán tín hiệu gì? Hắn đi vào đại môn kia, hướng phía Cỡ Lộc kính cái lễ, nói, "Cỡ lão tiên sinh, không, Cỡ lão đại tướng." "A, ngươi đến a, đến, cho ta xử lý." Cỡ lão vừa thấy được cụ rồ lập tức vô vội trên bàn công tác đống kia tích giống như núi nhỏ văn kiện, mới đồ vật, hôm nay xử lý không hết có thể lấy về, thêm cái ban. Cú rổ là hắn biết không có chuyện gì tốt, Cơ là tiên sinh lúc nào tự mình động thủ xử lý qua hải quân chính vụ, không đều là hắn làm thay nhá, chẳng qua là từ quản lý D3 biến thành quản lý gần phân nửa hải quân mà thôi. Cái này bên trên vài ngày như vậy, chuyện thứ nhất chính là vì gọi mình đến xử lý chính vụ sao? Nhưng duy nhất may mắn là hắn đã tập mãi thành thói quen. Cú rổ đem này trên bàn công tác văn kiện trồng chất ra một bộ phận, để ở một bên trên bàn trà. Ngồi tại ghế sofa móc ra bút, thuận miệng hỏi, cỡ nào đại tướng, vừa rồi đụng phải bộ xã Lino Đại đốc cha, hắn nói cái gì nhà trẻ là có ý gì? Liên nhà trẻ thôi, có thể có ý gì? Sợ hắn không có việc gì, tìm một số cô nhi để hắn mang mang, làm sao? Nói cho ngươi à? Vậy khẳng định là cho ngươi đi xử lý, vậy ngươi phải, lão gia tử nói cái gì chính là cái đó, cỡ là không để ý nói. Cujo gật gật đầu, vừa muốn hạ bút, đống nhiên nắm bút đột nhiên siết chặt, ánh mắt xa bén, không đúng, bộ chuyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, lo nhiều cảnh giết chóc, nhịp điệu chậm rãi, nerve, nerve, nerve đều có não. Trước 1094, ngọc tưởng và hải quân không xung đột. Cờ lập tiên sinh lời nói khẳng định đều là có tâm ý, cái này vừa khi đại tướng, hắn khẳng định là muốn làm việc. Một số phổ thông chính vụ cụ rổ có thể xử lý, nhưng là đại phương châm, cho tới bây giờ đều là cờ lập tiên sinh tại cầm. Vấn đề này rất lợi hại đều bất thường, chuyên ra tín hiệu không đúng. Nhà trẻ cô nhi viện loại vật này là tồn tại, nhưng không có một cái nào cụ thể phương châm. Dù sao nuôi nấng những cô nhi đó, những thành thị kia cùng thôn trấn dân chúng đều sẽ làm thay một điểm dân chúng hay là thuận pháp. mà hải quân bên này cũng không ít hải quân cũng không phải là không hy sinh có những hy sinh đó hải quân thế tử cũng không tại vậy liền chỉ còn một đứa bé những tồn tại này phân bố tại toàn thế giới căn bản không ai quản chính phủ thế giới cũng không có này nước tiểu tính năng nghĩ đến cái này bình thường đều là đồng liêu tại trong non nhưng là đồng liêu lại có thể chú ý bao lâu chính bọn hắn cũng là tại trên đại dương bao la chém giết những cô nhi đó liền thành vấn đề mỗi một cái đều là hải quân về sau lại qua không giống cái bộ dáng nói không chừng còn muốn cho địa phương vương quốc nộp thuế đây, mà bây giờ cờ lực tiên sinh nói ra những lời này, cù dò ánh mắt sắc bén một lát, bừng tỉnh đại ngộ ra. khi đại tướng chuyện thứ nhất là muốn thông qua phương diện này ra tay sao? nếu như đem những cái kia không chỗ nương tựa cô nhi triệu tập lại, tại các cái địa phương tiến hành phụng dưỡng, như vậy sau khi đi ra cũng là có sẵn hải quân quân dự bị, coi như được không chiến lược, cũng có thể làm phục vụ sinh đầu bếp hậu cần loại hình, này sợ không hề làm gì, bọn họ thiên nhiên cũng sẽ đứng ở hải quân bên này, không, là đứng ở cờ lợp tiên sinh bên này. Đơn thuần đứng tại Hải Quân một phương này, Cơ Lập Tiên Sinh chắc chắn sẽ không nói ra lời như vậy, cũng sẽ không nghĩ thác buộc Sát Bộ Nộ đại đốc trà tới làm không. Không đúng. Buộc Sát Lỵ Nộ chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, một cái bên ngoài sự tỉnh, vị lão gia kia khẳng định là biết, bằng không thì cũng sẽ không cố ý căn dặn chính mình một chút, hắn có thể là muốn vì Hải Quân phụng dưỡng cô nhi tới làm cái mặt bài, nhưng tự mình, những người này cuối cùng hiệu chung người yêu là ai, vậy dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Cơ Lập Tiên Sinh là có đại dã tâm đại trí hướng người, cái kia tùy ý phong cách hành sự phía dưới, mọi tự động có thẩm ý. Cú rô trọng trọng gật đầu, ta minh bạch, cỡ lão đại tướng vẫn là gọi ta tiên sinh đi, ngươi nói đại tướng hai chữ này, ta khó chịu. Cỡ lắc phất vắt tay, sau đó nói ra khói bụi. Vâng, cỡ lão tiên sinh. Cú rô cũng có chút khó chịu, hắn hô cỡ lập tiên sinh hô thói quen, nhưng dù sao cỡ là thằng trước làm đại tướng, cú rô còn tưởng rằng xưng hô muốn đổi một chút đâu, hiện tại xem ra không cần đổi giọng tốt nhất. Ngươi bận biểu ngươi đi, lão gia tử sự tình rất đơn giản, sẽ không quá phiền phức, chú ý chính ngươi sự tình liền tốt. Cỡ lắc vắt vắt tay, chú ý mình sự tình nha. Cuộn rộ trong mắt hơi híp, gật gật đầu. Quả nhiên, buộc Sallino Đại đốc cha chỉ là một cái nguy trang, chính thức muốn làm vẫn là bọn hắn chính mình bồi dưỡng. Cơ cấp tiên sinh hiện tại là đại tướng, có quyền lực này, thậm chí vấn đề kinh phí đều không cần cân nhắc chính mình. Ra, hải quân bộ phận này là phi thường có tiền, cũng không cần đến báo cáo, hỏi chính phủ thế giới nhiều yếu điểm kinh phí là được. Coi như sự tình bại lộ, cũng có thể nói thành là vì hải quân cân nhắc bồi dưỡng tương lai. Cái này nhưng so sánh trước kia rẻ phí đại tướng trại vấn luyện quy mô muốn lớn hơn nhiều, đây đã là toàn hải quân trại vấn luyện. Chu Kỳ Trường nhưng là hồi báo cũng là cự đại. nhưng Cu Dù sẽ không để cho việc này nhanh như vậy bại lộ. hắn ngấm lại, hỏi do có phải hay không hẳn là chuyên môn tìm hòn đảo, tới làm làm những cô nhi đó bồi dưỡng địa. tìm hòn đảo làm cái gì? ngươi muốn làm cái gì? Cớ nào sưng sở, đống nhiên kịp phản ứng, quyền trái hướng phía hữu trưởng đánh. a đúng a. hắn lại không ung ngốc, một điểm liền thông. Cu Dù nói chuyện tìm hòn đảo, hắn lập tức liền kịp phản ứng, hắn cái này có thể biến thành bồi dưỡng tương lai hải quân địa phương a. hải tặc sinh ra, căn bản là không vượt qua nội người cùng những cái kia sinh trưởng hoàn cảnh có vấn đề người. Lấy nhóc Mũ Rơm này một đám làm thí dụ, cái kia Đau Đầu Mũ Rơm khi còn bé không phải liền là không có người nào yêu mến nha, gặp nếu là suốt ngày đem hắn mang theo trên người người nhìn hắn có thể hay không làm hải tặc, còn không phải là bởi vì sớm bị tóc đỏ đưa vào giá trị quan, dẫn đến đi làm hải tặc. Đồng dạng, ạ Sở cũng là như thế, muốn là năm đó hướng hải quân nơi này quăng ra, mà không phải hướng sơn tặc này quăng ra, này xác định vững chắc cũng là hải quân. Không ngừng hải tặc mới có mộng tưởng, hải quân cũng có. Hải quân vì bảo vệ dân chúng cùng hải tặc anh dũng chiến đấu sự tình tại đại hải lúc nào cũng đều có phát sinh. Giống như vậy người tùy tiện hướng này quan sát một chút, giá trị quan chẳng phải tạo thành nhà. Bao quát cái kia tạo sinh đầu đệ nhất thế giới đại kiếm hảo cùng khi hải quân xung đột sao? Mẹ nó không có chút nào xung đột tốt ta. Làm cái tốt đầu bếp cùng khi hải quân xung đột sao? Làm cái trên biển dũng sĩ cùng khi hải quân xung đột sao? Làm cái tốt nhất hoa tiêu cùng khi hải quân xung đột sao? Làm cái thầy thuốc tốt cùng khi hải quân xung đột sao? Vẫn là mẹ nó làm cái lịch sử học ra tính toán. Cái đồ chơi này là xung đột, phía trên không cho phép, ngay cả sẻn gồ Goku đều không nhất định biết này trống không 100 năm là cái quái gì, kẻ nẩn tại này sợ như sợ cọp, nhìn thấy người khác đảm cái này liền biến sắc. Nhưng trên thực tế, Hải quân không ít người đối thứ này không có hứng thú, bọn họ chức trách là đối phó hải tặc, cái gì 100 năm không 100 năm, hoan tỷ hệ sở chìa khóa còn tại trên tay mình đây. Cho nên, khi hải tặc vương đều cùng khi hải quân không xung đột, cơ hội chính mình là cách hải tặc vương ngai vàng gần nhất một cái kia. Có lẽ bồi dưỡng nhiệm như vậy cô nhi, khẳng định có cá lọt lưới muốn đi khi hải tặc Nhưng là 100 cái có thể có 60 khi hải quân, vậy liền đầy đủ. Từ nhỏ bồi dưỡng hải quân khái niệm, như vậy những người này sau khi lớn lên, khẳng định cũng là hải quân. Cứ làm như thế. Cờ hương phần nói, ai nói khi đại tướng không phải cả ngày uống trà kéo móng tay cũng là qua cớ xe đạp đầy đại hải chạy, làm điểm hiện thực nha, việc này làm tốt có lương tâm. Hắn là sợ phiền phức, nhưng hắn hiện tại cũng là đại tướng, làm chút chuyện như vậy rất bình thường. Đây là chuyện tốt, chính phủ thế giới không có nghĩ đến cái này, không đúng, chính phủ thế giới đoán chừng là có, không phải vậy chính phủ những người kia làm sao tới? nhưng là hải quân bên này không vậy liền để hải quân bên này cũng làm một cái cái đồ chơi này hoa không mấy đồng tiền phía trên tài đại khí thô coi như không cho hải quân chính mình cũng có thể tiêu hóa hết không liền để hải quân chính mình xử lý vấn đề này liền không trong thông báo mặt, cự đô ngươi mô phỏng phần báo cáo nhanh cho ta việc này ta gõ cỡ nào thậm chí đều không cần hồi báo cho xạ cạ ruki chính mình liền có thể đã định a ngược lại là cự đô bị lời này lập tức làm cho sửng sốt cớ nào tiên sinh việc này muốn trắng trợn làm sao cái quái gì Việc này không trắng trợn làm chẳng lẽ còn lén lút ta? Đầu ngươi bên trong suy nghĩ gì a? Cỡ nào nguyễn hắn một cái, đó là cái chuyện tốt, vừa vặn cũng cho ta có chút việc làm, có thể ngăn chặn phần lớn nhiệm vụ. Cái này không phải cũng là một cái rất tốt mò cá thủ đó nha? Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến nếu không vì tìm cái cuối cùng thất vũ hải ra ngoài tránh một đoạn thời gian, lần này tốt, không cần đến, ngồi dưỡng. Cô nhi loại sự tình này, đầy đủ làm cho hắn làm cái mấy năm vài chục năm. Hải quân chuyện thật tốt, đương nhiên muốn đường đường chính chính, tránh người làm gì. Cỡ nào tức giận nói, đường đường chính chính, rõ ràng. Cù rộ nhất miệng, không khỏi có chút nổi lòng tôn kính. Vẫn là kỳ xoa một nước a. Hắn nghĩ là buộc xã Ly nổ khi bên ngoài, bọn họ từ một nơi bí mật gần đó đang lộng cái này, có thể cỡ lập tiên sinh tiểu nói này, hắn cũng kịp phản ứng, việc này có thể không tránh người a. Bị người phát hiện thì thế nào, đây vốn chính là cỡ lập tiên sinh chủ trì, những này cô nhi về sau thật là muốn hại quân, cái này đều không sai. Vậy tại sao muốn tránh người? Ngươi hiểu sai là ngươi tư tưởng có vấn đề. Tốt một cái đường đường chính chính, để cho người ta không lợi nào để nói. Âm nhu quỷ khế cuối cùng so ra kém quang minh chính đại, bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chọc, nhịp điệu chậm rãi, nờ vờ cờ nờ dờ cờ đều có não. trước 1095 bên trên đại tướng cú điện thoại đầu tiên, giống tại hải quân thiết lập cô nhi viện loại sự tình này, cờ hiện tại thân vị đại tướng, đương nhiên là có tư cách đế nhiệm, quyền lực cùng đời được quyền lực, cuối cùng là hai chuyện khác nhau. trước kia cờ lão lương tựa lao gia tử, nhưng thật muốn làm gì, vẫn là đến hướng lao gia tử nói một chút. nhưng hắn chiếm vị trí này, liền có tương ứng quyền lực, hắn không làm. Vậy liền luôn có người sẽ đến thay hắn tới làm. Một khi bị người khác tới làm, vậy hắn cái này đại tướng liền sẽ không nhận tôn kính, liền sẽ bị người khinh thị, người khác liền sẽ không đem hắn lời nói để vào mắt, hắn hiện đang đại biểu cũng không là chính hắn, còn có Vạn Thiên cùng hắn cùng một chỗ kiếm ăn, tại cùng một cái phe phái hạ hải quân, một khi quyền uy bị hao tổn, này toàn bộ phe phái quyền uy liền bị hao tổn. Đây cũng là cỡ là không muốn làm đại tướng một trong những nguyên nhân, bởi vì nhất cử nhất động thật không thuộc về mình nữa. Nhưng duy tên cùng khí không thể mượn tại người, đạo lý này, cỡ lão là rất hiểu. Có quyền liền nhất định phải dùng nhất định phải biểu dương chính mình tồn tại cảm giác, đây chính là hắn tại vị muốn làm việc. Về phần trong âm thầm muốn làm gì, cái kia ngược lại là không quan trọng, có thể học giống Lao Gia Tử như thế uống trà kéo ngón tay, cũng có thể học Cổ Giả như thế ngủ ngon cùng ngươi xe đạp khắp thế giới tán loạn, trừ làm quyết định biện pháp bên ngoài, đều thẳng thênh nhàn. Đại tướng rất ít xuất động, trừ phi là đặc thủ thời khắc trọng yếu, nhưng thời khắc thế này cũng quá ít, đại bộ phận đều ngồi ở văn phòng, Lao Gia Tử cùng Cổ Giả cũng là như thế dần dần biến lười, nghĩ như vậy lời nói, thực khi đại tướng cũng không tệ. Hiện tại mới bản bộ khẳng định là tuyệt đối an toàn. Hắn nuốt ở bản bộ không có việc gì động động miệng là được, có củ rồ cho hắn xử lý văn kiện, còn có nhiều như vậy phe phái người cho hắn làm việc, nói ra lời nói toàn hải quân đều muốn làm, như thế ngấp lại, giống như cũng không có gì không tốt. Nhìn lấy củ rồ túi đầu tại chỗ kia Lý Văn Kiện, cỡ cỡ cỡ cảm, suy nghĩ nói, quay lại làm điểm sản nghiệp đặt ở bản bộ đằng sau tốt, cảm giác hiện tại bản bộ ngu nhạc sản nghiệp quá ít, dễ cho mọi người cũng thuận tiện ta à, nói như vậy, ta liền có thể tại bản bộ hào hào giải trí giải trí. Hắn người này nhất định phải thoải mái dễ chịu hoàn cảnh đã muốn tại bản bộ trưởng kỳ tiếp tục chờ đợi lời nói như vậy đem bản bộ hơi cải tạo một chút cũng được điểm này lời nói lao ra tử cùng cụ dạ làm cũng quá kém cái này hai giải trí phương thức liền cùng mình có một trời một vực cưỡi xe đạp tại trên đại dương bao la sóng có ý gì hắn không cần xe đạp hắn cũng có thể cưỡi cái gì tại bản bộ sóng cỡ nào bên ngoài cửa chính xông vào một cái màu trắng đồ vật tại này kêu một tiếng về sau như màu trắng xoáy như gió trực tiếp ngồi ở bên cạnh lại một tòa trên ghế salon nay màu trắng tiểu đông tây ở trên ghế salon áng trưởng lại nhìn hai bên một chút nói ra đây chính là đại tướng văn phòng nhà, giống như không có gì khác biệt ta. Cơ lơ trợn mắt chừng một cái, xin nhờ, ta hiện tại tốt xấu là cái đại tướng, ngươi thậm chí đều không muốn gọi ta một tiếng cha đại tướng, cho ta chút mặt mũi có được hay không? a, di đã quay đầu, ngươi nói cái gì? đối ngươi muốn ăn cơm nhà, ta phát hiện bản bộ căn tin mới tới mấy cái đầu bếp, làm mì sợi cùng hải sản cũng không tệ, không nói bụng. Cơ lập tức giận nói, thẹn ẩn cũng là ăn, ngươi bây giờ thế nhưng là trong đó tướng, không có chuyện làm lời nói qua trên đại dương bao la nói thêm thăng một chút danh khí. a thế nhưng là chạy thật là phiền phức gần nhất lại không có việc lớn gì thất vũ hải đã đem đại lượng hải tặc bóp chết tại đại hải trình nửa trước đoạn tuyển đường đi bên trong gì đã nói ra đó là lao tử ta anh minh thần võ cỡ lão đắc ý nói những cái này chó căn chó không dùng một chút lời nói này chẳng phải nuôi không à ngươi nhìn thay đổi một chút quy tắc bọn họ nhất định phải cho ta liều mạng dạng này liền giảm mạnh chúng ta lượng công việc ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha vừa dứt lời điện thoại trùng liền vang lên cỡ lão thuận tay vừa tiếp xúc với nói mặc tay mặc tay nơi này là kim ngê Đây là từ cỡ lập thăng nhiệm đại tướng về sau, đầu một cái tại đại tướng văn phòng vang lên điện thoại trùng. Hắn cũng quá thuận tay, dù sao vừa thăng đại tướng không lâu, không có cân nhắc đến một điểm, cái kia chính là có thể đánh tiến đại tướng văn phòng điện thoại trùng. Đây không phải là bình thường tin tức. Đại tướng, ta là cỡ lập thượng tá dưới chướng xiết phì trung tá. Đại sự, có đại sự. Điện thoại trùng bên kia kêu lên. Ận Ận, cỡ là còn có thể nghe được điện thoại trùng bên kia truyền đến kêu la cùng pháo kích âm thanh. Nhưng là hắn chú ý điểm không ở nơi này. Cỡ lão, thượng tá, cỡ lão lông mày nhíu lại nhìn về phía Cù Dậu, chúng ta cái này còn có gọi cờ lão, cờ lão. Cù Dậu manh liệt vừa đứng lên thân thể, làm sao có thể? Ai còn dám gọi cờ lão? Tại sao có thể gọi cờ lão? Ta lập tức để hắn qua đổi tên. Cái kia, điện thoại trùng bên kia yếu ớt nói, là Sarsburt cờ lão thượng tá. Sarsburt à? Cù Dậu lại ngồi xuống, thoáng có chút xấu hổ. Chính hắn cũng quên, hắn coi đoạn thời gian không có tìm Sarsburt chút giận huấn luyện, gần nhất cũng là một mực Sarsburt gọi quen, quên hắn cũng gọi cờ lão tới. Cái đại sự gì? Cờ lão hiếu kỳ hỏi, còn có thể liên hệ đến ta? đúng đúng thiên long nhân bên kia có chút thở gấp gáp thở nói ra thiên long nhân cỡ nào sương sờ thiên long nhân làm sao sát bất hiện tại ở đâu a sảng bủ điện không phải để bọn hắn thiếu đi ra nha mặc kệ sự tình gì trước tiên đem sự tình đặt ở khả khống phạm vi bên trong chờ ta quá khứ các ngươi giải quyết không không không là là là là thiên long nhân nhanh a ba bên kia lời còn chưa dứt điện thoại trùng hét thảm một tiếng công nhiên liền không có thanh âm cứng mặt tây mặt tây cỡ lo cầm mỉm rộ phun lại nói hai câu chép miệng một cái đem nhịp dầu phồn bỏ vào, nói, thứ gì, thiên long nhân lại thế nào, Sát bất hiện tại ở đâu? thân là Sát bất lệ thuộc trực tiếp cấp trên, cụ dâu nghe vậy ngẩng đầu ngắm lại, nói, tựa như là qua nửa trước đoạn tuần tra qua, hắn hiện tại là thượng tá, có nhất định quyền tự chủ, ta cũng không thế nào rõ ràng, việc quan hệ thiên long nhân, có lẽ là đến sạp thủ địa đi, khả năng gặp được vô pháp giải quyết sự tình. nói lên cái này, cụ dâu cũng có chút không quá thoải mái, thiên long nhân a, bọn họ trước kia tại sạp thủ địa đóng quân thời điểm, vì thiên long nhân sự tình thế nhưng là thụ không ít khí lúc ấy giải cứu những cái kia bị quý tộc nô dịch nô lệ thời điểm, cù rô mới là thật tâm thuộc hải quân, lúc này mới yên tĩnh bao lâu, thiên long nhân liền lại bắt đầu xào động sao. nhưng như loại này sự tình, sát thực chỉ có cờ lập tiên sinh mới thích hợp đối phó những thiên long nhân đó, hắn có kinh nghiệm, mà giống nhóm người mình đối phó thiên long nhân còn chưa đủ tư cách. đối với thiên long nhân, cù rô vẫn còn có chút e ngại, dù sao nổi tiếng bên ngoài, đây cũng là hắn bội phục cờ lão một điểm, cờ lập tiên sinh giống như từ không e ngại thiên long nhân, ánh mắt kia theo nhìn hắn, người tựa hồ không có gì khác biệt, nhìn amil a cầu cũng tốt, nhìn thiên long nhân cũng tốt đều là bộ kia đối xử như nhau ánh mắt chỉ có đối mặt cường giả cỡ tiên sinh thần thái mới biết biến hóa ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha điện thoại trùng lại vang lên cỡ lão lần nữa vừa tiếp xúc với nói mặt tây mặt tây ta đều nói ta đến ngay sảm tu ngươi hô lăn tăn cái gì à cỡ lão lão phu là xạ cạ dù kỳ điện thoại trùng bên kia biến thành một cái cắn xì gà ngang tàng bộ dáng nói qua sảm tu địa làm cái gì ngươi bây giờ đi một chuyến dominica vương quốc thiên long nhân ở nơi đó gặp tập kích phát động đồ ma lệnh toa kia quần đảo muốn không khác biệt phá hủy rơi cái này vừa nói, cợt lập trường to mắt. a, bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, lo di, nhiều cảnh giết chóc, nhịp điệu chậm rãi. nờ cờ nờ cờ đều có não. trước 1096, cho ít thiên long nhân. đại tướng cùng đồ ma lệnh tự nhiên là tương quan. đại sẽ có được phát động đồ ma lệnh quyền lực đồng thời không cần trước bất kỳ ai giải thích, nhưng đại tướng đồng thời cũng là thiên long nhân trợ thủ. thiên long nhân một khi nhận tập kích, đại tướng nhất định phải xuất động. xem tình huống nghiêm trọng đến quyết định là tiến hành đại đuổi bắt vẫn là đem cái kia gặp tập kích địa phương hoàn toàn xóa đi đương nhiên cái này cũng có thể từ Thiên Long Nhân quyết định đây là chính phủ thế giới cùng Hải quân nước Định cũng là Hải quân có được lớn như vậy quyền tự chủ một trong những nguyên nhân đồng dạng Thiên Long Nhân không thể đắc tội cũng là từ nơi này bắt đầu người nào ra tay với Thiên Long Nhân Đại tướng liền sẽ xuất động nghe xả cạ rủ kỳ lời nói cỡ lão lâm vào ngắn mũi chấn kinh bên trong sau đó ánh mắt dữ tợn tình huống như thế nào a Thiên Long Nhân chạy thế nào vậy đi bọn họ yêu cầu vận dụng đồ ma lệnh thủ phạm đâu phòng phạm đâu chuyện cụ thể đâu lão phu cũng không biết chỉ biết là Dominica Vương quốc bình dân đối Thiên Long nhân động thủ, Thiên Long nhân đánh ra điện thoại, yêu cầu sử dụng đồ ma lệnh, việc này không nên chậm trễ, mau chóng lên đường. Sa Cả rủi kỵ nói xong, trực tiếp cút điện thoại. Uy, uy, cỡ nó còn muốn nói chút gì, thấy bên kia không có tiếng âm, trực tiếp đem mịp rổ phồn hất lên, đứng người lên mắng, cho ít Thiên Long nhân. Lão tử mới lên mặc trò a, bọn họ liền không thể yên tĩnh điểm, chạy tới cái gì Dominica tìm thú vui, còn bị dân chúng cho công kích. Nhưng hắn biết, đây là bản bộ quyết định, cái này là vô pháp tự tuyển. Mẹ nó Dominica ở đâu a? Cớ lại gọi là lấy. Kuzo vội vàng đứng người lên, nói, là đại hải trình nửa chốt đoạn, ở vào Samiliam quản hạt tuyển đường đi bên trong, một cái quần đảo đảo quốc, hắn không rõ ràng, ta đợi chút nữa đi kiểm chứng. Cho nên Tiên Long Nhân qua này làm thứ gì? Cớ lão nhè răng nói, mẹ, cho ta mở điện. Gì đã? Kuzo, hai người theo ta đi, mặt khác thông chi khoảng cách Dominica gần nhất ba cái trú tướng, ra 10 chiếc đại quân hạm, tiến về Dominica tụ hợp, Đúng, thời gian cho ta tính toán tốt, không nên quá gấp, có thể chậm một chút. Nói hắn lại cầm điện thoại lên trùng bấm một cái mã số rất nhanh điện thoại trùng được kết nối cỡ nào không kim nghe đại tướng bên kia bộ dáng biến thành một cái có chút thân sĩ lệ nghi gương mặt william ngươi cái này xuẩn so tại tân thế giới vẫn là tại nửa chớp đoạn cỡ nào quát ta ta tại nhạc viên xử lý một ít chuyện tiến tâm ta lập tức về tân thế giới điện thoại trùng bộ dáng giật mình vội vàng nói không có để ngươi về ngươi đi lội dominica có thiên long nhân ở nơi đó bị tập kích ngươi đi điều tra rõ một chút nguyên nhân Cam đoàn Thiên Long Nhân không muốn chết tính toán, khả năng đã chết, không cần đến quảng. Ngươi trước đi qua nhìn một chút có cái gì thủ phạm cái gì, bắt hắn cho ta bắt. Thiên Long Nhân, William sững sờ một chút, rất nhanh kịp phản ứng, trầm giọng nói, Minh Bạch, Kim Nê, ta hội làm theo. Không phải mẹ nó làm theo, là mẹ nó mau chóng. 3. Cớ Lão đem điện thoại quái điệu, tiếp tục đối cũ dẩu gào thét, mở điện cho Dominica phụ cận Hải quân, để bọn hắn toàn đều đi qua, nhiều mở điểm thuyền, Trinh Triệu Thương thuyền cũng không quan trọng, đem cái kia Vương quốc người tất cả đều cho ta thiết đi, thiết đi. Cú rồ sững sờ, sau đó lập tức nghiêm nói, "Vâng, ta minh bạch. Thiên Long Nhân cái gì nước tiểu tính tất cả mọi người hiểu, nhiệm vụ là để bọn hắn hủy đi quốc gia kia hết thảy, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể sách tới trước, nếu như ở trước đó, nhân viên rút lui lời nói, vậy khẳng định là không tính. Đây cũng là vì cái gì cơ lập tìm đều là hệ phái mình hoặc là ôn hòa phái trung tướng, ứng phái những người kia, tuyệt đối sẽ không phân tốt xấu. Hiện tại trung tướng nhóm khẳng định đều ở các nơi, muốn đi qua lời nói cũng là cần thời gian, thời gian này đầy đủ để đô ca nhân viên rút lui." Về phần đến là ai sai? Quản hắn người nào sai đâu, cho dù có tốt tính cách thiên long nhân, vậy cũng không thể dựng vào toàn vương quốc nhân viên cánh mạng a. Nhân viên ít hơn nữa, hơn 10 vạn người khẳng định là có, cho dù là một số người cử động, cũng không thể để hơn 10 vạn người tính tiền. Lại nói, hiện tại cỡ là hai mắt một chảo mù, hắn cũng không biết tình huống như thế nào, trước hết để cho người đi tìm hiểu một chút cụ thể chi tiết lại nói. Đại Hải trình nửa chớp đoạn, Dominica vương quốc. Đây là một cái quần đảo nước, giống như chấm nhỏ liên tiếp một dạng tại này điểm xuyên lấy, hòn đảo cũng không nhỏ. Mỗi cái ở trên đảo đều có một tòa thành thị và mấy thôn trấn, nhân khẩu đông đảo. Mà tại bên trong một cái trên hòn đảo, lúc này tiếng la giết khắp nơi trên đất. Những cái kêu kêu giết người rất lợi hại phức tạp, phần lớn là người mặc phổ thông phục sức bình dân, đồng thời cũng có người mặc chế phục vương quốc binh lính, nhưng tất cả đều là nhãn quang đỏ thẫm, cầm vũ khí lẫn nhau chém giết lấy. Là, bọn họ đang liều giết. Giống như say thịt trận một dạng, không muốn sống đồng dạng tiến hành chém giết, một tên binh lính tay cầm trường thương đâm mặc một cái bình dân, nhưng rất nhanh, hắn liền bị một cái con mắt đỏ thẫm binh lính cầm súng kiếp cho đánh chết mà tên lính kia lại bị mấy tên bình dân cho bộ nhào, có vũ khí dùng vũ khí, không có vũ khí liền lấy tay quy áo trâu, miệng thậm chí có trực tiếp dùng răng đền cắn, giống như như liên, mà lại không phân biệt ta. Biển người phun trào bên trong, này số lượng cực ít thân ảnh màu trắng, tại này phảng phất muốn bị dìm ngập một dạng. Cái này đến là thế nào a? Một tên hải quân tại này ôm súng kêu to, tại dưới chân hắn đã nằm cũng không ít hải quân, bao quát trước đó đánh gọi điện thoại siết phì trung tá, lúc này đều thân chúng số thương, hơi thở mong manh ngược lại ở nơi đó. Vô mà tại bọn họ phía trước một tiếng bạo hưởng vang lên, cuốn lên một cơn gió ép, đem phía trước một đám người cho thổi bay. sát vật nắm quyền đầu, thần sắc căm tình bất định nhìn chằm chằm những cái kia như là điên một dạng người nhóm đối hậu phương quát, rút lui, đem thụ thương hải quân mang đi. thượng tá, thiên long nhân, một tên hải quân còn đang do dự, hắn còn chưa dứt lời, sát vật đột nhiên đột tiến ra ngoài, trực tiếp lướt qua này hải quân đỉnh đầu, quyền đầu mang theo một cơn gió ép mạnh mẽ hướng phía trước đánh. Bành. phong áp cuốn lên, đem chuẩn bị từ này hải quân hậu phương đánh bất ngờ tới các bình dân đều cho chấn hay sát bực rơi trên mặt đất, hô lớn, còn quảng cái gì thiên long nhân, đều thành mùn. Hiện đang bảo vệ chính chúng ta, bọn họ người ở đây điên, rút lui trước lui. Không phải vậy chúng ta đều đi không nổi, không cần để ý biết đánh nhau hay không những dân chúng này, rút lui trước ra ngoài lại nói, có cái gì trách nhiệm ta một mình gánh chịu. Vâng. Đám hải quân cấp tốc ứa một tiếng, nho nhau, nhau đem họng súng nhắm ngay những cái kia xông lên bình dân, nhưng rất nhanh liền bị sạt bực ngăn lại, dùng thể thuật ta đần đột. Đừng dùng thương. Nói, hắn lại đấm một quyền đánh ra, đánh một chút quả thực đập nện không khí chỗ tạo thành phong áp đem phụ cận vọt tới đỏ mắt người tất cả đều cho thổi bay rơi hải quân không hướng bình dân động thủ coi như vạn bất đắc dĩ cũng không cần dùng súng các ngươi huấn luyện các ngươi thể thuật đâu thật sự là toàn tập kết tại ta đằng sau ta mang các ngươi lao ra vâng cỡ lão thượng tá đám hải quân hô lớn sạt bật thân thể hơi gấp nhây răng nói nếu để cho ta biết là ai tạo thành một màn này ta nhất định cho hắn biết ta sạt bớt cờ lão lợi hại bộ chuyện đậm chất sinh tồn không hệ thống không bàn tay vàng lọt nhiều cảnh giết chóc nhịp điệu chậm rãi nờ cờ nờ cờ đều có não Trước 1097, ta hỏa, cơ đạo, cái này làm loạn đám người phía trên tối cao một tòa trung lâu bên trong, một bóng người lỗ thai động động, chật tuét ra ý cười, tên ngược lại là lê lớn, nhưng là không biết xứng hay không, tính toán, gọi cái tên này, liền coi như bộ xã lì nổ cấp dưới, trước thu chút lợi tức tốt. Bóng người này trong mắt cũng là hồng sắc, theo hắn lời nói, ngón tay hắn rôi ra, tại này cười, vùng, đoán hận đi, chém giết đi, làm vì bảo vệ dân chúng hải quân, không phân tốt xấu chém giết, chắc hẳn cũng có một phen nghiệm vui thú đi, như vậy. Ba ngón cái cùng ngón giữa giao thoa, một cái búng tay tại trung lâu bên trong vang lên, bóng người kia khoẹt miệng tuét ra đến một cái kinh người đường cong, chậm rãi nói, hoang nhen đến tới địa ngục. từ cái này búng tay khai hỏa, chính đang sử dụng năng lực cẩn thận từng ly từng tí không cho dân chúng thụ thương, chỉ là đem đánh bay sarsburt ngạc nhiên phát hiện, mặt đất lập tức biến, lúc đầu nhôm dần máu tươi mặt đất, giờ phút này chẳng biết tại sao trở nên tím đen tím đen, nhưng huyết dịch đó giống như không phải thật sự một dạng, cùng này màu tím đen hòa làm một thể, nay màu tím đen trực tiếp chiếm cứ hơn phân nửa mặt đất, đem sarsburt cùng rất nhiều hải quân trôi đứng lập địa mặt cho chiếm cứ sau đó, từ này màu tím đen trên mặt đất đột nhiên mọc ra bóng mờ một dạng gai nhọn, bay thẳng hướng mọi người. sát vật vừa mới quyền nệ lật một đám người, một cái không kịp phản ứng, đột nhiên bị bóng ma này một dạng gai nhọn cho đâm trúng trái tim. trong nháy mắt này, hắn dừng một cái, trong lòng cũng là phát lạnh. song, Quả nhiên là có cường giả ở chỗ này, liên chính hắn kiến văn sắc đều không có thể phát giác, mà chính là trực tiếp thấu trung tâm ổ. thoáng một cái là chết a, không muốn a, hắn sát vật còn không thành danh, vẫn không có thể để cỡ lão đại tướng cùng cụ dội tiên sinh thừa nhận, vẫn không có thể trở thành đại tướng còn không có tại mảnh này trên đại dương bao la thành danh, lúc này mới chỉ là thượng tá đâu, hắn liền phúc đều không hưởng qua. Không giống cỡ lão tiên sinh, vẫn luôn là thư thái như vậy, cho dù là ở trên trường học thời điểm, đều chính mình có một cái căn cứ. Chính hắn dù sao cũng là cỡ lập phen phái phía dưới lao tư cách, hẳn là cũng có thể làm cái căn cứ. Khi cái căn cứ giải, giống như cỡ lão đại tướng năm đó lên làm trường học một dạng, tại này thư thư phục phục ngay trước thổ ba vương, sau đó bảo hộ một phương, làm cái một phương khu vực bên trong thủ hộ thần, dạng này liền có danh vọng. Đến lúc đó tại tìm cơ hội chậm rãi lập công, sớm muộn có một ngày hắn hội hoàn thành chính mình nguyện vọng. Nhưng bây giờ, hắn bị đâm trung tâm ổ, cái này rõ ràng là muốn chết à. Đáng giận à, sớm biết lời nói, liều chết cũng phải đánh Cù Dụ Tiên Sinh một hồi, sau đó mắng mắng cỡ lão đại tướng, cũng coi là kiên cường một lần. Sắt Bất Trần đầy tiếc nuối nói ra. Đánh bất ngờ một chút lời nói, hắn khẳng định là đánh tới Cù Dụ Tiên Sinh, mà cỡ lão đại tướng, vậy khẳng định là đánh không lại, bất quá mắng một trận cũng là có thể. Đối phó trải qua thời gian dài khi dễ chính mình, Một mực không có để cho mình chiếm được tiện nghi cũ rồ, hắn còn là muốn đối phó đối phó. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì đều là chính hắn bị đánh a. Dựa vào cái gì có khí liền hướng trên người mình vung a. Ngươi cho rằng hắn nguyện ý tạo thành cái này một thân sớm dự báo nguy hiểm, nhưng là trên thân ẩn ẩn làm đau kiến văn sắc sao? Là, sặc bực đã biết mình đây là một loại rất đặc thù kiến văn sắc. Đô Nan đại ca cùng mũ đại ca đều cùng mình nói, đồng thời đối với mình kiến văn sắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người khác kiến văn sắc, không phải phạm vi siêu phổ biến cũng là có thể nhẹ nhõn khóa chặt mục tiêu, còn có thấu thị còn có thể báo trước tương lai, thậm chí còn có thể lắng nghe vạn vật thanh âm, liền hắn kiến văn sắc, có thể lắng nghe chính mình sau sẽ không bị đánh. Đây coi là cái gì kiến văn sắc, nếu có lựa chọn, hắn căn bản không muốn muốn. Tại bên ngoài trong mắt người, hắn là thượng tá, vẫn là đi theo tại cờ lão phe phái, như mặt trời giữa trưa thượng tá. Nhưng chỉ có tự mình biết, chính mình tính toán cái đơ a. Tại phe phái bên trong hắn người nào cũng không sánh bằng, không nói những cái này hiện tại lên tới trung tướng hoạch tâm tầng, cũng là phía dưới cái này một nhóm, hắn rõ ràng là trước hết nhất, rõ ràng là trước hết nhất. Nhưng cảm giác luận mặt đất Hắn không ai sánh nổi. Donan là cấp dưới bên trong đầu số 1 tồn tại, rõ ràng chỉ là đi theo tại cất bên kia, nhưng lại nhận tất cả mọi người tôn kính, hắn nhưng là đi theo tại cụ tổ tiên sinh dưới trướng a, rõ ràng cụ tổ tiên sinh thường xuyên đi theo cờ lão đại tướng sau lưng, luận quan hệ mới là gần nhất một cái kia đi. Di đại trung tướng coi như địa vị so ra kém, cho nên nàng thủ hạ kỳ kỳ Ổ cũng không dám đắc tội, nhưng kỳ kỳ Ổ chỉ là đầu bếp a, nàng chỉ là đầu bếp. Còn có Fenny, chí ít hắn muốn so Fenny lợi hại hơn đi. Kết quả Fenny sẽ còn chế giặc, là một gã bác sĩ. Luận công có thể so sánh an toàn, còn có mù đại ca, không, mù gia hỏa này. Tuy nhiên năng lực không tệ, nhưng tự thân lười như vậy tán, không đáng tin cậy lại có vận rủi, nhưng là cũng là không ai đánh hắn mang hắn. Rõ ràng hắn năng lực cũng không tệ, mà lại chiến đấu số lần còn rất lợi hại cần. Vì cái gì? Vì cái gì thụ thương luôn luôn hắn. Cú rổ tiên sinh bị khinh bị liền đánh hắn, còn mỹ danh nói là huấn luyện, huấn luyện cái gì à huấn luyện, cũng là tìm cơ hội đánh hắn mà thôi. Còn có cỡ lão đại tướng, hắn không có việc gì luôn yêu thích vung cái gì kìa, hắn bung ra khí, chính mình liền sẽ không may. Hắn cũng không phải nơi chút giận. Sát Bất càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy đến không đúng, dần dần, trong mắt của hắn thêm ra một kia đỏ thâm quan mang. Thật sự là thật đáng giận a, Sát Bất thử mở răng, chậm rãi nói một tiếng. Sau đó hắn chính là sửng sở, chính mình giống như không có việc gì a. Hắn tối đầu xem xét, chỉ gặp cái kia hẳn là đâm xuyên hắn lồng ngực màu tím đen giống như bóng mờ đồng dạng gai nhọn cứ như vậy biến mất, phản phất chưa từng có tồn tại qua, mặt đất màu tím đen bóng mờ cũng không thấy, giống như chính mình hoa mắt. Người đánh quá nhiều, dẫn đến chính mình hoa mắt. Sát Bất lắc đầu, tiếp tục trước đó động tác nói, rút lui trước lui đi, đều rút lui cho ta. Uy, Sắt Bất, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Đột nhiên, bên cạnh vang lên thanh âm. Chỉ gặp một tên thiếu tá hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Sắt cả giận nói, ngươi hải quân mười mấy năm a. Ta lập công số lần cũng rất nhiều a, cùng hải tặc chiến đấu đều là xông vào trước nhất đầu, thủ thương cũng không sợ, tương phản, ngươi có cái gì cùng ta? Hải tặc không có bắt lấy mấy cái, dựa vào cái gì cũng là thượng ta a. Hiện tại còn muốn ra lệnh cho ta. Ngươi cho rằng ngươi là năng lực giả liền rất lợi hại không tầm thường mà? Hải quân cũng không phải một mình ngươi mở, ngươi chỉ là vận khí tốt, có cái cấp trên tốt. Hiện ở cái này cấp trên tốt đều đã trở thành đại tướng, chính ngươi liền hưu phước khí. Đáng giận, nếu như là ta lời nói, ta khẳng định cho so người thăng càng nhanh. Ừm. Nghe nói như thế, sát bất lúc đầu đẻ xuống nộ khí lập tức liền lên đến, giống như trong lòng có tạ hỏa không phát không được một dạng. Trứng mắt này Hải quân thượng tá, ngươi không phục? Đúng. Ta không phục. Nay Hải quân thiếu ta nói, ta chính là không phục. Ngươi hỏi bọn họ một chút, bọn họ phục ngươi sao? Nếu không phải ngươi nhất định phải đi đến sông chúng ta làm sao lại xâm nhập đến cái này say thịt trận một dạng chiến trường, còn để tốt nhiều đồng liêu thụ thương. chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. trước một cam hận đi. cái này hải quân thiếu tá nói nghĩa chính từ nghiêm, đồng thời mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ánh mắt bên trong tràn ngập không phục. hắn không tính là sát bất cấp dưới, tất cả mọi người là từ bản bộ đi ra, lâm thời tổ kiến đội ngũ mà thôi, dựa theo hải quân thượng hạ cấp phân biệt đến phối đôi, đây cũng là hải quân cơ bản nhất bố trí. không phải mỗi người đều có dòng chính, dòng chính liền theo thu tiểu đệ một dạng đến lẫn nhau thừa nhận về sau tài năng xưng là phe phái. Chính hắn thân là Hải quân thiếu tá, bản thân liền có chính mình ngạo khí, trước đó là cảm thấy Sasbot không tệ, nhân phẩm có thể coi như hào sảng, lại là cờ lão đại tướng phe phái người, nghĩ đến đi theo hắn cũng có thể. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, nghĩ như thế nào làm sao không đúng? Người này đến có tư cách gì? Không có gì bên ngoài chiến tích, trước kia hắn tại bản bộ làm tân binh huấn luyện thời điểm, chính mình là thiếu tá, hiện tại Sasbot là thượng tá, hắn vẫn là thiếu tá. Chỉ bằng quan hệ tốt, Hải quân mới không phải như vậy chính hắn làm hải quân, thế nhưng là mỗi ngày dù huyết phân chiến, cùng hải tặc sinh tử chém giết bao nhiêu lần, mới có hiện ở địa vị. mà sats bật mới hải quân mấy năm a, dựa vào cái gì hắn cũng là cấp trên a. ngươi quá liều lĩnh, tuần tra đến nơi đây thời điểm nghe nói có thiên long nhân ở chỗ này, ngươi liền ngựa không dừng vó hướng nơi này bồi. thiên long nhân đức hạnh gì ngươi không biết sao? ta nhìn ngươi chính là muốn qua cùng thiên long nhân giữ gìn mối quan hệ, ngươi muốn tại hải quân qua tốt hơn mà thôi. ngươi cái này cam nguyện làm thiên long nhân chó săn hải quân, này hải quân thiếu tá giận dữ hết. cái gì a? Ta là lo lắng thiên long nhân ở chỗ này làm loạn, tới quản một chút tình thế mà thôi. Ta làm sao biết đã xảy ra chiến đấu? Ngươi chẳng lẽ không biết thiên long nhân ở chỗ này bị tập kích? Nhưng là sẽ để đại tướng đến. Ngươi muốn cho tòa đạo này người bị xóa đi sau đó trở thành lịch sử sao? Sát bất cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì không phục ta? luận cấp bậc ngươi chỉ là thiếu tá, ta thế nhưng là thượng tá, thượng hạ cấp quan hệ chính ngươi không làm rõ ràng được sao? Ta chính là không phục. Ngươi hỏi một chút người khác, bọn họ phục sao? Này hải quân thiếu tá cũng gào thét. Đừng nói, mặc địch mã thiếu trường học, không, mặc địch lập tướng. Ta cũng không phục ngươi. Lại một tên hải quân kêu lên, ngươi lại tính toán cái gì, mỗi ngày liền sẽ tại này hoàn trách, sự tình không vẫn là chúng ta làm, ngươi ủy vào chính mình là thiếu tá liền đối bọn thuộc hạ muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi cho rằng ngươi rất làm cho người khác tin phục sao. Cái này hải quân, nhìn quân hàm là một tên chung ý, lúc này cũng là hai mắt đỏ thâm trừng mắt cái kia phát biểu tên là mạc địch lập tức thiếu tá, ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi, không có chúng ta lời nói, ngươi chẳng phải là cái gì. Ngươi là đang gây hấn với ta sao, và lên tin chung ý. Mạc địch Mã thiếu trưởng học quay người nhìn về phía cái này trung úy, nắm chặt trong tay đao, gầm nhẹ nói: "Ngươi cho rằng ta sợ ngươi a?" Valentine trung úy không thèm để ý chút nào, nâng lên họng súng, nhắm ngay người trước mặt. Bọn họ dương cung bạc kiếm, giống như nhóm lửa dầu hỏa, trực tiếp đốt bốc cháy, truyền nhiễm đông đảo hải quân. Một tên hải quân trực tiếp ném hắn trước kia đỡ lấy một tên thương binh hải quân, mặc cho hắn ngã trên mặt đất, thở hổn hển trừng mắt hai con ngươi hỏi: Ui! Sạc gạ con trai, ngươi lần trước thiếu nợ ta tiền bây giờ còn chưa trả, hiện tại ta ngược lại muốn hỏi ngươi, tới khi nào cho ta?" Tiền gì a? Rõ ràng ngươi lần trước gọi ta ăn cơm, lại là ta thanh toán, về sau ta có việc để ngươi giao cái sổ sách, liền thành ta thiếu ngươi tiền. Này thương binh trực tiếp trừng đi lên. Hắn là chân thụ thương, còn thụ thương không nặng, vẫn là có thừa lực nói chuyện. Đó là ngươi hỏi ta mở miệng, mời khách sự tình ta có thể không hỏi ngươi mở miệng, lại nói, trước ngươi thiếu nợ ta còn thiếu sao? Hải quân cả giận nói. Ngươi thiếu nợ ta cũng rất nhiều a. Thương binh đồng dạng nổi giận phừng phừng. Mỗi cái sớm chiều ở chung cùng một chỗ vai chiến đấu đám hải quân lúc này giống như là một cái so đo hẹp hỏi người một dạng lẫn nhau cờ trách lấy ở đây hải quân không phải mà bị cờ trách hải quân cũng nhất nhất đánh trả đều là thở hổn hển đỏ hướng mắt này con mắt dần dần trở nên đỏ thẫm hô rốt cục có một tên hải quân nhất không trực tiếp vung vẩy lên trong tay dao quân dụng hướng phía này hải quân chém tới cái này giống như là nhóm lửa dây dẫn nổ một dạng sở hữu hải quân đều đỏ nổ mắt hướng phía đối phương đánh tới giống như những cái kia trên chiến trường không phân địch ta chiến đấu dân chúng cùng binh lính một dạng uy không nên đánh Chúng ta thế nhưng là hải quân a. Sát Bất phát hiện có chút không đúng, đè nén tà hỏa trong lòng, hướng phía trước lói lên, thân thể căng cứng phía dưới, trực tiếp dùng tẹp cái chạy tới, tiếp được mỗi một cái hải quân công kích. Cong. Hắn xuất hiện tại một tên sau cùng hải quân trước mặt, một chân đem hắn đao đè dưới, hung hăng cho cái này hải quân một bàn tay, quất, điên. Đây chính là đồng liêu. Cái gì đồng liêu không đồng liêu? Mạc Địch Mã thiếu trường học cắn răng đột nhiên lui sau lưng Sát Bất, nhấc đao liền thẳng vút xuống, phân ra cái tháng bại đi. Cong. Một đao kia chém vào Sát phía sau, phát ra một tiếng vang dọn bị hắn tẹt cả chỗ ngăn trở. Mà một đao kia cũng làm cho sắt bứt đè xuống tà hỏa, một lần nữa chui lên tới. Hắn cơ rơi tính nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lẽo nhếch rằng, xem ra không đánh phục các ngươi, các ngươi là sẽ không phục ta à? Dựa vào cái gì phục ngươi? Lời này không còn là cái kia mạc địch mã thiếu trường học một người nói, mà chính là không ít hải quân đều muốn vũ khí nhắm ngay sắt bứt, quát lớn. Được, vậy liền để các ngươi biết, cái gì mới thật sự là chịu phục. Sắt bứt nổi giận gầm lên một tiếng, đi đứng nâng lên, đầu tiên là một chân đem trước kia hắn giẫm lên ao cái kia hải quân cho đạp ra ngoài quay đầu cũng là đấm ra một quyền với anh ha ha ha ha chỗ cao nhất trên gác chuông cái thân ảnh kia cầm ống nhỏm, nhìn lấy này trong đám người màu trắng hô chiến đám người hé miệng lộ mọc răng, phát ra vui vẻ cười to chính là như vậy chính là như vậy a tự giết lẫn nhau đi phát hiện mình nội tâm u ám cùng xấu xí đi căm hận đi căm hận đi chờ các ngươi lấy lại tinh thần có thể nhìn thấy bất quá là cảnh hoàng tàn khắp nơi địa ngục rõ ràng chính mình thể bảo hộ tồn tại cùng các ngươi thân mật chiến đấu đồng liêu những vật kia hoàn toàn bị hủy qua thời điểm các ngươi bộ dáng Nhất định sẽ rất lợi hại khôi hài, nhất định sẽ rất lợi hại để cho ta vui vẻ. Nói, hắn hoa chân múa tay đứng lên, tại này kích động nói, các ngươi đến là sẽ tiếp tục ở đâu? Vẫn là hội sám hối, vẫn là hội cảm giác sâu sắc chính mình làm ra không đủ, hoặc là rơi vào đến ác độc nhất thâm nguyên, căm hận đây hết thảy. Sau đó nghĩ biện pháp hủy diệt đây hết thảy. Bành, hắn đột nhiên đem đan tay nắm chặt, thế mà phát ra bóp nát không khí thanh âm, này trên mu bàn tay tựa hồ bởi vì dùng sức quá độ, đều là gần xanh. Thiên Long nhân chết, đại tướng nhất định sẽ tới. Nếu như là buộc dạ li nổ đến, không. Nhất định là bộ Sát Lino sẽ đến, hắn thấy cảnh này, hắn có thể hay không phẫn nộ. Gia hỏa kia, gia hỏa kia. Ống nhòm bị rời, lộ ra một đôi đỏ thân con người, bóng người kia nghiến răng nghiến lợi nói, gia hỏa kia, là ta muốn báo thù người một trong a. Chuyện được quảng cáo do có bờ tờ lở. Chương 1099, mạnh là thực lực, không phải quyền lực. Lúc này, một chiếc thuyền hải tặc chính cực nhanh hướng Dominica quần đảo phương hướng đuổi. Trên thuyền hải tặc buồm, là một cái mang theo thuyền trưởng mũ cờ đầu lâu, hai thanh đao từ phía dưới đâm vào, đi lên giao nhau. Bạch đế độc Samiliam Trên Đại Dương Bao La bậc thiếu, làm đại danh đỉnh đỉnh thất vũ hải một viên, bây giờ hắn tại trên Đại Dương Bao La cũng coi là nổi danh, đã thực hiện lý tưởng mình, trở thành đại hải tặc. Thất vũ hải cấp bậc này, khi lại chính là đại hải tặc, không phải vậy cái dạng gì tài năng gọi là đại. Người trẻ tuổi, không muốn mơ tưởng xa vời, muốn từng bước một đến a. Chí ít William hiện tại liền rất hài lòng, làm thất vũ hải, hắn đạt được rất nhiều hắn muốn. Cả một đầu tuyến đường đi thương thuyền thu thuế, đủ để cho hắn kiếm lời rất nhiều, hắn bản thân mình cũng là có đầu góc buôn bán, không phải vậy sẽ không ở Đông Hải thời điểm liền sáng lập thương hội mượn từ thu đến tài phú chính mình cũng tại đại hải trình làm lên danh ý, mà Thất Vũ Hải té tuổi, để Hải Tặc Nhỏn cũng không dám ngấp ngé hắn thương hội. Không phải vậy lời nói, hắn tiêu diệt Hải Tặc ưu tiên cấp nhưng là muốn điều chỉnh một chút. Cũng là có hai điểm hắn không hài lòng lắm, thứ nhất, là hắn tiền thưởng không có đi lên, như trước vẫn là 100 triệu. Dù là lúc ấy tại Tân Thế Giới cho nào tử đều muốn đánh ra đến, Hải quân bên này vẫn không có ước định, làm Thất Vũ Hải hắn tiền thưởng vẫn là như vậy nhiều, như thế một cái tên đối. Bất quá hắn hiện tại đã là Thất Vũ Hải, tiền thưởng ngược lại không có trọng yếu như vậy, cái danh này đầy đủ dùng những cái kia không phục, đại bộ phận đều tại yểm kéo đau đây. còn có một chút chính là, mặc dù mình làm thất vũ hải sáng lập thương hội, nhưng vẫn là muốn nộp thuế. lúc đầu nghĩ đến làm thất vũ hải, hắn có thể không nộp thuế, nhưng việc này bị cờ lão biết về sau, tự mình gọi điện thoại cho hắn. a, ngươi muốn không nộp thuế? dựa vào cái gì a? thất vũ hải cũng phải nộp thuế a. đây là cờ lão nguyên thoại, để William không thể không nộp thuế. chính hắn dùng tiền làm thương hội, vẫn phải cho mình nộp thuế. xong cái này thuế vẫn phải phân một bộ phận cho chính phủ thế giới cùng hải quân còn có cờ lão bản thân. Z3 không có, ấn hợp đồng nói tới không cần cho Z3, nhưng là chính bọn hắn biết, này chỗ nào đóng Z3 chuyện gì, cho chỉ là cờ lão một người mà thôi. Mà xem như Thất Vũ Hải, đối ở hiện tại đã mặc cho đại tướng cờ lão này là hoàn toàn là nghe lệnh trạng thái, hắn đã là danh chính nôn thuận nắm giữ Thất Vũ Hải quyền lực, hắn phát ra lời nói, hiện tại không người có thể kháng cự. Chỉ ít William là kháng cự không, so như bây giờ muốn hắn tiến về đô thị nịp giải quyết một cái sự cố. May mắn, William bởi vì xử lý sự vụ rời cái này một bên cũng rất gần, nhìn khoảng cách đều muốn đến. Phong Thiên trưởng bên trong, mấy cái cán bộ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Lc dịu lạ tại này nghĩ ngợi, dựa theo cờ lực cho ra tình báo, thiên long nhân là tại Dominica Vương quốc bị tập kích, đây chính là đại sự. Chúng ta quá khứ lời nói, nhiệm vụ thiết yếu là trước giải cứu thiên long nhân, cứu ra hắn là có chuyện tốt. Một khi thiên long nhân cao hứng lời nói, chúng ta cũng sẽ thêm ra một tầng ủy vào. Đến lúc đó nói không chừng sẽ không như thế thụ cờ luy hiếp cùng trường khống. Không thể không thừa nhận, cho dù là bọn họ lại thế nào xem thường thiên long nhân, cũng là biết thiên long nhân không thể chơi vào. Hải Tặc nhóm đối với thiên long nhân duy nhất dự định cũng là trốn tránh nhưng bây giờ có cơ hội chính diện tiếp xúc lời nói cũng là có thể tiếp xúc một chút vạn nhất làm cho tốt bọn họ nói không chừng có thể thoát ly rơi cờ lão nắm giữ thiên long nhân sao mọn bợ lạn tại này vây quanh hai tay tao mày hắn chán ghét thiên long nhân loại kia tồn tại đối mọn bợ lạn mà thôi cũng là ưu át tính nhưng không thể không thừa nhận lẹo xìm liễu là nói rất lợi hại có đạo lý nếu là lợi dụng được thiên long nhân cũng có thể giúp bọn họ sơ vợ tại này vớt vớt dao găm không nói một lời gật đầu william liếc nhìn liếc một chút ba người bọn hắn lắc đầu nói không cần nhớ đương nhiên gia hỏa kia, mới sẽ không quản Thiên Long Nhân có thể hay không giúp chúng ta, hắn không phải quan tâm đây hết thể người, các ngươi quên trước kia siêu tập cờ lập tình báo sao? Sớm trước kia, hắn tại Sảng Tu Địa liền giết rất nhiều người, trực tiếp cắt đứt Thiên Long Nhân tại Sảng Tu Địa cái kia buôn bán nô lệ chỗ, nhìn từ điểm này, chính hắn đều cầm Thiên Long Nhân không xem ra gì, chúng ta nếu như có thể cùng Thiên Long Nhân giao hảo, mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng không cần nghĩ quá nhiều, gia hỏa kia mạnh mẽ địa phương, mới không phải cái gọi là địa vị cùng quyền lực. William nắm thật chặt một chút tay, hắn cường đại mã phương, ngay tại ở tự thân thực lực Điểm này chúng ta muốn công khai, hắn cái gì còn không sợ, là bởi vì hắn thực lực hùng hậu. Dù là hắn không phải đại tướng, chúng ta đối với hắn cũng phải làm tốt mười phần dự định, càng đừng đề cập hắn hiện tại vẫn là đại tướng, cái kia có thể phát động đồ ma lệnh đại tướng, hiện tại không nghĩ những thứ này loạn thất bát ao, trước hoàn thành cờ lão bản giao hạ mệnh lệnh đi. Lời này để Cĩ si Mịu Lạ Lâm vào trầm mặc, chợt cất đầu. Cái này nói rất lợi hại có đạo lý, cái kia cờ lão đổ mạnh, sắp thực làm cho người kinh hãi. Lúc đó bốn người bọn họ đối mặt hắn một cái, lại như ương trào dưới gà con một dạng, không có năng lực phản kháng chút nào. Loại kia cường đại, chẳng không tầm thường lòng phản kháng a, hắn Lão Si ím nữ là muốn tối đa, cũng chỉ là dựa vào Thiên Long Nhân để cỡ lão nhúng tay chỉnh độ ít một chút a. trường. đột nhiên, bên ngoài vang lên hải tặc thanh âm, chúng ta có thể nhìn thấy Dominica. Đến a. William đứng người lên, nói ra, tóm lại, trước tiên đem cái kia Thiên Long Nhân cứu được, nếu là Thiên Long Nhân chết lời nói, vậy liền đi bắt thủ phạm, không có thủ phạm cũng phải sáng tạo ra một cái thủ phạm đi ra. Chúng ta là hải tặc, điểm này chúng ta thuận tiện nhất làm. Cớ là tự mình gọi điện thoại cho hắn trừ Dominica là tại hắn cái này tuyển đường đi bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, hẳn là hắn thân là hải tặc cái thân phận này đi, dùng hải tặc thân phận tới làm việc, sẽ không giống hải quân như thế bó tay bó chân, có một số việc hải quân không thể làm, bọn họ ngược lại là có thể làm. đây là William lý giải. đi ra phòng thuyền trưởng, William nhìn lấy dần dần tới gần phía trước quần đảo, đôi mắt nhíu lại, cái này huyết khí chuyện gì xảy ra? rất nặng. một bờ lặn sau đó đi ra, sắc mặt cũng là ngưng trọng ra, dù là cách còn có chút khoảng cách, hắn đều có thể gửi được trên hòn đảo này cỗ trùng thiên mùi máu tươi. Eo sĩ Im Diệu lả lên ống nhọn, hướng phía hòn đảo bên kia nhìn sang, thần sắc trang nghiêm, đánh rất lợi hại kịch liệt. Hòn đảo có chiến tranh. Cái này vừa nói, William nửa người dưới hóa thành hơi nước, trực tiếp thoát ra ngoài, bay đến Dominica quần đảo trên không, quan sát góc độ phía dưới, hắn nhìn thấy người viện như là kiến hôi tập hợp một chỗ, mà này mùi máu tươi cơ hồ trùng tiên. Đây là chiến tranh. Không, đây là say thịt trận. William tại Tân thế giới đợi cũng có một đoạn thời gian, chưa thấy qua quy mô lớn như vậy loạn chiến. Đây là cái gì tình huống? Hô. Đột nhiên. Dưới truyền đến một tiếng gió thổi. Chỉ gặp này con kiến một dạng người trong đám, xông tới một bóng người, cực nhanh tới gần trên không William. Kích đà chiều. Theo hắn thân ảnh càng ngày càng gần, một thanh âm cũng vang lên. Loạn phong. Hô liệt liệt. Cơn phong gào thét, giống như lưỡi dao sắc bén một dạng trực tiếp hóa thành một đoàn đại phong đoàn, trực tiếp che đậy hướng William phía kia, trong khoảnh khắc liền đem William xé cái vỡ nát. Ha ha ha. Phía dưới, sắc bất trên không trung này, phát ra cười to, cặp kia đỏ thâm con ngươi đều là hư vẫn, nghẹn một bụng tà hỏa không có đánh với a. Ngươi đi theo tà chơi đùa đi chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lở, trước 1.100, cờ lão. đó là ai? không trọng yếu. bị xé nát, William hóa thành hơi nước phân tán, sau đó lại lần nữa tụ hợp, hóa vì một cái chỉnh thể hình người. hắn nhìn hướng phía dưới cái kia hồng nhãn hải quân, Gặp áo quần hắn vỡ ra không ít, áo choàng cũng bị xuyên thủng rất lắm lời tử, nhướng mày. sặc bớt. người này hắn nhận biết, ban đầu ở đông hải thời điểm, bị hắn nhận lầm là là cờ lão nam nhân. đương nhiên, hắn cũng gọi cờ lão, nhưng cùng chánh thức cờ là không giống nhau lắm. nguyên lai like là người a, uy lý am. nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn đi lên, dơ lên quyền đầu cười gần nói, ngươi cũng thẳng đáng hận, thế mà xem thường ta, ta cũng là gọi cờ lão a. Vì cái gì tổng gọi ta họ đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không xứng cái tên này sao? William chất vấn, ngươi muốn làm gì? Surt, những sự tình này là ngươi làm được. Nói đùa cái gì, ta thế nhưng là hải quân, là chính nghĩa tồn tại a. Surt quyền đầu càng bóp càng chặt, phát ra rắc rắc thanh âm. Lúc ta tới đợi, bọn họ cứ như vậy. Lúc đầu ta là muốn rút lui, nhưng ta cũng có khi a, ta những cấp dưới đó thế mà không phục ta vậy cũng chỉ có thể mời bọn họ nằm trên mặt đất hảo hảo nghỉ ngơi một chút đương nhiên ta có thể không giết người ta không giết đồng liêu bất quá ta khí này không có địa phương phát tiết may mắn ngươi đến hắn đem quyền đầu lùi ra sau lạnh lẽo nói ngươi là hải tặc giết ngươi cũng không có gì đi kích đả chiều sông phong bảnh quyền đầu đánh ra đem trước mặt không khí cho đánh mở chế tạo ra một cố cự đại phong chi thuốc hình giống như đạn pháo một dạng hướng thẳng đến William đánh tới chỉ là một chút William nửa cái thân thể liền bị gió này đoàn cho đánh hụt nhưng rất nhanh Từ này chỉ có nửa người dưới bên trong toát ra đại lượng hơi nước, tổ hợp thành William bộ dáng. Ngươi đang tìm cái chết sao sắt bỡ? William âm trầm nói, ngươi xuất thủ, là đại biểu hải quân ra tay với ta sao? Ngươi quản nhiều như vậy đâu, ta hiện tại chỉ muốn đánh bại ngươi, để ngươi thừa nhận ta mà thôi. Sắt bất cước bộ liên tục vượt, trực tiếp xông lên qua, trên nắm tay tập nhiễm ba khí, nhất quyền công hướng William. Đối phó tự nhiên hệ, vẫn là phải dùng ba khí. Mà đối William tới nói, sắt bất hiện tại trạng thái rất lợi hại không đúng, nhưng đã hướng hắn xuất thủ lời nói. Hơi nước trung quyền William trên nắm tay trực tiếp doanh bắn ra nhiệt độ cao hơi nước, hơi nước mang đến trùng lực để quyền đầu tăng tốc, mang theo bạo liệt uy lực, nhất quyền đánh vào sạt bận trên nắm tay. Ba khí cũng không phải vạn năng a, ta uy lực, thế nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn. William cánh tay dùng lực, hướng phía trước sung lên, đang muốn đem sạt bận cho đánh xuống. Sạt bận lại đột nhiên cười một tiếng, cũng không phải chỉ có ngươi có năng lực. Bảnh, vừa dứt lời, William cùng sạt bận tương để quyền đầu giống như là gặp được cái gì lực đàn hồi đồ vật, trực tiếp từ sạt bận trên nắm tay dịch ra, đi lên khúc sạn. Ta quả thực là có thể đánh đến hết vậy. Sắt Bất một cái tay khác vươn ra, năm ngón tay đại trường kẽ vồ không khí, giống như bắt được thực thể, trực tiếp hướng phía trước hất lên. Xé phong. Hô. Bị hắn giật ra không khí giống như mấy đầu cây roi giống như lưới dao sắc bén, theo cánh tay hắn hất lên, trực tiếp xé nát William thân thể. "Đều nói không muốn làm không sợ sự tình, ngươi không hiểu tự nhiên hệ à?" Sắt Bất. William đầu khép lại, giận dữ hét. "Gọi ta cỡ lão a." Sắt Bất lúc này thanh âm từ William phía trên vang lên, chỉ gặp hắn nhảy ở trên không, đi đứng cao cao nâng lên trên bàn chân hiển hiện bá khí chi sắc hung hăng cùng đánh tới hướng mới vừa vặn khép lại song thân thể William. William trong lòng giật mình, liền bận bịu hai tay quanh cản quá khứ, chuẩn bị ngăn trở Sartbert đi đứng. đều nói, ta là đập nện hết thảy. Sartbert trong mắt đỏ thấm kêu to, đi đứng ra sức bổ xuống, tại cách xa nhau William cánh tay một điểm khoảng cách địa phương ngang nhiên phát động năng lực. không phải dùng thực thể đập nện, mà chính là đánh một chút quả thực mang đến năng lực, mang ra một cỗ kỳ quái lực đàn hồi, để William thân thể không khỏi hướng xuống rơi thẳng, như như đạn pháo cắm xuống đất bên trên. ầm. Một đoàn bụi mù trên mặt đất thăng. Hắc hắc hắc, ha ha ha. Thất Vũ Hải mà thôi, ta cũng là có thể đánh thắng. Sắc mặt phát ra cười to, hai tay bỗng nhiên dơ cao, sắc mặt giữ tợn, ta cho ngươi đến cái hung ác, để ngươi chân chân chính chính nhận biết ta một chút. Cơ lão đại tướng đã từng lợi bình qua năng lực chính mình, để hắn có thể thử giống cù mã qua học tập một chút, không có gì bất ngờ xảy ra hắn đây là cù mã hạ cấp năng lực, nhưng bản chất là mở dạng, chỉ cần khai phát tốt là có thể làm tốt cù mã như thế trình độ. Cù mã a, đây chính là bị cơ lão xưng là cường giả tồn tại. Như vậy dựa theo cơ lão chờ chút, cờ lão là ai? chính ta không phải liền là cờ lão sao? ánh mắt hắn càng ngày càng đỏ. tính toán, không trọng yếu, hắn chỉ cần biết rằng, một chiêu này chính hắn có thể sử dụng đến là được. tuy nhiên không thể áp dụng, nhưng là đánh ra không khí sóng, là tuyệt đối không có vấn đề. thổi tan ngơi hơi nước, cũng là dễ như trở bàn tay. sạt bật năm ngón tay đại trường, trực tiếp bắt lấy không khí, phản phất muốn đem bầu trời đều cho lật cái bổ nhào mở dạng. mắt trần có thể thấy, hắn phía trên không khí huyền như thực thể hóa mượn dạng, biến thành một cái khối cầu cực lớn. mà mặt đất bụi mù mới vừa tan. William thấy cảnh này, đôi mắt mở to, "Uy, ngươi muốn làm gì? Ngươi thế nhưng là Hải quân a, ngươi không để ý người ở đây tính mạng sao?" Hát "Ha ha ha ha ha." Đáp lại hắn, là liên tiếp càn dỡ cười to. "Đây coi là chuyện gì xảy ra? Cái này người không lo Hải quân sao? Thế nhưng là tại chính mình mỹ mắt dưới, muốn làm hải tặc thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Chiếu trình độ này xuất thủ, hắn coi như đánh bại chính mình cũng không có khả năng lên làm thất vũ hải, Cỡ lão sẽ không bỏ qua hắn. Mà lại, hắn không thể nào là đối thủ mình. Tại sao phải làm đến lặng này?" đại William có chút thất thần thời điểm từ sau lưng của hắn thổ địa đột nhiên nhiễm lên một tầng tím đen một đạo bóng mờ gai nhọn trực tiếp đột nhập trái tim hắn để William hai mắt nhất thời vẩn vện tiêu máu đừng nói giỡn, ngươi cho rằng loại này uy hiếp liền có thể để cho ta bó tay bó chân sao ta thế nhưng là bạch đế đốc William là thất vũ hải a William quanh thân tản mát ra hơi nước trực tiếp dày đặc ở trung quanh khu vực thanh âm hắn từ hơi nước bên trong phát ra trở nên hùng hồn để ngươi cái này tiểu hải quân minh bạch thất vũ hải thực lực chân chính là dạng gì sặc bất còn không có gọi điện thoại tới hai chiếc tàu chiến đi thuyền trên biển lớn, ở chính giữa một chiếc tàu chiến pháo đài bên trong. Cỡ lão tại này cắn xì gà, hỏi hướng không ngừng gọi điện thoại Cú Dô. Cú Dô lắc đầu, không có người tiếp, không rõ ràng tình huống như thế nào. Làm cái gì à? Trễ báo cáo lời nói, ta làm sao biết tình huống như thế nào à? Sắp bất hiện tại làm việc cũng không đáng tin tại sao? Cớ lão nói ra khói bụi, đồng nhiên lại cảm thấy không đúng, vì cái gì hắn phải dùng cũng đâu, là vô ý thức cho là mình thuộc hạ đều không đáng tin tại sao? Nhưng là suy nghĩ một chút, còn giống như thật mẹ nó đúng à? Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lở. Trước 1.101, đại không đảo cho rời đi. Cú rồi xác định không có gọi điện thoại, liền đem bị rổ phồn liền đặt ở điện thoại chúng bên trên. Sau đó nói: Cỡ lão tiên sinh, chúng ta muốn trực tiếp đi qua sao? Hán trung tướng còn chưa tới đạt cùng tụ tập, hán trung tướng tự nhiên không có cỡ lão bọn họ nhanh như vậy, bởi vì cỡ lão lúc ấy nóng nổi, không có trực tiếp thông qua mạ dị phò thủ tục, năng lực vừa mở trực tiếp đem hai chiếc tàu chiến từ mạ dị phò phía trên bay qua, đi thẳng đến đại hải trình. Hắn muốn tại những trung tướng đó không có trước khi đến, biết tiên tri chuyện đã xảy ra, lại đến quyết định. Dù sao hắn có thể tại mạ gì phò tự do hành tẩu quyền lực, không cần đến đả thông cáo. Bất quá trước kia hắn cũng không có đánh qua thông cáo chính là. Chúng ta trước đi qua, nhìn xem tình huống. Cú Rô, để ngươi tìm Dominica kỹ càng tìm tới sao? Cự Lão nói ra. Cú Rô gật đầu nói, vâng. Dominica Vương quốc là một tòa quần đảo Vương quốc, làm năm cái hòn đảo, diện tích không nhỏ. Mặc dù là quần đảo nước, nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách lại không dài, có hai tòa đảo cơ hồ là liền tại một khối, chỉ có một đầu nhàn nhạt, nhạt lữ vực, có thể tính toán làm chủ đảo. Còn có một tòa lân đảo. Cùng tại chủ đảo cùng lần đảo ở giữa một hòn đảo nhỏ, còn có cách xa xôi ở vào bắc phương một tòa đảo, hòn đảo kia tiểu Dominica. Tại hơn 20 năm trước, Dominica còn không gọi Dominica, lúc ấy là từ ngũ quốc tại bọn này trong đảo, bắc phương tiểu đảo Dominica tại thời điểm này khởi xướng chiến tranh, thống nhất còn lại đảo, cho nên mới gọi Dominica vương quốc. Nói, Cuzo tìm đến một tấm bản đồ, phía trên cũng là Dominica hòn đảo phân bố, sau đó nói, tại thống nhất thời điểm, bọn họ còn không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, vì vững chắc địa vị mình, cho nên chính phủ thế giới. Cớ nào gật đầu nói, còn thật thông minh, phía trên trên một điểm này ngược lại là lại trợ giúp bọn họ, còn có đây này, có một việc, Cú Rồ nói ra, hơn 20 năm trước, tại vừa chính phủ thế giới thời điểm, Dominica còn không có hoàn toàn thống nhất, lúc ấy đến từ nơi này, Cú Rồ chỉ lấy địa đồ bên trên Dominica Vương quốc tòa kia lần đảo, nói, tòa này lần đảo lúc ấy còn gọi khoa mặc gì, là sau cùng chống cự xâm lấn trợ địa, vì chống cự xâm lấn cái gì đều dùng tới, thậm chí không ít người tự phát trở thành hải tặc, cướp bóc phụ cận đi ngang qua thuyền chỉ đảm nhiệm ở tư, hải tặc, cất ló cánh xì gà trong mắt hơi hiếp, đây không phải là vô nghĩa à? Có hải tặc tồn tại lời nói, chúng ta liền nên tham gia, không sai, là như thế này, lúc ấy đương nhiệm trung tướng kỳ dân đại tướng, không, buộc xã Lino đại đốc cha liền nhận chính phủ thế giới mệnh lệnh tiến về nơi này, nhưng nguyên nhân gây ra không phải là bởi vì hải tặc, mà là bởi vì một cái thiên long nhân đi ngang qua đến nơi đây, sau đó buộc xã Lino đại đốc cha liền xuất động bắt nơi này hải tặc, cái này cũng dẫn đến sau cùng hậu cần biến mất, khoa mặc dịp vương quốc bị dominica chính phủ, cù dội tiếp tục nói, cái kia thiên long nhân gọi là võ lý áo lê cũng chính là lần này sự kiện bên trong Thiên Long Nhân không đúng nếu như lúc ấy Thiên Long Nhân bị tập kích lời nói xuất động hẳn là Đại tướng không phải là Lao Gia Tử Cớ Lão ngấp lại sách một tiếng nói cho nên là cái kia chó ít Thiên Long Nhân chính mình chủ động gây chuyện đi mới khiến cho Trung tướng xuất động thuận đường đem hải tặc cho tiêu diệt Thiên Long Nhân gặp tập kích mới có Đại tướng cùng đốm ma lệnh nhưng nếu như Thiên Long Nhân chính mình chủ động gây chuyện sau đó hạ lệnh để hải quân đến động lời nói này xuất động chỉ có Trung tướng lấy cỡ Lão đối Thiên Long Nhân hiểu biết lấy bọn họ nước tiểu tính nói không chừng cũng là nhàn rỗi nhảm chán nhìn những này hại tật trước mắt, sau đó hạ lệnh để hải tặc biến mất, nhưng cái này dẫn đến người ta quốc gia đều biến mất, khẳng định là phạm giận. cỡ nào vớt cái chán, giận dữ nói, cho nên cái này cho ít tiên long nhân liền không tăng trí nhớ nha. tính toán, nếu có thể tăng trí nhớ cũng cũng không phải là bọn họ. thời gian qua đi nhiều năm như vậy, những ngày này long nhân nếu có thể nhớ lại liền tốt, bọn họ loại này tồn tại, muốn cải tạo đứng lên này phải là có cái để cho người ta khắc cốt ghi tâm đại sự kiện mới có thể, mới có thể đi vào được toàn phương vị thuế biến, tỷ như đổ quỷ sụt gia tộc. Cố lão tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, liền tính toán chúng ta bây giờ qua, vị kia Thiên Long Nhân cù dỗ muốn nói lại thôi. Mà gì phò chi thế giới bên dưới nhân dân đối Thiên Long Nhân lựa giận cũng không phải một chút điểm, thật muốn đụng phải cái lạc đàn Thiên Long Nhân, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này. Này Thiên Long Nhân, tám thành là xuống không. Bọn họ những hải quân này lại nhanh, đó cũng là tiếp vào tin tức về sau, sát bất tuy nhiên ở nơi đó, nhưng xem ra tựa hồ còn lâm vào mỗi loại phiền toái, không phải vậy gọi điện thoại sẽ không không tiếp. Mà giết một người muốn bao lâu thời gian? vẫn là giết một cái giống như phế vật Thiên Long Nhân tìm tới thời cơ một thanh vũ khí hoàn toàn đầy đủ Thiên Long Nhân vừa chết đồ Ma lệnh là khẳng định phải dùng đây là quy củ Cỡ Lão cũng vô pháp chống lại loại quy củ này như vậy cái này Domino Vương quốc khẳng định là muốn biến mất ta biết Cỡ Lão khoát qua tay nói nhưng việc này không thể tính như vậy không phải vậy muốn bao nhiêu cái nhân mạng tài năng sửa a tìm thủ phạm lại tìm một đám thong phạm người khác rút lui thực sự không được ta tự mình động thủ đem đảo rời đi chính là ngay tại hắn nói chuyện thời khắc Cự đột nhiên sững sờ vô ý thức hướng phía trước nhìn sang trong ánh mắt thêm ra một tia điểm đỏ, đó là kiến văn sắc tiêu chí, thật nặng mùi tanh, là mùi máu đường. Cu rô cả kinh nói, làm người sói, hắn đối máu là cực mẫn cảm, mà bọn họ cái phương hướng này là nhanh muốn tới Dominica, thế nhưng là loại này mùi tanh tính toán chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, là Vương quốc quân đại khai sát, giới, vẫn là hải quân. Cơ rô trong ánh mắt cũng nhiều ra một tia điểm đỏ, nhay răng nói, không ngừng, không khí có vấn đề, mẹ nó sắp bớt, làm cái gì à? Mu, hắn quát to một tiếng, thanh âm truyền ra văn phòng bên ngoài nhưng cũng không cần đến hắn nói chuyện ở bên ngoài bong tàu mụ đưa tay đặt ở cái chán làm ra xem chương hình, đánh cái thú làm thật sự là đại a nhưng là phía dưới có người a sát bất tiểu đệ ngươi là đến sao siêu nói hắn quanh người lóe ra một đạo bạch quang trực tiếp biến mất không thấy gì nữa ha ha ha ha mà tại hòn đảo kia trên không sát bất hai tay đỉnh lấy bị hắn bắt lấy không khí đoàn phát ra cản rỡ cười to mà ở phía dưới càng là có một đoàn hơi nước tạo thành đại tự nhân bên trong phát ra nhiệt độ cao để không khí chúng quanh đều vằn vòm mở nhưng may mắn là hắn phụ cận không có người nào Mà tại cách đó không xa, dân chúng cùng các binh sĩ tại này không phân địch ta chém giết lẫn nhau. Để ngươi xem một chút lợi hại. Hơi nước cự nhân dơ lên một thanh hơi nước cự kiếm, liền muốn hướng phía phía trên Sát Bất đã đỡ qua, mà Sát Bất cũng chuẩn bị đem đứng vững không khí đoàn nện xuống. Cái đồ chơi này một khi nện xuống đến, dư ba liền có thể để những dân chúng kia gặp nạn, nhưng bây giờ Sát Bất, chỗ nào còn sẽ quan tâm những thứ này. Hắn chỉ muốn phát tiết trong lòng mình phẫn nộ. Đi chết đi. Sát Bất giữ tợn giống to, hai tay liền muốn nện xuống, mà này hơi nước cự kiếm cũng sắp đến hắn phụ cận chỉ trong nháy mắt, một vòng bạch quang xuất hiện tại này hơi nước cự kiếm đỉnh đầu. bảnh, trong nháy mắt, này hơi nước cự kiếm một nửa đều bạo liệt ra, nổ thành bạch vụ. mà sát bớt bộ mặt đột nhiên bị một cái đại thủ bắt lại. ngay sau đó bạch quang lại lóe lên, sát bớt cũng biến mất không thấy gì nữa, bị bắt lại không khí đoàn tại thời khắc này trực tiếp bạo liệt ra, trên không trung dẫn phát ra một đạo cự đại sóng xung kích. bạch quang lấp lóe, trực tiếp vọt đến hơi nước cự nhân phía kia. này hơi nước cự nhân ở ngược trực tiếp bị phá ra một cái động lớn. ngay sau đó toàn bộ hơi nước cự nhân đều biến mất, rơi, mà trên mặt đất. Mộ hai tay nắm lấy sắc bật cùng Eliamat, đem bọn hắn hung hăng theo tại mặt đất, cả cái đầu đều bị đập vào trong đất. Mộ duy trì mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Ấy ra ra, không nghĩ tới là các ngươi hai cái đang chiến đấu à, có cần phải sao?" Tại cơ lão trong mắt, Mộ là rất mạnh, nếu có thể tự do chiến đấu, thủ đoạn gì đều dùng lời nói, thậm chí có thể siêu việt gì da. Trên thực tế, hắn cũng sát thực rất mạnh, chỉ là rất lười mà thôi. "Ta đem hoàn chỉnh hại đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 1102, ngươi là cơ lão, ta cũng là cơ lão." William làm sao cũng không nghĩ ra, hắn mở ra hơi nước cự hình dạng người phía dưới, thế mà bị người nhất kích cho phá vỡ. Còn đem hắn cái này hiển nhiên hệ đều cho lôi ra ngoài, cái kia mang theo bá khí tay giống như là siết chặt một dạng, gắt gao nắm lấy hắn mặt để hắn cảm thấy đau nhức. William lửa giận trong lòng càng tăng lên, cái kia sặc sỡ cũng coi như, làm sao cái này đột nhiên đến một người xa lạ cũng phải công kích mình, thật coi chính mình thất vũ hải là bài trí sao? Người cái tên này, William hét lớn một tiếng, đầu hóa thành hơi nước từ mũ khe hở bên trong tảng ra, trực tiếp phun ra qua. Hóa thành một thanh hơi nước đại kiếm, trực tiếp quét về phía mù thân thể. A nha, nóng quá a. Mù đi đứng chấn động, nhảy ở phía trên, trực tiếp tránh thoát cái này mang theo nhiệt độ cao chẳng kích, cự kiếm kia nhất kích không trúng, trực tiếp từ đó chui ra một cái đầu người, đỏ ngầu mắt đối mù hét lớn, Hải quân sao? Lại là Hải quân. Ta thế nhưng là thất Vũ Hải, các ngươi cũng không biết tôn kính ta sao? Ta thế nhưng là Đại Hải ta. Ca. Cự kiếm kia hóa thân thành uy lý an toàn bộ thân hình, hắn đứng vững trên mặt đất, một tay giơ lên, quần đầu biến thành hơi nước, liền muốn hướng xuống đệm, để ngươi nhìn ta lực lượng, Trưng Mi Bạch. Này một chữ cuối cùng còn chưa nói ra, cánh tay còn không có nện xuống, bên cạnh Sắt Bất lúc này cũng một cái đánh thẳng đứng người lên, trực tiếp nhất quyền đánh vào William trên thân. Một quyền này xuống dưới, chỉ là tại William thân thể đánh cái động, William quay đầu, dùng đỏ mắt đỏ cùng Sắt Bất nhìn nhau, còn có ngươi, ngươi cũng đang tìm cái chết. Sắt Bất trong mắt đồng dạng đỏ thẫm, lúc này trên mặt đã là giữ tận một mảnh, không nên xem thường ta à. Ta thế nhưng là cũng muốn thành danh, Thất Vũ Hải lời nói, đầy đủ để cho ta thành danh thời cơ. Cùng ngay, William cánh tay hất lên, kéo theo một đoàn nhiệt độ cao hơi nước. Sarsburt hai tay giao nhau, tại hơi nước sẽ phải dán tại cánh tay hắn bên trên thời điểm thể hiện ra một cỗ đả kích lực đàn hồi, đem này hơi nước cho mang chết đi phương hướng, mà hậu thân thân thể sau này vào tới, kéo ra cùng William khoảng cách. Lúc này mù mới vừa xuống đất, hắn nhíu mày nhìn chăm sát Sarsburt này giữ tận bộ dáng, cảm giác có chút không đúng, lên tiếng hỏi: Sarsburt, im miệng, muốn gọi tên ta, gọi ta cỡ lão thượng tá, ngươi chỉ là trung tá mà thôi. Sarsburt trừng mắt mù, nghĩ đến cái gì, nhai răng cười mở miệng, ngươi cũng phải chết, chờ ta xử lý cái này thất vũ hải, ta liền giết ngươi, để mọi người minh mạch ta mới là phải bị tôn kính cái kia bên trong năng lực nhìn lấy hắn đôi mắt bên trên đỏ thẫm ngủ gãi gãi đầu giận dữ nói vậy thật đúng là phiền phức à? Bất quá ai bảo ta là đại ca ngươi đâu ta trước giải cứu ngươi đi không phải vậy nếu như bị cờ lật cho nghe được lời nói phía sau ngươi thời gian thiếu không bị đánh còn có William ngươi cũng là hắn đang nói biểu lộ đột nhiên kinh ngạc trực tiếp hóa thành bạch quang thuẫn di biến mất chỉ gặp sau lưng hắn mặt đất chẳng biết lúc nào biến thành màu tím đen đồng thời đột xuất một đạo bóng mờ gai nhọn xuất hiện tại mũ vị trí trước kia là thứ này sao? Mù xuất hiện tại cảng khẩu phụ cận một cái thả neo đốt, hai chân đứng ở đó, đồng thời đánh ra phía trước những cái kia đang chém giết lẫn nhau mọi người, lấy A đồ vật, để trong này biến thành dạng này, các ngươi cũng là nhận cái này mới có ảnh hưởng sao? Bất quá, hắn trong đôi mắt hiện hiện điểm đỏ, kỳ quái, tìm không thấy, khí tức thái hỗn tạp. Ngươi nói ta làm sao? William vốn còn muốn đối sát bất tiếp tục công kích, nhưng nghe đến mù lời nói, trừng mắt, cánh tay một lần nữa trở thành hơi nước trạng thái, liền muốn hướng phía dưới vung vẩy quạt hử. Soạt. Chỉ trong nháy mắt, một đạo kim sắc chảng kích cấp tốc từ không trung hạ xuống trực tiếp đem William chỉnh thể chém thành hai đoạn, này chạm kích thẳng ném xuống đất, đem mặt đất cũng chém ra một đạo một khe lớn, gây nên trung quanh một trận chấn động. đều nói, đây là đối với tự nhiên hệ vô dụng, bị chạm kích tách ra thân thể lại cấp tốc xâm nhập, William ngẩng đầu giận dữ hét, là ai à, liên tiếp đối ta cái này thất vũ hải ra, ra, ra. hắn lời nói, nói không được. ở trên không bên trong, một cái bóng người vàng óng xuất hiện tại này, tại thái dương chiếu dọi xuống gần như phát sáng. tuy nhiên thấy không rõ mặt người, nhưng William cũng là trước tiên nhận ra, tại nhận ra người kia đồng thời. Trong mắt của hắn đỏ thẫm, đều biến mất một điểm. Nhưng rất nhanh, này biến mất một điểm thư thái lại bị đỏ thẫm cho chiếm cứ. Ngươi có cái gì không tầm thường? William giận chỉ người trên không, đừng tưởng rằng ngươi có thể dọa ta, ta cho ngươi biết, ta cho tới bây giờ liền chưa sợ qua ngươi. Ha ha ha ha ha, Kim Sắc. Kim Sắc. Lúc này, tại tòa này cảng khẩu thành thị một tòa trung lâu bên trong, cái thân ảnh kia phát ra cười to. Là Kị Dật Dật, là Bộc Sa Lino. Chỉ có hắn mới là Kim Sắc. Đến, rốt cục đến. Vung, ngươi làm sao lựa chọn đâu? Ngươi là có hay không có thể tại cái này địa ngục cơn lốc phía dưới thoát thân đâu? Cơn lốc trên không trung mặt tâm trầm, tại ngủ xuất động thời điểm, hắn cũng bay qua, nhưng một lại tới đây, phát hiện tình huống cùng hắn muốn hoàn toàn khác biệt. Không phải dân chúng bạo động, cũng không phải binh lính đồ sát, mà chính là bọn họ đều lăn lộn cùng một chỗ không phân địch ta chém giết lẫn nhau, mà hắn cấp dưới cùng Thất Vũ Hải cũng đang chiến đấu. Mà lại mặt đất còn nằm một số hải quân, còn chưa có chết, nhưng khí tức cũng là hỗn loạn bất định. Các ngươi đang làm cái gì a? Cơ lốc cắn xì gà, nhàn nhạt mở miệng. Cơ lão, cơ lão. Hắn vừa mở miệng dưới sars bật liền giống to lên tiếng, đây mắt đỏ thâm hắn cũng kích động ra, nắm chặt hai nắm đấm, bộc phát ra mãnh liệt chiến ý cùng tiêu hận, tại gọi là lấy, ngươi là cờ lão, ta cũng là cờ lão, ta hôm nay liền muốn khiêu chiến ngươi, để ngươi minh bạch, ta cái này cờ là không thể so với ngươi cái này cờ lão kém. Ừm, cờ là hướng hắn mắt nhìn, thân thể chậm rãi rơi xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, nhìn trầm trầm mặt đất nhìn một hồi, thế nào chật lưỡi, tình huống không đúng à? Ngủ. Ừm, vừa mới nhìn đến có cái bóng mờ muốn đánh bất ngờ ta, bọn họ dị thường đoán chừng cũng là như thế tới. Mưu ở hậu phương nói ra, cái này liền có hơi phiền phức a. Xách, ngươi không có phát hiện sao? Cỡ Lão hướng hắn mắt nhìn. Mưu lắc đầu, rất khó, hẳn là mỗi loại năng lực đem che giấu. Loại năng lực này. Cỡ lão nhìn về phía trước cái thằng kia giết say thực trận, nhất thời cảm thấy nhức đầu, phiền toái nhất bất quá. Rất rõ ràng, đây chính là mẹ nó năng lực giả dở cho quỷ. Đây cũng là cỡ lão lớn nhất ngại phiền toái một chút, cái kia chính là trên đại dương bao la những cái kia quỷ quệ năng lực giả. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết bọn họ có năng lực gì, năng lực khai phát sau lại có thể biến thành thủ đoạn gì. Cao su đều có thể mang theo lôi cùng hỏa, loại này phổ thông hệ và dẹ mẹ xì a đều có thể làm đến loại này phí đằng chiêu sự tình, cái kia chút càng quỷ quyệt năng lực giả, có thể làm được sự tình thì càng nhiều. So sánh dưới, hệ Zó An lộ ra đáng yêu nhiều, nhưng loại này đáng yêu, một khi biến thành huyền thú loại, cái kia chính là thiên thai phía trên tiên hai. Ta đem hoàn chỉnh hại đồ lại ở, Hãy tìm nó và độc nó. Chương 1103, ta muốn hung hăng đánh ngươi. Hoàn toàn không có quản uy Liam cùng sát bực nóng nảy phẫn nộ, cớ lão liếc nhìn những người kia về sau, mi đầu sâu nhăn cái kia thiên long nhân đâu? ngu tại này nón vai lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. thực cái này đều không cần nhìn, liền chó này não tử đều đánh ra đến chẳng cảnh. thiên long nhân kết cục không cần nói cũng biết. nhưng vấn đề này tại cỡ lão trong mắt còn không tính đại điều, tránh thức đại điều, là hiện tại những dân chúng này cùng binh lính không khác biệt chém giết. cỡ lão để tay tại bên hông xì trên chuôi đao, thuận thế nhổ một cái, đống nhiên hướng phía trước nhất phương vùng. é bại. ngang nhiên sát khí từ hắn rút đao lúc hiện giống như là thủy triều hướng phía những chém giết đó mọi người bộ nhào qua, nhưng sát khí này lướt qua. Bọn họ không trở ngại chút nào tiếp tục chém giết, một chút cũng không có, có chịu ảnh hưởng. Sát khí vô dụng sao? Cớ lão nhíu lại lông mày nói, múa ngồi xổm ở này thả neo đốt, nói ra, bọn họ nhìn qua giống như bản thân liền mất đi ý chí, đang bị mỗi loại năng lực ảnh hưởng, nhưng là người kia ta không tìm ra được. Bất quá năng lực phát động, tựa hồ là từ mặt đất bắt đầu. Cho nên nói, hai cái này ngu xuẩn cũng nhận năng lực ảnh hưởng. Cớ lão cũng không có đem chân thả tại mặt đất, vừa rồi hắn trong tiềm thức đã cảm thấy có chút không đúng, cho nên không có rơi xuống đất. Là như thế này đâu? Bọn họ tốt như xa vào một loại nào đó vấn nộ cùng oán hận tâm tình bên trong, có điểm giống trước kia thất tội. Mưu tại cùng loại trong tổ chức đợi qua, đối một bộ này tương đối quen thuộc, những người này xem xét cũng là lâm vào cùng trước kia cái thất tội một dạng tâm tình biến hóa ở trong. Tìm tới năng lực giả, xử lý hắn, tự nhiên là có thể giải. Mưu nói ra. Cớ lão thở dài, những người này liền không thể yên tĩnh điểm nhà, nếu như là hải tặc lời nói, này đồ cái gì à? Cớ lão. Đúng lúc này, Sắt Bất hét giận dữ một tiếng, giơ song quyền liền xông lại, ta muốn hướng ngươi chứng minh, chỉ có ta mới gọi cớ lão này trên nắm tay, mang theo đả kích lực trực tiếp bắn lên không khí, mang theo một đoàn cự đại phong áp, xông thẳng lại. đứa nhỏ này có phải hay không bị điên, liền xem như bị chi phối tâm tình, cũng không nên đối với ta như vậy à? cỡ nào nắm chặt gì, trong mắt yếu lại, cánh tay đang muốn vẽ lên qua, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh cực tốc xông lại, mang theo nhanh như chớp bụi, trực tiếp xuất hiện tại sạt bực phía trước. bành, này mang theo mãnh liệt phong đoàn quyền đầu, bị hắc ảnh trấu ngăn trở, làm rất tốt ta, sạt bực phi thường tốt. đó là đã hóa thân thành nửa người sói cứu rồ. lúc này song chảo đỉnh lấy sạt bực quyền đầu nói tới nói lui nghiến răng nghiến lợi. Cú Kurojo tốc độ là không có mù cùng cỡ lão nhanh như vậy, nhưng tại bọn họ khởi hành thời điểm, cũng đang nhanh chóng hướng cái này khởi hành. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cái này giống như say thịt trận một màn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, loại này cả nước bạo loạn, nếu không phải Thiên Long Nhân xệ ra chuyện, bọn họ Hải quân là tuyệt đối sẽ không quản, bọn họ rất khó coi đến tình cảnh như vậy. Nhưng Cú Kurojo vừa cảm thấy khó giải quyết đâu, liền thấy chính mình cấp dưới khua tay quyền đầu muốn hướng cỡ lập tiên sinh công kích, cái này có thể bắt hắn cho kinh sợ. Làm cái gì vậy? Đây là đánh người sao? Đây là đánh là cỡ luyện tiên sinh mặt, đánh là hắn cụ rồ mặt, cũng đánh là chỉnh thể hải quân mặt. Cụ rồ trước cụ rồ sao? Sắt bất đỏ lên con ngươi nhìn chằm chằm cụ rồ, cười gần nói, "Vừa vặn, ta cũng phải tìm tìm ngươi, ngươi mỗi ngày đánh ta đánh rất lợi hại thoải mái à, ta hôm nay cũng phải đánh đánh ngươi." Lời này để cụ rồ Thái Dương xuất hiện một đạo hắc tuyến, lạnh lêu nói, "Ngươi cái tên này, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" "Đương nhiên là đánh." Ẩm. Sắt bất lời còn chưa dứt, cụ rồ nói cũng nhanh như tàn ảnh đồng dạng nắm thành quả đấm, nhất quyền đập trúng Sắt bất mặt, đem hắn hướng xuống một quăng, hung hăng cắm tới đất bên trong ngươi rõ ràng ngươi đang nói cái gì sao? Sát bớt, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi là hải quân không muốn làm sao. Cú dội tại này vẫn dũng giận, sau đó quay đầu đối cỡ lão nói, cỡ lão tiên sinh, ta cấp dưới để ta giải quyết, không cần đến ngài đến động thủ, ta sẽ để cho hắn hiểu được. Cỡ lão cắn sỉ gà nói ra khói bụi, vậy liền để cái này ngu ngốc thanh tỉnh một chút, làm gì phá sự, chính mình tới làm nhiệm vụ, lại bị nhiệm vụ cho làm, thật sự là mất mặt. Ngươi cái tên này, Sát bớt từ dưới đất ra sức đứng lên, nhưng một quyền kia lực đạo để hắn thân thể có chút lay động, hắn vây vây đầu, cánh tay sau này, quyền đầu cuốn lên khí lưu kết đả chiều. Ầm. Cụ Dỗ không có khách khí với hắn, tại cánh tay hắn thu nạp trong nháy mắt nhất quyền liền khát sâu vào hắn bụng, quyền kia đầu thật sâu khảm tại sắt bật trong bụng, đánh hắn nôn khan một tiếng, thân thể không người đứng lên. Đáng giận. Sắt bật cắn răng hú lên quái dị, gắng gượng lấy cái này bụng đau đớn, thân thể cùng một chỗ, mang ra một cỗ không khỏi đả kích lực, bắn ra cụ Dỗ quyền đầu, song quyền hướng phía trước vung lên, đánh ra lộn xộn không khí sóng. Công đánh. Những không khí đó song giống như viên đạn, hướng phía cụ Dỗ đánh tới, khoảng cách gần cụ Dỗ tự nhiên vô pháp trốn tránh trực tiếp bị những này không khí song đánh chúng, tại hắn trên thân thể đánh ra lốp bút tiếng vang, đánh hắn thân thể không đoạn hậu rút lui. Ha ha ha, bị đánh đi. Sắt bận cười to nói, không cho phép gọi ta sắt bận, muốn gọi ta cở lão, không, gọi ta cở lão đại nhân. Cù rồ thân thể đứng vững, nhìn lấy trên thân thể bút lên khói lửa, sắc mặt dần dần đong trầm. Liên loại vật này, chỉ là loại vật này. Xem ra chỉ là công kích không có cách nào cho người thức tỉnh. Cù Cú rồ cúi đầu, thở sâu, cở rác một tiếng, hắn mặt ngoài uy phục căng phồng lên, mọc ra rậm rạp hấp sắc da lông phải mạnh hơn một chút công kích mới lả. Thanh âm hắn dần dần trở nên khàn khàn mở, thân thể nhổ một cái cao, hóa thân thành cao đến 5 thước người sói bộ dáng, nghiến răng trợn mắt đối lên trước mặt Sát Bất gào thét, mang theo mùi tành gợi lên Sát Bất áo bảo cùng lọ tóc. Cắn chặt răng, chuẩn bị sẵn sàng, Sát Bất. Lần này đã hấn, sẽ để cho ngươi chết mất. Nay cự đại hình thể, để Sát Bất lâm vào ngắn ngủi lĩnh trệ, trong mắt tinh hồng tại thời khắc này ẩn ẩn có chỗ biến mất. Thứ này, tỉnh lại hắn phẫn nộ cùng oán hận phía dưới một điểm thần trí. Hắn đối mặt, tựa như là chính mình cấp trên A Cái kia một mực đối với mình đặt nguyên cấp trên a, không đúng. Cái gì cấp trên? Đỏ thâm lần nữa chiếm cứ đôi mắt, sạt bật hai tay giơ cao, trực tiếp bắt lấy không khí, đem phía trên không khí cho lôi kéo ở. Ta muốn hung hăng đánh ngươi mới được. Hai tay của hắn mạnh mẽ một đập, mang theo cự đại tường không khí, trực tiếp hướng xuống rơi đập. A, hậu phương cỡ là hơi có chút kinh ngạc, hữu hùng một điểm phong thái, sạt bật thế mà cũng khai phát đến loại trình độ này a, xem ra lời nói là nghe bảo. Bà tổ lệnh cù mà sao? Ngụ hơi kinh ngạc nói, đây chính là cái cường giả a, sạt bật có nảy phần tiềm lực. Cũng khá, các ngươi mặc dù nói tính cách rất kém cỏi không, là siêu cấp kém. Cớ lão nói ra, nhưng là từ thiên tư nhìn lại, đều còn có thể. Chương 1104, làm câu cá lão không tốt sao? Loại này thủ trảo không khí dẫn động phía trên đại lượng không khí hình thành đả kích lực lượng, liền theo cụ mạ sử dụng năng lực có gián đem không khí đè co lại giống như lúc, nhưng năng lực thượng hạ cấp quan hệ khác biệt, sử dụng phương thức cũng khác biệt. Cụ mạ là cái quái gì đều có thể đánh, liền đau sót đều có thể đánh đi. Nhưng là sát bất đả kích, chỉ có thể đả kích bên ngoài vật lý, toàn diện tính khác biệt, cho nên là thượng hạ cấp quả thực có thể phải làm được công kích hiệu quả, cũng là có thể làm đến. Bất quá loại trình độ này, mật độ quá thấp, đối với người bình thường có lẽ có dùng. Cơ lão lời bình nói. "Giống." Theo hắn lời nói, Cửu Độ thân thể hơi hơi hạ thấp, ngực bụng chập trùng ở giữa tăng rất cao, sau đó há miệng vừa hô, phun ra một đoàn kịch liệt không khí buộc, trực tiếp xuyên thủng phía trên tường không khí, đem đánh giống như miệng thủy tinh nước một dạng trực tiếp tản mắt mở, trên không trung cuốn thành từng đoàn từng đoàn cuồn phong ra bên ngoài phong thích. Liên loại trình độ này, Cửu Độ thân hình lóe lên, đi thẳng tới Sasbot trước mặt, sắc bén móng đuôi trực tiếp đè lại hắn thân thể. Đem hắn theo ngã xuống mặt đất, sắc bén hàm răng mở ra thẳng đối đầu hắn, phẫn giận dữ hét, người đến đang suy nghĩ gì à, Sắc Bất? Cho ta tỉnh." Cơn bạo tiếng giống cùng này đột nhiên xuất hiện tức giận cơ hồ tất cả đều tại cái này tiếng giống bên trên, sóng âm truyền ra đến chấn động để Sắc Bất thân thể chấn động, hắn sững sờ nhìn chằm chằm Cuzu, đỏ thấm hai con ngươi dần dần trở nên thư thái, sau đó đôi mắt lật một cái, trực tiếp kế sự quá khứ. "Trắng." Cuzu nhíu mày nhìn chằm chằm Sắc Bất một lát, cảm thấy lại là thở phào, cái này tốt xấu là hắn cấp dưới, đạt vấn thời gian dài như vậy, không, có khả năng không có cảm tình thật lại còn là Minh Oan bất linh lời nói, hắn cũng chuẩn bị đánh ngất xỉu sau đó mang trở về rồi hay nói, hiện tại té xỉu cũng bất việc. Tiên phế vật kia, quả nhiên không phải là đối thủ, nhưng là còn có ta. Lúc này, một bên quan chiến uy William ngậm Mai cười một tiếng, tại vừa rồi sạc bất xuất thủ thời điểm, hắn không có động thủ, tuy nhiên tâm lý đối cợ lão phẫn hận không được, nhưng hắn thân là Thất Vũ Hải tự tôn không cho phép liên thủ với người khác. Hiện tại tốt, cái kêu ý đồ khiêu khích hắn Hải quân đã không được, như vậy thì đến chính mình bên trên. William rút ra bên hung tây dương kiếm, đối cớ lão kêu lên ta có thể cùng các ngươi cái kia hải quân khác biệt, ta thế nhưng là thất vũ hải, cỡ nào, trước đó thua ngươi, hiện tại liền chưa hẳn, ta, à, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên phát ra một tiếng lười biếng gọi tiếng, thân thể giống như không xương một dạng ngã xuống đất, tại hắn ngã xuống lúc, sau lưng cũng lộ ra dị đã thân ảnh, nàng thu tay lại, nhìn lấy sủi lơ bất lực William có chút không khỏi rượu, ngươi làm gì chứ? ta, ta muốn đánh bại, William cắn răng, nằm dạp trên mặt đất còn muốn nói chuyện, Dị đã lúc này thuận thế giẫm lên một chân, năng lực phát động, Demi Lila một điểm cuối cùng tinh lực đều cho hít khô để hắn hai con ngươi trắng dã trực tiếp té sỉu ở trận. người này làm gì tới? Di đã lệnh ra cái đầu, hỏi. đừng quảng, hai thằng ngu, bên trong người nhà năng lực. cỡ lôi trận mắt chừng một cái, tức giận nói. lúc đầu hắn còn đối William ký thác kỳ vọng, hiện tại xem xét, khá lắm, liền xem như thất vũ hải, cũng không nhất định có thể đào thoát đến năng lực trói buộc. năng lực là tuyệt đối, điểm này là không thể nghi ngờ. một khi bị bên trong năng lực, liền xem như cỡ lão chính mình, đều không dám đảm bảo có thể hay không hoàn toàn chống cự. Chỉ ít hắn cho là mình chống cự chẳng nhiều cái gọi là Hồ hobi hồ bị quả thực cùng ngũ linh quả thực hai loại năng lực. Trên đại dương bao la, đáng sợ vô cùng. Lúc này, ở phía xa xem chừng lấy Sam Hải Tặc Đoàn các cán bộ nhao nhao thở phào, bọn họ còn tưởng rằng làm sao, William lại dám ra tay với cơ lão. Đây chính là Kim Néa, hiện tại cũng là đại tướng, chính là uy phong chính thịnh thời điểm, chính hắn trước đó còn nói không thể chống lại cơ lão, làm sao lúc này lại dám ra tay? Nhưng nhìn tình huống, vị này giống như sẽ không truy cứu. Hai cái này dễ giải quyết, nhưng là còn lại người, lại có chút khó sát khi đối bọn hắn miễn dịch, vậy liền đại biểu không thể phạm vi lớn tiến hành chôn vắng, hoặc là nói đổi một thanh thử một chút. cỡ là hướng lên trời nhìn một chút, si không được, vậy liền thử một chút la quỷ, lại để bọn hắn tiếp tục như thế, cũng không cần đồ ma lệnh, tòa đảo này người đều muốn chính mình dứt sạch, không phải buộc xa ly nô sao? đúng lúc này một cái âm lãnh thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai, cỡ lào giật mình, si vặn một cái gốc, đồng nhiên hướng phía phía trước thổ địa bên trên quét một cái, mang ra một đạo mang bá khí trạng kích. với nay trạng kích trạng tại mặt đất, đánh ra một đạo thật sâu khé ránh. Vô dụng. Thanh âm kia tiếp tục văng lên, từ cái này khe rãnh bên trong leo lên ra đại lượng màu tím đen bóng mờ, bao trùm ở hơn phân nửa mặt đất. bóng ma này giống như có hoạt tính đồng dạng tại nọ ngoại, dần dần sinh trưởng ra một cái hình người, nhân hình nọ nửa người trên xuất hiện trên mặt đất, hình dáng dần dần hiện hiện, hình thành một cái lao đầu tóc hoa râm bộ dáng. Lão nhân này biểu lộ hung ác nhâm hiểm, hai mắt từ khoe mắt này giống như là một cái gợn sóng hình, cống ngậm mũi, bờ môi há tử, mặc một bộ màu tím đen mang cái lên áo, một mặt âm trầm nhìn trầm trầm cơ lão, hỏi, kim sắc, vì cái gì không phải buộc xa lino? hả, hô, cỡ nó không có cùng hắn nói nhảm, thân hình lói lên, trực tiếp bay tới lao nhân này trước mặt, giáp chân cũng không chạm đất, mang theo một vòng đen nhánh đao quang trực tiếp cắt về phía đầu hắn. chỉ là đao này cứ như vậy xẹt qua qua, lao đầu kia không bị ảnh hưởng chút nào, để cờ lập tiêu tiêu mi hư ảnh. giả, không đúng, ngươi có sinh mệnh khí tức, ngươi là thật. năng lực duyên cớ sao? thế mà không phải bộ xa lino. lao đầu tựa hồ hoàn toàn không có đem cờ lão vừa rồi công kích để vào mắt, chỉ là chất vấn, ngươi là ai? không phải nói đại tướng sẽ đến không? im miệng. Vị này cũng là đại tướng. Cù Dô lúc này mở miệng nói, hắn cũng là tân nhiệm đại tướng, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đánh lui giô đen tập kích, đồng thời lực chiến hai vị tứ hoàng không rơi vào thế hạ phong. Người xưng cựu thời đại khắp tinh kim nghe đại tướng, người là đại tướng, lao đầu nhũ mày lại, lao tử là đại tướng ngươi có gì nghĩ không? Ngươi tìm lao ra tử, cựu nhân, cỡ các tử lấy răng hỏi, chó này não tử đều muốn đánh ra đến tràng diện là ngươi làm, ta khuyên ngươi giải khai, không phải vậy ngươi không muốn biết tay ta đoạn? Đại tướng, ha ha ha ha, ngươi cũng là đại tướng lao đầu trên dưới dò xét liếc một chút cơ lão đại tướng liền đại tướng đi không phải bộ xã lino không có quan hệ cái kia coi như ngươi không may chờ kết thúc ta lại đi tìm bộ xã lino tổng có thể tìm tới hắn người này cụ dò tinh tế đánh giá lao nhân này cao mày nói cơ lão tiên sinh hắn tựa như là tầng thứ 6 tù phạm ta liền biết cỡ lắc xét một tiếng khắp thế giới bên trong có thể gây sự chỉ có ngươi nhóm những này không cam tâm nuôi lão gia hỏa ta nói lao đầu không có chuyện làm qua câu cái cá cái gì không tốt sao làm câu cá lão so làm lão hải tặc muốn thư thái rất nhiều đi Chương một nghìn năm, người dám giết tất cả mọi người sao? Câu cá lao vinh viên không bao giờ không quần. Riêng làm mảnh này đại hải, làm cái câu cá lao cái gì cá câu không đến. Ôn Ún E không chỉ là đầu bếp ngọc tưởng, cũng là câu cá lao ngọc tưởng. Làm cái lao hải tập tại cái này gây sự, khi mình không tồn tại nha. Cú Dụ, cỡ lão nói ra khói bụi, nói ra. Vâng, cỡ lão tiên sinh. Cú Dụ đẩy tới kính mắt, hẳn là hạ ruồn kim mở rèn. Hơn 20 năm trước treo giải thưởng 3 ước bờ di đại hải tập, cũng là lúc ấy buộc xã lì nổ đại đốc cha thân tay nắm lấy hải tập hơn 20 năm trước đại hải trình nửa trước đoạn 300 triệu này hàm kim lượng thỏa thỏa lao ra hỏa này có hơi phiền thoải buộc sả lino giống như là nghe được cái gì cấm chế một dạng lão nhân này hú lên cái gì hai mắt cơ hồ đều dựng thẳng lên đến giữa mi tâm đều là gân xanh hai tay tại này cái gì nóng nảy múa cờ thiêu thiêu mi lão nhân này là có cái gì ứng kích phản ứng à nghe đến lao ra tử tục danh ngay tại này nóng nảy ha ha ha buộc sả lino vợ hai tay múa về sau túi lâu cười buộc sả ta sẽ luôn để cho hắn hiểu được Không nóng nảy, trước bắt các người khai đạo. Nói, hai tay của hắn cùng một chỗ, từ trung quanh hắn những tím đen đó sắc bóng mờ cấp tốc khuế tán, hướng phía người trùng quanh tàn quá khứ. Đoán nghiệm đoán nghiệm chi đâm. Theo hắn gọi tiếng, màu tím đen bóng mờ đột nhiên tập trung, dọc theo màu tím đen gai nhọn, hướng phía mọi người trực tiếp đột nhập. Cù Dụ trực tiếp hóa thành nửa sói hình dạng người, cấp bộ ước lượng tại không khí bên trên đang suất cơn sóng, giống như giẫm lên bậc thang một dạng nên không mà lên. Di đã trực tiếp hóa thành mấy cái đạo tàn ảnh chớp liên tục, cũng nhảy trên không trung. Mù thân thể hóa bạch quang. Lớp lói biến mất, xuất hiện tại phụ cận nhất động công trình kiến trúc trên đỉnh. Cỡ lão làm theo trực tiếp nổi lên một điểm, tránh thoát cái này dọc theo gai nhọn. Liên cái này quỷ đồ vật sao? Cỡ lão nhìn xuống liếc một chút, cắn sỉ gà nói, để cho ta thuộc hạ, còn có nơi này dân chúng nóng này nguyên nhân. Không sai, ta là an đoán nghiệm đoán nghiệm quả thực oán linh người. Bơ gen cơi quỷ dị, chỉ cần bên trong năng lực ta, liền sẽ sinh ra đoán hận tâm tình. Bản thân trước kia gặp sự tình không công đoàn vô hạn phóng đại, cuối cùng lâm vào đoán vẫn trạng thái. Hắn giang hai tay ra, giữ tần nói, không thể đi, cái này say thịt trận một dạng trắng cảnh. Đây chính là ta kỳ tác." Xuất trả lời hắn, là một đạo cự đại kim sắc chẳng kích. Mãnh liệt kim mang đem màu tím đen bóng mờ đều cho bao phủ lại, cự hơn nửa tháng hình trạm kích đem bờ rện chỉnh thể bao phủ lại rơi. Theo một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị vênh ra một đạo càng thêm cự đại cái nước, cơ hồ đem đảo này cho tách ra. Đôi mù bờ bền, bao phủ xuống đất dưới, mà lại theo nó tản đi, này màu tím đen bóng mờ như trước đang mặt đất leo lên lấy. Vô dụng. Bờ rện thân thể lần nữa từ trong bóng tối xuất hiện, đối cỡ là cười ta nói, cái này quả thực ta tìm quá lâu quá lâu. Chính là vì ngăn cản bộ khắc xạ ly nô ánh sáng, hắn công kích đối ta sẽ không có tác dụng, mà ngươi công kích, tự nhiên cũng sẽ không có tác dụng. Đây chính là bộ khắc xạ ly nô a." Vợ rèn hoa chân múa tay cười như điên nói, nhưng vẫn như cũ sẽ không đối ta có tác dụng, nói cho các ngươi biết đi. Ta không có bất kỳ cái gì thực lực, bởi vì ta từ đạt được trái cây này về sau, ta liền chủ động từ bỏ chính ta, ngược lại biến làm một loại mới hình thái, oán linh hình thái. Loại này hình thái, là cắm rễ ở mọi người oán hận bên trong, lấy trên tòa đạo này tất cả mọi người làm môi giới, chỉ cần bọn họ không chết, ta sẽ không phải chết uy, làm sao có thể a? nào có loại năng lực này a? người gạt người đi. Dị đã ở trên không không tin nói. Không, là có cớ là sắc mặt làm theo tràn đầy nương trọng. Thật đúng là có, cùng loại có bờ dọc hoàng tuyển quả thực. Sau khi chết hóa thành linh hồn hình thái, cái này đại biểu mất đi thân thể sinh mệnh ngặt tù, chỉ cần năng lực cho phép, không nhất định không thể sống lấy. Mà phần này năng lực, có điểm giống ngũ linh quả thực cùng hoàng tuyển quả thực tập hợp thể, nhưng khẳng định không phải khâu lại quái, đây chính là một cái độc có năng lực. hệ vạ dẹ mẹ xì si ạ, quả nhiên là lớn nhất mẹ nó đoán không ra. Vung các ngươi muốn làm sao đâu? bờ rèn mở đầu cười như điên nói phá hủy tòa đảo này sao? tòa đảo này diện tích có thể là rất lớn, liền xem như đồ ma lệnh cũng vô pháp phá hủy tòa đảo này đi. các ngươi có thể làm, chỉ có giết chết người ở đây mà thôi. nhưng đó là dân chúng vô tội a. các ngươi hải quân muốn bảo vệ không phải dân chúng vô tội sao? bờ rèn đôi mắt dữ tợn, chỉ là nhận năng lực ta ảnh hưởng mà thôi. bọn họ giết chết thiên long nhân thì thế nào? dân chúng nhiều như vậy, các ngươi phá hủy không tòa đảo này, chỉ có thể giết chết dân chúng. a nói cho các ngươi biết đi, những này thụ năng lực ta ảnh hưởng người chính là ta mua dối bơren trừng mắt trên không cơ lão hét lớn không giết bọn hắn các ngươi là không có cách nào tiêu diệt ta nhưng giết bọn hắn các ngươi lương tâm không có trở ngại sao hải quân van cầu ngươi không muốn một cái trung niên hải tặc quỳ dàm xuống băng thuyền hướng phía lúc ấy còn mang theo một cái mũ miết miệng cắn thuốc lá buộc xả ly nổ cầu khẩn chúng ta không phải muốn làm hải tặc chúng ta không có cách nào trung quanh đã bị dominica chiếm lĩnh hậu cần tuyến toàn bộ đoạn cũng không ai bán cho chúng ta vật tư chúng ta vì bảo vệ quốc gia bảo vệ khoa chúng ta mặc gì không muốn bắt chúng ta Chúng ta là hy vọng cuối cùng, chúng ta bị bắt lời nói, khoa mặc dịch liền không có cứu à. Nha, không được chứ, người nếu như các ngươi ăn cướp thiên long nhân tuyển, vô lý yếu lệ thánh tuyển, ta cũng là tiếp nhận mệnh lệnh, tìm không thấy người, ta không tốt giao nộp đây. Cái kia cũng rất trẻ trung trung tướng cào dưới đầu, quyết mở miệng nói, làm sao bây giờ đâu, ta cũng làm khó à, vẫn là đi với ta một chuyến đi, khoa mặc dịch không có cứu nha. Sẽ không. Sẽ không không có cứu. Hải Tặc Tăng đỏ mặt nói, chúng ta đem hậu cần vật tư cho chúng ta binh lính, bọn họ đáp ứng chúng ta, nhất định sẽ hết sức chống cự chúng ta cũng sẽ chống cự, chúng ta chỉnh thể quốc dân đều tại chống cự, chúng ta bảo vệ quốc gia mình là không có sai. Nói là như vậy. Bộc xã Lino đem điếu thuốc cho kẻ lên, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, trầm rãi nói, thế nhưng là ta nghe được tin tức, các ngươi quan chỉ huy, vụ trộm đem bọn ngươi cho vật tư thu lại à? Không, có cho các ngươi binh lính, ngược lại còn đang nói, là các ngươi tồn tại phá hư hậu cận, từ đó vô pháp chống cự. Lời này để trẻ tuổi Hải Tặc Như bị sét đánh, cứng lại ở đó, thất thần nói, sao lại thế? Tiếp theo, hắn lắc đầu nói, sẽ không. Sẽ không. Hắn chính miệng nói cho ta biết, nhất định sẽ bảo vệ gia viên. Ngươi đang gặp ta. Trung niên hải tặc lệ rơi đầy mặt đứng người lên, lại không bình thường phẫn nộ hướng phía bụng Sả Li Nổ công kích quá khứ. Hiu! Một tia sáng cấp tốc cắt ngang đồng thời nóng chạy trong tay hắn vũ khí. Buộc Sả Li Nổ chỉ là nhẹ nhàng nhất độc chân, liền đem cái này trung niên hải tặc dẫm tại bong tàu. Quyết mở miệng nói, ta cũng không có cách nào đây. Một cái người kích tình mã chữ, muốn nhìn trận đấu, cho nên còn có một trường trở về sửa. Hôm nay khả năng liền một trường. Thứ lỗi. Là sửa, không phải thiếu, khẳng định hội sửa trước 1106, ngươi. Hội ấy này sao? Này phần sâu đau nhức nhớ lại, tại bờ rèn trong đầu đi một vòng về sau, để hắn càng nóng nảy cùng giữ tợn. Hắn giang hai tay hướng phía cự lão đại trường, sau lưng cũng là tại không khác biệt chém giết dân chúng, giữ tợn nói, "Vùng, ngươi dám không?" Trong mắt của hắn mang theo đại lượng chất vấn, còn có một chút nho nhỏ chờ mong, cơ là không biết này phần chờ mong là có ý gì, nhưng mỗi cái lao đầu đều có cố sự đây là khẳng định. Không phải vậy vì cái gì bị điên chạy đến muốn chết? 3. Cự lão gọn gàng mà linh hoạt đánh cái búng tay. Dậm dậm bầu trời trời u ám, đống nhiên dưới lên mưa to, gặp chuyện không quyết mở nước biển. Đối mặt năng lực giả, trước hạ cái nước biển mưa nhất định là không sai. Loại này năng lực hiệu quả, mà không phải năng lực tạo vật, là đối mặt không nước biển, cũng không phải đơn thuần bằng vào năng lực thực hiện tạo vật. Tự nhiên hệ có thể bằng vào chiêu này không sợ nước biển. Một số hệ vạ dẹm mẹ sì ạ cũng được, nhưng là duy trì năng lực năng lực hiệu quả, gặp được nước biển liền xong đời. Toa đảo này nhiều người như vậy, nếu như là bình thường người, thật đúng là không có cách nào sử dụng đại quy mô nước biển cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều qua trong biển rộng ngâm trong buồn tắm đi, cái này không thực tế, cũng không ai có thể làm được. Trời mưa nước, cũng không phải nước biển. Nhưng là cơ là có thể làm được. Không chỉ có là nước biển mưa, vẫn là mưa to phạm vì, cơ hội có thể khiến người ta thẩm thấu ở trong nước biển loại kia. Đây là mưa to mưa như chút nước mà xuống, để bờ rện biến sắc, nhưng là mưa này nước không có đánh tại hắn trên thân thể, mà chính là trực tiếp sâu vào. Dã hỏa này cũng là cái hư ảnh, là cái có sinh mệnh khí tức hư ảnh. Những cái kia đang chém giết lẫn nhau đám người, tại đây cơ hồ có thể đem người bao trùm mưa to sấm lên, từng cái thân thể cứng đờ, trong mắt đỏ thâm dần dần biến mất. ta làm gì a? một cái bình dân run rẩy giơ hai tay lên, nhìn lên trước mặt đã bị đánh chết người, nghe khóc dòm nói, vằng hữu của ta, đáng giận, ta làm gì a? bọn họ có thể nhớ đến mình làm ra mỗi một hạng cử động, có thể hiện đang hồi tưởng lại đến, đó là ngu xuẩn như vậy. vì sao lại nghĩ đến những oán vẫn đó sự tình? đây không phải là sớm liền đi qua sao? coi như không qua được, cũng không nên lấy mạng người đến hoàn lại đi. nay là mình hàm sóm, là sống sợ sợ người a. Những binh lính kia cũng tương tự lâm vào ngấp chệ, bọn họ sứ mệnh cũng có bảo hộ dân chúng an toàn không nhận xâm hại. Lần này nghe nói có bạo loạn, bọn họ phụng mệnh đến đây chấn áp cũng chỉ là muốn ngăn cản những người này mà thôi. Vì cái gì sau cùng hội phát triển thành trắng trợn đổ sát, còn có bọn họ vì cái gì còn muốn giết mình đồng liêu. Lúc đó đầu không thanh tỉnh sao? cả tòa đạo bị ảnh hưởng người, lúc này đều lâm vào thật sâu mê mang. Mà mưa kia nước trôi xuống đất phương, cũng không chỉ là bọn họ, còn có trước đó nằm vật xuống hải quân, còn có cái kia nằm vật xuống sát cùng y Nhận nước mưa cọ rửa, sát thân thể run run con mắt trợn trắng dần dần có tiêu điểm, nhưng là hắn không dám đứng dậy, chỉ có thể ở này giả vờ ngất. hắn cái gì đều nhớ lại, sau đó hiện tại liền hận không thể lập tức chết rồi. song chính mình làm gì phá sự? hắn là có oán khí, nhưng oán khí không có khả năng có lớn như vậy a. vì cái gì dám đối cờ lão đại sẽ ra tay a? còn nói những lời kia, đây không phải tìm đường chết là cái gì a? cờ lão quét mắt một vòng sát bớt, ánh mắt liền từ trên người hắn lướt qua, không thèm để ý cái này tình lại thua hạ, mà chính là nhìn về phía bờ rèn, nói, ngươi nhìn, cái này phá giải a. nước biển. Có thể làm được loại trình độ này à? Ngươi cái tên này, tựa hồ rất lợi hại à, mới đại tướng. Bỡ Rễn cắn răng nói, "Nói đùa cái gì?" Cù Dỗ lại nhịn không được, "Ngươi chẳng lẽ không biết Cờ Lập Tiên Sinh đại danh à? Ngươi chưa từng nghe qua Kim Ngê sao? Ta tại sao phải nghe qua hắn tên tuổi? Đối ta có chỗ tốt gì? Ta mới không quan tâm cái này." Bỡ Rễn tiếp tục nói, "Vẫn là thực sự có thể tạm thời giải khai năng lực ta, nhớ kỹ, chỉ là tạm thời, bọn họ thâm thụ năng lực ta ảnh hưởng quá nghiêm trọng, người duy nhất có thể giải trừ, chỉ là những này mới bị năng lực ta đánh trúng người mà tôi." ngươi không có cách nào cách trở năng lực ta, mà ta cũng là không chết. Sắc mặt hắn dữ tợn, bởi vì ta đã chết qua, cho nên ta sẽ không chết, ngươi vĩnh bệnh viện đối ta không có cách nào, muốn để cho ta biến mất, ngươi có thể làm, cũng là giết sạch những người này, phá hư ta môi giới. Ta căn tại có mẹ gì, ta bản thân liền là cọ mẹ gì. 3. Nói, hắn vỗ tay lớn một cái, theo hắn chắp tay hành lễ, những cái kia vừa mới lâm vào thành tỉnh người lại là chấn động, hai tròng mắt một lần nữa bắt đầu hợt, gào thét lớn một lần nữa lâm vào trầm giết, hoàn toàn không nhìn nước biển hạ xuống. Bờ rện giống như điên tiết lên đồng ý. Như vậy, ở đây lựa chọn đi, Hải Quân, giết chết bọn họ, tài năng giết chết ta, lại hoặc là nhìn lấy cổ mẹ dịt người lâm vào chém giết, thẳng đến người cuối cùng. Lựa chọn đi. Cũng như năm đó, hắn năm đó cũng là bị buộc lựa chọn. Muốn bảo vệ quốc gia, cho nên chỉ có thể đi làm hải tặc, hậu cần không đủ, chỉ có thể đánh cái kia đến đây Thiên Long Nhân chú ý, nhưng này cái Thiên Long Nhân không phải cũng là không có ý tốt nhà, bắt bọn hắn khi khỉ một dạng đuổi nghịch, nói xong chỉ cần chạy ra hắn pháo kích trò chơi, liền sẽ ban thưởng cho bọn hắn vật tư, nhưng sau cùng không phải cũng là không có sao. Năm đó có mẹ Dịch Quan chỉ huy là phản bội bọn họ, vợ rèn giang ngục về sau liền biết, bởi vì hắn còn sống, hơn nữa còn trở thành Dominica cao quan, quản lý cũng là hiện nay khoa mặc Dịch lần đảo, cho nên hắn sau khi đi ra, trước hết để cái này cao quan lâm vào gán hận, cùng hắn những cấp dưới đó tự mình hại mình mà chết. Cái kia Thiên Long nhân cũng chết, hắn báo thủ. Nhưng là còn có, còn có những này năm đó đầu hàng binh lính, còn có hiện nay xâm chiếm cô mẹ Dịch lần đảo bình dân, bọn họ đều là tội nhân, bọn họ đều là kẻ phản bội. Chính mình chết, có thể mang lấy bọn hắn cùng chết, liền đầy đủ cỡ lão nhìn lấy giống như điên cuồng bờ rển, vừa nhìn về phía một lần nữa lâm vào gáo vẫn trạng thái, thậm chí công kích so trước đó mãnh liệt hơn mọi người. những mày nhay răng nói, ngươi cái tên này cứ như vậy khang khăng kéo bọn họ xuống nước, kéo bọn họ xuống nước, không không không, bọn họ là ngay từ đầu liền trả thù người yêu, bọn họ lâm vào loại trạng thái này ta rất hài lòng, thủ phạm chết, thiên long nhân chết, ta cũng không hận dominica, bọn họ thống trị dưới vương quốc cùng trước kia có mẹ gì không, có gì khác nhau, thế nhưng là ta cũng nên báo thù, còn lại cũng là hải quân, cũng là buộc sả lì nô. cười gật nói. Ngươi không dám, buộc xã Lino cũng không dám, nhưng ta liền thích xem các ngươi không dám không muốn nhưng là lại không thể không làm bộ dáng. Năm đó buộc xã Lino không phải trang rất tốt sao? Nói cái gì chính mình cũng rất bất đắc dĩ, sau cùng còn không phải bắt ta, ta hiện tại cũng đúng vậy à? Ta cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì ta không có co thân thể, ta chỉ là một cái hóa linh, một cái lấy có mẹ dịp tất cả mọi người làm mua giới hóa linh, không tiêu diệt ta lời nói, có mẹ dịp liền sẽ lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng kiêu hận luân hồi. Có thể tiêu diệt ta lời nói, liền phải tiêu diệt có mẹ dịp, như vậy ngươi có lá gan làm sao? Ngươi, hội ấy nói sao? Chương 1107, cùng ta một cái cầm buồn cầu cây thông cống có quan hệ gì? Đỏ ngầu hai con ngươi người miệng trong mang theo âm ngôn nôn ngữ, phát cuồng đồng dạng đập nện lấy bên người mỗi người, phát tiết trong lòng mình tức giận, nhưng càng phát ra tiết, trong lòng bọn họ lửa giận liền càng thịnh, chửi mắng cũng liền càng lợi hại, hành động phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Các ngươi những này đáng chết. Một tên thoát ly chiến đấu dân chúng lớn tiếng mắng, sau đó hắn ra sức đập vào rơi một tòa phòng ốc môn, từ bên trong tìm ra bó đuốc cùng hỏa mầu, hắn đem bó đuốc nhóm lửa về sau, Không chút khách khí nhóm lửa vừa rồi xông đi vào phòng ốc. Đốt, thiêu hủy các ngươi." Hắn đôi mắt đỏ bừng gào thét lớn. Hắn thoát ly chiến đấu, cũng không vừa lòng tại giết chết trước mắt địch nhân, bọn họ muốn hủy hoại hết thảy. Phá hủy cái này làm cho người buồn nôn tột điệp. Ha ha ha ha. Bỡ Rèn thấy cảnh này cười lớn, "Thế nào, đây chính là ta lực lượng. Ta không có năng lực chiến đấu gì, nhưng là ta cũng không cần. Ta mục đích chỉ là báo thù mà thôi, mạnh không mạnh người, đối ta không trọng yếu." Sau đó hắn nhìn về phía Cố lão, cười nói, "Đại tướng thì thế nào, ngươi không có cách nào đối phó ta?" Ta mục đích cũng không phải khi hải tập vương, cũng không phải trở thành cùng giả, ta chính là muốn đám người này tử quang. Ngươi mẹ nó. Cơ Lô sắc mặt hoàn toàn âm xuống tới, ngươi là biến thái à, ngươi nhất định phải đám người này chết. Ha ha ha, tới giết rơi ta à. Theo những chém giết đó người dần dần ngã xuống, vỏ rèn này vẫn như thực thể thân thể, thế mà làm nhạt một điểm, nhưng là sắc mặt hắn lại càng thêm giữ tận cùng kỳ dị. Vở rèn điên cùng tiếu, sẽ nói cho các ngươi biết một cái năng lực ta, nhìn thấy ta thân thể à, một khi hắn làm nhạt thành hơi mờ, ta liền có thể tự do hành động, chính độ này là hội theo tòa đảo này người chém giết trình độ mà quyết định, bởi vì bọn hắn tại phát tán tự thân đoán phận a. Một khi hơi mở lời nói, ta liền sẽ trở thành càng tiến một bước oán linh, sau đó ta liền sẽ qua dưới một chỗ, không ngăn cản ta lời nói, ta sẽ đem toàn bộ Dominica đổ sắt không còn, sau đó thay hoạ hắn địa phương. Nhưng nếu như muốn ta chết, có mẹ diệt người nhất định phải chôn cùng, môi giới ta là loại tại bọn họ trên người mọi người, ta không lỗ, ta không lỗ. Vung, nhanh lên lựa chọn đi, thân thể của ta đã bắt đầu cần rõ ràng, để ta làm. Lúc này. Trung quanh vang lên William thanh âm. William lúc này đứng lên, hắn cũng không phải tỉnh, hắn vẫn luôn là tỉnh dậy, chỉ là không có thể lực mà thôi. Mới vừa rồi bị mưa một chút, lại nằm lâu như vậy, là có thể đứng lên. Từ đầu tới đuôi, hắn đều là nghe được đối thoại. William rất rõ ràng loại sự tình này không thích hợp cờ lão tới làm, người ta thế nhưng là hải quân, mà mình là hải tặc, có thể nhận tiếng xấu này. Không phải vậy lời nói, quay đầu cỡ lập tính lên sổ xét đến, hắn là phải tao đương. Ai bảo lúc trước hắn cũng bên trong năng lực, còn chuẩn bị ra tay với cờ lão. Cờ lão, giống như vậy người không thể để cho hắn tiếp tục hung hăng ngang ngược, để cho ta tới." William biểu lộ phảng phất dưới quyết tâm rất lớn. "Ta cảm thấy có thể, từ Thất Vũ Hải tới làm, không có vấn đề." Cú Râu vô ý thức ở đầu, cái chủ ý này không tệ, hiện tại cũng không phải tại này xoắn suất không xoắn suất thời điểm, làm tiền hải tặc, Cú Râu mặc dù bây giờ là hải quân, làm việc cũng có trường mực cũng coi trọng, nhưng thật muốn làm lựa chọn thời điểm, hắn là có thể làm lựa chọn. Gia hỏa này hiện tại là loại này hình thái, hoặc là giết chết một tòa lần đảo người, để hắn tiêu vong liệu, hoặc là bỏ mặc hắn tiếp tục, nhưng tiếp tục như vậy lời nói Những người này vẫn là sẽ chết, tìm tới một cái có thể giải quyết biện pháp. Chí ít củ Dỗ bây giờ nghĩ không đến, nhất định phải làm lựa chọn lời nói, hắn không lại nương tay. Nhưng cỡ lập tiên sinh mới thăng lên đại tướng, nếu như giết sạch nguyên một tòa đảo người, đối với hắn danh vọng đoán chừng là cái trọng đại ảnh hưởng, có thể William hiện đang chủ động công nổi, này cái chủ ý này liền có thể tiến hành. Cỡ lão biểu lộ không vui không buồn, chỉ là nói ra khói bụi, nói, theo lão tử chơi tàu điện nan đề đúng không? Cái này không phải liền là điển hình tàu điện nan để sao? Một người điên đem năm cái người vô tội cột vào tàu điện trên quỹ đạo. Một cô mất khống chế tàu điện hướng bọn họ lái tới, đồng thời một lát sau liền muốn nghiền ép đến bọn họ. May mắn là ngươi có thể kéo một cái tay hãm để tàu điện mở ra một cái khác đầu trên quỹ đạo. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, cái người điên kia tại một cái khác tàu điện trên quỹ đạo cũng trói một người. Cân nhắc trở lên tình huống, ngươi là có hay không ứng lôi kéo cán? Chú ý, năm người kia cũng là vô tội. Rồi hội cứu vãn năm cái người vô tội, nhưng ngươi hội là hung thủ, ngươi lựa chọn một cái càng người vô tội. Không kéo, này năm cái người vô tội sẽ chết, nhưng ngươi không là hung thủ, chỉ là ngươi phải bị khiển trách bởi vì tổng cộng 6 đầu mệnh ngươi lựa chọn 1 đầu mà từ bỏ 5 đầu đông dạng đây cũng là khó như vậy để nếu như không đành lòng thân thủ xử lý tòa đảo này người như vậy bờ rèn hội để bọn hắn tự giết lẫn nhau tới trình độ nhất định về sau liền sẽ tự do hành động sau đó qua giết hại tòa tiếp theo ở trên đảo người chỉ cần trên tòa đảo này người không chết chỉ cần môi giới vẫn còn hắn tạo thành thương vong liền sẽ lớn hơn nhưng nếu như ngăn cản hắn vậy thì nhất định phải tự mình hạ lệnh giết chết trên tòa đảo này tất cả mọi người có thể ở trên đảo người cũng là vô tội a cho nên Cái này theo một cái cầm buồn cầu cây thông cống người có quan hệ gì?" Cớ lão trực tiếp bấm trên cổ tay điện thoại trùng, nói, "Các ngươi đến không có a?" "Cớ lão tiên sinh, rất nhanh, chúng ta bốn vị đã tụ tập, hiện tại chính hướng Dominica tiến đến, nhiều nhất cần 2 giờ, chúng ta liền có thể đến tới." Điện thoại trùng bên kia truyền đến Cassien nghị thanh âm. "Được, 2 giờ." Cớ lão cúp điện thoại, đối bờ Rèn nói, "Nghe được không? Ngươi mẹ nó liền thừa 2 giờ mệnh. Bờ Rèn giật mình ở nơi đó, chừng to mắt nhìn lấy Cớ lão, "Ngươi nhanh như vậy làm ra quyết định, ngươi không cảm thấy khó mà lựa chọn sao?" khó mà lựa chọn cái gì. Cỡ lão vô cùng không để ý nói, Thiên Long Nhân chết ở chỗ này, tòa Đảo này khẳng định phải không? duy nhất khác nhau là nhiều một ít người cùng ít một chút người, ta cũng không phải người quyết định. tòa Đảo này ngay từ đầu kết cục liền bị phía trên người định ra, vừa vận ngươi ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể nhiều một ít người rồi. Hắn mắt nhìn bờ rèn, nói, dù sao ngươi không chết lời nói liền phiền toái hơn, không bằng cùng nhau giải quyết. Cỡ lão đương nhiên là có lương tâm, nhưng là hắn cũng phân rõ chủ thứ, một khi có việc, hắn cũng sẽ không thương xót, làm người cảm thấy đáng thương cái gì? Đây chính là thời đại bi ai, bọn họ hải quân không phải vật năng. Tại mảnh này đại hải người nào đều không phải là vật năng, một khi bị năng lực giả làm một chút, vậy cũng chỉ có thể như thế. Cước ta không bình thường rõ ràng, nhưng bây giờ lời nói còn không cho đến lúc đó, khoảng cách đồ ma lệnh đến còn có 2 giờ. 2 giờ. Cước ta thủ trưởng một nắm, mặt đất nước mưa cùng thổ địa đột nhiên cuộn lại, trực tiếp đem cái này lít nha lít nhít đám người cho chói lại, nước mưa cùng bùn đất lăn lộn thành vũng bùn, một mực chói buộc đến bọn họ lồng ngực, tạm thời đem bọn hắn cho ngừng. Trước tạm thời đình chỉ bờ rèn cần rõ ràng. Nếu như trong vòng 2 canh giờ hắn có biện pháp, như vậy thì có biện pháp. Nếu như không có. Vậy liên thật xin lỗi. Hắn Cố Lão là có thể hạ quyết tâm. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 1108, cái này nổi, chính ta đọc đi. Ngươi sợ hãi? Bờ Rèn hét to, ngươi khẳng định là sợ hãi. Không phải vậy lời nói, ngươi không sẽ vận dụng năng lực chói lại bọn họ. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Cố Lão cắn xì gà, nhìn từ trên xuống dưới bở Rèn, lại mắt nhìn những cái kia bị chói lại, nhưng y nguyên đại hống đại khiếu mọi người nói, xem ra ngươi năng lực vẫn thật là là ảnh hưởng người khác nỗi lòng, trừ cái đó ra liền chiến lực đều không ảnh hưởng tới. Nhưng càng như vậy, ngược lại càng phiến phức. Bởi vì năng lực càng duy nhất, đại biểu có thể kiệt tắt dùng lại càng lớn. Cái này quả thực năng lực không thể để bạc chiến lực, thậm chí bản thân thân thể đều đã không, nhưng đơn thuần ảnh hưởng người khác nỗi lòng, càng là đơn thuần, càng là lợi hại. Liên Уи Liam đều cho ảnh hưởng đến, này liền có nhiều thứ, nhưng loại này không khác biệt công kích, tuy nhiên không thể đối muốn địch nhân tạo thành thương tổn, nhưng nhất định sẽ làm cho chính mình thuận ý. Bỡ rện ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm sắc mặt bình tĩnh cơ lão, hắn vô pháp xác định người này là nói thật hay là lời nói dối, bất quá hắn cũng không cần biết, hắn duy nhất muốn biết là, ngươi sẽ không cảm thấy hối nay sao? Bỡ rện giận đỏ lên hai con ngươi, hét lớn, nhiều như vậy người vô tội, ngươi toàn bộ giết chết, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy hối nay sao? Ngươi thế nhưng là hải quân, bảo hộ dân chúng hải quân à, ngươi làm như thế, ngươi không nói lương tâm sao? Đúng vậy à, bảo hộ dân chúng à. Cơ lão đương nhiên gật đầu, nhưng là ngươi cũng không cùng ta giảng lương tâm, ta làm gì cùng ngươi giảng lương tâm, ngươi cầm dân chúng uy hiếp ta? ta liền nhất định phải thụ ngươi uy hiếp, vậy ngươi dứt khoát để cho ta đừng nhúc nhích đứng đấy cho ngươi giết chẳng phải xong, đây không phải càng có thể tiết kiệm sự tình sao? ta mẹ nó không thụ địch người uy hiếp, cũng không mong đợi địch nhân buông tay, ngươi muốn bắt những dân chúng này trốn cùng, ta liền cho ngươi trốn cùng. con người của ta là có thể hạ quyết tâm. cỡ lớp chỉ chỉ những cái kia bị trói lại người, nói, tòa đảo này có bao nhiêu người? hơn năm vạn, vẫn là hơn 10 vạn, nhân số ngược lại là thật nhiều, nhưng giết lên người đến, ta thế nhưng là không lại nương tay. bờ rèn cứng lại ở đó, đối cỡ lão lợi nói cảm thấy thật không thể tin. Đảo này rất lớn, nhân khẩu không ít, nhưng đi qua năng lực chính mình, tất cả mọi người đi vào tòa thành thị này, những này náo động đám người phải là có đại mấy và người. Thật có thể dưới lớn như vậy quyết tâm sao? Bỡ rèn thi triển năng lực đến bây giờ, thương vong nhiều lắm là mấy mấy ngàn người, mà hải quân một khi động thủ, vậy coi như là trực tiếp mấy vạn. Liên một điểm do dự đều không có sao. Liên một chút ấy nấy, đều không có sao. Bỡ rèn nhìn chằm chằm cái kia phượng phất đặt quyết tâm cơ lão, hốt hoảng ở giữa, trí nhớ cũng trở về đến hơn 20 năm trước cứu quốc trong lúc đó. Khi đó, bọn họ hoàn toàn bất đắc dĩ. Đang ngồi Thiên Long Nhân chơi pháo kích trò chơi chết không ít người về sau, tại Thiên Long Nhân đổi ý tình huống dưới, ngang nhiên đoạt Thiên Long Nhân, nhưng bọn hắn cũng chỉ là đoạt mà thôi, chưa từng nghĩ đến muốn đả thương cùng Thiên Long Nhân cái mạng. Thế nhưng là, vì báo thủ, Thiên Long Nhân cũng chết, nhưng nếu như lúc ấy bọn họ hung ác một điểm, trực tiếp đem Thiên Long Nhân cho giết chết, đem vật tư giao cho quan chỉ huy, có phải hay không tình huống liền sẽ có thay đổi? Đây chính là Thiên Long Nhân. Nếu như Thiên Long Nhân chết, vị kia âm thầm đầu hàng địch quan chỉ huy chắc chắn sẽ không lại đầu hàng địch, bởi vì một khi thất bại, chính mình liền sẽ đem tin tức để lộ ra qua. Đến lúc đó hắn coi như thu hoạch được quan to lực hậu, cũng sẽ bị lúc ấy hải quân bị xóa đi, hắn chỉ có thể thắng lợi, chỉ có thể bảo chứng cô mẹ dịp thắng lợi. Chỉ cần cô mẹ dịp khi đó thắng lợi, như vậy chính mình sinh tử cũng không cần phải, hắn hoàn toàn có thể tìm một cái lạ lẫm hải vực, cầm Thiên Long Nhân đầu người để hải quân đến bắt chính mình, đem sai lầm toàn cho mình, có phải hay không đây chính là thắng lợi. Coi như cô mẹ dịp không thắng lợi, hắn có lẽ cũng có thể dựa vào Thiên Long Nhân đầu, đến bức bách Dominica không dám vào xâm, bởi vì đây chính là Thiên Long Nhân chết, ai cũng không muốn dính vào một chút quan hệ nếu như mình có thể quyết định có phải hay không liền có thể bảo vệ quốc gia nếu như không có nếu như vợ ren mạnh mẽ lắc đầu đem này hỗn loạn suy nghĩ cho hết ra không giữ nhìn chằm chằm cơ lão thật muốn có bản sự kia vậy hãy tới đây đi cơ lão cũng không ly tới hắn mà là để phân phó hướng cu rỗ nói đem thương binh đều chuyển rời đến trên thuyền qua được cu rỗ gật gật đầu sau đó quét mắt một vòng nằm xuống đất sarsbơr hư lệnh nói sarsbơr đứng lên làm việc người sổ sách quay đầu lại tính toán mặt đất sarsbơr một cái giật mình rốt hết ra động một cái sau trực tiếp lật lên thân thể, thân thể nghiêm lớn tiếng nói, vâng, cỡ lão tiên sinh, nói, hắn liền rất là vui vẻ chạy tới nhấc trước đó bị hắn đánh ngất đi hải quân này, một tay kéo hai cái hướng trên thuyền bên trên, cỡ lão dò xét liếc một chút bờ rèn, ngón tay nhất động, cẳng khẩu chỗ một tòa ghế dựa thổi qua đến, đi vào dưới người hắn, hắn cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống về sau, một lần nữa đốt một điếu xì gà, từ cái này nịnh đầu thôn vân thổ vụ, nhưng khỏe mắt vẫn là nhìn lấy bờ dẹn. loại năng lực kia, sợ là mình cũng sẽ gặp nạn, đồng thời hẳn là miễn dịch bá khí mà lại có thể chống cự còn chưa nhất định là tâm trí kiên cường người đoán chừng chỉ có đỉnh cấp ngu ngốc tài năng chống cự loại năng lực này ngu hiện lên đến nhỏ giọng hỏi uy cỡ nào thật muốn giết người sao chúng ta hẳn là có thể cứu đi làm sao cứu cỡ đó không thèm để ý chút nào bở rèn tại đối diện trực tiếp nên nói nói ngươi xem bọn hắn bị ta trói lại vẫn là tại này chừng mắt đối phương nếu là gần chút nữa đoán chừng liền muốn bên trên miệng cắn oán hận đến loại trình độ này nước biển tuy nhiên có tác dụng nhưng cái này phá lao đầu có thể không chết hắn không chết như vậy những người này sẽ chết hắn chết. Những người này cũng phải chết, nhưng ít ra khiến người khác không chết. Dominica bao nhiêu nhân khẩu, ngươi biết không? Mù ngâm lại, nói, nơi này ta tới qua, chủ đạo vẫn là rất lợi hại phồn hoa, người cũng rất lợi hại ôn nhu, hẳn là có chừng trăm vạn đi. Trăm trăm vạn? Xem hắn cái này khổ đại cửu thâm bộ dáng, cái này Dominica khẳng định là hắn cửu địch, bỏ mặt hắn cũng là thương vong chừng trăm vạn, không bỏ mặt hắn cũng là thương vong mấy vạn mười mấy vạn. Cơ lớp trì bở rèn, nói thẳng, ta có thể có biện pháp nào, ngươi cho rằng ta không biết ta tại làm lựa chọn a, nhưng ta mục tiêu cũng không phải cứu vãn toàn nhân loại. Quyết tâm rất tốt dưới, tuy nhiên rất xin lỗi người, nhưng quyết tâm này cũng nên có hạ nhân, cũng hầu như phải có người chấp hành. Ta mẹ nó gặp được việc này, ta có thể tránh đến mở. Hắn ngược lại là muốn nhìn không thấy đây. Mấu chốt là có thể sao? Việc này hiện tại cũng là hắn quản, coi như đem nổi vứt cho chính phủ thế giới hoặc là vứt cho cái này Dominica làm quyết định, chấp hành giả vẫn là hắn. Khoảng trừng đều không có gì khác biệt, còn không bằng chính mình trực tiếp hạ lệnh. Việc này còn sự tình quan lão gia tử, một khi cha được đến, vạn nhất là năm đó lao gia tử làm gì sai sự tình, truy cứu tới coi như phiền phức. Dù sao có cái Thiên Long Nhân chết ở đây, vừa vận đồ ma lệnh cũng dưới, người này hiện tại năng lực lại khó chơi như vậy. Vậy cái này nổi, Cợ lão liền tự mình con đi. Chương 1109, ta thật sẽ động thủ. Thật tìm không thấy biện pháp, liền giết người. Cợ có thể nói chính mình mềm lòng, nhưng hắn tự không do dự. Do dự, nhất định sẽ bại trận. Muốn nghe được Cợ lão nói như vậy, cũng có thể hiểu được, nhún nhún vai sau cũng không nói chuyện. Hiện tại xác thực không có biện pháp gì tốt. Nước biển vô dụng, công kích đối bờ rèn cũng không có, cái đồ chơi này cũng là cái có thần chí hư ảnh tự thân không có gì công kích năng lực cũng không để cho người khác công kích cỡ lôi chói buộc không phải vĩnh cửu chủ yếu là những người này chống đỡ chẳng phải lâu bọn họ có thể chống đỡ bao lâu thời gian một ngày hai ngày vẫn là ba ngày đói cũng chưa đói về phần ăn cơm đánh thành cái này trói não tử dạng ai còn nghĩ đến ăn cơm thật muốn đói thêm mấy ngày bọn họ sợ không phải trực tiếp ăn người ở trên đảo không sai biệt lắm 10 vạn người láo cơm tiếp tế cỡ lão một người cũng ra không tầm thường cũng không có nhiều như vậy hậu cần vạn nhất cho ăn cơm thời điểm người ta cho hắn cấp dưới một thanh Ngón tay cắn rơi, chiêu này ai đi? Về phần Vương quốc, Kuzo mở điện Dominica Vương thất, hỏi bọn hắn muốn hay không phái người đến tổ chức một chút hậu cần, nói một chút cụ thể chi tiết, nếu như bọn họ nguyện ý phái người tới đút cơm lời nói, ta ngược lại thật ra có thể dung giải. Chỉ cần không sinh ra lẫn nhau phát tiết oán khí chém giết, lão giả này cũng không thể tự do hành động. Thật muốn có thể hao tổn, cỡ là còn thì nguyện ý. Mà Kuzo lúc này trực tiếp lắc đầu, cỡ lão tiên sinh, lúc đến đợi ta đã cùng Dominica Vương quốc liên lạc qua, bọn họ cũng biết tòa đạo này sự tình đoán chừng là đoán được Thiên Long Nhân chết ở chỗ này, trực tiếp đem hòn đảo từ bỏ, cho phép hòn đảo này độc lập, khôi phục trước kia của mẹ dịch tên, nói cách khác, cái này cùng Dominica không có quan hệ. Cơ lão, cái này vung nổi kỹ năng, cũng là lợi hại à, thể bán ra ruộng không đau lòng à, đơn giản như vậy liền từ bỏ, lúc ấy phế lớn như vậy lực chinh phục làm gì? Cắt, quý tộc. Cơ lão khinh thường cắt một tiếng, "Được, vậy liền không chỉ nhìn bọn họ. Dominica vương quốc vì vung trách nhiệm, hòn đảo cũng đừng, này chính là ai cũng không trông cậy được vào." Cơ lão tiến sinh, không bằng gọi điện thoại hỏi một chút phía trên. Cú Dỗ nói còn chưa dứt lời, liền bị cỡ lật trừng liếc một chút, "Ngươi đổ nước vào nào à nha? Ta làm sao tới ngươi quên a?" Phía trên, cái nào phía trên? Hắn tới cũng là chính phủ thế giới sai khiến, chẳng lẽ còn trông cậy vào chính phủ thế giới đổi IA. Thiên Long Nhân chết tại tin tức này hiện tại hắn còn không có báo cáo đâu, nếu là báo cáo lời nói, 2 giờ hắn đều kéo không đến, trực tiếp liền bị mệnh lệnh giật bãi. Mắt nhìn tại loại kia lợi, hiện tại cũng không thế nào động tác bở rèn, cỡ lão mở ra đồng hồ điện thoại trùng, bấm một cái mã số. Rất nhanh, điện thoại trùng biến thành một cái bình tương mặt, Cố lão đại tướng Lão gia tử tại a, cho ta bật quá khứ. Cỡ lão nói ra, hắn đều không trực tiếp đánh lão gia tử điện thoại, bởi vì rất ít có thể đánh thông, trực tiếp để cho người ta tìm đến lão gia tử sau đó ở trước mặt nói chuyện, không còn gì tốt hơn. Vâng, ta lập tức liền đi qua. Nghe Hải Quân lập tức nói, theo liên tiếp tiếng bước chân vang lên, rất nhanh, này điện thoại trùng bộ giang biến hóa, biến thành một cái miết miệng hình tượng. A cỡ lão, tìm lão phu sao? Bố xã linh đồ. Nghe được thanh âm, bờ rèn giống như là khai phát cái gì cơ quan một dạng đối điện thoại trùng gào khét. Dương Nanh múa vuốt liền muốn vọt qua tới. Cơ Lão những mày, thân thể bay cao mở, trực tiếp lẹn đến trên trời. Dưới bờ rèn đối bầu trời giang hai tay ra, thần sắc dữ tợn, "Bục Sạc Lino, ta muốn báo thủ, Bục Sạc Lino." Chỉ là bất kể hắn cố gắng như thế nào, vẫn là chỉ có nửa người trên mặt đất. Cơ Lão xé một tiếng, theo mẹ nó địa phược linh giống như, "A có người đang gọi lão phu tên." Tựa hồ rất có nộ khí đâu, thật đáng sợ. Điện thoại trùng bên kia, quyết mở miệng nói, "Đúng vậy a, ngươi năm đó chêu ra nhiêu loạn, lão gia tử, ngươi biết hạ dồn kim mỡ rện sao?" cơ cỡ hỏi bờ rèn kỳ đại này chìm ngâm một chút nha có chút quen thuộc A, cái tên này ừm ban đầu ở Dominica Vương quốc không đúng là tại con mẹ dịp trên hòn đảo ngươi bắt được một cái hải tặc cơ cỡ nhắc nhở a lão phu nhớ tới cái kia bởi vì cướp bóc thiên long nhân bị treo giải thưởng 300 triệu hải tặca kỳ giật mình nói là có người này hắn cũng chạy đến à lão phu đối với hắn rất có ấn tượng đáng tiếc cướp bóc thiên long nhân được ta biết ngươi đang làm gì đâu lão phu lão phu chuẩn bị qua câu cá chuẩn bị khảo sát một chút các nơi nhìn xem chỗ nào có thể mở nhà trẻ, câu cá lao a, cẩn thận khác không quân a, Cớ lao nói một câu, túi đầu xuống nhìn lấy tại này dương nhanh múa vớt bờ rèn, chỉ gặp hắn tại này giữ tợn giống to, buốc sả lino, ta tới tìm ngươi báo thủ a, a thật đáng sợ đâu, có người tìm lão phu báo thủ sao, là cái kia bờ rèn sao, nha, năm đó sự tình, lão phu cũng là không thể làm gì đây, ta rõ ràng, yên tâm đi lão gia tử, ta có thể xử lý tốt, cất cút điện thoại, yên lặng hút miệng xì gà, để khói mù lượn lờ ở trên mặt, đi lên phiêu tán. Đại khái có thể đoán được nguyên do, nhưng là lập trường khác biệt, làm ra sự tình, tự nhiên là khác biệt. Người này năm đó cướp bóc thiên long nhân có lẽ là xuất phát từ bất đắc dĩ, nhưng mình không phải đứng tại hắn lập trường suy nghĩ, hắn là hải quân, hắn muốn cân nhắc. xưa nay không là hải tặc một phương này tư tưởng. Hơn 10 vạn người a, cướp bóc quét mắt một vòng phía trước phía dưới này, lít nha lít nhít bị hắn chói buộc chặt đám người, tự lẩm bẩm, ngươi muốn thật không giải trừ, vậy ta liền thực biết ra tay. Hai giờ, thời gian này dài không dài, hoàn toàn là đang nhìn chờ đợi tình huống. Một người muốn không có việc gì chờ 2 giờ sẽ cảm thấy rất dài, nhưng một người nếu là có sự tình, riêng là có việc gấp, nhanh không kịp, này 2 canh giờ đối với hắn mà nói cũng là qua nhanh chóng. Cỡ lão ngược lại không gấp, nhưng 2 giờ cũng là thoáng một cái đã qua. Lúc này ở bọn họ hậu phương hải vực, tám chiếc đại quân hạm lúc này đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chậm chậm tới gần. Cỡ là không có trước tiên liền phát ra công kích, mà là để phân phó lấy củ rổ, trước để bọn họ chạy tới. Đúng. Cù Zô gật gật đầu, treo lên điện thoại. Rất nhanh, tàu chiến cập bến, tám chiếc tàu chiến bên trong Xuống tới bốn cái trung tướng, Cass, Weber, Dạ Mạ cả gì cùng Đồ Mẹ Mạn. Tại sao là bốn cái? Bởi vì gì đã không tính. Cỡ Lão đem Đồ Ma lệnh phối trí cho Cụ Dỗ, gì đã cũng là cùng hắn đi ra. Cỡ Lão tiên sinh. Cắt cùng hữu đùa đi đầu đi lên phía trước đến Cỡ Lão bên cạnh, tiêu chuẩn kính cái lễ. Cỡ Lão đại tướng. Đồ Bẹt Mạn cùng Mò Mỏng Gạ cũng hướng hắn kính cái lễ, thần sắc trang nghiêm. Địa vị không giống nhau, sương hô phải đổi, thái độ cũng phải biến. A, là các ngươi hai vị đến a. Cỡ Lão gật gật đầu. Lại hiếu kỳ hỏi hướng Cass, "Bất quá các ngươi vì sao lại đến? Các ngươi không phải tại giờ gì sờ rồ xà sao?" "Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chưa 1110, không cần ngươi đáng thương ta. Chúng ta là vì." Đối mặt Cở lão hỏi thăm, Cass vừa muốn mở miệng, đột nhiên bị Hữu Đỗ trực tiếp cắt ngang, "Chúng ta có nhiệm vụ phía trước nửa đoạn, thu đến mệnh lệnh, cho nên trực tiếp tới." Cở lão tiên sinh. Ồ. Oh. Cở là Tiêu Tiêu Mi quét mắt hai người này, gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người kia có nhiệm vụ không phải rất bình thường à, cũng không phải giống như hắn tại này nhàn rỗi. Đối mặt Cớ Lập tìm tòi nghiên cứu một dạng ánh mắt, cắn dùng sức chút gật đầu, "Vâng, chính là như vậy." "Cắt, ngươi đến ngồi vặn, bên kia người thấy không, hơn mười vài người, hiện tại lâm vào tâm trí bên trên biến hóa, nhìn xem ngươi có thể hay không giải quyết." Cớ Lập chỉ phía trước thật xa bị hắn trói buộc dân chúng, đối Cắt nói ra, "Chính là bởi vì biết rõ cả đến, hắn mới nguyện ý tại bước này." Năm đó con hàng này làm cho Vince mục nhân bản binh đều có thể có cảm tình, nói không chừng có thể triệt tiêu mất bợ rèn năng lực. Giải quyết những này làm gì? Không phải đến phát động đồ ma lệnh sao? Đồ Bẹt mạn nghi vấn hỏi. Những dân chúng này vì cái gì còn không có sợ tán, là muốn cùng tòa đảo này cùng tồn vong sao? Ngươi cho là bọn họ đốc. bị năng lực ảnh hưởng mà thôi, thủ phạm ở đằng kia." Cơ lớp chỉ bờ rèn, sau đó nói, "Cũng không thể bởi vì một mình hắn vấn đề, chúng ta liền xử lý mười mấy vạn người đi, có thể giải quyết liền giải quyết, phía trên cho mệnh lệnh là phá hủy hòn đảo, không nói nhất định phải giết người." Đô Bẹt mạn gật gật đầu, điểm này hắn ngược lại là đồng ý. Mặc dù là ưng phái, nhưng không có nghĩa là sẽ không thay đổi thông, chỉ là phong cách hành sự kịch liệt một số mà thôi. Mà lại, đây chính là mười mấy vạn người tánh mạng, Không phải nói đùa. Vâng, ta biết, trước khi đến ta cũng điều tra một chút tư liệu, có mẹ dịp đảo bây giờ hiện có nhân số tổng cộng là 135,000 người. Cắt thẳng thán, nếu như là bởi vì Thiên Long Nhân nguyên nhân, cứ làm như vậy rơi nhiều người như vậy, không khỏi quá không tốt, chúng ta là hải quân, cũng không phải là Thiên Long Nhân. Lời này, để mỏ Mỏng Gạ cùng Đồ Bét Mạn nhau, nhau đối với hắn có phần có thâm ý nhìn một chút. Tuy nhiên đây là chung nhận thức. Nhưng như thế trắng Trận nói ra, không hổ là cỡ lão đại tướng thuộc hạ. Cỡ lão ngược lại là cảm giác không có gì. Lời này chính mình thường xuyên nói, cắt lại là cái chính trực nhiệt huyết ngu đốc, nói loại lời này rất bình thường à. Để cho ta tới thử một chút." Cắt chính chính y phục, hướng đi cái kia nửa người đâm vào màu tím đen trên mặt đất bỏ rèn. Bỡ rèn liếc một chút đại nhất mắt tiểu khiêu khích nhìn lấy Cắt đi tới, cười gần nói, "Hải quân à, 10 chiếc tàu chiến là chuẩn bị phát ra đồ ma lệ. Nay liền trực tiếp phát ra tới đi, còn bút tích cái gì à. Cắt đứng ở trước mặt hắn, cao lớn thân ảnh giống như lớp kín hậu thuần, tận phong từ qua, mặc cho phía sau áo choàng phiêu riu, trầm giọng nói, "Ngươi đương nhiên là muốn chết." "Hả?" Lời này để Bở rèn trực tiếp xử sốt. Hắn không phải là tới khuyên chính mình thu tay lại sao? Nói như vậy, liền không sợ chọc giận hắn. Ngươi có ý tứ gì? Bở rèn trầm giọng nói. Rất đơn giản, ngươi là hải tặc, hơn nữa là kẻ cầm đầu, cho nên ngươi khẳng định là muốn chết, điểm này ta không lừa ngươi. Cắt nói thẳng, nhưng là ngươi có thể có cái thể diện, trước khi đến ta cũng tra một chút quốc gia này lịch sử cùng tình báo, đại khái minh bạch một ít gì đó, có lẽ nắm giữ không quá chuẩn bị, nhưng không quan hệ, ngươi đến đưa yêu cầu, chỉ cần ngươi thả những người này, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Thỏa mãn ta nguyện vọng, thỏa mãn ta nguyện vọng, bờ rèn kích động ra, ngươi một cái tiểu hải quân cũng xứng nói với ta thỏa mãn ta nguyện vọng, ta để ngươi phá hủy rơi Dominica có thể chứ, ta để ngươi đem mạ dĩ phò thiên long nhân tất cả đều kéo xuống có thể chứ, ta để ngươi để hải quân biến mất, có thể sao, còn muốn thỏa mãn ta nguyện vọng, còn nói ta nhất định phải chết, ta là không chết, bởi vì cái này mười mấy vạn người chính là ta mệnh, chỉ cần còn sống một cái, ta liền không chết, cất lẳng lặng nhìn lấy cái này kích động bờ rèn, xem ở cái kia giữ tận phát cuồng nhìn hắn ánh mắt bên trong phẫn nộ, tựa hồ minh bạch cái gì, không khỏi nhắm mắt lại, nói khẽ, như thế toán phân sao? Không cần đến ngươi đáng thương ta. Bỡ rèn ngược lại càng kích động, ta thế nhưng là hải tặc. 300 triệu đại hải tặc. Từ tầng thứ 6 đi ra cùng hung người, ngươi mục đích là tiêu diệt ta, không phải tại cái này đáng thương ta. Vì cái gì? Tại sao có ngươi đáng thương ta? Vì cái gì a? Vì cái gì năm đó không phải buộc sạ ly nổ đáng thương ta. Nếu như là hắn lời nói, hắn liền có thể tứ quốc, mà không phải ngồi nhìn quốc gia luân h chính mình còn bị đánh lên hải tặc là gấn, thậm chí bị có mẹ dịp nhân dân ngộ nhận là năm đó ở sau lưng dở trò quỷ hải tặc. Hải tặc. Hải tặc trong mắt bọn hắn, cho tới bây giờ đều là không tốt đại danh tử, nếu như sinh hoạt yên ổn, ai nguyện ý khi hải tặc à? hải tặc vương? Có thể đi hắn đi, nhưng không có người cho hắn cơ hội. Không ai. Có mẹ dịp người không cho, Thiên Long Nhân không cho, liền liền muốn bảo vệ dân chúng hải quân cũng không cho. Hắn còn có thể trông cậy vào người nào? Dứt khoát liền ai cũng không trông cậy vào. Ta muốn báo thủ, ta muốn để bọn hắn biết năm đó ta cảm thụ Ta muốn bọn họ làm ra lựa chọn, làm ra hoặc là đoạt thiên long nhân sống không bằng chết, hoặc là ngồi nhìn quốc gia luân hãm cũng sống không bằng chết tình trạng. Bỡ rèn Song trưởng hợp lại, hét lớn lên tiếng, oán niệm oán niệm giải phóng chi quỷ, mở. Theo hắn tiếng giống, những đỏ thâm đó lấy hai con ngươi người, giờ phút này nhao nhao cuồng hống một tiếng, thân thể tăng vọt phía dưới, tránh ra khỏi này vũng bùn trói buộc. Lúc này bọn họ thân thể từng cái bắp thịt cuộn, miệng sau này toét ra, lộ ra đã biến nhọn răng nanh, này con ngươi gần như có thể cừ hên mà chảy máu, từng cái gào thét, cũng không hề lẫn nhau chém giết mà chính là chuyển hướng đối mặt bọn hắn những hải quân này. Nhìn thấy đi, đây chính là ta lực lượng. Bờ rèn cứng cổ giống to, đây là ta cuối cùng năng lực được giải phóng bọn họ, đã không có bất luận cái gì là thần trí, bọn họ không còn là người, ta xem các ngươi còn xuống không được tay. Lúc này, hắn thân thể cũng bắt đầu làm nhạt, dần dần hóa thành trong suốt. Ta muốn để cho các ngươi hãy nãy, ta muốn để cho các ngươi. Bờ rèn hướng xuống bổ nhào về phía trước, dưới đầu thân thể trực tiếp biến mất, chỉ lưu có một cái đầu rơi trên mặt đất, nhớ tới giờ khắc này, đều không được sống yên ổn. Ban quỷ, thấy cảnh này cơ lão sắc mặt nhất âm, giống như lạc thần đồ và tà, nhưng cái này là năng lực dẫn đến A. cái trạng thái này, rất dễ dàng để cơ lão nhớ tới lúc ấy hắn đối phó lạc thần thời điểm, những người kia bị chúng độc, hẳn là quỷ vi rút một loại khác vận dụng, nhưng không giống nhau là, bờ rèn đây là thuần dựa vào năng lực. Các. cơ lão nhìn về phía cát, cát miết miệng, quay người hướng phía cơ lão đi đến, tự trách nói, thật xin lỗi, cơ lão tiên sinh, dạng này ta cũng không có cách, ta không kích động, chẳng qua là cảm thấy bi hay, có đúng không? cơ lão nhéo mắt lại quét mắt một vòng cas, vừa nhìn về phía hậu phương đang chuẩn bị trung tướng nhóm, vậy trước tiên tôi lui đến trên thuyền. Một chút vong du, Huyền Huyền và rất nhiều gái vạn biến hỗn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 1111, đồ ma lệnh, phát động. Cắt cũng không có cách nào. Nhìn lấy cas hơi có vẻ tiếc nuối thần sắc, cỡ lão lắc đầu, mọi người đều nói không có cách, cỡ lão cũng sẽ không để hắn cưng, rắn. Mấy tên trung tướng lui về sau. Không có cách nào. Vị hiệu đùa theo cas đi cùng một chỗ, lặng lẽ hỏi. Cas lắc đầu, gần nhất tâm lực tiểu tụy, ngươi biết David làm ra vìns một cả nhà. Ta huấn luyện bọn họ đã là hao phí tinh lực, mà lại mặt đối với hiện tại đám người này, ta chỉ sẽ cảm thấy bất lực. Ta rất lợi hại ấy nấy, cũng tự giác có lỗi với cơ lão tiên sinh, nhưng là làm không được cũng là làm không được, không thể cưỡng ép làm, như thế hậu quả liền càng hỏng bét. Viết một mà hiểu đùa tỏ ra là đã hiểu, bởi vì hắn cũng tham dự, tại này huấn luyện, chính mình làm theo tiếp nhận những cái kia bị giáo huấn luyện sau người nhân bản, tiến hành lý luận học tập. Trong khoảng thời gian này hắn cũng bẹp bột nhiều việc. Bọn họ mang đến 8 chiếc đại quân hạng, theo lấy bọn hắn lên thuyền mà sau này rút lui cứng cớ là hai chiếc tàu chiến cùng một chỗ hiện ra hình quạt nhắm ngay con mẹ diệt tòa đảo này đại quân thân học hình vậy nhưng là phi thường lớn đủ để bằng được đồng dạng lục địa cứ điểm tổng cộng 10 chiếc cự pháo đại hạng, tự nhiên có một cỗ uy hiếp lực đáng tiếc không ai sẽ sợ sợ những người kia đỏ ngầu mắt gào thét hướng phía cỡ lão tới gần đã gần như vị quỷ cỡ lão lúc này đối cái kia còn xuất lại một cái đầu bờ rèn hỏi thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nay đầu không nói thêm gì nữa chỉ là hướng về phía cỡ lão nhẹ răng cười cỡ lão lại mắt nhìn những cái kia xông lại đắng người trầm mặc thật lâu thở dài Ngươi cứ như vậy muốn người buổi tiếp ngươi tống tán sao? Đúng là như thế. Bỡ Rèn đầu cười to lên, tiếng cười kia bên trong, tựa hồ còn mang theo một điểm bi thương cùng uẩn phẫn. Tựa hồ là đang trách cứ miệng đường ta vì cái gì không thêm chút sức, vì cái gì không nghĩ nữa nghĩ hắn biện pháp. Ngươi cùng thế nhân không có gì khác biệt. Bỡ Rèn trầm giọng nói, tới đi, lấy hơn 10 vạn người tánh mạng đại giới đến tiêu diệt ta đi, nhìn xem ngươi ở thế giới như thế nào đặt chân. Ngươi đừng sai lầm. Cố lão nhàn nhạt mở miệng, quanh thân bắt đầu bập bển phi thiên, hắn phun ra một thanh hơi nước khói bụi, nói: Ngươi cho rằng ta hội làm thế nào? Không ngừng khẩn cầu ngươi, hoặc là đối ngươi sinh lòng thương hại, để ta nói xin lỗi ngươi, sám hối, để ngươi tâm tình vui vẻ, để ngươi đạt được tâm hồn và mãn, ngươi có phải hay không ngồi tù ngồi lâu đầu đều không tỉnh táo lắm. Ta là hải quân, ta không có khả năng hướng một cái hải tặc có loại kia hèn mọn phương thức qua thỏa hiệp, đem hy vọng đặt ở một cái hải tặc chủ động bên trên, đó là buồn cười nhất sự tình. Có lẽ ngươi có hắn biện pháp có thể thoát khỏi bọn họ khốn cảnh, nhưng tương tự, ngươi cũng sẽ có hán biện pháp đến cam đoan chính mình còn sống cùng lần tiếp theo uy hiếp ta nói qua, ta là có thể hạ quyết tâm. Nói xong lời này, cỡ lão bay về phía sau, trực tiếp rơi vào tàu chiến bông tàu. Thần sắc dần dần trở nên trang nghiêm. Hắn trên thuyền trung tướng nhóm, toàn đều nhìn về cỡ lão, yên lặng chờ hạ lệnh. Dạ mạ cả gì thần sắc có chút thương xót, đồ bẹt mạn cảm giác đến đương nhiên. Cung mĩu đưa một mặt nghiêm trọng, cụ rồ thì là hơi kích động đẩy tới kính mắt. Đồ ma lệnh, vật này muốn từ hắn hoàn thành. Như vậy hắn từ nay về sau, đem tấn thăng làm đồ ma lệnh trung tướng. Tư cách này cũng không phải ai cũng có. Vì cam đoan đồ ma lệnh tiến hành trong lúc đó không ném hải quân mặt lựa chọn trung tướng, tự nhiên là có phân lượng. trước kia đồ ma lệnh thi triển, thực liền mấy cái như vậy người, từ trước kia tam đại tướng vì trung tướng thời kỳ niên đại, đến bây giờ trong tinh anh đem nhóm niên đại, nếu như cụ rồ tham gia lần này đồ ma lệnh như vậy hắn cũng sẽ thành những cái kia trong tinh anh đem hàng ngũ. cái đồ chơi này có thể không có một cái nào chuẩn xác bình xét cấp bậc, cũng không có chức vị cao thấp, trên thực tế tất cả mọi người là trung tướng, chỉ là nắm quyền lực khác biệt, thực lực khác biệt, danh vọng cũng khác biệt mà thôi. đơn giản tới nói, đây là tăng tư lịch thu hoạch danh vọng tốt đường tắt, là cực nhanh bị người cho rằng là trong tinh anh đem đường. Không phải vậy lời nói liền xem như sợ mộ kè, cũng hao phí thời gian dài như vậy, mới bị người cho rằng là trong tinh anh đem. Nếu không, tại suy tính một chút, Dì đã có chút không đành lòng nói, mười mấy vạn người á hoặc là khiến người khác đến gánh trách đi, đây không phải ngươi am hiểu nhất làm sao? Lời gì? Ta lúc nào ưa thích vung nổi. Cỡ lập tức giận nói, con người của ta không thích nhất vung nổi, từ trước đến nay là xảy ra chuyện chính mình kiêng. Dì đã biểu lộ định, tự hồ dự liệu được cỡ lão sẽ nói lời như vậy, mà cỡ lập thì là bất đắc dì rất lợi hại, hắn ngược lại là muốn vung nổi đâu? nhưng là bây giờ còn có thể hướng này vung hắn đều đại tướng hướng xạ cạ rủ kỳ này vung nhưng là xạ cạ rủ kỳ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không thể xem như cờ lão cấp trên nhiều lắm thì nửa cái cấp trên mọi người hiện tại tổ chức quan hệ đều tại chính phủ thế giới phía bên kia ngũ lao tinh mới là cờ lực tránh thức cấp trên hắn cũng không phải thế giới trưng binh lên là đường đường chính chính lâu năm hải quân cũng sẽ không bị giới hạn phe phái lực lượng không đủ mà nghe lệnh của xạ cạ rủ kỳ coi như nghe xạ cạ cũng tiếp không hắn nổi a hắn là đại tướng có quyền lực này cũng phải có trách nhiệm cơm lào thở sâu, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ ma lệnh, phát đợt nã pháo. với anh, đồ bẹt mạn dẫn đầu hạ lệnh, hai chiếc tàu chiến chủ pháo nhắm ngay hòn đảo, không khác biệt triển khai pháo kích, phát ra cự đại nổ vang. theo hắn hạ lệnh, cujo cũng hạ lệnh nã pháo, kế tiếp là cất cùng núi bừa, cuối cùng là ra mạ kaji. mười chiếc đại quân hạm chỗ tiến hành không khác biệt pháo kích là phi thường cường đại, càng lại như thế này đại quân hạm tầm bắn lại xa, có thể bao hàm nửa cái đảo khoảng cách, một khi huyên nổ tung ra, vậy dĩ nhiên là mọc lên như nấm. những cái kia xông về phía trước đỏ ngầu hai con ngươi tồn tại trực tiếp bị đại lượng đạn pháo bao trùn nữa tạc, giống như là thạch đầu nện vào trong nước, tóe lên đại lượng bọt nước, nhưng cái kia tất cả đều là bị oanh nổ cất cánh mọi người. Nhưng bọn hắn tựa hồ cảm giác không thấy đau nhức giống như, trực tiếp bị tạc chết không tính toán gì hết, mà bị dư ba đánh bay, dù là tay gãy chân, cũng vẫn là gào thét hướng tàu thuyền bên này gần lại gần. Như này Dĩnh vi rút băng quỷ, cùng năm đó Lạc Thần sử dụng xích quỷ sắc xỉ. Bên trong, có lao nhân có tiểu hải tử, tất cả đều đỏ ngầu con ngươi, dù là tao ngộ lớn như vậy công kích, vẫn không có tỉnh táo lại ý tứ. Mà tại trong lúc này chỉ còn một cái đầu lâu vợ dẹn khuôn mặt có chút nốc trệ là hắn mục đích là như thế này trừ hướng buộc xã ly nổ báo thù bên ngoài cũng muốn để có mẹ dịp người cùng hắn cùng chết lấy cái này bên trong chết đi kính báo thế giới không nên tùy tiện liền cô phụ người chờ mong cũng không nên tùy tiện chinh phục người khác quốc gia nhưng là nhưng là cái này pháo kích thật đánh đi ra thời điểm vợ dẹn do dự thật sự tất yếu phải sao đây chính là mười mấy vạn người mệnh không có cần phải không có đường quay về vợ dẹn sắc mặt dữ tợn quyết định hắn đã không có đường quay về Từ khai phát ra năng lực hiến tế chính mình thân thể một khắc kia trở đi, hắn liền không có đường lui, chỉ có con đường này có thể đi. Trước 1112, Đao phủ. Rầm rầm rầm. Đại pháo không khác biệt oanh tạc, đem cảng khẩu bên trên kiến trúc đều cho một mồi lửa, cũng đem phía trước tòa thành kia trấn kiến trúc đánh cho hầu như không còn, đại hỏa thiêu đốt, để thành trấn trở nên một tháng lửa. Đám người tại đại lượng tử vong, tại cái này đạn pháo oanh tạc phía dưới, không phải biến thành khối vụn, cũng là bị tạc bay xa xưa sau đó vô pháp động đậy. Tuy nhiên bọn họ thân thể lớn mạnh không chỉ một bậc, nhưng là cường độ vẫn là người bình thường phạm trụ, mà lại đây là đại quân hạm pháo đánh liền xem như mạnh một điểm người cũng không cách nào ngăn cản liên bản bộ hải quân binh lính đều không có cách nào ngăn cản loại này pháo kích càng không nói đến người bình thường một màn này bị sở hữu trung tướng nhìn thẳng dạ mạ cả gì cuối cùng viết qua đầu không đành lòng lại nhìn hắn bản thân liền là cái nhân từ tính tình độ bẹt mạng thần sắc trang nghiêm nhìn vô cùng hung ác, nhưng là trong ánh mắt kia cũng có từng tia từng tia dao động hải quân bên trong muốn nói người nào vô cùng tàn nhẫn nhất thật đúng là không phải xạ cạ dù kỳ mà chính là ôn nghị loại kia không tuân mệnh lệnh chống lại chính nghĩa thậm chí hội súng giết chính mình thuộc hạ nhân nhưng là liền xem như ôn nghị cũng không dám nói đối mặt mệnh lệnh có thể không trở ngại chút nào giết chết mười mấy vạn người đây chính là mười mấy vạn người a liền xem như bị người không chế bị người uy hiếp cũng không nhất định có thể dưới quyết định này cờ lão dưới mà lại dưới về sau không chút do dự trước kia cảm thấy cờ lão gặp hải tặc đều là giết là cái không bình thường hợp khẩu vị hải quân nhưng hiện tại xem ra cái này nếu là quyết định Bất kể là ai hắn đều có thể giết a. Cù rồm tay có chút phát run, tuy nhiên mới vừa rồi còn rất kích động. Dù sao tham gia đổ ma lệnh, nhưng thật nhìn thấy cái này bị oanh nổ huyết đục trợn, nội tâm của hắn vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi. Nhân số quá nhiều, cái này thật oanh đứng lên, quay đầu nên khắc phục hậu quả ra sao? Cỡ lớp tiên sinh chẳng lẽ không muốn chính mình dã tâm sao? Hắn hoạch tâm nếu bàn về, rõ ràng còn là lấy dân chúng làm cơ sở a. Giết nhiều người như vậy, quay đầu làm sao giao nộp a? Người đang suy nghĩ gì a? Pháo kích bên trong, cỡ lớp quay đầu quét mắt một vòng mặt lộ vẻ khó xử cù dồ hỏi. "Cỡ lão tiên sinh." Cu Dỗ há hốc mồm, nói, "Nhiều người như vậy, phía trên một khi khởi sướng có tới, ta đến đỉnh, bọn họ bản quốc nhân không muốn bọn họ, tự thân lại bị khống chế lại, chính mình chém giết lẫn nhau cuối cùng cũng chết, còn thả ra một cái đại toán linh đi ra, đều là muốn xuất thủ, sớm xuất thủ muộn xuất thủ mở rộng, chậm chết không." Cỡ lão nói thẳng, "Phía trên đám người kia, nếu là không biết coi bói bút chứng này, ta đến giúp bọn hắn tính toán." "Sẽ bị đưa tin à, mù gặm sợ không nghe chính phủ thế giới mệnh lệnh, một khi phát ra tới, có thể sẽ đối với ngài danh tiếng." Cu Dỗ lo lắng nói. Ta nào có cái gì danh tiếng, cỡ lơ trợn mắt chừng một cái, làm hải quân muốn cái gì danh tiếng, muốn danh tiếng đi làm quan viên à? Trước ngươi cũng không nói như vậy. Cù dỗ giật nhẹ khoe miệng, ngươi cái này đem mặt mũi đem so với Thiên Đại Nhân, bây giờ nói loại lời này cũng không xấu hổ à? Không hổ thẹn sao? Vào thời khắc này, ở trên đảo viên kia bỡ rẹn đầu tóc ra nổ hống, không hổ thẹn sao? Các ngươi khẳng định là hội ấy nấy? Các ngươi giết nhiều người như vậy, không có khả năng không hổ thẹn. Thay nhau vang tạc phía dưới, này dày đặc đám người liền theo đuổi tới trước đi tìm cái chết một dạng. Một phát pháo đạn liền có thể nở hoa, mà nổ đến bây giờ, trong đám người đã có rất nhiều đại lỗ hồng, giống như là một khối đại đạn bánh ngọt, ở giữa bị đào ra mấy cái lỗ hồng lớn một dạng. Bơ Jen lời nói, để ra mà cả gì không khỏi động dung. Đúng vậy à, hắn nhưng là hải quân à, hắn bảo hộ là dân chúng, mà bây giờ cư nhiên trở thành đồ sắt dân chúng đa phủ, bất kể có phải hay không là gặp phi hiếp, cái này đã khiêu chiến bọn họ thân là hải quân rồi. Ít đến, Cốc lão nói ra khói bụi, nói, ta nhà có câu nói, tại công dân thân phận bên trong, có hai loại người, một loại là nhân dân, một loại là nhân dân địch nhân. Mà bây giờ tình huống này, mặc kệ ta có nhận hay không, cũng mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, trên thực tế chính là bọn họ đã là địch nhân, thả mặc cho bọn hắn tự chạy, cũng là hội tại lao giả này khống chế phía dưới lẫn nhau chém giết, đều là thống khổ, như vậy phần này thống khổ, ta đến giúp bọn hắn giải quyết hết, ngược lại càng mất việc. Dân chúng cũng là phần, nhưng là loại sự tình này, cớ là không muốn lộ ra. Bởi vì ở cái thế giới này, trình thể đại biểu mặt cũng là nhị nguyên đối lập, hải quân cùng hải tặc, hải quân bảo hộ dân chúng, hải tặc cướp bóc dân chúng. Vậy phần dân chúng tính chất cái gì? nói cũng không ai hiểu, nói hắn làm gì, cớ nó có cái gì chính mình cũng quên cái này từ sự tình, dù sao ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, cái này địa vực, cái thế giới này, căn bản cũng không thích hợp loại kia lý luận. sự tính đã làm, quyết tâm đã dưới, như vậy thì là một con đường đi đến đen, đi ra một cái hiệu quả đến. tiếp tục, cớ lào nghiến răng nghiến lợi nói, không giữ nhìn chằm chằm cái đầu kia, ngươi tốt nhất là chết, ngươi nếu không chết, ta để ngươi mãi mãi cũng không chết. năng lực giả lời nói, có đôi khi là không thể tin, bởi vì không biết thật giả, cũng không có cách nào phán định nhưng là cỡ lão là không thể cưỡng. thật muốn bất động, để chính hắn thao túng dân chúng chém giết lẫn nhau. chiếu hắn nói có thể cho hắn tự do hoạt động, hắn liền sẽ qua dưới một cái địa điểm, sau đó tạo ra giống như lúc tương vong. trung quy là đang chém giết lẫn nhau, trung quy là tại tử vong. như vậy người nào đến thao tác là một dạng. như vậy đến sau cùng, tốt nhất là cái này bở rẹn sẽ chết. nếu như hắn không chết, cỡ lão đều nghĩ kỹ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không chết. tra tấn một người thủ đoạn, cỡ lão là sẽ. người nếu không chết, ta liền đem ngươi trẻ thành nhân côn, tìm một chỗ để đó, vĩnh viễn để đó. Cơ là thanh em băng lánh giống như cực thiên băng khối, cu rồi há hốc mồm, hắn rất muốn nói này không có khả năng vĩnh viễn, nhưng nhìn cơ là còn tại nổi nóng, cũng không dám nói lời nào, chỉ là hắn không biết cơ là trên tay là có thứ gì, hắn thiên chi bảo khố, bên trong được cho đại bí bảo đồ vật vẫn là có mấy cái như vậy, thì như vàng ròng, cái kia để cho người ta trường sinh đồ vật cũng là một cái đại bí bảo, có thể để người ta chậm chạp đến gần như đình chỉ trưởng thành, chỉ cần vàng ròng quang mang tại chiếu dội, bị chiếu dội người kia cũng là hội chậm chạp sinh trưởng, chậm chạp đến gần như thời gian đình chỉ. Đây là cái thứ tốt, có thể để cho người ta trường sinh. Nhưng dụng pháp không giống nhau, cũng không nhất định hội tốt hơn chỗ nào. Như là một người côn, vô pháp động đậy, vĩnh viễn chỉ có thể ở một cái phong bế tiểu địa phương lợi, mùi vị đó, tin tưởng không ai nhận được. Ý chí kiên cường nữa, lại có thể tiếp nhận bao lâu? Theo thiên toán, theo tháng tính toán, vẫn là theo năm tính toán. Không, cỡ nào muốn để hắn theo trăm năm một đơn vị mà tính, đây chính là lừa gạt hắn, để hắn chủ động khi đào phủ đại giới. Cho nên cái này bảo rèn, tốt nhất đừng lừa hắn, bằng không hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng đến lúc đó, hắn nhưng chính là thật trở mặt, trên bầu trời đại lục kia, vừa vặn còn thiếu một cái cơ thể sống thường thức vận, tốt nhất đừng có người như vậy vinh hạnh trở thành cái kia may mắn. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tát viện, mong mọi người ghé qua. Trư 1113, ta lập lại một lần, năng lực là kỳ tích. Dominica, lớn nhất chủ đạo, một tòa tọa lạc đến phồn hoa thành thị vương cung. Lúc này, đại cửa bị đẩy ra, một đạo cường tráng thân ảnh đi tới, đi qua xa hoa trường địa thảm, quỳ một gối xuống tại phía trước trên bậc thang vương toạ trước mặt. Vương thân ảnh kia cúi đầu xuống, lấy ra một tờ thiêu đốt đến cuối cùng giấy cũng liền tại hắn xuất ra trong ngáy mắt này tờ giấy nhỏ thiêu đốt hầu như không còn bờ rèn chết. Hơi co vẻ tối tăm trong đại điện này vương tọa phía trên đang ngồi lấy một thân ảnh thân ảnh lười biếng chi lên cánh tay chống đỡ gương mặt một cái tay khác chậm rãi duỗi ra nhất chỉ này đầu ngón tay bên trên cũng có một sợi kim sắc lưu tô chỉ là còn không có xuất hiện bao lâu giống như bị diệt mất ngọn nến hoàn toàn dọt tắt tối tăm phía dưới chỉ có thể nhìn thấy này một đôi tựa hồ hiện ra kim mang con ngươi mở ra đáng tiếc thân ảnh kia phát ra âm thanh thiếu một tốt dùng công cụ vương quỳ một gối xuống tại thanh âm nói dù sao liên quan đến thiên long nhân liền coi như chúng ta kịp thời vứt bỏ cùng có mẹ dị quan hệ nhưng chính phủ thế giới một khi giận chó đánh mèo truy cứu lời nói thiên long nhân vương tọa thân trên ảnh giả khinh thường hư một tiếng con mắt màu vàng nóng nhìn thẳng hạ nhân sạp vi đến ngay đây người nào mới càng giống thần đâu quỳ xuống thân ảnh ngay vậy đầu lâu càng hướng xuống thấp khiêm tuốt nói là ngài vi đại vương đúng là như thế vương toạ trên người ngữ khí mang theo ý cười bỏ rèn chết thì chết đi loại kia yếu đối ra hỏa đổi một cái thiên long nhân cũng có thể ngược lại là đám kia hải quân quả nhiên thực lực mạnh mẽ đâu lần này tới là tân nhiệm đại tướng kim nghe đúng không ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú hắn trầm ngâm một chút mới tiếp tục nói mời hắn đi vừa vặn mượn có mẹ dịp thời cơ lấy tên của ta mời hắn có lẽ ta có thể thu đến một cái mạnh nhất nô bục đâu ngươi cứ nói đi savi ngay nguyện vọng ta đem dốc hết toàn lực hạ nhân đàng hoàng nói con mắt màu vàng lóng dần dần nhắm lại để tối tâm trong đại điện một màn kia duy nhất ánh sáng biến mất Dù sao thế giới quá nhang chán, thân ảnh kia phát ra khẽ than thở một tiếng. Lúc này cõi mẹ diệt đã thành phế tích, khắp nơi cảnh hoàng tàn khắp nơi, trừ khói lửa cũng là gần như bị vang thành than cốc kiến trúc, cùng đầy đất thi thể. Đồ ma lệnh duy trì 2 ngày thời gian, đại pháo cũng anh kích 2 ngày thời gian. Đối mặt toàn bộ cõi mẹ diệt tiến hành pháo kích, hơn 10 vạn người tuy nhiên nhân số rất nhiều, nhưng tại không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn tình huống dưới bị đại pháo anh kích, cũng chính là cái bia ngắm mà thôi. Riêng là bọn họ còn không có thần trí tránh né, sẽ chỉ như ong vỡ tổ tấn công thời điểm này chết thì càng nhanh hai ngày thời gian, đồ ma lệnh vẫn thật là giải quyết hơn mười vạn người, mà viên kia bờ rèn đầu lâu cũng là theo nhân số giảm mạnh dần dần làm nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất, lưu lại chỉ là một tòa giống tuyết hòn đảo. Kết thúc. Cỡ lão tại bong tàu nhìn hai ngày, không có xê dịch một điểm, chính mình hạ lệnh, tự mình nhìn xong, cũng cam đoan bờ rèn hoàn toàn tiêu vong. Vâng, cỡ lão tiên sinh. Kết thúc. Cú rô ở một bên nói bổ sung, cần đánh báo cáo nhanh cho phía trên sao? Báo cáo đương nhiên là muốn làm, ngươi mô phỏng một chút, như nói thật, những người này chết như thế nào, lại là bị người nào không chế? nói một chút kẻ cầm đầu đã chết, lời như vậy, phía trên hẳn là sẽ không truy cứu toàn bộ Dominica. Cự Lão nói ra, Dominica Vương quốc cho rằng phủ nhận có mẹ dịp liền không hề quan hệ. Thiên Long Nhân có thể không cho rằng như vậy à? Bọn họ thật muốn giận chó đánh mèo ra, cũng mặc kệ có hay không phủ nhận cái này quan hệ. Vâng, ta biết, Cự Lão tiên sinh. Cù Do gật gật đầu, bắt đầu muốn nên như thế nào đánh tốt phần báo cáo này. Báo cáo cũng là có thái độ, ẩn tàng một số tin tức, có thể thông qua báo cáo đến khiên động phía trên tâm tình. Nếu như không muốn Dominica tốt. Như vậy báo cáo tự nhiên có thể đem Dominica thêm thêm vào. Tỷ như đánh trong báo cáo cho liền có thể dùng Dominica vương quốc mà không phải có mẹ dị đạo. Nói như vậy, những phân đó không rõ tình huống Thiên Long Nhân khẳng định hội tiến hành giận chó đánh mèo, bọn họ am hiểu nhất làm cái này. Nếu như không muốn Dominica gặp nạn, như vậy trong báo cáo liền không thể xách cái này vương quốc, hoặc là thật muốn xách lời nói, liền phải cường điệu viết ra cái này vương quốc khiêm tốn cùng chịu thua, để chính phủ thế giới hiểu không là cái này vương quốc cùng bọn hắn đối nghịch, chỉ là một cái có ý khác hải tặc, khống chế dân chúng đánh giết Thiên Long Nhân mà những dân chúng kia cùng cái kia hải tặc, cùng cả tòa đảo tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, thiên long nhân có thể ngu giận, một màn này có thể bỏ qua. chư vị, cựu lão thật sâu mắt nhìn ở trên đảo bừa bộn, đột nhiên cao giọng nói, ta lần nữa nhắc lại một lần, năng lực là kỳ tích, năng lực giả cũng là kỳ tích đại hành giả, không nên xem thường bất luận cái gì năng lực giả. không muốn bởi vì hắn danh khí thấp liền chủ quan, gặp được năng lực giả hải tặc, cần phải làm đến nhất kích bắt, bắt không cũng không cần để bọn hắn chạy. ở nơi nào phát hiện liền ở nơi nào giết chết, không nên để lại đến đằng sau đổ gây phiền toái. Năng lực cũng là kỳ tích, cùng thực lực thực không treo cầu. Có người dù là thực lực rất yếu, nhưng là năng lực vẫn như cũ có thể cho cường giả chọn phiền phức. Đại biểu nhân vật là đỏ Phơ Làng Mị Nổ, luận bá khí luận thể thuật, hắn khẳng định không có tứ hoàng cùng đại tướng mạnh, nhưng là hắn năng lực khai phát ra độc hữu lồng chim, cái đồ chơi này vẫn thật là là rất khó phá vỡ điển hình. Không quan hệ thực lực, đây chính là kỳ tích, đây chính là quả thực quy tắc. Trước kia hải quân đối năng lực giả chính sách là không giết, bỏ vào ỉm kéo đau đam lại, năng lực như vậy người không chết, ác ma quả thực liền sẽ không trọng sinh cái này chỉ ít làm cho một cái phiền toái năng lực ở cái thế giới này biến mất mấy chục năm nhưng ai có thể nghĩ tới gặp được ỉm kẹo đao bị công phá tu phạm bạo động đảo vong trần diện không có gì ngoài tầng thứ 6 đại đám tội phạm hán tầng số hải tặc cũng có trộm chạy đến không không giới hạn trong hải tặc mà chính là chỉnh thể tội phạm bên trong không thiếu có năng lực giả tồn tại cũng có cùng loại bỡn rẹn loại này nhìn lấy không có gì chiến lực nhưng là năng lực quá mức quy quyền sẽ cho nhân tạo thành cự đại phiền toái mặc kệ là trên thân thể vẫn là tâm hồn cỡ lớn chính mình cái gì cũng không làm liền đạt được cái cấp trên mệnh lệnh chờ dân kỳ diệu xử lý mười mấy vạn người, cái này còn không phải hắn chủ động yêu cầu. Tâm tình của hắn có thể tốt, hiện tại đừng đề cập nhiều hàng bét. Chở về đi, mật. Cỡ lão nói một tiếng, quay người liền hướng lấy trên thuyền pháo đài đi đến. Đáng giận, một cái khác chiếc tàu chiến bên trên, thấy cảnh này, thật sâu nắm chặt quyền đầu. Đối với cái này khác, hắn bất lực, cũng sâu đau nhất chính mình bất lực. Hắn sẽ không nghi vấn cờ lập tiên sinh có phải là thật hay không là đạo phụ, bởi vì hắn nhìn qua cỡ lạp tiên sinh lý luận, hắn là cỡ lạp tiên sinh trung thực tín đồ. Về điểm này. Cơ lập tiên sinh xưa nay sẽ không thụ người nghi vấn. Cơ lập tiên sinh khẳng định là không nghĩ, nhưng không có cách nào, chính như cơ lập tiên sinh nói tới, năng lực là kỳ tích. Kỳ tích cũng là vĩ lực, là ít có có thể lấy nhân lực đến chống lại, cái này bờ rện chính là như vậy, bọn họ tìm không đến bất luận cái gì biện pháp giải quyết, trừ dựa theo bờ rện chính mình suy nghĩ, giết chết ở trên đảo người, mới có thể đem hắn cho giết chết. Chương 1114, nhìn ta khó chịu trở về khi hải quân a. Bản bộ. Mười mấy vạn cánh mạng. Nguyên Soái văn phòng, Saka giữ kỳ cúp điện thoại, đầu lâu hơi hớp quôn mặt che lấp tại mũ dưới mái hiên, để cho người ta thấy không rõ thần sắc, nhưng là quyền đầu lại vô ý thức nắm chặt. Kuzo báo cáo còn không có mô phỏng xong, nhưng là tình báo đã thông qua hắn trung tướng nhóm điện thoại trùng truyền đến bản bộ. Cớ lớp trung thực chấp hành đồ ma lệnh, điểm này Sạ Cạ rủ kỳ không bình thường vui mừng, quả nhiên, cớ lão cũng là cùng hắn Hải quân không giống nhau, hắn là cái thuần trùng hải quân, vừa lên đến đại tướng về sau, lập tức liền thể hiện hải quân chuyên nghiệp tính, tuy nhiên ngày bình thường bại hoại, nhưng là gặp được sự tình vẫn là dám lên. Nhưng là cái kia số lượng, lại làm cho Sạ Cạ Dụ kỳ chính mình cũng tính hãi. Không ai chạy sao? Nói thực ra đồ ma lệnh loại vật này, một khi phát ra là có thể cho phép ở trên đảo người chạy trốn. Hắn năm đó chính mình tham gia hóa hạ dạ đồ ma lệnh thời điểm, cũng không phải chỉ có này một chiếc bị chính mình phá hủy lánh nạn thuyền, trước khi tới, khẳng định có dân chúng vô tội chạy, chỉ là tại hắn đến từ về sau, như vậy chạy mất liền không quá hợp công việc. Nhưng món đồ kia gọi là lánh nạn thuyền. Tránh, khó, Thuyền. Điều này đại biểu đây là ngầm đồng ý, không quan hệ người là có thể tại tàu chiến trước khi đến rời đi. Nhưng là cơ luật cái này tính là gì? toàn bộ xử lý liền xem như có năng lực giả tại này dở trò nhưng đây cũng quá khoa trương vi xạ cạ rủ kì ngoài cửa lớn nổi giận đùng đùng đi tới một người đó là gặp lúc này gặp cắn răng mặt mũi tràn đầy gân xanh đi vào tiền đến đối xạ cạ rủ kì nổi giận đùng đùng nói cái này làm cái gì à Cớ lão vì sao lại làm như vậy tình báo thứ này cũng không phải xạ cạ rủ kì một người biết đồ ma lệnh trung tướng có đồ bẹt mạn cũng có giả mà cả gì tuy nhiên không phải gặp nhất hệ nhưng hai cái phe phái quan hệ tốt cho nên gặp tự nhiên cũng có thể biết nhưng cũng đại biểu cho Cao Tần hẳn là biết tất cả. Ngươi tới làm gì? Sa Cả dù kiếp nhìn hắn một cái, nói, không có việc gì, qua ngươi chạy huấn luyện đi. Lão Phu là đang chất vấn ngươi. Còn có, vì cái gì cỡ lão sẽ làm rơi nhiều người như vậy a? Gặp cả giận nói, hắn là thật phẫn nộ. Cỡ lão lần này dùng đồ ma lệnh xử lý mười mấy vạn người, đây chính là hải quân từ trước tới nay lần thứ nhất lớn như vậy đổ sát. Thật là lần đầu tiên. Cho dù là để cho người ta lên án o hà dạ, hoặc là lúc trước Rô Rơ sau khi chết, vì tìm kiếm Rô sinh con ra sau khi chà. Mẹ để qua đời mà tại Nam Hải mấy hòn đảo triển khai thanh lý hành động, thương vong nhân số đều không có cỡ lão lần này tạo thành lớn. Cái này đủ để cho gặp tạo thành hiệu lầm. Hắn giết thật sự là quá nhiều. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi đi, ngươi thế nhưng là xưa nay không qua đổ ma lệnh, gặp mà lại, ngươi đã đều biết, cái kia hẳn là cũng biết nguyên nhân. Xa cả rủ Kỳ Lệnh đang nói, là hải tặc nguyên nhân, không phải cờ lão nguyên nhân. Thế nhưng là này cũng quá nhiều. Gặp mở to hai mắt, hẳn là có khác biện pháp, vì cái gì liền không thể chờ một chút? Có biện pháp nào? Loại tình huống này Ai có thể có biện pháp? Một khi thời gian vượt qua, như vậy thì sẽ có càng lớn thương vong, vì ngăn cản càng nhiều thương vong, cái này có cái gì không đúng? Sa dù kỳ tuy nhiên cảm thấy rung động, nhưng không là không thể nào hiểu được. Chính hắn cũng là làm như vậy. Năm đó tại Hoa Gia, cũng là làm như vậy. Vì phong ngừa tội phạm xen lẫn trong lánh nạn trong thuyền, tạo thành càng đại dung chuyện, không bằng cùng một chỗ đem cho xử lý. Một trăm. Bởi vì một khi xuất hiện thương vong loại này định tính, mặc kệ lớn nhỏ, đều là thương vong, muốn tránh cho cũng là lần tiếp theo. Không bị nhân lý hiểu biết thì thế nào? hiện tại còn lại bị người lên án thì thế nào? hắn xạ cả dù kỳ quan tâm những này sao? lão phu không nói cho ngươi. gặp đối với hắn hừ một tiếng, xông lên trước trực tiếp lấy đi trên bàn điện thoại trùng, thở phì phì đi đi ra bên ngoài. uy, ngươi lão gia hỏa này. xạ cả dù kỳ giống một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bất động, mặc cho gặp đem điện thoại trùng lấy đi. thật sự là, một cái hai cái, tất cả đều là loại này tính tình, cơ lật sắt tính cũng quá trọng. gặp thì thảo một câu, nâng điện thoại trùng đi đi ra bên ngoài, vừa vặn trông thấy tờ S -U -U liền ở bên ngoài vòng khuynh tay chờ đợi. Ngươi cũng biết, tiểu hạ. Đáp hỏi: Dù sao cũng là cái đại sự, Hải quân thành lập lâu như vậy, chưa bao giờ qua Hải quân chủ động tạo thành nhiều như vậy bình dân thương vong, cái này sẽ cho người lên án. Tơ Etu Zuzu lắc đầu nói, ta không giống ngươi cái này không có náo tử, tới trước mắng một trận, ta là tới tìm phương pháp giải quyết, chẳng qua trước tiên có thể nghe một chút. Vậy cũng mang tại hạ một người đi. Đi, đi, đi. Theo vài tiếng giòn vang, cười một tiếng chống quả trượng, cũng xuất hiện tại góc rẽ, hắn mở ra cặp kia có mắt khinh thường, tại hạ cũng muốn biết, cớ lão lao đệ lý do. Ngươi cũng cảm thấy việc này cờ lão làm không ổn. The S .U .U. quay đầu hỏi. Không. Cười một tiếng lắc đầu, tại hạ nghe được nguyên do chuyện, chỉ là bội phục cờ lão lao đệ dũng khí, dạng này sự tình, nếu như là tại hạ, có lẽ làm không được, chỉ hội mặc kệ, dẫn đến càng lớn thương vong xuất hiện. Gọi điện thoại đi. Gặp trực tiếp cầm ông nói lên, bấm dây số. Ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nhà. Vừa về văn phòng không bao lâu cờ lão lúc này trên ghế ngồi đờ nằm, cũng không nói chuyện, củ rồ chạy tới viết báo cáo, chỉ có gì đã ở một bên, nàng cũng không nói gì. Chẳng qua là cảm thấy bầu không khí có chút hỗn loạn. Cố Lão, điện thoại vang gì đã nhấc tay nói. Lúc này điện thoại tới, bản bộ sao? Cố Lão nghiêng mắt nhìn mắt điện thoại trùng, ngồi thẳng thân thể, cầm ống nói lên. Cố Lão. Rất nhanh, điện thoại trùng liền biến thành một bức tùy tiện ngu ngốc bộ dáng, đối phương này hô lên âm thanh. Thanh âm này. Gặp. Người lão đầu này không muốn giống lớn tiếng như vậy âm, lớn tuổi như thế ngâm cuồng, cẩn thận dây thanh xé rất ra. Cố Lão không thèm để ý chút nào nói. Vì cái gì làm như vậy a? Gắt quát. Ngươi hỏi tới ta Không nghĩ tới cái thứ nhất hỏi ta lại là ngươi à, ta tưởng rằng lại là cười một tiếng, hoặc là không biết ở đâu nhàn lắc cổ ra đây. Cơ lão nói ra. Nha, lão phu cũng không hiểu, nhưng đây cũng là cổ dạ tìm đến lão phu, để lão phu đến hỏi ngươi. Bên kia nói thẳng, "Hả, Há, hắn thuận đường để lão phu mang một chút xạ cạ dù kỳ." Thế mà hào phóng như vậy liền thừa nhận. Cơ lão giật nhẹ khoe miệng, đốt một điếu xì gà, nói, "Hắn tình báo hiện tại như vậy mạnh, người nào tiết lộ cho hắn?" Nha. Dạ mà cạ gì ở chỗ này, cũng khó trách. Ngươi muốn nghe cái gì giải thích a? ta cái này có quan phương cùng không quan phương? Quan phương là cái gì a? Quan phương giải thích chính là vì ngăn ngừa càng lớn thương vong. Ta, đại tướng Kim nghe chủ động làm ra lựa chọn xử lý mười mấy vạn dân chúng, bao quát tiểu hài tử cùng lão nhân, ngăn lại vẹn vẹn một tên hải tặc căm nuốt. Như, như thế nói có đúng hay không lộ ra đặc biệt chuẩn? Nhưng cái này thật sự là lý do. này không quan phương đâu. Không quan phương à? này càng ngắn gọn, thay ta chuyển cáo cổ dạ tên ngu ngốc kia, hắn cũng không phải hải quân hắn hỏi này một môn tử a. thật muốn nhìn ta khó chịu này liền trở lại khi hải quân a. cỡ nào mang một tiếng, trực tiếp cút điện thoại. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tất việc, mong mọi người ghé qua. Chương 1115, phong kiến cùng tư bản đời đời. Tại hạ khiến xử lý nhiều người như vậy thời điểm, cơ lớp chính mình nội tâm cũng coi chuẩn bị, khẳng định hội tụ chất vấn. Nhưng là hắn trước kia tưởng rằng cười một tiếng lóc ca, không nghĩ tới là cổ dạ thác tạm phủ tới hỏi. Đó không phải là hỏi không sao. Hắn hiện tại liền hải quân đều không phải là, cớ lão cũng lười cùng hắn giải thích, thật muốn như vậy nhìn khó chịu, trực tiếp trở về khi hải quân chính là, trở về cũng không trở lại liền sẽ ở nơi đó bước bước lại lại làm cái gì à? coi như cụ dạ trở về, nay cũng chỉ là đại tướng, nói không chừng còn muốn từ đó sắp mở bắt đầu làm lên, cỡ là chính mình là đại tướng, dựa vào cái gì nghe hắn à? lại nói hắn hiện tại không có thân phận theo chính mình nói chuyện, cỡ nào tiên sinh, ngoài cửa vang lên thanh âm, cát cung yểu đùa đi tới, một đại hồ tử cùng một diêm mép mặt mũi tràn đầy lo lắng, cỡ nào tiên sinh, ta đều nghe nói, Cắt nói ra người bề trên đối với ngài làm quyết định rất không hài lòng, đều đến chất vấn, bọn họ đều đang nói cái này cùng lúc ấy họ hạ ra một dạng đem ngài quy về đến phái cấp tiến, tùy bọn hắn qua, đến đằng sau bọn họ sẽ minh bạch loại sự tình này. đổi người nào đến đều muốn làm ra lựa chọn, tương phản, nếu như không làm ra lựa chọn lời nói, mới có thể xuất hiện càng lớn tương vong. Cỡ lão cắn xì gà, nói về phần óc hạ dạ vấn đề, có cái tình huống bọn họ không có hiểu rõ, cái thế giới này bản chất, nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì thiện nam tín nữ a tại phong kiến cùng tư bản là chủ lưu thế giới bên trong, óc hạ dạ loại kia lại tính được cái gì? Phép lệ bản sơ loại đồ vật này cũng không tính là gì. Óc hạ dạ, cái này tại cỡ lão trong mắt liên theo có người theo Hoàng đế nói, hử, ta tìm tới ngươi lập nghiệp dơ bẩn bí mật, ta muốn đem ra công khai, ngươi chờ đó cho ta đi. Mà lại tìm tới vẫn là 800 năm trước sự tình. Phở lệ vạn sở cái kia đâu, cũng là 100 năm trước sự tình, 100 năm trước chính phủ thế giới liền có đi điều tra qua, xác nhận phở lệ vạn sở phách chỉ là có hại, nhưng là vương tộc không đáp ứng A, vương tộc đòi tiền A. Như vậy chính phủ thế giới tự nhiên cũng sẽ không công bố, đây cũng không phải là bọn họ quốc gia, người ta vương tộc đều không muốn đáp ứng, mà làm có thể trưng thu đến càng nhiều ngày hơn bên trên kim chính phủ thế giới chỉ sẽ phối hợp vương tộc đem chuyện này ẩn dấu đi thẳng đến trăm năm sau thảm kịch phát sinh điều này nói rõ cái gì phong kiến cùng tư bản đàn người a rất rõ ràng thế giới bản chất cơ lão duy nhất nguyện vọng cũng là thanh thản ổn định dưỡng lão đối với mấy cái này xâm nhập bên trong đây chính là so thân thủ hạ lệnh xử lý mười mấy vạn người đều muốn bị liên lụy cũng phải làm cho người lương tâm không qua được chắc không được chính mình có thể đi vào lao ra tử dưới trứng đâu trên bản chất bọn họ thuộc về cùng một loại người ngược lại là cật cùng mới nghe được cơ lão lời nói thân thể chấn động liên nhau ánh mắt có chút nghiêm trọng Đây là cờ lập tiên sinh ít có điểm danh thế giới này bạn chưa ta. Có phải hay không đại biểu cờ lập tiên sinh không tiên nhẫn lại nhiều một tầng? Hoặc là bọn họ hẳn là tăng tốc tiến độ. Được, không có việc gì lời nói liền trở về, ngọn gió nào bình cái gì truyền luôn cũng không quan hệ, ta là đại tướng, phía trên thật muốn hỏi ta muốn giải thích, đó cũng là chuyện ta. Hắn là đại tướng, Saka dù kỳ cũng chỉ có thể muốn cái giải thích không thể định ra cái gì, đang muốn định ra cái gì vẫn phải nhìn chính phủ thế giới này một đầu. Về phần phía trên có thể hay không xuất phát từ phong bình cho hắn xuống trước, thực tế nào cờ lão đều không lỗ đầu tiên việc này hắn liền không làm sai, thuộc về một cái bất đắc dĩ lựa chọn. tại dưới tình huống như vậy, phía trên thờ thuộc về bình thường, nhưng phía trên thật nếu để cho hắn xuống trước, cỡ đảo cũng không cho rằng đây là chuyện xấu, bất quá muốn đến rất không có khả năng. cái này đại tướng vị trí là lão gia tự chủ động ngược lại, là hắn tiếp ban, trên cơ bản chỉ cần không xuất hiện để chính phủ thế giới cảm thấy người này tạo phản, như vậy cờ lập khẳng định không có thể xuống trước. muốn nói thăng nguyên xoáy, hắn không nhất định có thể làm, nhưng là muốn để hắn từ đại tướng vị trí bên trên xuống tới, cũng có chút khó. đây cũng không phải cờ lập tự kiềm chế. Hắn cũng không muốn, nhưng là sự thật chính là cái này sự thật, không có cách nào. Hắn muốn xuống trước, nhưng bây giờ không có cách nào xuống trước. Dưới tay hắn nhiều người như vậy, toàn bộ phe phái đều ép ở trên người hắn. Xuống trước lời nói, không chỉ có chính phủ thế giới muốn cân nhắc sức ảnh hưởng, chính hắn đều muốn cân nhắc đối phe phái bàn giao. Ngày bình thường hùng hùng hổ hổ hung hăng cản quấy có thể, nhưng loại này chuyện đừng đán, hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Được, rút lui. Nói trở lại, hai người các ngươi thật đúng là chạy, đều tại Tân thế giới, kết quả chạy đến nửa trước đoạn tới. Cắt nói ra, cỡ nào thiên sinh. Chúng ta lúc ấy là có nhiệm vụ. Ừm. Vâng, có nhiệm vụ. Huy bùa gật đầu nói, nhận được tin tức, Dominica Vương quốc gần nhất tận hiện một số ỉm kéo dao đi ra đạo phạm, cũng không biết thật sự, cho nên chúng ta đến xem. Hiện tại xem ra, đoán chừng cũng là cái kia Bơgen. Cớ lão xứng sở một chút, nói, cũng là có thể chạy, hai người các ngươi trụ sở một cái tại Gazin bit một cái tại Cuốn nói đến đều có thể xem như tại giờ gì sở rổ xạ phụ cận, đều tại tân thế giới, chạy nửa trước đoạn tới chơi cái gì? Tính toán. Các ngươi hai cái có chính mình chủ ý. Hải quân mặc dù là có chính mình khu quản hạt không sai, nhưng không có nghĩa là không thể tự do hành động. Làm trung tướng, bọn họ muốn chạy chỗ nào đều có thể. Không phải vậy năm đó sờ mổ kẹ rõ ràng tại dây năm, còn có thể chạy tới ấp Hà há giận. Đây chính là vấn đề. Không phải khu quản hạt vấn đề, là chức vị vấn đề. Hắn năm đó là thượng tá thời điểm, đại hải trình nửa trước đoạn thậm chí tứ hải hắn đều có thể chạy, tân thế giới hắn chạy không. Lúc ấy chức vị không đủ, trụ sở cũng không tại tân thế giới, cho nên hắn năm đó cần muốn địa vị. Hiện tại lời nói không cần, hắn quá châu phê lời nói tứ hoàng địa bản hắn đều có thể chạy, điều kiện tiên quyết là hắn không chết. Chính hắn cá gư mua nhưng là không thể chậm trễ bọn thủ hạ làm việc a. Nhiều bắt mấy cái hải tặc lời nói, bọn họ tư lịch cũng hội gia tăng thật lớn. Nhưng cái này hải tặc đã bị hắn làm rơi, tự nhiên cũng liền không có. Cái này cũng là chuyện tốt, hắn trên lưng mình tên đao phủ này tên tuổi không có gì gánh vác, nhưng đổi thành hai cái này, Đoán Trừng muốn lo lắng một đoạn thời gian rất dài. Dù sao cũng là nhiệt huyết ngu ngốc, gặp được loại tình huống này cũng khó mà nói. Được, trở về đi, Đoán Trừng phía trên muốn để ta tự mình giải thích, các ngươi trực tiếp về trụ sở. Ta phải qua trấn An một chút phía trên, miễn cho Thiên Long Nhân thật muốn truy cứu." Cợ lão nói ra. "Oan." Ngay tại hắn vừa nói xong thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng cự đại tiếng vang, liên đối lấy phòng làm việc này đều run run. Tình huống như thế nào? Mấy người mi đầu một đám, các cùng mữu đùa trong đôi mắt lộ ra điềm đỏ, vô ý thức nhìn hướng lên phía trên vị trí. Có cường giả. Sinh mệnh khí tức rất mạnh. Các cùng mữu đùa một trước một sau nói. Vừa mô phòng hảo báo cáo cụ rổ cầm văn kiện đang muốn hướng cờ lực trước phòng làm việc tiến, đương nhiên cũng là sử sợ. Lập tức liền từ phụ cận trong hành lang ra bên ngoài ra ngoài, trực tiếp mở ra đại môn. Chỉ gặp ở bên ngoài, một đầu dương cánh trừng 7 mét cự ứng từ không trung chậm rãi hạ xuống, cánh chỗ phiến ra mãnh liệt phong áp, để tàu thuyền đều tại ẩn ẩn rung động. Cái này cự ứng rơi trên mặt đất, đột nhiên biến đổi, hóa làm một cái thuê co cao đến 3 thước người, tại mọi người hải quân vây quanh bên dưới, cất cao giọng nói, ta là Dominic ca sự vụ quan viên, phụng quốc vương chi mệnh, trước tới mời đại tướng Kim nghe tiến đến làm khách. Chương 1116, ngược lại xưa bỏ. Thanh âm kia, không cần đến ra ngoài, người bên trong cũng có thể nghe được. Dominica Quốc Vương gọi ta. Người này thanh âm quá mức văn dội, cơ là tự nhiên cũng nghe được đến, hắn hơi nhíu dưới lông mày, hắn cứ gọi ta làm gì? đồ ma lệnh sao? Đã kết thúc, không có quan hệ gì với hắn, lúc này còn tới gọi ta, là quá mức sợ hay sao? Không cần thiết các ngươi hai cái ra qua giải thích một chút, liền nói sự tình qua đi. Vâng. Các cung mịu đùa cùng nhau gật đầu, cùng nhau ra ngoài. Mà tại bong thuyền đầu kia, bị đại lượng hải quân bao quanh xa vi nhíu lại lông mày, liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, ánh mắt thả ở phía trên cụ rồ này. Olang Kuzo Lam Hải quân bên trong có tên tồn tại, Sa Vi đương nhiên là biết hắn. Hắn ở chỗ này, cũng liền đại biểu Đại tướng Kim Ngê vẫn chưa đi. Ai cũng biết, Cự Dội tại thời điểm, 60% sát suất Kim Ngê lại ở, mà bây giờ chính là mới vừa rồi làm xong đồ ma lệnh, như vậy cái này sát suất hội tăng lên trên diện rộng. Mà cá voi trắng tại địa phương, 95% sát suất Kim Ngê lại ở. Đô Mini ca sự vụ quan viên. Cự Dội những mày, ta nhớ được các ngươi thật giống như đem con mẹ diệt tòa đảo này cho từ bỏ đi, trực tiếp phủi sạch quan hệ, lúc này còn dám tìm tới cửa. Còn như thế cản rỡ sớm đều không gọi điện thoại sao? Savi túi người thi lễ, Cụ rồ trung tướng, ta gọi Savi, Vua ta cho rằng, ở trước mặt mời càng lộ ra có thành ý. Không cần. Đúng lúc này, Hậu Phương chuyển đến hai thanh âm. Cắt Cung Ngũ Đùa xuất hiện tại Cụ rồ Hậu Phương, nói ra, Cớn tiên sinh nói, đồ ma lệnh cùng Dominica không có quan hệ, để ngươi về đi là được. Thật có lỗi, ta phụng vua ta chỉ lệnh, là nhất định phải tiếp vào Kim Nghe lại tướng. Savi lộ ra lễ phép mỉm cười, hướng về phía mấy người lần nữa thi lễ, cử thuận cắt trung tướng, đại thương Ngũ Đùa trung tướng các người đã tại lời nói như vậy kim nghe lại tướng khẳng định cũng ở nơi đây đi thực sự là cường độ cao như vậy làm sao lại để cho người ta một cái bờ rẹn ở chỗ này hoành hành một thanh âm đột nhiên xuất hiện cướp cắn xì gà mang theo gì đã đi tới nhìn xuống savi ánh mắt y tựa hồ muốn bắt hắn cho nhìn thấu giống như người có ít đồ à cái này cường độ không kém à làm sao gặp được sự tình các ngươi sẽ còn phủ nhận có mẹ gì à cướp lão hỏi việc này không thuộc quyền quản lý của ta ta chỉ là một giới sự vụ quan viên savi không tiêu ngạo không tự ti nói có đúng không, ta thế nhưng là làm thịt các người Dominica hơn mười vạn người, nhìn thấy ta cũng không chịu thị, cỡ nào nhiều hứng thú hỏi. Xa vi mỉm cười nói, có mẹ gì không còn là Dominica một bộ phận, là độc lập, cho nên phát sinh cái gì cùng chúng ta không có quan hệ gì, chỉ là đối với dạng này sự tình, cá nhân ta thâm biểu tuyệt đối. Phong kiến quan liêu a, một cái đức hạnh. Cỡ lướt trận mắt chừng một cái, ngươi rất chắn ghét, bất quá xem ra ta không đáp ứng ngươi, ngươi còn không đi. Được, ta liền đi một chuyến, nói cho ngươi ra quốc vương, đồ ma lệnh mười chiếc tàu chiến còn có nhân viên. Người ăn lập tức nhai đều là tiền, dừng lại thêm một phút đồng hồ, vậy cũng là tiếp tế hao phí, Hải quân không có nhiều tiền như vậy cho chúng ta làm tư nhân sự tình, muốn mời ta quá khứ không quan hệ, muốn xuất chẳng phí. Bên này, trung tướng phía dưới chưa kể tới, toàn theo phổ thông hải quân tính toán, từ giờ khắc này, mỗi một giờ, 500 vạn bờ gì. Ta chỗ này 6 cái trung tướng, mỗi một giờ 600 vạn bờ gì, ta chính mình có thể cho các ngươi một điểm ưu đãi, đụng cái số nguyên, một giờ 400 vạn bờ gì. Cũng chính là tổng cộng một giờ 1500 vạn bờ gì, các ngươi quốc vương đáp ứng chúng ta liền đi qua không đáp ứng coi như Cớ nào nói ra khói bụi nói thẳng vốn chính là không có chuyện không phải phải gọi hắn quá khứ được hắn liền đi qua nhưng là tiền vẫn là muốn cho hắn đối quốc gia này không có cảm tình gì từ bọn họ không cứu người bắt đầu thậm chí còn đem con mẹ di hòn đảo trực tiếp xóa tên về sau Cớ nào đối bọn hắn liền không có cảm tình gì tiền này không đối hòn đảo ra vậy liền nhìn xem có thể hay không đối bọn hắn ra xin chờ một chút Sa Vi sững sờ một hồi trực tiếp móc ra điện thoại trùng phát thông điện thoại rất nhanh này điện thoại trùng liền được kết nối điện thoại trùng bộ dáng biến thành một cái lười biếng còn có lạnh lùng bộ dáng. Vương, bên này Kim Nghe Đại tướng đáp ứng, nhưng là cần một giờ một ngàn năm trăm vạn đô gì. chuẩn. điện thoại trùng bên kia vang lên một cái ngắn gọn nhưng lại rất lãnh đạm thanh âm. được. Sa Vi vừa nói xong, bên kia lại đột nhiên nói, Kim Nghe Đại tướng à, ta rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt, tin tưởng chúng ta sẽ có một cái rất lợi hại vui sướng giao lưu. bên kia sau khi nói xong, điện thoại trực tiếp bị cút máy rơi. Sa Vi hướng về phía Kim Nghe Thi lễ, nói, Kim Nghe Đại tướng, chúng ta Vương đáp ứng. Xách Còn thật cam lòng à, đánh như thế nào điện thoại để cho các ngươi duy trì một chút hơn 10 vạn người ăn và ngủ liền không đỡ đâu, như thế khắp thiên hạ đến đều không nhất định có thể hào phi đến 1500 vạn bợ gì à. Cơ lớp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này không phải liền là điện hình ngược lại sữa bò sao? Tinh nguyện rửa qua, đều không muốn phân cấp. Có tiền cho bọn hắn, không có tiền cứu trợ chính mình con dân. Cái gì thao tác? Được, đưa tiền ta liền đi. Cơ lớp cắn răng hoán hẳn nói, tiền này ta lấy đến cho những này chết mất người mua một phần, không có ý kiến chớ ớp. vi duy trì mỉm cười, nói ra còn xin theo ta qua Vưnô, ta đến dẫn đường. được, chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi qua. ta cái này hải quân tàu chiến so sánh cậu thả, đoán chừng không có người chuyện này vụ quan viên quý giá. Sa Vi gật gật đầu, cũng không tại nơi này ép ở lại, mà chính là trực tiếp đi lên nhảy một cái, trực tiếp hóa thành một đầu cự đại mãnh liệt ứng, trực tiếp bay trên trời cao. này cự đại thể phách bóng mở che đậy một nửa tàu chiến thể tích. ồ, viên cổ loại, cái này hình thể không nhỏ a. cỡ hướng lên trên nhìn một chút, nói, đây không phải hẳn sức cự ứng sao? Di đang ngẩng đầu nhìn liếc một chút, kỳ quái nói. Đoán chừng vẫn tồn tại à, ta coi là đã không có. Ngươi ở đâu gặp qua? Cơ lạc kỳ quái nói. tiểu hoa viên. Gì đã nói ra, trước đó tại chỗ kia dừng lại qua một lần, còn gặp được hai cái cự nhân, hòn đảo kia xa xôi cổ, gặp được tốt nhiều trên thế giới đã diệt tuyệt giống loài, ăn rất ngon. Ngươi còn chạy qua nơi đó à? Cơ lão giật nhẹ khoe miệng, đống nhiên nói, Dominica quốc vương là ai à, nhìn có chút ngông cùng à. Đệ mì đổ vị kẹt mở ổ. Cù dồ đẩy tới kính mắt nói, là cái so sánh nổi danh quốc vương tám tuổi liền trở thành Dominica vương, bây giờ đã chấp trưởng vương quốc 30 năm, tại hắn quản lý dưới Dominica chưa từng xảy ra cái gì đại tin tức, liền liền bị hải tặc cướp bóc đều không có, mỗi một năm hỉ vẹn lì trí buột đều là cái thứ nhất giao nộp, là một cái làm trên mặt cảm giác đến vô cùng bất lo quốc gia. kỳ quái, chấp trưởng nhiều năm như vậy, theo lý thuyết là có thi hành biện pháp chính trị kinh nghiệm, không phải là ngu ngốc à, làm sao lại làm ra loại kia từ bỏ hòn đảo thao tác? cỡ nào nói ra khói bụi, được thôi, qua liền biết, qua nói cho đồ mệt mản cùng giá mà cả gì, để bọn hắn tối nay trở về dẫn bọn hắn đi kiếm điểm thu nhập thêm. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tất viện, mong mọi người ghé qua. Chương 1117, thần thánh lại ánh sáng vĩ đại sự mệnh. ca Vương đô tự nhiên là tại chủ đảo, tại đầu kia hãn sắc cự ứng phi hành chỉ huy dưới, 10 chiếc tàu chiến hướng mục đích đi thuyền, ước chừng nửa ngày thời gian, liền đặt tới chủ đảo một tòa cảng khẩu thành trấn. Sa vi tử cự ứng hóa thành nhân hình, rơi trên mặt đất, đối xuống thuyền mọi người thi lên nói, đại tướng, các vị trung tướng, tiếp xuống xin theo ta đi, ta mang các ngươi tiến về vương đô đi tới quá a. Từ phía sau ra khỏi hàng sát bất hỏi, không thể nào không thể nào, mọi người làm khách, liền cơ bản công cụ giao thông đều không có sao. Không thể nào. Con hàng này từ biết mình chỉ là bị năng lực ảnh hưởng, mà lại liền liền cờ lão đại tướng đều không có cách nào giải quyết năng lực này, chỉ có thể xử lý mười mấy vạn người đến giải quyết thời điểm, cũng có chút không sợ. Hắn chắc chắn sẽ không bị trừng phạt a. Nay thì sợ gì, trước kia làm sao tới hiện tại liền làm sao tới. Nhưng vì lấy phòng ngừa vẫn nhất, vẫn là trước làm chút lấy sự tính tốt, miễn cho cờ lão đại tướng một bụng không có địa phương vùng hướng trên người mình vung, đương nhiên là có công cụ giao thông, còn mời đi theo ta. Sa Vi đối với sạt bờ âm dương quái khí thở ơ, bình thản nói, được được, đi thôi. Dạng này, mang một ngàn hải quân tiến lên, người khác chờ lệnh, đừng có ngừng dựa vào cảng khẩu, ở bên ngoài phong tỏa ngăn cản nơi này. Cậu khoát khoát tay, nói ra, vâng, mấy tên trung tướng nói một tiếng, cấp tốc tổ chức nhân thủ, sau đó để hắn hải quân đáp lấy tàu chiến sau này rút lui, mà dẫn đội là lấy cỡ lão cầm đầu, sáu tên trung tướng làm phụ, bên trong cỡ là cơ hồ đem nhà mình đều đặt ở cái này. Dida, Kuzo, Katsuyu, trừ anh bên ngoài đều đến. Mà thuộc hạ bọn thuộc hạ, Dounan tại giờ gì sở rổ xa vậy lưu thủ, cho nên không tại. Trừ cái đó ra, Saver, Penny, Kikyo, Mu cũng đều ở nơi này. Một đám người trùng trùng điệp điệp, tại sao Vi chỉ huy dưới hướng chỗ sâu xuất phát? Nhưng rất nhanh, cỡ lão lông mày nhíu lại, có ý tứ. Một bên đồ bẹt mạn cho mày, nhưng tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Dạ mà cả gì ngược lại là có chút không đành lòng. Cát cung nhễu đuổi trong âm thầm cầm thật chặt quyền đầu, sát mặt khó coi. Kuro đẩy tới kính mắt, giữ im lặng. Dì đã kéo một chút cờ lão góc áo, nhỏ giọng nói, "Cờ lão." Cùng vừa tới cảng khẩu tình huống khác biệt, nơi đó kiến trúc cùng đường đi còn coi là sáng ngời sạch sẽ, nhưng là một xâm nhập về sau liền phát hiện hoàn toàn khác biệt, liền tại phía trước, cùng cảng khẩu khu vực những cái kia 2-3 tầng nhà lầu khác biệt là, phía trước đều là thấp bé cũ nát nhà trệt, đường đều không bằng phẳng, đều là vũng bùn, phụ cận người quần áo tả tơi, hoặc ngồi hoặc ngồi sồn tại cửa ra vào cũng hoặc chỗ nào nơi hẻo lánh, giống như là lão thử đồng dạng nhìn bọn hắn. Trăm trăm những hải quân này. Người, tại sao có thể giống lão thử, nhưng là bộ dáng kia sẽ chỉ làm người liên tưởng đến loại kia trong khe cống ngầm sinh vật. rõ ràng tại cùng một tòa thế giới, rõ ràng tại cùng một cái dưới ánh mặt trời, nhưng này chút hai ba tầng thậm chí càng cao lầu hơn phòng tre kín thái dương, khiến cái này thấp bé nhà trệt khu vực không có cách nào bị ánh mặt trời chiếu, lộ ra ưu ám. mà lớn nhất che chắn thái dương là cái này sáng ngời khu vực lớn nhất biên giới một tòa to lớn vô cùng cao, ốc, nó che chắn ánh sáng mặt trời khổng lồ nhất, giống như đường phân cách một dạng để tòa thành thị này biến thành hai thế giới. một phe là sáng ngời hải hòa, nhìn như thế giới hòa bình. Một phe là vũng bùn dơ bẩn, xem xét cũng là hắc đạo chi địa. Chư vị, đến. Sa Vi đi đến này cự đại cao ốc trước, dừng bước lại. Hoan Ninh, thanh âm hắn vừa dứt, này cao cửa lầu liền vang lên một cái cao vút lại sáng ngời thanh âm. Chỉ gặp một người mang kính mắt bản tử mở to hai tay, bước nhanh đi tới, bằng hưu của ta nhóm, hoan nghênh đi vào Dominica chói mắt nhất Minh Châu, lòng đất đoàn tàu tháp, ta là các ngươi dẫn đường, cũng là các ngươi hảo bằng hưu, giốt. Nói, hắn hướng phía trước đi thẳng, chuẩn bị đi đến cờ lập trước mặt rũa ra hai tay, xem bộ dáng là muốn theo cờ lão nắm tay. Ngươi là ai a? Sát bận lúc này ngăn tại rót trước mặt, Tiêu căng nói, ngươi muốn làm gì? Gặp được chư vị nổi danh hải quân tướng tá, đương nhiên liền muốn nắm cái tay tìm cách thân mật, nói không chừng có thể trở thành hảo bằng hữu đâu. Ta người này thích nhất kết giao bằng hữu. Rót cười cười nói, ta cùng ngươi giảng, ta người này thích nhất kết giao bằng hữu, bằng hữu nhiều, về sau đường đi mới phổ biến nha, Ngươi nói có phải không? Nói, hắn gần phía trước một bước, gần như dán sát bận. Ma sát bận lúc này thần sắc sững sờ, ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Ngươi nói đúng, bằng hữu phần lớn là chuyện tốt. Đúng thôi, nắm cái tay chúng ta liền là bạn tốt, rót vươn tay đối sạt bớt nói, sạt bớt cũng đưa tay ra, lầm bầm, đúng, nắm cái tay, hai cánh tay nắm cùng một chỗ, trung điệp lắc lắc, sạt bớt lập tức tinh thần, vưu vưu rót bả vai, cười to nói, về sau ngươi chính là bạn thân ta, yên tâm đi, có việc ta bảo kê ngươi, ta dù sao cũng là một cái thừa tá, sạt bớt cuộn quát một tiếng, sạt bớt sững sờ, rút về và lộ que nắm chặt tay, nói, huynh đệ, đợi chút nữa cùng ngươi nói, ta cái này chấp hành nhiệm vụ đây, nói hắn đứng về vị trí trước kia, rót hiện lên mỉm cười đối cụ rồ tới gần, vị này cũng là Ô Lang cụ rồ trùng tướng đi, nghe đại danh đã lâu, ta. Đứng này. Cụ rồ âm thanh lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi tới gần, ngươi giới thiệu liền giới thiệu, không có để ngươi dựa đi tới. Giọt bước chân dừng lại, vẫn như cũ ôm mỉm cười, a thực sự quá tiếp đuối, vô pháp khoảng cách gần chiêm ngưỡng các vị vinh quang, nhưng vẫn là xin cho ta cho các ngươi dẫn đường, giới thiệu cho các ngươi Dominica lấy làm tự hào lòng đất đoàn tàu, còn mời đi theo ta. Nói, cái này đeo kính bản tử dẫn đầu đi vào bên trong. Sa Vi lúc này cũng đi lễ, nói nơi này có thể nối thẳng đến vương đô, còn mời đi theo ta thăm một chút Dominica lòng đất cảnh đẹp. Đi đi đi, bạn thân ta tại địa phương, khẳng định không tệ. Sát bớt lúc này mặt mũi tràn đầy hương phấn nói. Cậu là con mắt nhắm lại, quét mắt tại này không khỏi diệu hương phấn sạt bớt, lại nhìn xem cái này cao ốc trong cửa lớn thâm thúy. Cắn xì gà nói, được, để lão tử nhìn nhìn tình huống như thế nào. Đi. Một đám người tiến vào này cao ốc cửa chính bên trong, lâm tiến trước đó, cậu là còn quét mắt một vòng đối diện này u ám chỗ mọi người, trong mày, cuối cùng là thở dài, không nói nữa. Trong quốc gia chính. Hắn không xen tay vào được a. Ngược lại là cả cùng miễu đùa nghe được cái này âm thanh thở dài, lẫn nhau nhìn một chút, yên lặng gật đầu. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy cái này làm cho người cảm thấy khó chịu một màn. Có lẽ, đại hải trình nửa trước đoạn vùng biển này, bọn họ cũng cần nhúng tay. Nhưng muốn đi chỗ nào tìm người phát ngôn đây? David tại Tân Thế Giới, dù tại Tây Hải, Bắc Hải tứ quốc không có ích lợi gì, chỉ là hội nghe lời người hiền lành a. Đến đến đó một cái nửa trước đoạn quốc gia tới làm loại sự tình này, đến bọn họ thần thánh mà ánh sáng vĩ đại sự mệnh. Chương 1118 sang chói chói mắt chi huy tiến vào cửa chính cỡ lão liền nhìn thấy một cái rộng lớn đại sảnh mà trong đại sảnh lại phân thành mấy cái hình trụ lỗ hổng mỗi cái lỗ hổng mặt trên còn có cái bảng hiệu trên đó viết tựa hồ là địa danh một vật jót giới thiệu nói nơi này chính là thông hướng dưới đây xe thông đạo mỗi cái thông đạo đều có một cỗ đơn độc đoàn tàu thông hướng Dominica các nơi mà chúng ta muốn đi địa phương chính là vương đô đệ mỹ đổ vịt vương thành còn mời hướng bên này đi jót đi đầu đi vào bên trong một cái viết đệ mỹ đổ vịt vương thành hình trụ lỗ hổng bên trong mà người khác cũng theo sát về sau đi theo hắn cùng nhau đi vào, nhưng không biết là vô tình hay là cố ý lấy cỡ lão cầm đầu, cách dứt khoảng cách đều có xa một mét, cùng hắn bảo chỉ một cái khoảng cách, Cớ là không rõ lắm, nhưng là hắn tiềm thức nói cho hắn biết, vẫn là không muốn cách cái tên mập mạp này gần như vậy tương đối tốt. Hình trụ lỗ hổng bên trong là quanh co khúc hiệu trong suốt đường ống, đường ống bên trong có lấy bậc thang, bên ngoài cảnh sắc nhìn rất đẹp, đen nhánh ngoại giới điểm suyết lấy không biết từ nơi nào phóng ra quang mang, quang mang kia lóe lên lóe lên, uyển như là bầu trời sao trông rất đẹp mắt. Từ dưới cầu thang qua, thấy là thẳng tắp thông hướng hắc ám tinh không thẳng tắp hình trụ đường ống. Đường ống bên trong có giống nhau con toy hình dáng thật dài đoàn tàu. Rốt cùng Sa Vi đứng đứng tại đuôi liệt đoàn tàu cửa vào, rốt mở to miệng, cười nói, đây chính là ta long trọng đề cử, Dominica kiến tác, thậm chí trở thành vô số người du lịch ghé tới địa điểm một trong, Dominica lòng đất đoàn tàu, hoặc là các ngươi có thể gọi nó vì tinh không đoàn tàu. Cú Kuzo đẩy tới kính mắt, nói, tinh không đoàn tàu. Thì ra là thế, đây chính là tinh không đoàn tàu a. Đang tra Dominica tư liệu thời điểm, hắn đem thứ này loại bỏ rơi, bởi vì không trọng yếu, nhưng lúc đó là có cái này tư liệu chỉ bất quá tiểu địa dưới đây xe mà tinh không đoàn tàu cụ rộ là nghe qua tại đại hải trình nửa trước đoạn một chỗ du lịch kỳ cảnh không nghĩ tới hai địa phương lại là một chỗ do đưa tay ở giữa không trung chuyển mấy vòng chân phải sau này một thước lượng làm ra một cái loẹt loẹt lễ nghi còn mời lên xe trải nghiệm hoàn chỉnh tinh không hành trình tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng một đoàn người kể trên xe vẫn như cũ là và lộ quẹt bảo trì một mét khoảng cách đoàn tàu chậm rãi chạy nhanh động hướng phía hoàn thành cái hướng kia xuất phát như thôi đưa tử một dạng hình dáng đoàn tàu tại loại này đặc thù trong suốt đường ống bên trong tốc độ có thể nói là nhanh chóng so với bình thường tàu hỏa trên biển tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều mà ngoại giới những hắc cám đó lóe ra điểm điểm tinh huy tại cái này tốc độ cao phía dưới càng là huyền như ánh sáng lại chợt phát sinh chuẩn diện ngược lại là có một phen đặc biệt sát thái một đám hải quân thấy đều mười phần mê mẩn nhưng cầm đầu mấy cái hải quân đầu to lại là một phần ngưng trọng bộ dáng dạ mà cả gì cắn xì gà một mặt ngưng trọng đây có phải hay không hừ đồ bẹt màn hừ một tiếng vốn là hung thần ác sát mặt thẹo bây giờ nhìn lại càng là dữ tợn cả cung mĩu đùa trên mặt đều là nổi ngân xanh Nam chặt quyền đầu không nói một lời. Kuzo đẩy tới kính mắt, trên tấm kính không biết từ chỗ nào phát ra hàn quang. Gi Di đệ từ trong ba lô xuất ra một bao điểm điểm vòng, mặt không biểu tình răng rắp một thanh, tiến lặng nhắm mắt. Lợi hại a. Cơ Cơ phun ra điếu thuốc sương ngủ, nhìn chằm chằm bên ngoài này lấp lóe tinh quang, cắn răng nói, thật sự là tốt đại thủ ta. Ồ. Vì cái gì nói như vậy a, Kim nghe đại tướng? Rót cười cười, muốn đi quá khứ lắng nghe. Cho ta đứng này. Kuzo lúc này lên tiếng nói, ai cho phép ngươi tới gần? Ok, ok. Rót hai tay triệt khai nhún nhún vai, ta chỉ là muốn tới gần một điểm, giải trừ Kim nghe đại tướng nghi hoặc. Không cần đến, ta không có nghi hoặc, ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi làm rất không tệ. Người này đều cho các ngươi chơi minh bạch, sao có thể không phát tài à? Cỡ lão trầm rãi nói, chỉ là mặc cho ai đều nghe được, hắn ngữ khí không thật là tốt. Vậy cũng không có cách nào tốt. Bên ngoài những ánh sao kia, nếu như vừa rồi cỡ lão bọn họ còn không để ý, chờ đến cái này đoàn tàu bên trên về sau, bởi vì di động với tốc độ cao, bọn họ muốn nhìn rõ ràng một điểm lúc, không tự giác đem thị lực sách một điểm, tự nhiên mà vậy liền thấy rõ. Đối với bọn hắn loại này cấp bậc, loại tốc độ này động thái thị lực là có. Nhưng mà một khi nghiêm túc đi xem, ngược lại là phát hiện một số làm cho người chấn kinh sự tình. Những ánh sao kia, thực không phải tinh huy, mà chính là đại lượng thân thể mặc trang phục màu đen nhào bột mì che đậy người, dùng đến đen nhánh bản thảo đầu, tại đụng chạm lấy khoáng thạch, bản thảo cùng những khoáng thạch đó giao thoa, mới phát ra đủ loại màu sắc hình dạng quan huy. Tại trung quanh bọn họ, ngàn vạn người tại này một chút một chút gõ, buộc phát ra cái này sáng chói quang huy. Đây chính là Dominica tinh không đoàn tàu, tại cái này sáng chói chói mắt phía dưới, hẩn tảng là có thể so với Thiên Long Nhân tự động lối đi bộ một vật, thật sự là quá không nổi, thật sự là kiệt tắc ca. Cớ nào cắn răng, từng chữ từng chữ nói, hắn là thật không nghĩ tới, trừ Thiên Long Nhân, còn có người dám chơi cái này vừa ra. Chẳng trách, khó trách Dominica quốc vương tình nguyện đem tiền cho mình, cũng không muốn đưa tiền đây cứu trợ trước đó bị hắn trói lại có mẹ giật người đâu, dễ ở chỗ này à? Đúng vậy à, tinh không đoàn tàu cũng là như thế không tầm thường. Rốt cười tủm tỉm nói, ngược lại là một bên Savi há hốc mồm, nhưng lại không biết cái gì, túi đầu xuống lộ ra một chút vẻ hể này, hắn chỉ là sự vụ quan viên mà thôi, linh hồn hắn đã sớm bán cho bọn hắn vương, đệ mị đổ vịt vương thành, trong vương cung đã lên đường sao, nay trên đại điện vương tọa bên trong, ngồi ở trên người mở ra cặp kia con mắt màu vàng nóng, tại này con ngươi chiếu dọi xuống, có thể nhìn thấy trên tay hắn cầm một phần giấy báo, một phần cỡ lão leo lên đại tướng chi vị giấy báo, thực cố thân thể này cũng không tệ, nếu như sau cùng hắn không đáp ứng, có lẽ có thể đem ra làm dự bị, giống như vậy thời gian ta cũng chẳng ghét, đổi một loại phương thức sinh hoạt cũng không tệ a các ngươi nói sao? Hắn giống như là tự lẩm bẩm, lại như là hướng về phía chung quanh nói chuyện. Theo hắn lời nói, chung quanh xuất hiện một số vận động. Nay trong bóng tối, thêm ra vài đôi lóe ra quang mang con người. "Vương, yên tâm đi." Rất nhanh, trong bóng đêm đi ra một người, đối Vương tọa quỳ xuống, phát ra bén nhọn thanh âm, "Chỉ cần có ngài bàn cho năng lực ta, không, có gì là ngài làm không được, ngài muốn muốn độ vận, tuyệt đối có thể đạt được." "Ha ha ha, ngươi có phần này tâm liền tốt, nhân viên ta đã gò gọt, còn kém một cái chiến lược mạnh nhất." Vương tọa trên người lời này đều chưa nói xong, chung quanh liền truyền đến vài tiếng không phục hừ lệ khác không phục, vương tọa trên người cười khẽ vài tiếng, hắn chiến tích cho thấy, hắn cũng là đương thời mạnh nhất một trong, linh hồn hắn cùng ngũ thể cũng nên có một dạng là đến làm việc cho ta, chỉ cần có hắn, ta liền có thể nhìn một chút thế giới này lớn nhất cái kia vương tọa đến là bộ dáng gì, trước 1119, bọn họ cũng là cần khủng bố. Sau mấy tiếng, đệ mỹ đổ vịt vương thành tàu điện ngầm đoàn tàu cao ốc dưới lòng đất đoàn tàu đến địa điểm dừng lại, đến nơi này chính là vương thành, dọt thấy liệt xe dừng lại, trước là hướng về phía cỡ lão bọn họ kính tì lễ cười nói lần này vui sướng đoàn tàu thời gian đã kết thúc mời không nên quên cái này sáng chói tinh không à tiếp xuống các ngươi tướng lãnh lượt Dominica vương thành cũng là Dominica trên mặt đất lóa mắt minh châu ta cũng sẽ theo chư vị cùng nhau đi tới vương cung cỡ lão cũng không ly tới hắn xuất hiện xe sau khi dừng lại đi đầu liền đi ra ngoài rót hai mắt tỏa sáng nhìn lấy bọn hắn đều đọc đối với mình liền muốn nhích tới gần nhưng mà đúng vào lúc này một cái tay ôm lấy bả vai hắn ta bạn để cho chúng ta bơi chung lãm đệ mỉ đổ vịt vương thành đi sặt bật năm ở rót cười to nói giọt giật nhẹ khoe miệng, hiện lên mỉm cười, nói là đâu, ta bạ. Một đám người đi đến phía trên, từ cửa chính đi ra, quả nhiên, tại cái này vương thành khu vực bên trên, trừ cái này dưới đất đoàn tàu tháp thuộc về sáng ngời cao ốc bên ngoài, xung quanh đều là thấp bé bình phòng, một mực kéo dài đến phía trước thành tường tất cả đều là thấp bé một mảnh, duy chỉ có tại chính trung tâm, có một đạo cao lớn nội thành tường, bên trong thì là dùng gần như trắng như tuyết đến phát sáng thạch đầu tạo thành đại thành bảo. Cái kia chính là vương cung. Sa Vi một mực đi theo cự lão bên cạnh bọn họ, từ đi ra khỏi cửa về sau, hắn liền túy người thi lễ Đối cỡ lào nói, "Kế tiếp còn xin theo ta cùng nhau đến vương cung, cẩn thận, trên đường dân chúng có chút tính nguy hiểm, còn xin cẩn thận." "Tính nguy hiểm?" Các đứng ra, liếc nhìn một vòng chung quanh những cái kia thấp bé bình trong phòng co quắp tại nơi hẻo lánh, giống như lão thử đồng dạng thăm dò mọi người, cao mày nói, "Khứ trừ tính nguy hiểm, để cao bọn họ đãi ngộ, không phải là các ngươi những này chấp chính giả phải làm sao? Nếu như bọn họ sinh hoạt tốt, nơi nào sẽ còn gặp nguy hiểm tính? Để cao đãi ngộ?" "Sao?" Savinai nuốt lấy cái từ này, lắc đầu, không nói nữa, chỉ tiếp tục dẫn đường. Ngược lại là sau lưng rót, phát ra cười lạnh một tiếng, hắn tránh ra khỏi cùng sát bật câu kết làm vậy, chạy đến phía trước, lộ ra âm dương quái khí mỉm cười, à để cao bọn họ đãi ngộ, đương nhiên là có chỗ để cao, còn mời nhìn kỹ, những này thấp bé phong ốc trước kia có thể không phải như vậy à, nơi này trước kia kiến trúc thế nhưng là rất sáng đầu, liền xem như cùng hiện nay tân thế giới lớn nhất danh tiếng dở dị sở rộ xạ so sánh, sinh hoạt đãi ngộ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Coi như thế, chúng ta dân chúng hay là muốn tốt hơn đãi ngộ, chúng ta vĩ đại quốc vương đương nhiên muốn thỏa mãn hắn đáng yêu dân chúng, các ngươi nhìn. Những cao đó kiến trúc lớn, tất cả đều bị hủy đi đây. Hắn chỉ trung quanh những cái kia thấp bé nhà trệt, những phòng ốc kia phía trên rõ ràng có dỡ bỏ dấu vết, có càng giống là bị cưỡng ép cho gọt sạch mở dạng, cưỡng ép tạo thành loại này thấp bé hiện tượng. Còn hai lòng không, đáng yêu quốc dân nhóm, rót đôi trung quanh cất tiếng cười to, này hàm răng thử mở còn kề cận miệng kia, trong mắt dần dần nổi lên tơ máu, nhìn chậm chậm qua đường trung quanh những cái kia nút ở phòng ốc phụ cận mọi người, đối mặt rót bộ dáng, những dân chúng kia từng cái tất cả đều co lại ngẩng đầu lên, ẩn ẩn còn có thể nghe được một số chút tiếng khóc. A nhìn rất hài lòng, giọt nụ cười thu liễm, biến thành ngây thơ chân thành bản tử, hắn dùng ngón giữa cùng ngón áp út đẩy tới kính mắt, quay đầu đối cỡ lão bọn họ lời nói, "Nhìn a, Hải quân những người lớn, bọn họ đối với chúng ta quản lý rất hài lòng, thật cao hứng, cao hứng đều khóc lên đâu." Vị đỗ nhịn không được quát mắng, "Ngươi cái này ta ác." Im miệng. Giọt biểu lộ đột ngột chuyển dữ tợn, cái gì cũng đều không hiểu liền không nên hỏi nhiều. "Các ngươi chỉ là hải quân, không có quyền qua hỏi vương quốc chúng ta nội chính. Chúng ta là gia nhập liên minh nước, chúng ta làm thế nào là chúng ta quyền lực." Giọt Sa Vi biến sắc, Lớn tiếng nói, Rốt lúc này phảng phất nhớ tới cái gì, thở sâu, lại lần nữa khôi phục vẻ mặt vui cười. Thật có lỗi, ta có chút thất thố, còn xin đừng nên bởi vì hèn mọn ta duyên cớ mà đối Dominica sinh ra ác cảm. Ta chỉ là tiêu hành một điểm, nhưng chúng ta vị đại quốc vương cũng rất tốt. Thật, ta cam đoan. Cỡ lão mặt không biểu tình nhìn lấy Rốt như xuyên kịch trở mặt một dạng biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt hỏi, tổng cộng mấy giờ? Cú dỗ lập tức lý giải cỡ lão ý tứ, hồi đáp, cỡ lão tiên sinh, từ chúng ta trên thuyền đến bây giờ, đã có hơn năm giờ. Nhiều, phần lớn là nhiều hơn bao nhiêu? rất khó khăn tính toán, phàm là nhiều theo 6 giờ tính toán, cỡ khoát khoát tay, cũng chính là chín ngàn vạn bờ gì, tại tứ sáng ngủ nhập một chút, tính toán cái 100 triệu đi, còn chưa tới vương cung đâu, một bức bờ gì liền có, tiền này trừ cho cô mẹ dịp người mua một phần, còn lại lấy thêm ra một bộ phần tới, dư thừa lời nói, cỡ lão cũng không có nhiều lời, nhưng là người khác đều biết, những người này nhìn lấy cũng quá thảm, có thể giúp một cái, liền giúp một cái đi, làm người nha, muốn giảm lương tâm, minh bạch chi tứ, còn có rót, hắn gửi lệnh một tiếng, nói ra, còn người đừng như vậy làm bởi vì a bọn họ cũng là cần khủng bố mãi mãi cũng thỏa mãn không nói hắn dừng lại xoay người nói vương thành đề đến Chẳng như tuyết dưới tường thành đại môn chậm chậm mở ra cỡ lão mắt nhìn cái này cao lớn thành tượng xách một tiếng trực tiếp đi vào Chờ cỡ là sau khi đi vào chỗ cửa lớn đột nhiên thoát ra hai tên lính đem trường kích một phát xiên, nói vương chỉ mời kim nghe đại tướng người khác còn xin chờ ừm gì đã vẩy một cái lông mày chính muốn phát tác cỡ lão khoát qua tay được thôi được thôi chờ lấy ta vào xem nhìn xem con hàng này muốn cùng ta làm cái gì yêu tiêu thân hắn trung tướng ngược lại là một mặt tiên tâm vị này chính là người nào kim nê đại tướng a coi như một người tiền đến cũng sẽ không bị cái gì liền xem như thật to gan lớn mật đánh lén vậy cũng không có khả năng đối cờ lập tạo thành tổn thương gì nói đùa cái gì đương kim thế giới liền xem như cái đủ đến đánh lén cũng không có khả năng trong nháy mắt để cờ lão lâm vào tử vong tới vương cung phía trên một cái thanh trung niên bộ dáng người bưng một một ly rượu tại này lay động con mắt màu vàng lóng hướng xuống thẳng nhìn nhắm ngay đi bộ tới cỡ lão, giống như có cảm giác một dạng, cỡ lão ngẩng đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy tại này vương cung phía trên, cái kia có tiểu mái tóc màu đỏ cùng con mắt màu vàng lóng người, phía trên người, chính đôi hắn mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo điểm hiếu kỳ cùng, một loại xem làm hữu dụng không kiêng ngể gì cả, cái này khiến cỡ lão có chút kỳ quái, ánh mắt này hắn tiếp xúc qua, trước kia lần đầu đối mặt cái đủ cung linh thời điểm, bọn họ mời chào chính mình cũng là loại ánh mắt này, làm gì, cái này quốc vương cũng có nữ nhi gả cho ta, cỡ lão giật nhẹ khoe miệng, đối phía trên duỗi ra một ngón tay một đức bờ gì, có chút ý tứ. xanh trung niên người cười cười, quay người từ bên trên đi vào, rộng mở cửa chính, để vị này hải quân đại tướng tiến đến. bản vương tại hiến phòng khách chờ hắn. tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. tắt viện, mong mọi người ghé qua. trước 1120, ma quỷ quy tắc. Cớ nào mới từ nội thành tường này tới gần thành bảo đại môn, chỉ thấy đại môn rộng mở, bên trong hai tên đuổi bản hướng phía hắn Túi người thi lễ, dẫn cơ là hướng phía trước tiến, mai cho đến hành lang chỗ sâu, các người hầu một cái chuyển biến tại một cái khác đầu trong hành lang ở giữa này đại môn chỗ dừng lại kéo ra đại môn sau đó quỳ một gối xuống nhắm mắt lại thật sự là lễ nghi còn như thế nhiều Cơ nó cắn xì gà trực tiếp đi vào tiến vào một gian có chút xa hoa hiên phòng khách trung quanh là tinh mỹ bích họa dưới chân là xa hoa thảm mà ở vùng trung tâm có một chương bàn dài bàn dài cuối cùng thủ tọa ngồi ngay thẳng trước đó gặp được cái kia bên trong thanh niên cặp kia hiếm thấy con mắt màu vàng nóng nhìn thẳng hắn cười nói kim nghe đại tướng cửu ngưỡng đại danh ta là dominica quốc vương đệ mỹ đổ vịt dẹt mở ổ hả ta biết tóm lại Hiện tại có 100 triệu. Cớ là không chút khách khí ngồi đối diện hắn, nói, "Hy vọng ngươi sau đó nói chậm một chút, 1 giờ một ngàn 1500 vạn đâu, tốt nhất nói 10 cái 8 giờ, ta có thể." "Đúng, bồi bàn, cho ta đến ăn chút gì, đem các ngươi sở trường nhất đồ ăn bên trên một lần, tiểu muốn tốt nhất, không tốt ta nhưng là muốn đập phá quán." Một bên đứng hầu bồi bàn nghe vậy nhìn về phía SMO, SMO mỉm cười gật đầu, phất phất tay, để người thị giả kia ra ngoài chuẩn bị, sau đó nói, "Nhắc tới cũng là trùng hợp, vừa vận ngươi đến ta lãnh địa, cũng vì ta giải quyết một cái thiên long nhân việc gấp." Ta đương nhiên là muốn đến cảm tạ ngươi, số tiền kia, coi như ngươi nhắc lại gấp đôi, cũng là cho ngươi tạ lễ." Kim nghe đại tướng, "Ngươi nói, vậy liền nhắc lại gấp đôi tốt." Cớ lão rựa vào phía sau một chút, cắn xỉ gà hoàn toàn thất vọng, "Cảm ơn ngươi tài trợ, Hải quân sẽ không quên ngươi cống hiến, quay đầu ta cho ngươi ban phát một cái vinh dự trên biển đàn ông huy chương, có thể đi. Coi như ngươi là quốc vương, nhưng là tại toàn bộ đại hải, ngươi chính là cái đàn ông, ta hải quân làm làm đại biểu trên biển đàn ông cơ cấu, cho ngươi ban phát một cái không thành vấn đề." Edward ô mặt không đổi sắc, cười tủm tỉm nói, "Nếu như ngươi cao hứng lời nói, Đương nhiên có thể, hết thảy đều là vì ngươi hiểu biết có mẹ dịp chi hạng bảo hộ chúng ta Dominica. Cho nên ngươi mẹ nó đến tới tìm ta làm gì? Cớ là có chút không hiểu, trước đó điện thoại cho ngươi thời điểm gấp như vậy thoát ly quan hệ, làm sao đến lúc này ngược lại lại nhắc lên loại sự tình này. Thật muốn có tiền, cải thiện cải thiện ngươi Vương đô bên trong bình dân sinh hoạt đi, những nhân sinh đó sinh hoạt tình cảnh, hải tặc nhìn đều rơi lệ a. Ém ơ nghe vậy, ý cười càng sâu, hắn chậm rãi nói, nói đến, ta vẫn không có thể cùng ngươi kỹ càng giới thiệu một chút chính ta đâu, ta là Demi đô Vicket M.O. Tại Dominica ngắn ngủi trong lịch sử, ta là trẻ tuổi nhất quốc vương, tám tuổi liền kế vị, đồng thời không phải khôi lỗ, mà chính là làm có chủ kiến vương tiến được thi hành biện pháp chính trị. Thi hành biện pháp chính trị đến nhà người con dân sinh hoạt thành láo chuột, cợt lảo chê lừa. Vâng, bọn họ sinh hoạt thành láo chuột, đi qua ta một hệ liệt thi hành biện pháp chính trị, bọn họ từ mỗi một cái đều có giàu có sinh sống đến bây giờ nghèo rất mung tươi, đây chính là ta thi hành biện pháp chính trị, ta lựa chọn. Smokey nói, bởi vì ta là vương, cho nên ta làm cái gì đều có thể. Dominica quốc dân cùng vương là có nhất định. Vương cho bọn họ tại đất đai này sinh hoạt quyền lực, đem đối ứng, bọn họ là vua dâng lên hết thảy, chính thức tiêu chuẩn quý tộc trích lời. Nhưng đây cũng là cái thế giới này thưởng thức, không có gì tốt kinh ngạc. Cỡ lão nói ra khói bụi, cũng không nói chuyện. Ermel nói tiếp, chỉ cần ta cao hứng liền có thể, thậm chí nói, ta có thể đem bản quốc một nửa tài phú cùng quyền lực đều cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta một việc. Còn có cái này chuyện tốt. Cỡ lão sững sờ, ngươi nói xem, gấp cái gì? Cái này nhất quốc hiện trạng biến thành cái dạng gì hắn quan không? Đây là người ta trong vương quốc chính nhưng là muốn đem một nửa quyền lực cùng tài phú cho hắn vậy chuyện này đương nhiên đáp ứng hắn lại không đốc. nói như vậy ngươi đáp ứng EMO trong mắt kim mang nói lên đương cỡ nào vừa muốn mở miệng đột nhiên đồng tử co rúm lại luôn cảm thấy có chút không thích hợp lập tức đổi đề tài nói khi nhưng nhưng ngươi phải nói ra việc này là cái gì à không phải vậy lời nói ta không rõ ràng chuyện gì không thể được hả chỉ là một vấn đề nhỏ thôi không cần ngươi hao tâm tổn sức nhiều lắm thì hao phí nhục thể mà thôi EMO cười nói vậy cụ thể là chuyện gì à cơ tôi cảm thấy càng ngày càng không thích hợp. Em ồ thở dài, đường đường kim nghe đại tướng, nhắc gan đến loại tình trạng này à? Bản vương lấy nhất quốc một nửa tài phú cùng quyền lực đưa tiễn, chỉ là muốn để ngươi giúp một ít thể lực bận rộn, cái này đều muốn hỏi lung tung này kia. Tiên tâm, không phải đánh giết thiên long nhân, bản vương thế nhưng là gia nhập liên minh nước quốc vương, đối thiên long nhân cũng không dị nghị. Vậy ngươi mẹ nó ngược lại là nói a, đến là chuyện gì a? Cơ lừa trên trán tuôn ra một đoàn ngân xanh, ngươi mẹ nó cũng biết lao tử là đại tướng a, đang cùng lao tử chơi chơi trốn tìm, lao tử liền rời đi. Edmo nhìn trầm trầm cỡ lão một trận, đung nhiên đôi mắt quét ngang, chỉ gặp đôi bàn đẩy toa ăn tiến đến. Ăn cơm trước đi. Edmo cười nói, chờ một hồi hay nói. Đôi bàn theo thứ tự đem thực vật đặt ở cỡ lão trước mặt, sau đó mở ra bình rượu, cho cỡ lão rót một ly. Cỡ lão nhìn trầm trầm rượu trong chén, nói, tỉnh rượu sao? Đôi bàn sững sờ, chợt gật đầu nói, yên tâm đi, vị này đại tướng, ta khuya ngày hôm trước uống, đã sớm tỉnh. Ta không hỏi ngươi. Cỡ lão giật nhẹ khoe miệng, ta là hỏi rượu này, rượu này tỉnh sao? Tỉnh, thật có lỗi. Tôi bàn đuổi vội túi người thi lễ, sau đó cực nhanh lui ra ngoài. Tức giận hoành người thị giả kia liếc một chút, cỡ lão bưng chén rượu lên, nhìn về phía SMO, ngươi đối thủ hạ ngươi không tệ à, khuya ngày hôm trước uống rượu. Loại sự tình này ngươi hội cho phép. Ta cho là ngươi là cái uy nghiêm quân chủ. SMO cười nói, ta đối với mình người là mười phần thẳng khái, đương nhiên, giới hạn người một nhà. Thật có ý tứ. Cớ khốc cười một tiếng, đem chén rượu dần dần thả vào bên trong miệng. SMO lúc này ý cười càng tăng lên, nói, nói đến uống rượu việc này, có cái nghe đồn. Tương truyền tại trăm năm trước, Dominica còn không phải hoàn chỉnh Dominica, tòa này chủ đảo còn có cái nước khác nhà, lúc ấy đứng hàng quốc gia quốc vương là một tên ma quỷ, hắn cùng người ước định, uống nó mở thiệp chiêu đái chi tử người, liền sẽ trở thành vị kia ma quỷ nô buộc. Nay thật đúng là nói mò nhạn, trên thế giới không có ma quỷ. Cỡ Lào cũng không ngẩng đầu lên nói. Chén rượu, cách miệng hắn càng ngày càng gần. Đúng vậy à, nhưng cái này ước định rất lợi hại có ý tứ, kim nghe đại tướng, ngươi muốn là ma quỷ lời nói, ngươi cũng sẽ không làm nhỏ như vậy khoa nhi nghe đồn đi nhưng cái này nghe đồn nếu là thật, ngươi nên ứng đối ra sao đâu? làm ngươi uống xong chén rượu này thời điểm này giới hạn trong ma quỷ quy tắc, ngươi không thể không tuân thủ, ngươi liền trở thành ma quỷ nô buộc, đến lúc đó là ngươi lời nói, ngươi hội làm thế nào đâu? Ermo cười hỏi, trước 1.121, ngươi viết nhật ký sao? Ermo tra hỏi thời điểm, cỡ lão vừa vặn uống dưới đệ nhất miệng tiểu, hắn chốc tra chốc chép miệng, đón Ermo chờ mong ánh mắt, nói, rượu này không tệ a. Ermo mỉm cười nói, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề, Kim Nê, a, ngươi nói cái gì? cỡ láo lại uống một thớt rượu, cơ chén rượu lời bình nói, rượu này quả thật không tệ à? so ta tư tặng cũng kém không nhiều lắm, quốc vương cũng là quốc vương, có tiền à? làm hải quân bên trong cao tầng, đồng dạng cũng là thương nghiệp lão đại, cỡ là chính mình cũng còn thu thuế, nói có tiền là đương nhiên, hơn nữa còn có quyền, cái dạng gì hảo tiểu hắn đều có chút, nhưng rượu này ngược lại là chưa từng thưởng thức qua. nhưng nghĩ đến cũng là, đây chính là quốc vương, đồng dạng là có quyền có tiền, nhìn những quốc dân đó sinh hoạt chất lượng còn bóc lộn rác như vậy, muốn muốn cái gì không như cũ có thể cầm tới sao? đương nhiên, nếu như ngươi muốn lợi nói. Ta tư tàng còn có rất nhiều, quay đầu để bồi bàn đưa một nhóm đến ngươi tàu chiến. Edmero mỉm cười, tiếp tục nói, xem ra Kim Lê đại tướng không quá ưa thích ta vấn đề. À, vấn đề? Vấn đề là giao cho có học thức người đến trả lời, ta một cái lão văn ngủ, chưa từng đọc sách, nơi nào sẽ trả lời vấn đề gì? Cớ lão nói ra, trời có mắt rồi, cái thế giới này căn bản không có bằng cấp loại vật này, đọc sách hoặc là mời học thức uyên bác tư nhân lão sư, hoặc là tự nghĩ biện pháp giải quyết, cũng không thể dựa vào trời thưởng cơm, vô sự tự thông đi. Cớ lão biết chứ thuần túy là bằng vào chính mình nỗ lực khi còn bé liền năn nỉ lấy người khác dạy mình biết chữ, về phần ngữ nghĩa giải đáp, vậy cũng là đời trước tử tại này. Hắn dám chịu bảo đảm, hải quân bên trong có một nửa người cũng vẹn vẹn biết chữ mà thôi, không phải vậy lời nói, hắn vì cái gì như vậy ưa thích dùng củ rổ, không phải liền là thuận tay sao? Đối mù chữ mà nói, cho dù là một cái biết chữ, vậy cũng là quân sư. Quân sư còn mơ. Đường Đường Kim nghe đại tướng, cựu thời đại khắc tinh, lại là như vậy có ý tứ người, rất khéo, ta cũng chưa từng đọc sách. Et mở hồ cười cười, nói, ta tự nhỏ đối độc giả cao tuổi đều là chẳng ghét bọn họ dạy bảo thủ độ vẩn, còn để cho ta viết nhật ký, ta thế nhưng là quốc vương, tại sao phải viết nhật ký a? đúng vậy a, tại sao phải viết nhật ký a? cỡ lão gật đầu nói, người viết nhật ký sao? Edmure ô hỏi, ta không viết, ta không biết chữ, người đây? cỡ lão nói, ta cũng không viết. Edmure ô nói, viết nhật ký vậy thì không phải là lời trong lòng, lời trong lòng người nào tại nhật ký bên trên viết A, trực tiếp mắng tốt bao nhiêu a? cỡ lão cười nói, đúng vậy a, người đứng đắn người nào viết nhật ký a? viết nhật ký có thể là người đứng đắn sao? hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng nói, thấp hèn. Edmo cười cười, đem chén rượu san ngưng, cùng cỡ lão làm chạm cốc tư thế, uống một ngụm về sau, đột nhiên từ trong ngực móc ra một trường tấm da dê, ngón tay búng một cái, này tấm da dê liền rất lợi hại tơ lụa trượt đến cỡ lão trước mặt. Ta rất lợi hại thưởng thức ngươi, cho nên ta định cho ngươi một điểm chỗ tốt, đến, phần văn kiện này chính là, ta quyết định hàng năm tư giúp đỡ bọn ngươi hải quân một thước gì, ngoài ra cá nhân ngươi ngoài định mức lần nữa đến ba ngàn vạn bori, không nhiều, nhưng con ruồi chân cũng là thịt, thế nào, ký đi. nói. Hắn lại từ trong ngực móc ra một cây bút, đẩy lên cờ lão bên kia. Ta không biết chữ. Cờ lập tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng này tấm da dê khi đi tới đợi, vẫn là vô ý thức thoáng nhìn, sau đó nụ cười liền đọc lại. Phía trên tấm da dê, vẫn thật là là SMO nói như thế, mỗi một năm giúp đỡ hải quân một thứ bọn gì, đồng thời đơn độc lại cho mình 3000 vạn bọn gì, nhưng là có điều kiện, phía trên giấy trắng mực đen viết, rụt khi cờ lập khi tất yếu, muốn vì đệ mì đổ vịt gặm mở ổ nỗ lực. Nỗ lực? Nỗ lực cái gì? Nay đến như vậy một phần hợp đồng. Đầu nguyên là ngâm rượu bên trong phao nhiều mềm mụ. Như thế ý nghĩ hao huyền đồ vật ngươi làm sao cầm ra được?" Cố lão vô ý thức nói, "Ngươi không phải không biết chữ sao?" SMO mỉm cười nói, trang diện trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Cố lão ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái này duy trì mỉm cười SMO, gặp trong mắt của hắn có trêu chọc còn có giảo hoạt, nhất thời cắn răng nói, chơi ta, ngươi mẹ nó tới tìm ta làm gì?" SMO chậm chậm đứng người lên, ha ha cười, "Như ta vừa rồi nói, ta thực rất lợi hại thưởng thức ngươi, dù khi Cố lão, cho nên, ngươi có thể hay không vì ta hiểu lực đâu, ta sẽ dẫn ngươi mở mang kiến thức một chút." Sau khi Hải quân còn muốn kích thích cùng sự nghiệp vĩ đại. Đương nhiên, tiền vẫn là sẽ cho ngươi, ta trực tiếp cho ngươi một ước bờ gì, ngươi cho ta nô bộc. Ngu Cớ lão đứng người lên liền đi ra ngoài, quay lại đem ước định một ước bờ gì giao cho lão tử, đi. Hắn muốn, là trước kia ước định cẩn thận, tổng cộng một ước bờ gì xuất chẳng phí. Có thể cái này vừa nói, et mở trong mắt tinh quang đại phóng, nụ cười từ khóe miệng toét ra, khế hứa thành. Xoát Cái kia lập lời không nói ra miệng, đột nhiên không biết từ nơi nào hiện lên một đạo hắc quang, trực tiếp theo cổ của hắn vạch một cái, đem đoàn thủ Cái cổ phun ra thật lớn một đoàn huyết dịch hướng về phía đầu lâu mãi cho đến chỗ cao, sau đó xoay tròn lấy rơi trên mặt đất. Ngươi sao? Lời nói hệ năng lực bảy dập, cỡ nó không ngu ngốc, tại hắn nói dứt lời thời điểm vốn có thể cảm nhận được các hàn cùng nguy cơ, lại thêm vừa rồi em mở còn chưa nói ra miệng lời nói, rất rõ ràng, cái kia chính là lời nói bảy dập. Loại người này cỡ nào đủ phải, năm đó cái nào đó dựa vào lời nói thậm chí có thể thay đổi sinh tử phản phản quả thực cũng là năng lực như vậy. Chính hắn vừa rồi lời nói, tựa hồ trong lúc vô tình đạt thành một loại điều kiện, nếu không lời nói. Hắn kiến văn sắc sẽ không để cho chính mình cảm nhận được nguy cơ. Như vậy nên xuất thủ liền muốn xuất thủ. Quốc vương thì thế nào, làm thịt liền làm thịt. Ngươi là gan thật là lớn a, hải quân đại tướng ngươi cũng dám nhớ thương. Cỡ lão nhìn chằm chằm viên kia trưởng to mắt đầu lâu, giọng tâm hận nói, nhưng là ngươi này chút nát thực lực, vẹn vẹn bằng năng lực, làm sao có thể nhanh hơn được ta đao. Loại này quỷ vật năng lực nếu như là âm nhu quỷ kế, cứng như vậy thực lực cũng là dương quang đại đạo. Đường đường chính chính phía dưới, tự nhiên hết thảy âm nhu quỷ kế đều không chỗ che thân. Riêng làn nơi này cũng chỉ thừa hai người bọn họ ngay cả ngăn cản đều ngăn cản không đến, dựa vào cái gì liền dám như thế đối với mình? Chỉ là cứ như vậy mạo muội xử lý một tên quốc vương, Cớ lão vung một chút gì, đem trên lưới đao vết máu cho vung trên mặt đất, thu đao vào vỏ về sau, có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, cái này có thể có chút phiền phức. Tuy nhiên hắn đối lao tử mưu đồ làm loạn, nhưng chúng ta là chết ở chỗ này, còn không có cách nào phản bác. đều biết hắn mời ta tới, hiện tại người chết, cổ còn như thế trình thể, vừa nhìn liền biết là ta giết à? Giải quyết như thế nào a? Cái này có thể cùng trước kia tại Đông Hải không giống nhau? đó là hắn tìm tới minh sát chứng cứ phạm tội, giết cũng liền giết. nhưng lần này không có cái gì, cái này giết lời nói, hắn sẽ bị gia nhập liên minh nước khiếu nại a, đây chính là đại sự. chuyện sủng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. M.N. không nên bỏ lỡ siêu phẩm. trước 1.122, linh hồn cùng nụ thể. hải quân đại tướng tự tiện giết gia nhập liên minh nước quốc vương. cái này nếu là buộc đi ra, sẽ rất phi phức. những thêm đó minh quốc quốc vương trị không thiên long nhân còn trị không hải quân. một khi thật khiếu nại xuống tới lời nói phía trên rất có thể không chịu nổi áp lực này mà lấy chính mình ra ngoài giao nộp. tốt đi một chút mình bị xuống trước, kém một chút lời nói, này đoán chừng liền một lột đến. tuy nhiên dựa theo chính mình năng lực cùng hải quân nhiều như vậy thân bằng hào hữu, cái này một lột đến đoán chừng cũng sẽ xung quân đến đâu làm độc lập tuần tra thượng ý cái gì, nhưng là không được a. phải đặt ở trước kia, cờ lộ vở không được dạng này. nhưng bây giờ không được, hắn gánh vác lấy là lao ra tử giao cho mình phe phái cùng vị trí a. không phải vậy lời nói ngươi đổi hắn tự mình một người thử một chút. loại ý nghĩ này hắn trước kia không phải là không có qua. Trước kia tại lên tới thiếu tướng thời điểm, hắn liền cảm thấy mình có chút khống chế không nổi. Khi đó hắn dứt khoát liền suy nghĩ, Thiên Long Nhân giết không được, quốc vương hắn còn giết không được sao? Mượn cớ giết một cái Lão gia tử đều không có cách nào bao che cái kia loại đẳng cấp quốc vương. Sau đó phe phái năng lượng phát huy về sau, hắn liền xuống trước đến tứ hải làm cái gì tiểu thượng úy hoặc là chỉ bộ thượng tá. Nhưng thứ nhất nha, việc này thao tác quá phiền phức, giết người đơn giản, nhưng là thật nếu để cho Lão gia tử toàn bộ phe phái động lời nói, đó là thương cân động cốt, mà làm chỉ là mình bản thân tự rủ, chỉ là xuống trước. Cái này không có lời cỡ lão cũng không quá nguyện ý, mà lại thao tác không lợi hay, rất có thể hắn liền trực tiếp đi ngồi tù. Đương nhiên, cũng sẽ không thật ngồi tù, nhưng đoán chừng là muốn tại uyểm kẹo đao làm quan, không đáng, hắn còn muốn hưởng thụ thế gian phồn hoa đây. Thứ hai nha, việc này tăng lương tâm. Người ta quốc vương cùng hắn không oán không kỷ, hắn đi lên để người ta a chết tính toán chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ nha, hắn ngược lại là làm đến chuyện này, thế nhưng là hắn lại phải nghĩ biện pháp đem việc này cho che lấp lại qua. Lúc này không giống ngày xưa a. Cớ lão thở dài, chuẩn bị mở ra đồng hồ điện thoại trùng gặp chuyện không quyết tìm người chứ sao. Tóm lại, trước hết để cho bên ngoài mấy cái kia trung tướng suy nghĩ một chút, việc này giải quyết như thế nào. Di đã cố lọ cả tư hữu bùa không cần phải nói, chính mình thuộc hạ, có thể giúp mình suy nghĩ. Dạ mạ cả dì cùng Đồ Bẹt Mạn cùng mình quan hệ cũng còn được, chính mình vẫn là đại tướng, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Ồ, ngươi là muốn tìm đối sách sao? Đang lúc Cớ Lực chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, bên cạnh không khỏi vang lên một thanh âm. Cớ Lão sướng sở không thể tin nhìn về phía thanh âm kia phát ra phương hướng. Chỉ gặp viên kia bị chính mình chặt xuống đầu lúc này mở to mắt hạt châu tại chuyển động tiếp cận chính mình miệng chậm rãi mở miệng lộ ra ý cười cửu thời đại khát tinh có như thế đại danh khí kim nghe đại tướng cũng lại bởi vì giết chết một tên quốc vương mà hoàng hốt ta không chết hắn lúc này mới phát hiện bị hắn chém xuống đầu lâu cố kia èn mở ủ thân thể lúc này vẫn là đứng vững tinh tế cảm thụ một chút thế mà còn cố ý nhảy nay không đầu thân thể bước chân ngồi xổm người xuống hai tay nâng lên hắn đầu mình sau đó đứng người lên đem đầu nâng ở bụng vị trí không cần hoảng hốt ta à nay đầu dần dần bên trên rời cuối cùng hướng hắn trên cổ mình vừa kề sát, liền trực tiếp khép lại mở, giống như dính vào cường lực nhất 502 nhờ cây mở dạng, không có xuất hiện một tờ một hào vết thương. Hắn hoạt động mấy lần cổ, mới quay về Cợ Lặc cười nói, là không chết. Người mẹ nó đến là cái quỷ gì? Cợ Lặc cắn răng nói, chính như ngươi thấy, ta là Đệ mỹ độ Vitet Mở quốc gia này quốc vương. SMO hướng phía Cợ Lặc túi người thi lễ, cũng không đứng thẳng, mà chính là lệch ra lên đầu đi lên nhìn thẳng Câu Lâu, cười nói, cũng là muốn trở thành thế giới trí cao nam nhân. Ngô ha ha. Cợ trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra một tiếng rít chỉ gặp một thân ảnh cấp tốc hướng xuống hạ xuống, mang theo một đạo tiểu tàn ảnh, thẳng đến đầu hắn. Cớ lão nhíu mày, vô ý thức nắm chặt chu đao, chỉ gặp Hắc Quang lóe lên, trực tiếp xoát đến đỉnh đầu bên trên. Chỉ là Hắc Quang vừa mới tiếp xúc này tàn ảnh, Cớ lão đột nhiên sửng sở, dưới thân thể ý thức lui nhanh, trực tiếp thối lui đến cửa chính. Thân ảnh kia rơi trên mặt đất, hiện lộ ra một cái thấp bé không lưng nam tử, trên tay hắn còn có một tầng giáp sắt màu đen. Cớ lão nhíu chặt mày, đưa tay mắt nhìn xì, chỉ gặp thanh này hậu hắc đao rõ ràng mỏng một vòng. Này thiết ý là xì, không có lộ đến a. Thấp bé nam tử cười hắc hắc, đem thiết y tùy ý ném đi, khiêu khích nhìn lấy Cơ lão, đối hắn rối ra hai tay, nói, "Lần tiếp theo cũng không có may mắn như vậy." Cơ lão sờ một chút đau nhợt, tuy nhiên xác định thực không có việc gì, nhưng sắc mặt vẫn là âm trầm xuống, lại là cái năng lực giả. Vừa lúc đi vào đợi, hắn liền phát hiện rất nhiều dấu ở vương cung bên trong khí tức, có yếu, nhưng có rất mạnh mẽ. Nhưng hắn tưởng rằng quốc vương bảo hộ cơ chế, cũng không để ý. "Đúng vậy." Thấp bé nam tử cười nói, "Ta là ăn lột lột quả thực lột ra người, mặc kệ là cái gì, chỉ cần bị ta sở đến." liền có thể lột ra vào ngoài phong ước có thể lột ra đến chỉ còn khung thạch đầu có thể lột ra chỉ còn thạch tâm cũng là người ta cũng có thể lột ra đến còn lại huyết trụ lại lột một tầng liền sẽ còn lại khung xương đương nhiên cũng có thể một bước đúng chỗ để ngươi linh tẩy dạ hắn nói còn chưa dứt lời liền nghe ẹt mở lanh giọng sách một câu không cần nhiều miệng tên là cây dạ thấp bé nam tử sương sờ quay người thi lễ nói vâng vua ta thực sự là Cỡ lảo đơ lên xì trả ba xoát hắn vung đao rơi thẳng Đối Etmoi cùng tẩy ra bay thẳng ra một đạo kim sắc chạm kích. Ngay tại lúc hắn vung đao trong máy mắt, tại Etmoi trước mặt, nay mặt đất đột nhiên bị kéo ra một đạo một sàn nhà, một cái mập mạp núi thịt rất lợi hại linh hoạt nhảy ra, cứ thế mà tiếp nhận cái này chạm kích công kích, bành, phản xạ. Này núi thịt hét lớn một tiếng, chỉ gặp này đạo kim sắc chạm kích giống là đụng phải cái gì vô cùng có lực đàn hồi sự vật, trực tiếp thay đổi phương hướng, làm sao tới làm sao phản xạ trở về. Cỡ thân hình một bên, chỉ thấy này phản bắn tới kim sắc chạm kích dán hắn thân thể bay qua, bay về phía hắn hậu phương đại môn. Theo lý thuyết cái này chạm kích có thể đem đại môn xé rách cái vỡ nát thậm chí có thể đụng vào ngoài cửa thạch đầu trên vách tường sau đó vênh ra một cái núi thẳng ngoại giới lô hùng lớn uy lực này cỡ lão là biết nhưng là này chạm kích tại gặp được đại môn về sau thế mà trực tiếp chui vào trong phản phất cục đá đầu quân vào trong nước chỉ lộ ra một vòng gần sóng không cần nhiều lời lại là năng lượng người ngươi lại là cái gì cỡ lão hỏi ta gọi hắn tát. núi thị túng thanh nói ta là an phản xạ quả thực phản xa người mặc kệ cái gì công kích ta đều có thể còn nguyên phản xạ trở về theo hắn lời nói cái này phòng yến hội chung quanh bắt đầu dị động, Phu cận vách tường cùng sàn nhà thêm ra mấy đạo cửa ngầm, một số thân thể khác nhau mọi người, từ này cửa ngầm bên trong đi ra, vây tụ đến Etmo ở bên người, đối cờ lão lộ ra quỷ dị mỉm cười, người chạy không thoát, cờ lão, Etmo ở nhẹ nhàng nói, ta nói qua, ta muốn ngươi trở thành ta nô bụng, linh hồn ngươi cùng nhục thể tổng có một dạng, lại là ta, ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kịch tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cửa miệng. Trươn một năng lực giả quá nhiều, khá lắm, đây chính là hướng hăng đến a cỡ nó có chút bị tức người, không phải, ngươi từ đâu tới lá gân à? ngươi dựa vào cái gì à? chỉ những thứ này người. một đám vớ va vớ vẩn, không khỏi nhìn có chút không tầm thường người. lão phu cũng không phải cái gì vớ va vớ vẩn. ngay tại cỡ lão nói chuyện thời điểm, từ hắn phụ cận không gian đột nhiên thêm ra một thanh âm, chỉ gặp hắn không khí chung quanh xuất hiện như sóng nước dập dờn một dạng vượn sóng. cỡ lão đồng tử co rụt lại, vô ý thức nhất đao vỗ tới, hắn vung đao tốc độ, đương nhiên là cực nhanh, nhưng mà lại nhanh tại lúc này cũng không có là vô dụng. tại hắn vung đao nháy mắt, này vượn sóng giống như là có dính tính một dạng trực tiếp dính chặt sì không gian này mô phỏng như vật sống mở to miệng mở dạng tại cỡ là thân dưới mắt từng chút từng chút đem trong tay hắn sì cho nuốt vào đau không ha ha ha kiếm hảo không có kiếm thực lực hội giảm bớt đi nhiều đi không khí lại là một trận dập dồn trực tiếp tại cỡ là chúng quanh ngưng kết ra một cái lao nhân bộ dáng người kia ăn mặc một thân rất lợi hại coi trọng tục tay đỏ phải tay vu vô, vô ngực trái đối cỡ là thi cái lễ mỉm cười nói ngươi tốt đại tướng bị nhân mặt lồ là ăn phong phong quả thực bị kín người có thể chế tạo ra một cái phong bế chân thực không gian độc lập với hiện thực không gian bên ngoài Ừ. Cơ lão thiêu thiêu mi vô ý thức nhìn ra ngoài qua, cái này phòng yến hội ngoài cửa sổ vẫn như cũ có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh sắc. Hắn đi đến nảy cửa sổ miệng, đột nhiên nhất quyền đánh tới, chỉ gặp quyền đầu tiếp xúc đến cửa sổ tạo nên một đoàn gọn sóng, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Giống như là giả một dạng. Vâng, như ngươi suy đoán một dạng. Mặt lỗ cười nói, cái không gian này đã độc lập, ngươi làm ra hết thảy đều là vô dụng công. Lời này để Cơ lão sắc mặt lập tức liền âm, lại một cái âm phủ một dạng năng lực, mà lại năng lực này còn rất mạnh mẽ. Cơ lão ngoại giới, gì đã bọn họ từ vách tường lỗ hổng này tiến vào, một đường đi vào phòng yến hội, nhìn lấy bị đâm cháy đại môn, cùng trong cửa lớn bộ một cái đều không có chẳng cảnh, lâm vào chờ chờ. bọn họ khi nhìn đến một đạo trạng kích trực tiếp phá vỡ vách tường sau liền hành động, cỡ là thế mà phát ra công kích, vậy như thế nào đều là muốn đến xem, nhưng là hiện tại không ai tính toán chuyện gì xảy ra, không chỉ có không ai, liền đồ vật đều không có, gian phòng này một mảnh trống không, một ngôi nhà cỗ cũng không thấy, khí tức tại cái này, gì đã trong mắt lóe điểm đỏ, đánh giá phòng liên hội, vội la lên, nhưng là cửa lão đâu? Cơ lão ở nơi nào? Nàng có thể cảm giác được cơ lão khí tức ngay tại bên cạnh nàng, thế nhưng là người đâu? Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây đao từ trong không gian đột ngột lói ra, len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Di đã tập trung nhìn vào, đó không phải là gì à? Nàng lừa ra. cuộn rổ đẩy tới kính mắt, lanh đạp nói, xem ra là bệ dập. Phong tỏa. Độ bẹt bặn không bình thường trực tiếp, quay người đối những theo đó tới hải quân nói, phong tỏa tòa pháo đài này, đừng cho bất luận kẻ nào ra vào. Vâng. Đám hải quân lớn một tiếng, nho nhau, nhau đi ra ngoài, bảo vệ lấy thành bảo mũi một lối ra một ngàn binh lính tuyệt đối với ta cái không gian này là độc lập bị kín không gian chỉ cần ta nghĩ bất luận cái gì vật chất tồn tại đều có thể từ ta cái không gian này ra vào bên trong mặt lồ ha ha cười ngươi thuộc hạ rất lợi hại trung tâm đâu đã ở bên ngoài trông coi đáng tiếc bọn họ phát hiện ngươi khí tức thì thế nào bọn họ vào không được thật đúng là không tầm thường năng lực Cớ lao nhìn về phía SMO, ngươi mẹ nó có bao nhiêu năng lực giả đối với cái này SMO chỉ là cười a con người của ta quá giàu có nhất quốc tài phú trong tay ta mà ta đối khác đổ vật đều không hứng thú, duy nhất có hứng thú liền là ác ma hoa thực. Thế giới dưới lòng đất các loại buổi đấu giá ta đều có tham gia, một số người khác nhìn không ra ác ma quả thực đều bị ta thu tập được, đồng thời cũng tìm tới một số có thể dùng người. Đây là kéo các ngươi hải quân phúc đâu, ỉm kéo đao nhiều như vậy thủ phạm, đó là trời sinh vừa nghiên cứu người A, đúng không? Mặt lộ. Quá khen, vương. Mặt lộ quay người hướng về phía EMO O thi lễ nói, ngài ban cho ta tân lực lượng, ta tự nhiên dốc hết toàn lực. EMO mỉm cười nói, như vậy để còn lại người đều giới thiệu một chút đi để cho chúng ta kim nghe đại tướng kiến thức một chút. Tại et mở ổ bên người, chừng bảy người. Cái kia núi thịt hèn sẽ là ăn phản xạ quả thực phản xạ người, có thể phản xạ hết thể công kích. Như chu nho một dạng cầy dạ là ăn lột lột quả thực lột ra người, có thể đem vật chất ra đều cho lột bỏ tới. Ta gọi tháp duy thập. Lúc này, tại et mở ổ bên cạnh một cái hai tay rất lợi hại cường tráng nam tử nói ra, ta là ăn thay đổi quả thực trao đổi người, có thể đem vật thể thậm chí trong cuộc sống tại tiến hành trao đổi, tỉ như dạng này. Hắn cầm lấy trên bàn dài một cái kim đến, cùng một cái tinh mịn món ăn, đôi mắt vừa mở trao đổi. Kim đến cùng món ăn hiện lên một trận không khỏi hoạt động, hai dạng đồ vật cũng không có phát sinh biến hóa gì. Có thể ngay sau đó, Tháp Duy Thập đem hai dạng đồ vật dùng lực hất lên, chỉ nghe một tiếng vang giòn, này kim đến như đồ sứ một dạng trên mặt đất vỡ vụn ra, mà đồ sứ món ăn lại là lông tóc không tổn hao gì, phát ra có chút lột ngạt thanh âm. Nội tại liền chuyển đổi. Tháp Duy Thập đắc ý nói, cái này đến nội tại là yếu ớt đồ sứ, mà trong mầm tại đã biến thành hoàng kim, đây chính là năng lực ta, ta lực lượng, thậm chí có thể trao đổi linh hồn. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tàn ảnh tới gần cỡ là thần sắc lạnh lùng xuất hiện tại tháp duy thập trước mặt thủ trưởng hóa thành thủ đao mang theo ba khí không lưu tình chút nào nhất đao đâm về tháp duy thập cổ đập vào chỉ là cánh tay hắn vừa nâng lên trong ngáy mắt hét lớn một tiếng liền văng lên cỡ lão nhũ mày một cái tay khác nắm thành quả đấm nhất quyền hướng phía bên cạnh đánh tới ầm theo một tiếng vang trầm cỡ lão đôi mắt trở to lộ ra vẻ không thể tin hắn thân thể trực tiếp bình di mở giống như là gặp được to lớn gì va chạm mở dạng trực tiếp bình di bay ra ngoài tại nguyên phương vị một người trẻ tuổi duy trì đập vào tư thế đối hắn lộ ra giữ tật cười, Cơ lão thân thể ngừng hướng phía người tuổi trẻ kia nhìn sang, bá khí không có ngăn trở, hắn dùng vẫn là đệ tam giai đoạn ngoại phong bá khí, theo lý thuyết là có thể cách trở mới đúng. Ta gọi rõ giờ. người trẻ tuổi dùng ngón tay trọt tại dưới mũi trà trà, lộ ra cởi mở ý cười, là ăn hừng hực quả thực đập vào người, mặc kệ cái dạng gì tồn tại, đều có thể bị ta đục bay. á vậy thật đúng là không tầm thường, Cơ lão vung một chút tay, thản nhiên nói, bá khí cũng không phải là vận năng, điểm này cỡ lão rất rõ ràng, giống như bình thường quả thực như vậy lại thâm hậu bá khí đều không nhất định có thể phá vỡ, năng lực mới là kỳ tích, nhưng là nghề này làm kỳ tích năng lực giả, tựa hồ có chút quá nhiều. Ma nhưng không ma hệ thống hỗ tra kích thích, tính tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mỉm. Chương 1124, tiên đoán người. Hắn tựa hồ có chút không nghe lời a, Vương. Đúng lúc này, một cái mang theo ve hình chữ quái dị nụ cười nam nhân đứng ra, hai tay đều giỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, bày thành súng lục hình dáng sau đó giao hợp lại, hình thành một cái khung đặt ở mắt phải bên trên, nhắm ngay Cờ lão. Trước hết để cho ngươi ngoan một hồi đi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn đột nhiên máy mắt. Vô ý thức, Cơ là không khỏi cảm thấy có cô ác hàn, thân hình loé lên, mang ra một đạo tàn ảnh. Sau lưng hắn pho tượng kia, lại bị con mắt này cho nhảy đến, nhưng giống như không có tác dụng gì. Cơ lảo né qua một bên, do xét liếc một chút pho tượng kia, có chút nhíu mày. "Ta gọi Di Chat." Hình chữ V nụ cười nam nhân buông tay ra, nói, "Ta là ăn chiếu chiếu quả thực chụp ảnh người, chỉ cần để cho ta đạt tới, ngươi liền sẽ theo ảnh chụp mở dạng, tại này đông lại." Cơ tâm lý muốn chửi mẹ. Lại làm một cái hệ vạ rẻ mẹ si ạ còn tất cả đều là khó chơi quy tắc loại hệ vạ dẻ mẹ xì ạ hệ vạ dẻ mẹ xì ạ bên trong phổ thông cũng chẳng qua là cải biến thân thể tạo nên lợi hại điểm là tạo vật nhưng khó chơi nhất cũng là những này vô cùng kỳ vặt đủ loại quy tắc loại nhìn lấy không có gì chiến lược nhưng thật muốn sử xuất năng lực đến không chú ý liền sẽ lấy nói cái này đã năm cái còn có hai cái cỡ quét mắt ẹt mở ô người bên cạnh có một cái giống như mặt lộ cũng là một cái lão đầu cách ăn mặc theo thần côn giống như ẹt mở ô bên thai xì xào bàn tán cái gì thỉnh thoảng nhìn mình bên này gặp cỡ lao nhìn qua hắn cười thần bí, nói, lão hủ là vả đờ. sau đó, hắn liền không nói lời nói. sau đó thì sao? Cơ lão trừng lớn mắt, ngươi mẹ nó ngược lại là giới thiệu ngươi năng lực a? người thông minh như vậy, ta rất khó làm việc a. về phần khác một cái không có để hắn thất vọng, người kia có một đầu nổ tung sau này trải tóc dài, lộ ra tự tin mỉm cười, đứng ra thở sâu, ngực bụng ở giữa nâng lên, đột nhiên há miệng vừa kêu, a, mãnh liệt dí lên nó ba, để gian phòng bên trong bộ đều tại rung động, dí lên duy trì một hồi lâu, người kia mới hài lòng im ngay, sau đó nói, ta gọi bờ lu là ta biết âm ba người Cơ nào nói ra ngươi là ăn âm ba quả thực âm ba người có thể phát ra âm ba vẫn lục mẹ sướng sở sau đó lắc đầu không phải ta là ăn ca ca quả thực khó ca hình thái chạy điều người ta vừa rồi tại ca hát Cơ nào hắn thái dương tuân ra một đoàn ngân xanh hét lớn ngươi gọi là ca hát sao ngươi rõ ràng là đang giống nơi nào có điệu đúng vậy à ta chính là ca hát khó nghe à không đúng không có điều chính là ta điệu vì cái gì ca hát muốn điệu vì cái gì ca hát còn muốn dùng người khác điệu ta hát chính ta điệu không được sao Bỡ lú mẹ đương nhiên nói, ta mẹ nó, ta. Cớ lão thở sâu, nhìn chăm chăm bỡ lú mẹ nói, ngươi phong cách vẽ không đối ngươi biết không? Ngươi mẹ nó theo cái ngược trí giống như, cái gì phong cách vẽ không đúng? Ta chính là cái này năng lực, ngươi khó chịu ngươi xử lý ta à? Bỡ lú mẹ không phục đối một câu, sau đó chạy đến núi thịt hẹn sẽ đằng sau, không phải vậy lời nói, ta liền sẽ tiếp tục hát. Cớ lão đỡ lấy cái chán, không muốn cùng cái này nhìn rất ngu ngốc người dây dưa, mà chính là nhìn về phía em mơ ồ, ngươi đến muốn làm gì? Ta kiên nhẫn hiếu hạ, ta bây giờ nghĩ làm thịt ngươi ngươi biết không? đương nhiên gặp được loại tình huống này ai cũng muốn làm thì ta đáng tiếc ta là không chết. Ermel ôm mỉm cười nói đây chính là bên cạnh ta bảy người lực lượng mà ở bên ngoài ta còn có càng nhiều năng lực giả đây đều là ta qua nhiều năm như vậy thu thập ác ma quả thực lực lượng. Ta mục đích rất đơn giản ngươi vì ta hiệu lực trở thành ta nô bộc đem linh hồn cho ta trở thành ta mạnh nhất lợi kiếm. mà ta hội phối cho ngươi rất nhiều năng lực giả cùng ta vương quốc quân đội cái này lại phối hợp thực lực ngươi, chúng ta có thể đánh lên mạ dì phỏ chúng ta có thể đem thiên long nhân kéo xuống ngựa để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thế giới này khắc sâu nhất hoàn sợ. Thật có lỗi, không hứng thú, ngươi cùng ta một cái hải quân nói cái này. Cớ lão lúc này móc ra hộp xì gà, cầm lấy một điếu xì gà nhóm lửa bên trên, sau đó chậm rãi phun ra điếu thuốc sương ngủ, nói, ta là hải quân a, thiên long nhân chó săn chưa từng nghe qua a. Vậy nhưng tiếp, cái kia còn có một cái biện pháp. Et mở tổ duy trì cái kia có thể xứng quý tộc điển hình mỉm cười, cái kia chính là cho ta ngươi nhục thể, ngươi thấy, ta chỗ này có trao đổi năng lực tồn tại, chỉ cần ta linh hồn đổi được trên thân thể ngươi, ta chính là ngươi. Ta liền có thể kế thừa nguyên này thể phách bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại cùng năng lực, dạng này, ta vẫn như cũ có thể đạt thành mục đích. Còn ngươi, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi chết." S M -ha, ha cười, "Ta nuôi con chó, còn không có đặt tên, có lẽ nó có thể gọi Cờ lão." Cờ lập sắc mặt lạnh lẽo, thân thể hóa thành tàn ảnh trực tiếp lóe lên, mà tại hắn di động trong nháy mắt, đập vào người Rót giờ liền đã dọn xong tư thế, xông về phía trước phòng, vừa vặn cùng tàn ảnh lướt qua phương hướng đụng vào nhau. Chỉ là lần này đụng vào tàn ảnh bên trên, trực tiếp để Rót Giở xuyên thấu qua qua. Núi thịt hẻn sẽ ngăn trở tuyệt đại bộ phận người, trực tiếp giang hai tay cản tại phía trước, hét lớn lên tiếng, phản xạ. Ngươi thật sẽ không cho là ta sẽ công kích ngươi đi? Cậu thanh âm hẻn sẽ hậu phương văng lên, tay hắn tập nhiễm ba khí, nhắm ngay cái kia mặt lộ trực tiếp đột phá mà đi. Cái này nhân tài là phiền toái nhất, đầu tiên, để hắn từ nơi này đáng chết bịt kín trong không gian đi ra mới là chính xác. Bịt kín không gian lời nói, mặc kệ là thiên chi bảo khố, vẫn là hắn gì, đều đến không trên tay hắn. Hết thảy vật chất tồn tại nếu như có thể bị tùy ý chuyển đổi không gian lời nói, hắn trên tay cầm lấy đao cũng vô dụng mà lại coi như hạ xuống thiên chi bảo khố, cũng đến không nơi này. Xử lý trước hắn. Đúng lúc này, thần côn kia bộ dáng vã đờ đột nhiên mở miệng, Hẹn Thế hội ngăn trở cớ là hướng mặt lộ phát ra công kích. Tại hắn lời nói vừa ra miệng trong nháy mắt, bị cớ lão đi vòng qua Hẹn Thế đột nhiên tăng thêm tốc độ, lấy một loại đặc biệt quỷ dị tốc độ chặn ngang nhập kho lạc cùng mặt lộ trung gian, cứ thế mà đem hai người này cách xa nhau khoảng cách trò kéo dài. Cớ lão thủ đao, trực tiếp đâm vào Hẹn Thế trên thân. Chợt, một cỗ đại lực dọc theo cớ lão tay mình phản xạ trở về. Hắn nhướng mày, quanh thân lần nữa lóe lên chánh thoát hậu phương đánh bất ngờ tới cầy ra tay cỡ lão lăng không lơ lửng ở phòng yến hội phía trên những mày nhìn chằm chằm thần côn kia bộ dáng vạ đờ ánh mắt không khỏi vạ đờ ha ha cười lão hủ là ăn tiên đoán quả thực tiên đoán người lão hủ nói ra lời nói là nhất định sẽ thực hiện vậy liền để hắn không nên động a chụp ảnh nhân ly cha nói ra hắn động rất lợi hại phiền phức ta cũng không có cách nào đông lại vương cũng không thể bắt hắn thế nào vạ đờ lắc đầu nói không được hắn quá mạnh ta năng lực tiên đoán đối với hắn vô dụng đến suy yếu hắn lão hủ có thể phát ra năng lực mà nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích Kinh tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mỉm. Chương 1125, đừng hỏi, hỏi cũng là tai nạn trên biển. Tiên đoán người? Như vậy là cái quái gì? Cở lão đột nhiên cảm giác đời này gặp gỡ quỷ quyệt năng lực giả đều không hôm nay nhiều, nhưng có một chút cở lão rất rõ ràng, ngươi mẹ nó là cố ý nhắm chuẩn ta. Cở lão hỏi. "Tự nhiên." Em gật đầu cười nói, "Vì bắt lại ngươi, ta chọn lựa những năng lực giả này cũng không tệ lắm phải không, không tính cho ngươi vị này đại tướng hổ thẹn." Em đối với hắn thuộc hạ có được tuyệt đối tự tin. Vị này chính là đại tướng còn là một vị có được phiêu phiêu quả thực đại tướng, vì không cho hắn sử xuất năng lực, cái này bị kín gian phòng chính là vì hắn chuẩn bị. Đó là cái độc lập không gian, không có cái gọi là ngoại giới, hắn phạm vi hoạt động chỉ có thể ở cái này trong phòng diễn hội, đồng thời bởi vì hư thực chuyển đổi, liền hắn vũ khí cũng không thể tại gian phòng này xuất hiện, thật to cắt giảm hắn chiến lược. Đây mới là điểm thứ nhất. Et mở ổ trước kia mục đích là để hắn theo chính mình lời nói tới nói, lời như vậy liền có thể để khế ước thành lập, đáng tiếc người ta không mắc nưu, vậy chỉ có thể lựa chọn một con đường khác mắt lù có thể cho hắn cùng hắn thuộc hạ ngăn cách, mà đập vào người rót giờ bằng vào cái kia có thể đập vào hết thể năng lực, có thể dính chặt cơ lão. bỡ lù mẹ tiếng ca cũng không phải là vô dụng, mà chính là dùng để quấy nhiễu người khác. cái kia khó nghe tiếng ca có được để người tinh thần bị nhiễu loạn tuyệt cường năng lực, vẫn như cũng là tại suy yếu cơ lão. chụp ảnh nhân lý cha có thể thừa cơ phát động năng lực, một khi đem dừng lại, như vậy thì xem như đại tướng, bên trong năng lực cũng là hội không được, mà làm bảo đảm sát xuất thành công. tiên đoán người vã đờ năng lực cũng rất trọng yếu, hắn không thể ảnh hưởng hiện tại cơ lão, nhưng là có thể tiên đoán đến người khác tương lai cũng có thể đạt tới để cợ lão rơi vào tình huống khó xử cấp độ. Di chắc không phải chiếu không tới sao? Thế nhưng là năng lực tiên đoán phía dưới, hắn nhất định có thể soi sáng. Đến lúc đó, mặc kệ là cầy dạ đem linh hồn cho lột ra đến, vẫn là tháp duy thập để cợ lão cùng thứ gì trao đổi, đem nhục thể cho để trống, SMO đều có thể tiến vào cợ lão thân thể, từ đó nắm giữ cái này cường đại thân thể. Một khi có cợ lão lực lượng, hắn có thể làm việc tình cũng quá nhiều. Vì thế, hắn tình nguyện từ bỏ tự thân năng lực mang đến bất tử tính, vì cũng là cợ lão lực lượng, vì trong đầu của hắn Đột ngột hiện lên mấy cái hình ảnh. Một cái ngã vào trong vũng máu, đối hắn mặt lộ vẻ mỉm cười tuấn mỹ thiếu niên. Một số khuôn mặt ghê tởm, cầm vũ khí các bình dân. Tại này càn dỡ làm cười, hai to mặt lớn mang theo sao sao đầu khôi thiên long nhân. "Bạn thân a, ta hội để bọn hắn kiến thức đến, ta lửa giận." Ánh mở ở trong mắt giống như dâng lên một đám lửa, hắn thở sâu, đối cớ lao nói, "Đem thân thể giao cho ta, cờ lão." Đập vào. Theo hắn tiếng giống, đập vào người rốt giờ hướng thẳng đến giữa không chúng cờ là sông đột tới. Cùng nói đó là tự do đập vào không bằng nói là đã khóa chặt mục tiêu tiến hành đập vào, khó trách ngay từ đầu gia hỏa này có thể đuổi theo chính mình tốc độ. a, bỡn lụm mẹ say mê đồng dạng mở ra ca hầu, phát ra rung động cái này phòng yến hội bên trong thanh âm, thanh âm kia để đang ngồi người chưẹt mờ ố bên ngoài thấu cho mày. sát thực quá khó nghe, rất lợi hại ảnh hưởng người khác phát huy, nhưng tương tự khẳng định cũng có thể ảnh hưởng đến cơ lão. chụp ảnh nhân ly cha đã triển khai tư thế, hai tay ngón cái cùng ngón trỏ trụ cùng một chỗ đặt ở trên ánh mắt, chuẩn bị ngay tiếp theo rót giờ cùng một chỗ vua xuống đến, hình thành dừng lại. tay giả xuất hiện tại một bên khác. Ngắm chuẩn lấy cơ lão, hắn là cũ chuẩn bị. Dù là Di chất thất bại, hắn cũng phải bảo đảm chính mình có thể lột bỏ cơ lão linh hồn. Một bên vạ đờ cũng thở sâu, chuẩn bị mở miệng, hắn muốn bắt đầu tiên đoán. Chỉ cần tiên đoán Di chất nhất định có thể đập tới cơ lão, hắn liền nhất định có thể đập tới. Tiếp xuống hành động, Di chất nhất định sẽ. Anh, chỉ là hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên thân thể cũng là cứng đờ, trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc. Không chỉ có là hắn, bao quát EMO ở bên trong, tất cả đều trừng to mắt, lộ ra hoảng sợ chi tỉnh. Trung Quyên phảng phất nổi lên một tầng huyết sắc màu dạng để cho người ta thở không nổi sát khí thật nặng sát khí bách để cho người ta không thể động đậy sát khí ầm tiếp theo một cái chớp mắt một đạo vang lớn truyền ra giót giờ xông đi lên thân thể ở trung tâm bị mở rộng một cái độc lớn một cái lóe ra kim điện chi mang quyền đầu từ bộ ngực hắn này lộ ra mai cho đến áo lót bên kia giót giờ há hốc mồm muốn nói gì nhưng mà há mồm liền phun ra thật lớn một đoàn máu tươi sền sệt thẳng hướng mặt đất rơi quên kia đầu thu hồi giót giờ thân thể rơi trên mặt đất trực tiếp không có tiếng hơi thở cỡ là phù giữa không trung dơ mang huyết quyền đầu, dần dần nhiễm lên tinh hồng con ngươi liếc nhìn một vòng dưới người, thản nhiên nói, người nào nói không có đau, ta liền giết không chết người. biết rõ ràng, liền có thể giết người. đối phó loại năng lực này không biết người, chỉ muốn biết rõ ràng năng lực, vậy liền đầy đủ. những người này tuy nhiên năng lực quỷ quyệt, nhưng bản thân ngạnh thực lực. thật sự là để cờ lão để không nổi nửa điểm kinh. hắn sắc khí đủ để trấn nhiếp mỗi người tâm thần. giọt giờ, tay ra hét lớn một tiếng, linh hoạt đi lên nhảy một cái, cánh tay liền hướng phía cờ lão chụp tới. ta muốn lột linh hồn ngươi. ba nhất chỉ mang theo bá khí ngón tay, trực tiếp cách trở tại cậy dạ trên tay, ngón tay hắn căn bản liền không tiếp xúc cậy dạ tay, mà chính là vận dụng bá khí ngoại phóng, đem hắn ngăn cách ở bên ngoài. Linh cũng không dám nói muốn lột ta linh hồn, ngươi cũng xứng. Cỡ lão đối hắn lắc đầu cười một tiếng, cánh tay nhất chuyển, ngón trỏ ngăn trở cậy dạ, ngón giữa lại gập xuống đến, hướng về phía đầu hắn bắn ra. Si gang đánh. Ầm. Ngón giữa hướng phía trước bắn ra, trực tiếp tại cậy dạ trên đầu đánh ra một cái lỗ máu. Ta tiên đoán. Lúc này, vạ đở cuối cùng tại sát khí này chấn nhiếp phía dưới có chút phản ứng vừa định há miệng chỉ thấy cờ lão lần nữa chưởng một cái ngục kiếm vạ đờ trên mặt hiện hiện vẻ thống khổ ôm ngực co quắp tại này siêu tiếp theo một cái chớp mắt cờ lão thân thể từ giữa không trung biến mất tại mọi người không có kịp phản ứng trước đó trực tiếp chạy tại vạ đờ trước mặt tiên đoán người cút ra khỏi đại hải a Cơ lão trực tiếp nhất quyền đem đầu hắn cho đánh nổ tiếp lấy lần nữa lóe lên một chân đá ở bên kia mặt lộ trên thân chân kia chân như kiếm một chân xuyên tim đem mặt lộ cho đâm cho xuyên thấu đáng ghét nhất cũng là ngươi ngay cả ta đau cũng dâm dưới à còn có cái kia người lùn Ta chỉ còn bị lột một tầng, ngươi biết đó là cái gì cảm giác sao? Hai ngươi đều phải chết. Cỡ đã thu hồi chân, nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất miệng lớn phun máu tươi mặt lộ, mà chính là nhìn về phía SMO, Ngươi tựa hồ không biết rõ ta vì sao lại trở thành đại tướng, không quan hệ, ta hôm nay có thể hào hảo dạy dỗ ngươi. Hôm nay khác nói ngươi là quốc vương, ngươi chính là thiên long nhân, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Đừng hỏi, hỏi cũng là tai nạn trên biển. Không gian xung quanh, tại mặt lộ bị đâm xuyên về sau lóe ra từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, bọn họ quanh người biến đổi, chung quanh thêm ra rất nhiều người. Cỡ lạo. Dì đã tiếng vui mừng âm từ sau lưng của hắn truyền đến ra, cỡ lật sau này xem xét, cười cười, trực tiếp ngón tay nhắc câu, đem dì đã ôm xì, xì cho trôi nổi đứng lên, rơi vào hắn trong tay mình. Người chết, năng lực dĩ nhiên chính là giải trừ. 2021 tác giả, cá ướp mối cuốn đầu. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. Trước 1126, ngừng, không rảnh nghe ngươi kể chuyện xưa. Mặt lộ vừa chết, ngăn cách bị kín không gian tự nhiên bị giải trừ. Tại bên ngoài không có vật gì phòng yến hội lúc này trở nên cái gì cần có đều có, cái gì bàn dài đến lò sưởi trong tường hoa văn trang sức, tất cả đều hiện hiện ra. đương nhiên, cùng một chỗ hiện hiện còn có thi thể. Chuyện gì xảy ra? Đồ bẹt mặn cao mày nói, cái này còn nhìn không ra. Lão tử bị âm, cỡ lão nắm chặt xì, chỉ em mở ồ, người này ngấp ngẽ tai nhục thể a. Nam y, dì đã giật mình nhìn lấy dáng dấp tuấn mỹ em mở ồ, lại nhìn xem cỡ lão, đại trong mắt to xuất hiện nồng đấm nghi hoặc, ngay sau đó lại thẹn quá hóa giận đứng lên. Nàng ngày thường nghiêm phòng tử thủ hắn nữ nhân coi như, lúc này nàng liền nam nhân đều muốn phòng. ESM ồ sắc mặt âm trầm, hắn muốn tốt như vậy, làm sao cũng không nghĩ tới cờ lão nhất quyền nhất cước đem hắn cấu tứ tất cả đều cho hết hiệu lực. Đại tướng có mạnh như vậy sao? Vì cái gì? Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Không nên, ngươi chỉ cần là người, nên có nhược điểm mới đúng, ta nhiều như vậy năng lực giả, dựa vào cái gì không thể đối mặt với ngươi? ESM ồ có chút phá phòng, không còn vừa rồi bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Rất lợi hại hiện nhân a, ngươi đi hỏi một chút cái đủ cùng Lín. Thời gian dài như vậy, làm sao không có một cái gì chỉ là năng lực lợi hại người để bọn hắn thua thiệt qua? Cỡ nó cắn xì gà, đầu hạ ra một phát, năng lực giả đương nhiên là quỷ dị. Đương nhiên cái đủ cùng lĩnh có thể sai lầm vô số lần, mà những năng lực giả này sai lầm một lần sẽ chết. Đây chính là khác nhau. Năng lực giả là quỷ quyệt, nhưng lại quỷ quyệt, thân thể cái kia vẫn là thân thể kia, sinh mệnh vẫn là cái kia sinh mệnh. Chưa nghe nói qua ta cho ngươi nhất đao, ngươi còn có thể về ta nhất đao càng mạnh. Cái loại người này tại trên đại dương bao la đã sớm nổi danh, như loại này trong khe cũng ngầm duy nhất có thể làm cũng là không nói võ đức làm đành én, tranh thủ tại người khác chủ quan thời điểm, dùng năng lực để cho người ta ăn thiệt tỏi, thậm chí thiệt tỏi lớn. nhưng một khi bị người nghiêm túc đối đãi, riêng là cờ lão loại này đẳng cấp, trừ chết, thật đúng là đều không có biện pháp gì. tóm lại, ta hiện tại muốn lấy tập kích hải quân, bao che tội phạm tội danh, bắt người, cỡ đã phun ra điếu thuốc sương ngủ, cứ như vậy, ngoan ngoan đứng này đừng núp đít, ta sẽ không để cho ngươi đụng vương. núi thịt hẹn sẽ mang theo toàn thân dung động thịt mỡ hướng một trận trước, hai tay mở ra, hét lớn, ai cũng không cho phép từ ta cái này qua bay sỉ gằng hấp huyết quỷ. Di Đạt bàn tay xuề ra, năm ngón tay mở ra, từ năm cái đầu ngón tay bay ra sỉ gằng đánh vào hẻn xệ trên thân, để trên người hắn thịt đều là du lên. vô dụng, ta phản xạ. Hẻn xệ đang chờ nổ hống, thế nhưng là thanh âm lại càng ngày càng thấp, sau cùng thế mà thân thể mềm nũn, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Di Đạt thu tay lại, ghét bỏ nói, toàn thân thịt quá ác tâm, không muốn đụng người. Năng lực bám vào tại sỉ gằng bên trên, nàng trước kia tại Đông Hải thời điểm liên sẽ, khi đó cỡ là còn không giết chết Kim Sư từ đây. Tháp duy thập gặp hẻn xệ đều ngược lại. Vội vàng bảo vệ SMO, nói: "Vương, ngươi đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn." "Vậy nhưng kéo không được đây." Cơ Lặc thanh Âm từ bên cạnh hắn văng lên. "Xoạt." Một đạo hắc quang hiện lên, trực tiếp mang theo Tháp Duy thập đầu. Cơ Lão Đem xì hất lên, nhìn cũng không nhìn Tháp Duy thập vô nào thân thể, mà là xuyên tấu qua này thân thể trực tiếp nhìn hướng phía sau SMO lộ ra đầu, nói: "Ngươi bây giờ bị bắt, còn sẽ không chết." Lại phản kháng lời nói: "Ta có thể cái gì đều mặc kệ? Ta có thể không chết ta." SMO tại sau khi khiếp sợ, đột nhiên kịp phản ứng, cười nói: "Ngươi quên à?" Ta là không chết. Liên nói cho ngươi đi, ta là ăn khế khế quả thực khế ước người, mặc kệ là miệng vẫn là văn kiện, chỉ cần cùng người ký kết khế ước, này khế ước nhất định sẽ thành lập. Sơ tại ta thu hoạch được năng lực thời điểm, ta cùng Dominica hơn 100 vạn quốc dân liền định ra khế ước, ta làm là quốc vương cho phép bọn họ tại đất đai này bên trên ở, nhưng bọn hắn muốn vì ta nỗ lực tài phú, quyền lực, vũ lực thậm chí cả sinh mệnh. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Đại biểu cho bọn họ sẽ vì ta đánh đổi mạng sống, ngươi cho rằng ngươi vừa rồi chém người là ta? Không, ngươi giết ta một lần liền sẽ có một người vì ta đánh đổi mạng sống, thay thế ta mà chết. Ed mở tổ giang hai tay, mở đầu cười như điên nói, chỉ vì bọn họ là ta con nhân dân, chỉ vì ta là Dominica vương. Ta ở chỗ này có thể quyền sinh sát trong tay, ở chỗ này muốn làm gì đều được. Ngưng cười, hắn túi đầu xuống, giữ tận nhìn chằm chằm cơ lão, nói, giết ta ạ. Ngươi giết chết Dominica toàn bộ quốc dân tốt, ngươi không vừa mới dùng đồ ma lệnh sao? Dùng lại lần nữa thì thế nào, hơn 10 vạn người đã giết, hơn 100 vạn người cũng chẳng qua là nhiều một chút số tự mà thôi, thật muốn có bá lực lời nói vậy liền đến a. doberman ngưng trong nói, khó giải quyết năng lực giả sao? Dạ mạ cả gì nhắm mắt lại, khoát khoát tay bắt đầu để bao vây hám nơi này hải quân bắt đầu rút lui. không có cách, lời như vậy, bọn họ hải quân căn bản không có cách nào làm việc. người cái tên này, cắt lập tức đứng ra, đối emmer o quát, người dạng này có tư cách gì đường quốc vương? đây chính là người quốc dân a. ngươi không vì bọn họ ngưu phúc chỉ, ngược lại bóc lột bọn họ, thậm chí ngay cả bọn họ sinh mệnh đều không buông tha sao? người cái tên này lại hiểu cái gì? emmer o lập tức bị kích thích, nói ngươi căn bản cũng không hiểu. Ngươi cho rằng cái này lòng đất nhà ga là vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới? Không, ta cho ngươi biết, ta. Ngừng. Cố lão manh liệt quát tay trả lại, cắt ngang hệt mở ổ lời nói, ta lười nhắc nghe ngươi kể chuyện xưa, không hứng thú, giết không ngươi đúng không? Đến a, làm cái Hải Lâu Thạch còn tay tới. Ngươi giết không, khi Hải Lâu Thạch là chết ta. Hắn nhưng là hải quân a. Hải Lâu Thạch một khảo, ngươi hướng ỉm kéo đao ném một cái, không cần biết ngươi là cái gì bất tử chi thân vẫn là cái gì bao nhiêu cái nhân mạng nơi tay có bản lĩnh trở ra một cái nhìn xem đi qua lần trước ỉm kéo đao chiến dịch hiện tại ỉm kéo đao càng là nghiêm phòng tử thủ thật muốn trở ra lời nói mà ẻo lản sợ là phó thứ trưởng đều không mặt khi cỡ lão lời nói ngược lại để em mơ ủ xương sở biển hải lâu thạch đúng vậy a hải lâu thạch a cỡ lão gật gật đầu sau đó có chút ghét bỏ mắt nhìn ra mạ cạ gì còn có đồ bê mạn hai người có phải hay không tại trên đại dương bao la cùng hải tặc đánh lâu đầu có chút cương rút lui cái gì a đối phó năng lực giả liền dùng hải lâu thạch a có cái gì tôi nghĩ dạ mạ cạ gì bừng tỉnh đại ngộ trực tiếp phân phó, sử dụng internet đánh. Một đám binh lính chạy đến trước mặt, đem thương giơ lên nhắm chuẩn hướng Etmở ổ. Nay thương bên trong cũng không phải viên đạn, là từng chương internet, trong lưới là có Hải Lâu Thạch. Trước tiên đem người bao lấy, sau đó lại dùng Hải Lâu Thạch cầm tay một hảo, vậy liền xong việc. Ta thế nhưng là quốc vương, ngươi không có quyền bắt ta. Etmở ổ thoáng một cái hoảng, vội vàng nói, ta là gia nhập liên minh nước quốc vương. Cớ lão nói ra khói bụi, nói ra, có cái sự tình ngươi khả năng không rõ lắm, như thế nói cho ngươi đi, vương quyền loại vật này đâu, là lẫn nhau thừa nhận. Ngươi này hơn 100 vạn quốc dân thừa nhận ngươi, ngươi mới là vương. Đây là ngươi đối hạ tầng thừa nhận, mà lên tầng đầu là chính phủ thế giới đối ngươi thừa nhận, ngươi tài năng là gia nhập liên minh quốc vương. Đến ở hiện tại nha, ta đại biểu phía trên, không thừa nhận ngươi, cho nên nói ngươi từ pháp lý lên nói, ngươi có thể là quý tộc, nhưng là đi, ngươi cái này quốc vương vị trí, ta không thừa nhận, ngươi cũng không phải là, hiểu chưa? Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lớp ngang cười mỉm. Chương 1127, đây chính là thân bằng hảo hữu, tay chân huynh đệ. Cớ có, có phế quốc vương quyền lử sao? đó là đương nhiên là không có thực chính phủ thế giới cũng sẽ không có quyền lực này bọn họ cũng là thu bảo hộ phí không có loại kia có thể cưỡng ép phế lập quyền hạn lần trước giờ dị sở rỗ xạ loại chuyện đó là bởi vì đỏ phở làm mỉ nổi là pháp lý thượng quốc vương hắn bởi vì phạm tội ngược lại cho nên giờ dị sở rỗ xạ là không có quốc vương lúc đó vua dị cụ tuy nhiên bị tới gần quốc gia thừa nhận nhưng là từ pháp lý bên trên hắn thật đúng là không tính là giờ dị sở rỗ xạ quốc vương bởi vì hắn sớm thiên vị vua dỉ cụ tại lúc ấy cũng không thể xem như quý tộc lại thêm không có hắn vương thất cho nên chính phủ thế giới có thể chọn lựa một vị quốc vương. Hiện tại cũng là đồng dạng, chính phủ thế giới không có phương diện này quyền lực. Nhưng là đi, người ta phạm tội, hải quân bắt cái này rất bình thường. Mặc dù có chút cưỡng ép, nhưng là chỉ muốn sự tình làm được, chính phủ thế giới cũng sẽ cưỡng ép đem sự tình nhận dưới. Việc quan hệ thiên long nhân, chính phủ thế giới liền sẽ hiện ra mãnh liệt không biết xấu hổ vô hạ hạn cách làm. Biết rõ điểm này cơ lão, không có chút nào gánh vác muốn bắt eẹn mở ổ. Không phải có hơn 100 vạn cái tính mạng ở chỗ này sao? Ta không giết ngươi, ta cũng không thương tổn ngươi, ta trực tiếp cho ngươi hải lâu thạch. Ngươi làm sao bây giờ? Không có nói nhiều, đối những cái kia cầm Hải Lâu Thạch Đin Internet thương hải quân binh lính sát kích, từng đoàn từng đoàn mang theo Hải Lâu Thạch Internet đem MMO cho ba phủ, trực tiếp để hắn mất đi khí lực. Mà chuẩn bị kỹ cẳng Hải Lâu Thạch còn tay hải quân binh lính lúc này một thanh khảo ở MMO, để hắn hoàn toàn bất lực. Ngươi không có quyền bắt ta, ngươi không có quyền. MMO bị hải quân binh lính còng, còn tại vẫn la hét. Vẫn rất có sức lực, được, nói ít điểm lời nói, này một điểm gọi tiếng giữ lại qua ỉm kẹo dao giống đi, yên tâm, ỉm kẹo dao nếu là lại đem ngươi phong suất ta tự mình đem mạ eo lạn đầu bẻ xuống. Cợ lão nói ra khói bụi, nói: "Vì cái gì không chặt đầu mình?" Nói nhảm, hắn cũng không phải ỉm kẹo đao cai ngục trưởng phó thị trưởng. Ly. Ngay tại khảo ở S mở ổ thời điểm, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, này thành bảo phía trên, một cái cự đại diều hâu chính hướng trên mặt đất lao xuống. Mà tại bên ngoài, mang theo kính mắt bản tử rốt lúc này cũng có chút điên. Hắn triệu tập rất nhiều quốc vương, quân, chuẩn bị trùng kích hải quân phòng tuyến. "Đều tránh ra cho ta!" Rốt giận dữ hét, "Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi tại phòng tỏa vương cùng" các người hải quân là không muốn làm sao? ở trong đó thế nhưng là gia nhập liên minh nước quốc vương, không được. sát bớt lúc này cũng thủ ở bên ngoài, lắc đầu nói, tuy nhiên ngươi là bằng hưu ta, nhưng là người bên trong phạm pháp, ta không thể để cho ngươi đi vào. tránh ra, sát bớt, chúng ta thế nhưng là bạn thân a. vì băng hưu giùn bỏ một số quý cụ, không phải rất bình thường sao? dọp trong mắt hiện ra không khỏi quan mang. cái này, sát bớt có chút dao động. đúng vậy a, đây chính là hắn hảo bằng hưu, thân bằng hảo hưu, tay chân huynh đệ a. đến thêm, không đúng giống như không có tiền cầm tránh ra sát vương xem ở bằng hữu phân thượng rốt lời nói mang theo một loại không khỏi sức hấp dẫn hắn từng bước một tới gần nói ra chúng ta là bằng hữu ta phải cứu ta quốc vương điểm này ta khẳng định không sai không có để ngươi giúp ta dù là ngươi tránh ra cũng làm đến thân là bằng hữu chức trách chúng ta thế nhưng là bạn tốt nhất ta bằng hữu rốt nói lời này thời điểm trong mắt còn mang theo khinh thường hắn muốn bằng hữu lời nói tùy thời đều có bởi vì hắn là ăn hữu hảo quả thực hữu hảo người một mét bên tròn chỉ cần đi vào hắn phạm vi năng lực liền sẽ bị hắn năng lực ảnh hưởng, từ đó cho rằng đây là hắn là bị thực hiện năng lực giả hảo bằng hữu. Về phần nắm tay, đây chẳng qua là ngụy trang mà thôi, không cần nắm tay, hắn đều có thể phát động năng lực. Sớm lúc trước, sát Sassert ở giữa hắn năng lực, hắn vốn còn muốn ảnh hưởng những hải quân kia cao tầng, đáng tiếc những người kia tựa hồ có chỗ cảnh giác, để hắn bảo trì một mét có hơn khoảng cách. Nhưng là có một cái là một cái, người này dù sao cũng là cái thợ tá, chỉ ít làm cho hải quân bên kia phiền phức một hồi đi. Đang nghĩ ngợi, hắn đã tới gần Sassert, đang chuẩn bị vỗ một cái Sassert bả vai, nói: "Sassert, ta Lúc này, một nắm đấm thu vào hắn tầm mắt, đồng thời càng lúc càng lớn, che khuất hắn sở hữu ánh mắt. Ẩm. Giọt bị nhất quyền đánh té xuống đất. Sát bất giơ quyền đầu, nghĩa chính từ nghiêm nói, liền xem như bằng Hữu, cũng không thể để ta chống lại mệnh lệnh, ta thế nhưng là hải quân, ta là muốn nghe mệnh lệnh. Bằng Hữu thì thế nào, hải quân bằng Hữu đi thêm, phạm pháp vẫn là muốn bắt. Cái này là hai chuyện khác nhau. Đại không chính mình quay đầu lại hướng ngươi bồi tội chính là. Hả? Ta tại sao phải hướng ngươi bồi tội? Sắt bất lệch ra cái đầu, ánh mắt bên trong phảng phất có độ vật gì vỡ vụn một dạng hắn nhìn trầm trầm cái kia ngã xuống đất ngất đi rót kỳ quái nói kỳ quái ngươi tại sao là bằng hữu của ta à ta lúc nào để ngươi làm bằng hữu của ta phi ta đường đường hải quân thượng tá không cùng ngươi loại này ưa thích bóc lột quốc dân người làm bằng hữu đây chẳng qua là người bình thường thân thể bị nhất quyền đánh ngã năng lực tự nhiên là giải trừ sắp bất giải quyết hết một cái năng lực giả mà tại tòa thành bên trên vương cái kia diều hâu còn tại lao xuống ở trong đồ bẹt mạn cùng giả mạ cả gì rút ra bên hung đao đang muốn ngẩng tới cỡ thước khoát qua tay cảm giác không thấy sắc ý lùn một hồi nay cự đại hán sẽ cử ứng tại lao xuống thời điểm lắc mình biến hóa hóa thành nhân hình bị một gối xuống trên mặt đất còn xin bỏ qua cho quốc vương đi kim nghe lại tướng hắn cúi đầu nan nhỉ nói quốc vương ẹt mờ ủ hắn hắn chỉ là muốn trả thù cũng không có thật muốn đối với ngươi như vậy nhớ thương lão tử nhục thể còn nhớ thương lão tử linh hồn cái này gọi không nghĩ làm gì ta làm gì không phải ta chết tại đây mới gọi là thế nào thật sao cỡ con ngươi quét mắt một vòng sa vi vừa nhìn về phía tại cái kia còn muốn dây rủa nhưng là bởi vì hải lâu thạch bị hải quân mang theo như là gà con giống như ẹt mờ Phi, ngươi cũng xứng. nhớ thương lão tử nhiều người qua, ngươi cũng không phải tứ hoàng, ngươi cũng xứng nhớ thương ta. Ermo về lấy giữ tận nghe rằng, không cần hướng hắn cầu xin. Savi, giết sạch bọn họ, sau đó dẫn ta đi. Làm không được, Vương. Savi nhếch miệng nói, chúng ta làm không được. Này cũng muốn làm. Qua, đi giết sạch những bình dân đó. Nếu như không thả ta, ngươi liền đi đổ xác. Ermo quát thầm lên, ta cũng làm không được. Savi trầm giọng nói, Savi, ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh? Ermo kêu lên. Đúng. Sa Vi đứng người lên, nhìn về phía MO, trầm giọng nói, "Vương, ngươi bị Hải Lâu Thạch chế trụ, vô pháp phát huy năng lực, ta linh hồn tự nhiên cũng sẽ không mặc cho ngươi bài bố. Cho nên đây là luật mệnh, làm sự vụ quan viên, ta cũng không tiếp thụ." Vương A nhớ lại đi, ngày trước kia thế nhưng là một vị là quốc dân như Phúc chỉ tốt quốc vương, cừu hận loại đồ vật này, đã nhiều năm như vậy, hẳn là buông xuống. "Ngưng ngưng ngừng, ta cũng không rảnh nghe ngươi ở chỗ này nói, ngươi không trở ngại ta đúng không? Vậy liền xéo đi, ta muốn áp giải người, sau đó đánh báo cáo." Cợt khoát khoát tay, nói ra Trước 1128, đại lượng ác ma quả thực. Cỡ Lạc thật không rảnh đi nghe thứ gì, mấy cái này không khỏi giễu xuất hiện năng lực giả, đã để hắn không bình thường phiền chán. Đây là xem ở gia nhập liên minh nước trên mặt mũi, chuyển sang nơi khác thay cái thân phận, cỡ lão đều muốn trực tiếp chim đạo. Bất quá tuy nhiên cỡ Lạc không cho Sa Vi nói, nhưng cuối cùng Sa Vi vẫn là nói ra. Đơn giản tới nói, chính là cái này SM trước kia là tốt quốc vương, hắn kế vị thời điểm, Dominica còn không có thống nhất mấy cái này đảo đâu, nhưng mặc dù là tân tấn chinh phục giả, hắn cũng muốn vì chỉnh thể Dominica người mưu phúc chỉ. Thế là tại một cái hào bằng hữu duy trì dưới, hắn bắt đầu tu kiến lòng đất đoàn tàu. Thứ này trước kia chính là cho Dominica người bù đắp nhau, dựa vào đoàn tàu có thể càng nhanh thực hiện giao thông. Cũng là hắn bằng hữu kia mộng tưởng. Nhưng về sau nha, Thiên Long Nhân đến, cũng là cái kia chết tại có mẹ dịp ở trên đảo, hắn đến dẫn đến lòng đất đoàn tàu hạng mục lâm vào ngừng, mà đáng giận nhất là, những bởi vì đó đoàn tàu muốn thông qua chính bọn hắn nhà bình dân bởi vì sợ mình tài sản bị tổn thất, tập hợp một chỗ đem vị kia bạn hắn bắt lấy cho Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân đối với hắn rất nặng nghiền, liền đem người cho mang đi. Sau đó liền không có sau đó, sau cùng lòng đất liệt xe vẫn là tu dựng lên, dùng là bạo lực cùng thiết huyết. EMO từ khi đó bắt đầu hoàn toàn thổi biến thành một cái bạo quân. Đại khái cũng là như thế cái cố sự, một đoạn liên quan tới cơ tình ái hận tình kiều, tốt quốc vương bởi vì bản thân chết làm hỏng, thể trả thù quốc dân còn có thiên long nhân. Dù sao cái kia bản thân không có tin tức, đoán chừng là bị thiên long nhân giết chết. Cỡ nào nghe cái chán. Trên đại dương bao la, loại sự tình này đi thêm, hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng là cái hải quân, hắn đến chấp hành nhiệm vụ, tính toán vốn còn muốn dẫn ngươi đi mạ gì phỏ giao nộp, ngươi vẫn là trực tiếp qua ỉm kéo đao đi, miễn cho ngươi bị thiên long nhân giết chết. Cớ lão nhìn một chút e m o, lại phất phất tay, đoán chừng tiền ngươi cũng cho không, chính ta cầm đi, dù sao ngươi cũng làm không quốc vương. huỵ bừa, dẫn người lục soát một chút. vâng. hai người kính cái lễ, kéo một nhóm hải quân bắt đầu trong vương cung lục soát. Đồ bẹp mạn, dạ mạ cả gì, người này giao cho các người, trực tiếp đưa đến ỉm kéo đao, báo cáo ta đến mô phòng. cỡ lấp chỉ e đối này hai cái trung tướng nói ra. minh bạch. hai người gật gật đầu đồ bẹt mạn ngấp lại, nói, cớ nào đại tướng, hoặc là chúng ta có thể, lời kêu ý tứ chưa hề nói chỉ, nhưng trên cơ bản đều có thể hiểu. tránh cho đêm dài lắm ngọng, trực tiếp khi tuyệt không là không được, trực tiếp mở làm đi, không cần đến, tiếc ỉm kẹo đao còn có thể lật ra hòa đến, mang cho ta cái lời nói cho mà eo lạn, người này cần phải cho ta xem trọng rồi. cỡ nào nói ra, hiện tại hải lâu thành buộc, cớ là thực có thể hạ sát thủ, bởi vì gia hỏa này năng lực tựa hồ càng khó giải quyết, là lời nói bảy dập quy tắc loại, trực tiếp giết chết hội càng bất việc, nhưng là ai biết sau cùng quả thực hội đi nơi nào? hắn lại không thể cam đoan gì. đạ ba lô nhỏ có thể xuất hàng. nói đến ba lô, Cớ lão nghĩ đến cái gì, ngón tay nhấc câu, chỉ thấy gì đạ có ba lô nhỏ hiện lên đến, bay tới bên cạnh hắn. ta bao, Cớ lão, ngươi muốn làm gì, ngươi nói không. gì đạ đưa tay muốn bắt, nhưng thấy là cỡ lão làm, liền nghi vấn hỏi. ta cho ngươi kiểm tra một chút. Cớ lão trực tiếp lật ra bao, trong chiều nhìn lại, sau đó cũng là lông mày níu lại, cổ quái mắt nhìn gì đạ. thế nào, muốn ăn, không cần đến nhìn như vậy ta, ăn đi. gì đạ ra vẻ hào khí phất phất tay. Nhưng là trên chán vẫn còn có chút không tình nguyện. Nhiều độ như vậy, làm gì muốn ăn chính mình trong bọc. Đây chính là nàng khẩn cấp lưu giữ lương a. Ngươi hôm nay thế nhưng là đại bạo a. Cơ Lặc sách một tiếng, trực tiếp đưa tay từ trong bọc móc ra một trái ác ma quả thực. Sau đó, lại móc ra một cái, lại móc ra một cái, lại móc ra một cái. Cơ Lặc tiền tiền hậu hậu, từ trong túi sách này móc ra sáu cái ác ma quả thực. Sáu cái. Hắn tăng thêm cô mẹ dịp cái kia bán linh, cũng liền giết tăng cái, thoáng một cái tuân ra 6 cái. Nghĩ cùng đừng nghĩ chính là chỗ này ác ma quả thực được hôm nay siêu tầm dài không ý ta nhìn trên mặt đất những này bị hắn lấy ra ác ma quả thực cỡ lão thở dài cũng không biết nói cái gì cho phải không thể ăn không thể uống còn không thể xuất ra quả bán cái đồ chơi này ra ngoài một khỏa đều là tai họa lần này bị hắn làm thịt cơ hồ tất cả đều là cùng cứng rắn quy tắc có quan hệ riêng là cái kia tiên đoán cùng cái kia có thể kích thích trong lòng đoán phận đoán linh tất cả đều là so sánh khó giải quyết cũng không biết có ở đó hay không những này ác ma quả thực bên trong nhưng bất kể như thế nào cái đồ chơi này còn là mình cất kỹ "Chiến lợi phẩm ta không muốn, những này ác ma quả thực ta lấy, hắn chính các ngươi phân đi." Cờla phân Phó Cụ Dụ đem ác ma quả thực cất kỹ, quay người đối chính muốn đi vào vương cùng chỗ sâu cất nói ra. "Vâng, ta minh bạch." Cắt trọng trọng gật đầu. "Chúng ta cũng không cần, không có ý nghĩa gì." Đồ Bẹt Mạn cùng giả mạ cả gì vốn là không thiếu tiền, lần này chịu tới hoàn toàn là bởi vì cỡ lão mệnh lệnh, một điểm tiền tài đối bọn hắn không có tác dụng gì. "Được, vậy liền riêng phần mình trở về giao nộp đi, Cụ Dụ, đem báo cáo mô phòng tốt, sau đó phát đến phía trên qua, trở về trở về." cơ lắc khoát, khoát tay, dẫn đầu liền chuẩn bị hướng lòng đất đoàn tàu tháp bên kia đi. Về phần cái này Vương quốc đến tiếp sau cụ thể sự vụ, đó là bọn họ quốc gia chính mình quyết định, hoặc là để chính phủ thế giới đến quyết định. Tóm lại, cùng hắn vị này hải quân không có quan hệ gì. Ngay tại cỡ là muốn trở về thời điểm, các cùng những đùa cũng tiến vào thành bảo chỗ sâu, tùy tiện bắt cái người hầu, liền hỏi ra bảo khố địa chỉ. Sau đó mở ra xem, tiền không nhiều, tiền vàng đại khái là nửa cái gian phòng nhiều như vậy, nhưng nhiều đồ vật, vị bùa cầm lấy những chồng chất đó điệt cùng một chỗ cái hộp nhỏ cái này hộp đại khái hai mươi mấy cái, hắn mở ra một cái xem xét, ác ma quả thực, vị bùa kinh hô, lại tiện tay mở ra hắn mấy cái hộp, tất cả đều là ác ma hoa thực, làm sao nhiều như vậy ác ma quả thực, cất nhũ mày, cái này quốc vương đến muốn làm gì, hắn làm gì không trọng yếu, vị bùa nhìn lấy những này ác ma quả thực, nói, cỡ lập tiên sinh nói, chúng ta tự do phân phối, tiền này chúng ta có thể không muốn, nhưng là ác ma hoa thực, chúng ta nhất định phải, giờ gì sờ rồ xạ bên kia, Đồ bẹt mạn cùng dã mạ cả gì chính miệng nói không muốn mà cỡ lập tiên sinh cũng nói chiến lợi phẩm bọn họ phân phối, này những vật này cũng là bọn họ, Tiền có thể cho mang đến binh lính chưa hết, thế nhưng là thứ này, bọn họ nhất định phải đạt được. cái này có thể gia tăng giờ gì sờ rộ xạ chiến lực. bọn họ có thể chưa quên chính mình sứ mệnh, cái kia vĩ đại lại thần thánh sứ mệnh, có những này ác ma quả thực, giờ gì sờ rộ xạ thực lực hội lại dài một tầng, bọn họ cũng có thể bồi dưỡng mình bản thổ năng lực giả, mà không phải giống như vậy dạng này, đại bộ phận cao đoan chiến lực đều là hải tặc. chờ chút, hải tặc, vị đầu con ngươi đảo một vòng, nói. Quốc gia này ta nghĩ đến xử lý như thế nào? Trươn 1129, chính thức khai chiến. Cả cung yểu đùa tại kế hoạch kia lấy cái gì? Cỡ lão đương nhiên là không biết. Hắn bây giờ đang trở về trên đường. Tàu chiến tự nhiên tất cả đều rút lui. Dạ mạ cả gì cùng đô bẹt mạn mang theo còn thừa tàu chiến cùng đi ỉm kẹo đao. Sau đó liền sẽ hồi vốn bộ phục mệnh. Việc này vốn là cỡ lão muốn làm, nhưng là hắn ngại phiền phức, cũng làm người ta đem tàu chiến cho mang đi. Lúc này trong phòng làm việc, cỡ lão nửa nằm trên ghế làm việc, nể đâu, cán sĩ gạt tại này thôn vân thổ vụ vừa hút còn vừa đánh giá trên bàn bị cụ rổ thu tập ác ma quả thực dĩ đã ngồi ở một bên chỗ ngồi này tại này đạo ba lô nhỏ lẩm bẩm miệng có chút không vui thiếu tốt nhiều hoa quả được chiếm tiện nghi còn khoe mẽ cất hơi trợn mắt chừng một cái tức giận nói tỷ tiên ngu ngốc kia nếu là biết có ngươi như thế cái cẩn vận đoán chừng khí đều muốn tức chết người ta ẩn nhẫn mấy chục năm mới có ngươi bây giờ thành tựa đó cũng không phải là tỷ tại dâu trắng này ẩn nhẫn lâu như vậy bao nhiêu năm mới có hiện tại có thể điên cuồng liệp sát năng lực giả năng lực mà đây đối với dĩ đạo mà nói đều là dễ như trở bàn tay sử tình hết lần này tới lần khác nàng còn ghét bỏ mấy cái vạch nước quả đó là hoa quả sự tình mà nơi này tùy tiện một khỏa quả thực có thể mua bao nhiêu hoa quả kim bình quả đều có thể mua a cỡ lão tiên sinh báo cáo một lần nữa thêm mô phỏng lúc này cụ dâu cầm báo cáo đi tới nói hiện đang phát ra qua sao phát đi ta liền không nhìn lười nhắc nhìn cỡ lão khoát tay một cái nói thông qua phát văn kiện điện thoại trùng cái này báo cáo tùy tiện liền có thể phát ra ngoài mà đối với phía trên mà nói đơn giản cũng là cỡ lão lại làm thịt mười mấy vạn người về sau lại nhiều đem địa phương quốc vương bắt lấy cái này một hạng mà thôi Mã gì phỏ báo cáo đang phát ra trong ngay mắt tự nhiên cũng đến trong tay bọn họ quyền lực ở giữa năm cái lao đầu bảy biện vẫn luôn chưa từng thay đổi bỏ sở tựa hồ không có cái này bỏ sở bọn họ liền mất đi ngũ lao tinh tiêu chí bất quá bọn hắn hiện tại trong mày là phát ra báo cáo bị để ở một bên mà trên tay bọn họ có một phần tân báo cáo mấy người tại này trầm mặc không khí đều trở nên tựa hồ có chút ngưng trệ thật lâu tóc quan lão giả mới trước tiên mở miệng sự tình biến thành dạng này sát thực để người không tưởng tượng được thế mà rằng có đến phân thượng này, dâu dài lão giả nói ra, cầm đao lão giả gật đầu nói, nếu như bọn họ thất bại, cùng chúng ta cũng là có liên quan hệ, không thể để cho đại hải tiến vào côn bạo, hải quân bên này phải làm cho tốt tương ứng chuẩn bị, hoặc là chúng ta hẳn là dẫn đầu xuất kích. cù hệ nội ra lão giả nói ra, địa đồ lão giả thở dài, cầm lấy để ở một bên báo cáo, quét mắt một vòng, nói, đại hải càng côn bạo, so sánh dưới, cỡ lão làm việc vẫn như cũ để người yên tâm, lần này sự tình xử lý liền rất tốt, tuy nhiên thiên long nhân chết, nhưng là này dù sao cũng là nhất quốc người giết mười mấy vạn, thêm cái trước quốc vương đầy đủ. Thực hiện chúng ta ảnh hưởng, loại này trừng phạt cường độ cũng sẽ không để gia nhập liên minh nước phản cảm. Cầm đao lão giả sách một tiếng, nói, liền thiên long nhân đều chết mấy cái, đó là cái không bình thường không tốt tín hiệu. Thật là muốn xuất đánh một chuyến, liền để cớ lão đi thôi. Thuận đường cũng xem chừng một chút, nhìn thấy kết quả là dạng gì. Tán thành, hắn mấy tên lão giả gật đầu nói, để xạ cạ rủ kỳ đi học đi, chuyên nghiệp sự tình, muốn chuyên nghiệp người tới làm. Vài ngày sau, cỡ lộc chậm rãi trở lại bản bộ, kết quả mới đến cang khẩu liên bị người kêu lên qua. Sạ Cạ Vũ Kỳ muốn tìm hắn, một đường đến tầng trên cùng, Cố lão vừa mới đi vào, liền thấy không ít người quen. Nha, đều tại a. Chỉ gặp ở văn phòng nơi đó, trừ Sạ Cạ Vũ Kỳ bên ngoài, Hạc Lao Thái Thái cũng ở đó, cùng Ôn Nghị Ngũ Mộ, Sở Trọ và gì, mọ mỏng gạ ba vị trung tướng, cùng Vở Dạng Nựu. Người cũng tại, làm sao? Khai hội sao? Cố lão không chút khách khí tìm tới thuộc về mình, cũng chính là tại Sạ Cạ Vũ Kỳ bên cạnh, trước kia lão gia tử thưởng xuyên trâu ngồi đưa, là có cái hội, Vở Dạng Nựu. Sạ Cả Dũ Kỳ trầm giọng nói, đúng. Bơ giảng liều ứng một tiếng, xuất ra một phần văn kiện đưa cho cỡ lão, nói, cỡ lão đại tướng, nhìn một chút. Này nghiêm túc biểu lộ, để cỡ là thần sắc run lên, cái này lại phát sinh cái đại sự gì? Chính nghĩ như vậy, hắn quét mắt một vòng văn kiện kia, con mắt liền trừng lớn, hoặc một tiếng trực tiếp đứng người lên, nói đùa sao? Cỡ lão vướt cái này văn kiện, cái này sao có thể? Từ đâu tới ước định? Người nào làm ước định? Có hay không chuyên nghiệp tính, điều đó không có khả năng a. Phía trên là một phần báo cáo, một phần Vương quốc hòa nổ báo cáo từ còn tại Vương Quốc Bản Nổ Chính Phủ tổ chức thân thủ biên soạn nói ra hiện tại Vương Quốc Bản Nổ tình huống cùng cái đủ cùng liền Liên Minh sắp có bị nhóc mũ dơm Liên Minh phá vỡ mạo hiểm cái này đều lên lên tới mạo hiểm sự thật cũng là như thế phía trên để cho chúng ta làm quyết đoán Sa Cả Dũ Kỷ trầm giọng nói nhưng là phía trên ý tứ là hy vọng chúng ta chủ động xuất kích tránh cho sự tình thật sau khi phát sinh chúng ta Hải quân bất lực ứng phó Đại Hải quân bạo T S .U, U tại này chút ít đầu gọi ngươi đến bởi vì ngươi là Đại tướng đồng dạng ngươi nửa năm trước tiếp xúc qua Vương Quốc Bản Nổ biết tình huống cụ thể, cũng làm cho ngươi phân tích phân tích. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ta không phải xem thường nhóc mũ Dương à, đừng hiểu lầm, ta ý là, vương quốc quạ nổ đám kia vớ va vớ vẩn tất cả đều là giác rồi à?" Cố Lô cắn răng nói, cái đồ chơi này không có khả năng trở thành sự thật, phía trên này báo cáo nói là cực đại phong hiểm, nơi nào đến căn cứ, thời gian nửa năm rưỡi vào cái gì trưởng thành đến đủ để phá vỡ hai cái tứ hoàng liên minh trình độ. Cái này không nói đùa lão tử à, thật muốn trở thành sự thật lời nói, chúng ta mặt hướng chỗ nào đặt, tại toàn thế giới mặt đều nuốt mất hết đám kia cái gọi là siêu tân tinh, tu luyện cái một năm nửa năm, tại vương quốc bạn nổ khi lão thử khi lâu như vậy, bây giờ đang trong báo cáo thế mà nói với hắn, đã có đánh bại cái đủ cùng lìn liên minh khả năng, khả năng này còn rất cao. nói đùa cái gì? đây là đem bọn hắn hại quân mặt, đem hắn cỡ lão mặt hướng mặt đất hung hăng mà sát ta. hơn nửa năm trước, cỡ lão mới cùng cái đủ đánh với lìn một trận, đánh hôn thiên ám địa, thậm chí kém chút thua trận, bởi vì lúc ấy còn có chút chiến lệnh. lúc này mấy cái tên tiểu quỷ liền lên đến, dựa vào cái gì a? vợ giang điệu, cỡ quát một tiếng, kỹ càng đâu? nói cho ta nghe một chút đi. Vâng, đại tướng. Bơ răng liễu mở ra lợi buộc bạch hình ảnh điện thoại trụng. Này điện thoại lỗ sâu đục bên trong phóng ra quan mang, đang chuẩn bị tốt màn sân khấu bên trên hình thành hình ảnh. Đó là một số bị đập tốt ảnh trụng. Phía trên biểu hiện trắng cảnh, đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều có chiến đấu dấu vết. Địa điểm chiến đấu ngay tại Hoa Chi đô. Bên trong có chút ảnh trụng, đặc biệt làm người khác chú ý. Có một trương là cãi đủ cùng chặt lọt kẽ lỉnh tụ tập cùng một chỗ, chặt lọt kẽ lỉnh đáp lấy lôi vân. Tay phải nạu bồn nèo, ổng tay trái tờ rồ, mẹ tờ rơs, rũ cụp lấy đầu lưỡi giống như quỷ bà. Bên cạnh thì là đã hóa thân thành dở dạ gồng hình dạng người cái đủ. Mà tại trước mặt bọn hắn, thì là mấy cái cũng rất quen thuộc thân ảnh. Bơ răng liễu chắp hai tay sau lưng, nói: ba ngày trước, lấy nhóc mũ dơm vì cầm đầu, thợ săn hải tặc dồ ngoại số dồ, tử vong ngoại khoa thầy thuốc trả phản gã lỏ, thuyền trưởng ở sơ kín, giết hại võ sĩ si kỳ nở cùng cãi đủ cùng bi ở mồm chính thức khai chiến. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hót nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghép chẹn. Trương một mười mấy tuổi ta còn tại Đông Hải chơi bùn đâu. Nay hình ảnh phát ra quang mang, chiếu rọi tại trên mặt mọi người. Sạ Cả Dù Khi nhìn thấy này trên màn ảnh đại tương phiến, hơi hơi nắm quyền. Tơ Sưu giựt hai tay chống ở trên cằm, màn ảnh quang mang chiếu rọi bên nàng mặt, nàng liếc xéo lấy nhìn lấy này lại tương phiến, ánh mắt không khỏi. Ôn Nhị ngủ mơ lạnh hừ một tiếng, hải tặc. Mọ Mỏng Gà không có nhiều lời, chỉ là để lại bên hông chuôi dao. Sơ chọn vợ gì hít mắt, sắc mặt dần dần nghiêm túc, cỡ lao móc ra một điếu xì gà, sau khi đốt phun một ngụm, hỏi, ba ngày trước, ảnh chụp là thật sao? Ngươi nào đập? Vỡ Răng Nịu nói ra, ảnh chụp đến từ tại Vương quốc Quản độ chính phủ không tổ chức, không bình thường là thật, bọn họ toàn bộ hành trình nhìn thấy chiến đấu, cho nên làm ra góc định. Về phần bọn hắn vì sao lại tại Vương quốc Quản độ? Chính phủ thế giới phá sự, bọn họ hải quân lòng dạ biết rõ, đã tập mãi thành thói quen. Đây ít nhất là cái tình báo nơi phát ra. Tiếp tục. Cờ Lào nói ra. Vâng, chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, vẫn còn tiếp tục đánh, bên trong chúng ta có thể nhìn thấy. Vỡ Răng Nịu quay đầu nhìn về phía màn sân khấu, chỉ gặp cái này màn sân khấu bên trong ảnh chụp đang không ngừng chuyển đổi cơ bản đều là hai cái tứ hoàng cùng phí liên minh chiến đấu kịch liệt chẳng cảnh bên trong có cái đủ biến hóa thành dở dạ gồng sau đó bị kỳ nở phá phẳng bị phí nhất quyền nệ ngược lại còn có chặt lọt kẻ liền cùng kịch còn có la chiến đấu song phương triển khai chiến đấu kịch liệt phát sinh rằng co trước kia là nhóc mũ rơm liên minh không địch lại hai vị tứ hoàng nhưng sau cùng chiến cục vẫn là phát sinh biến hóa bởi vì có vị này Vỡ rằng liệu đem hình ảnh hết thảy hình ảnh kia bên trên xuất hiện một phen cảnh tượng cái đủ đang cùng một cái có tóc bạc mọc ra lưu rác đồng dạng cầm lang nha đồng nữ tính tại giao chiến đó là ai Tơ Sứu giờ u hỏi, Giảm Ma Tô, bỡ rằng Niệu nói ra, cãi đủ nữ nhi, hắn tự xưng là nhi tử, thực lực rất mạnh mẽ. Theo chính phủ không đưa tin, vị này cãi đủ con nối dõi luôn miệng nói kế thừa Cổ Dụ Kỳ Ô Đèn di trí, muốn trở thành mới Cổ Dụ Kỳ Ô Đèn, cùng cãi đủ triển khai cự chiến. Cổ Dụ Kỳ, Ô Đèn, Tơ Sứu giờ u nhai nuốt lấy người này tên, giật mình nói, cái kia tại lúc trước bị Rô Rô cùng Niệu gạt xem trọng cái kia vương quốc quả nộ hải tặc. Võ sĩ, hẳn là hắn, mà vị này cãi đủ con nối giỏi, để chiến cục lập tức thay đổi nhóc mũ dơm cùng da mạ tổ liên thủ dần dần chiếm thượng phong mà dưới trướng hắn tam thai thứ hai viêm hai kinh cùng thợ săn hải tặc rộn ngọ sổ rộn triển khai chiến đấu dịch thai quỳnh làm theo cùng hắc tốc sản dị triển khai chiến đấu hình ảnh lần nữa biến hóa bày biện ra hai cái hình ảnh một cái là nắm lấy ba thanh kiếm sổ rộ đang cùng giống như đại hất chuột một dạng kim tại kỵ chiến mà đổi thành một chương đồ thì là quỳnh nhất đao chém chúng sẵn gì nhưng này đao tựa hồ bị sản dị phòng ngự cho băng rơi chẳng cảnh băng rơi mọt mông ga hỏi hắc túc sản có cường đại như vậy phòng ngự năng lực sao bịt nhà người cải tạo có này phần phòng ngự lực rất bình thường. ôn nhị u một nói ra, trừ cái đó ra, còn có lấy Marco cầm đầu dâu trắng tàn đảng cũng chính thức tiến vào Vương quốc Anh. Cùng bị ở mồm Hải Tặc đoàn cùng băng Hải Tặc bách thú khai chiến. vợ rằng liệu nói ra, Marco sơ trò vợ gì cao mày nói, hắn đã biến mất thật lâu, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? cỡ đó cắn xì gà nói, kỳ quái, lao tử đem tiệp đánh trọng thương, hắn hiện tại hẳn là qua tìm tiệp phiền phức mới đúng, chạy tới Vương quốc Anh nổ cái cái gì nước, cái này không được biết, nhưng căn cứ tin tức, tựa hồ cùng dị hai vị gia Long tộc thủ lĩnh có quan hệ có lẽ còn có cổ rủ kỳ ổ đèn ảnh hưởng. Vỡ răng nịu tiếp tục cắt đổi lấy ảnh chủ, nói, ba ngày lại chiến, dẫn đến chiến cục phát sinh biến hóa, cải đồ tại nhóc mũ rơm liên thủ với dạ mạ tổ dưới, bị thương tổn, mà bị ở mổm. Ảnh chủ hiện hiện, xuất hiện một cảnh tượng. Lọ dùng trường đao, từ phía sau lưng nhất đao xuyên qua chặt lọt kẻ lỉn thân thể, mà đại lượng vũ khí thậm chí cả công trình kiến trúc bên trong cốt thép một dạng đều bị tháo rời ra, lại hướng phía chặt lọt kẻ lỉn dũng mãnh lao tới, tại nàng phía dưới là kịch. Bị ở mổm trợ hộ cũng bị lọ liên thủ với kịch làm mọi phần chật vật, đồng thời Cải đủ thủ hạ bay sáu bảo tựa hồ cũng gặp thất bại, cùng tại mát cô trợ giúp dưới, bọn họ hải tập đoàn cũng tại dần dần tháo chạy ở trong. Bất răng niệu nói ra, căn cứ nhiều như vậy hiện trường phản hồi, chính phủ không ước định, cải đủ cùng chặt lọt kẹt lìn liên minh, rất có thể có thất bại mạo hiểm. Lời nói vô căn cứ. Cơ tu cắn răng nói, đơn giản cũng là tại loạn phân tích, dựa vào cái gì a? Mẹ nó, lúc này mới bao lâu thời gian, có thể trưởng thành có lợi hại như vậy? Lúc này mới bao lâu? Nhóc mũ giơn bọn họ tiến vào Vương quốc Anổ, tính toán đâu ra đấy cũng mới một năm đi. Nửa năm trước còn theo cái lao thử một dạng đông tranh ít rét, lúc này liền có thể chính diện vừa tứ hoàng. Không phải cỡ lão xem thường, mà chính là cái này thật không phù hợp lẽ thường. Thiên tài chỗ nào đều có, mà lại hắn dù sao cũng là gặp tu tử. Tô Sư .U, u trầm rãi nói ra, chính ngươi không phải cũng tuổi trẻ à, cỡ lão, ta mười mấy tuổi thời điểm còn tại Đông Hải chơi bùn đâu. Nghe xong lời này, cỡ lão lập tức nói, ta thế nhưng là sáu tuổi liền bắt đầu tu luyện, tốt, coi như cái này nhóc mũ rơm thiên tư xuất chúng, đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện, thời gian này cũng hoàn toàn không đủ à? Ta giống hắn như vậy đại thời điểm, đừng nói cái đủ, thất vũ hải ta đều không nhất định là đối thủ, hắn liền chạy qua vương quốc quả nộ như vậy chút thời gian, liền có thể bị ước định ra có thể có đối mặt hai vị tứ hoàng bảo hiểm. Cơ hiện tại bao lớn? 28 tuổi. 4 năm trước hắn mới vừa gia nhập đại hải trình thời điểm là 24, bây giờ cũng qua thời gian 4 năm, đến 28. Nhóc mũ rơm bao lớn? Lúc ra biển đợi 16, hiện tại mới 20 tuổi. 20 tuổi. 20 tuổi liền có thể đánh thắng cái đủ. Vậy sau này đại hải hắn nói tính toán t cơ lập tự xưng là chính mình thiên tư không tính kém, tuy nhiên rất nhiều kiếm thuật đều là lấy vô minh thần phong lưu, mô bản tăng thêm lời trước trí nhớ phục khắc đi ra, nhưng là không thể phủ nhận hắn có thể phục khắc đi ra cũng là một loại thiên tư, tại kiếm thuật phía trên thiên tư, hắn cho tới bây giờ liền không có hư qua người nào. hiện tại hắn thế nhưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào a, coi như như thế, hắn cũng tự không nghĩ tới mình có thể đánh thắng cái đủ hoặc là chặt lọt kẹn lỉnh, tất cả mọi người là trần nhà, dựa vào cái gì ngươi nói thắng liền thắng, người ta tu luyện nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng bất tài a? đối đại hải khuyết thiếu cơ bản nhất kính sợ người đã sớm chìm vào trong biển bị hải thú cho ăn. đây chính là để ngươi đến phân tích nguyên nhân. TSU R U nói ra, không muốn hành động theo cảm tính. cỡ lão, vung xuống ngươi ngạo mạn, lành tính một chút. bọn họ cái này tân tấn đại tướng, đương nhiên là ngạ mạn. điểm này cùng bọn hắn những này truyền thống lao hải quân là một cái khuôn đúc đi ra, hắn cũng có tư cách ngạ mạn. hắn thực lực, hắn chiến tích, cùng hắn hiện ở địa vị, đương nhiên là có tư cách. nhưng bây giờ, bọn họ nếu là phân tích, không phải một mực phủ định. cỡ lão nhìn chăm chăm trên màn ảnh ảnh chụp, căn gì cả, thở sâu. Ta phân tích liền là tuyệt đối không có khả năng, cái này đước định bản thân liền có vấn đề, chính phủ không thực lực mình không đúng chỗ, tại này loạn bình cái gì? Nhưng là phía trên không cho rằng như vậy, mà lại. Teru giờ u nhìn về phía tấm hình, cái kia nhất quyền nện ngược lại cái đủ mang theo mũ rơm thân ảnh, ánh mắt không khỏi. Tiểu tử này dẫn phát kỳ tích, đã không thể dùng lẽ thường để hình dung, chúng ta không thể không phòng. Trương 1131, hải quân tử không e ngại thời đại. Teru giờ u lời nói, để cỡ là không có cách nào phản bác. Thực ăn, tiểu tử này từ khi xuất đạo đến nay làm được sự tình rất lợi hại làm người ta dần mình. Đông Hải liền không nói, theo Cớ lão, Nhóc Mũ Rơm mới xuất đạo thực lực sát thực có thể xứng bá Đông Hải, hắn khi đó liền sẽ bá khí, chỉ là vô ý thức mà thôi. Nhưng vừa mới tiến Đại Hải Trình liền có thể đánh bại dầu cô đại, cơ lớp chỉ có thể nói dầu cổ lại thật là xui xẻo, đằng sau còn có càng không may mọ gì ạ? Cớ lão một mực không cho rằng lúc ấy Nhóc Mũ Rơm thật có thể xử lý hai vị này, nhưng bất luận này cái thế giới đều là lấy kết quả luận thắng bại, bọn họ cũng là bại, bao quát độ Flerlamino. Tư pháp đạo trong lúc đó, còn có thể đổ ma lệnh thủ hạ chạy mất. Sách thực, cái này cũng là kỳ tích, cũng chỉ có thể lấy kỳ tích mà tính. Hai năm trước, bọn họ tại Sảm Phú Địa vừa muốn lúc ra biển đợi, Cớ lão là tự mình kiểm nghiệm qua thực lực bọn hắn đây. Yếu đến Cớ lão đều không muốn nghiêm túc loại kia, đương nhiên, khi đó cũng bị gặp cho ngăn cản. Lúc này mới vẹn vẹn qua thời gian hai năm, bọn họ liền có thể liên minh đối phó tứ hoàng, hơn nữa còn có thắng lợi khả năng. Từ Cớ lập tiến vào Đại Hải Trình đến bây giờ, thời gian bốn năm, nhóc mũ rơm cũng từ Đông Hải xuất đạo đến bây giờ 4 năm, bất quá hắn tiến vào Vương Quốc Quả Nộ tính toán đâu ra đấy cũng mới thời gian 1 năm. Lần trước cờ là quá khứ thời điểm, hắn mới nghĩ biện pháp từ trong lao chạy đến đâu, lúc này liền có khả năng chiến thắng tứ hoàng. Cái này khiến Cỡ lão làm sao tin tưởng? The Esu giờ U lúc này nói ra, có thể rõ ràng, căn cứ chúng ta tình báo còn có truyền ôn, nhóc mũ rơm có thể tại vương quốc quả nổ đợi lâu như vậy còn không có ngã xuống, thậm chí càng đánh càng hăng, tại vương quốc quả nổ lúc đánh bại rất nhiều người, chúng ta không thể dùng truyền thống nhãn quang đi xem người này, hoặc là, chúng ta suy nghĩ một chút, nếu như bọn họ thật thắng, sẽ như thế nào? Lời này làm cho tất cả mọi người đều là thần sắc run lên. Hội tiến vào không bình thường hỗn loạn thời đại ám mỏ mỏng gạ thở dài. Ta ác muốn chém tận giết tuyệt mới là. Ôn nhị gù ngủ mồ cắn xì gà, một mặt trang nghiêm, nhưng không thể phủ nhận bọn họ đều đang sợ. Những này tân thời đại nếu như thắng, vậy liền đại biểu đại hải lần nữa tiến vào cùng bạo, vậy cũng đại biểu hải quân sẽ phải lần nữa tiến vào loại kia loài thế. Nghĩ gì thế? Đột nhiên nhàn nhạt thanh âm từ bên cạnh truyền ra, mọi người đem ánh mắt đặt ở thanh âm phát ra tới ngọn nguồn, tại sà cạ rủ kỳ ngồi bên cạnh cỡ lão trên thân, cỡ lão đem báo cáo buông xuống, phun ra liều thuốc sương ngủ, quét mắt một vòng mọi người nói liền xem như thật thắng, lại có thể thế nào? Hải quân từ thành lập đến nay vẫn luôn có địch nhân, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Thời đại mãi mãi cũng là như thế, xa không nói, liền nói gần. Rốt thời đại kết thúc về sau, ai có thể nghĩ tới hội tiến vào mới tứ hoàng thời đại? Nếu như tứ hoàng thời đại bị đánh bại, vậy liền giống chúng ta cho bọn hắn sương hô mở dạng tiến vào cực các thời đại. Nhưng nói tóm lại, bất quá cũng chỉ là một cái hải tặc đổi mới thay đổi thời đại mà thôi. Cớ nào đứng người lên, đi đến này điện thoại trùng nơi đó, ấn rơi chút mở, để trên màn ảnh hình ảnh biến mất. Chúng ta muốn làm cũng là hết sức làm cho bọn họ biến mất. Cơ lào xoay người, nhìn về phía chúng nhân nói, phía trên để cho ta đi một chuyến thật sao? Vậy ta liền đi một chuyến, nhìn xem những người kia là có hay không có tư cách đánh bại cái đủ cùng lịn. Nghe nói lời này, mọi người khẽ miệng đều hiện lên mỉm cười. Hắn khi đại tướng, quả nhiên là chính xác lựa chọn. Đúng vậy a, bọn họ hải quân chưa từng e ngại quá hà đời. Rốt thời đại có gặp có sạn gỗ cụ, tứ hoàng thời đại có ban đầu tam đại tướng, coi như thật muốn đi vào tân thời đại, bọn họ cũng có cơ lão. Bất kể lúc nào bọn họ hải quân trung phi là lấy hải tặc làm là địch nhân, đây là tuyên cổ bất biến, đây là bọn họ chính nghĩa. vất vả ngươi. Teresu dở trầm rãi nói. Sa cà rù kỵ gật gật đầu, trầm giọng nói, yên tâm đi làm đi, cờ đảo. cờ lót lên áo choàng, trực tiếp từ trong văn phòng đi ra ngoài, từ bản bộ cao ốc rời đi. lần này cần qua vương quốc ba nổ, hẳn là không có gì trợ giúp, hắn bản thân liền là đại tướng, ba vị đại tướng trừ chính phủ thế giới có đại động tác bên ngoài, chưa nghe nói qua hai vị đại tướng lăn lộn cùng một chỗ, cơ bản đều là đơn độc hành động. mấu chốt nhất là, cũng không có người nào tay. Dại u cựu diệt chấn thủ mạ dị phò là phía trên quyết định biện pháp. Cười một tiếng lão ca muốn xen vào là tân thế giới phía trước, còn lại cũng là cờ lão chính mình. Hắn là đại tướng, có quyền lực này, tự nhiên cũng có phần này nghĩa vụ. Muốn đột nhập vương quốc Anhô, đây cũng không phải là việc nhỏ. Phía trên quyết định sự tình cái kia chính là đại động tác. Không như lần trước cờ lão đan kỵ cứu lao ra tử như thế lướt qua liền ngừng lại. Một khi đột nhập vương quốc Anhô, vậy sẽ phải làm tốt cùng hai cái tứ hoàng thậm chí những siêu tân tinh đó khai chiến chuẩn bị. Bây giờ đang vương quốc Anhô thế lực không nên quá nhiều. Tứ hoàng thế lực, siêu tân tinh liên minh thế lực gia long tộc thế lực còn có mát cô xuất lính dâu trắng tàn đảng thế lực thế giới nổi danh thế lực hơn phân nửa đều ở nơi này Cơ luôn trực tiếp gọi điện thoại cho cụ dỗ qua đem ta thuyền mở ra đời biên người đều cho ta hô thể chúng ta qua vương quốc quảng độ kim nê hảo rất lâu đều không động hiện tại chính là xuất động thời điểm về phần người không cần mang nhiều như vậy cơ bản từ bản bộ bên này đều liền đầy đủ chỉ cần mang lên gì đã cùng cụ dỗ hai cái trung tướng một chiếc thuyền đẩy biên ba ngàn hải quân cũng đủ để đột nhập vương quốc quảng độ loại địa phương này lại nhiều lời nói cũng không có nhân thủ nhiều như vậy phía trên nhưng không có toàn tuyến khai chiến chuẩn bị cũng không có khả năng cho cỡ lão nhân thủ nhiều như vậy 3.000 người đầy đủ hắn là qua quan sát chiến cục sau đó làm ra hành động không phải đi vào tham chiến quái nước một đám hải tặc liều mạng hắn một cái hải quân tham gia đoàn tính là gì dễ dàng bị tập kích à nhưng là hắn không thể không qua đầu tiên là cũng chỉ có thể chính mình qua thứ hai hắn thật đúng là muốn nhìn một chút dựa vào cái gì chính phủ không sẽ cho ra như thế một phần ước định cái đủ cùng chặt lót kẽ lìn là gần nhất tại Vương quốc Án nổ bảy đến hội bảy nhiều người biến mù vẫn là những kia tuổi trẻ tiểu quỷ thật mạnh lên tân thế giới mỗ một tòa đảo. Tiểu nhóm. Tại trong đảo một chỗ trống trải địa phương, mắt trái có ba đạo xẻo nam tử tóc đỏ đứng người lên, cười to nói, "Lái thuyền, xuất phát." "A, thuyền trưởng." Trong đảo người nhao nhao quát một tiếng, tại này dọn dẹp đồ vật. Sắt. Bẩn bệ mạn đi tới, đối tóc đỏ nói, "Thật muốn hành động sao? Chúng ta hành động lời nói sẽ bị hải quân hiểu lầm." Sắt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói, "Cũng nên vì tân thời đại hộ giá hộ tổng, nhất định sẽ thắng sao." Bẩn bệ mạn dò dự nói. Sạc trong mắt hiện ra kiên định gật đầu nói, ta tin tưởng phi. giữa bầu trời kia đám mây, tươi hồ chậm rãi biến thành một cái đội nón cỏ hiện ra sáng chói nụ cười bộ dáng, sát sững sờ nhìn lấy, đột nhiên vui mừng cười một tiếng. Thời đại vĩnh viễn đang biến hóa, không có người nào là đã hình thành thì không thay đổi, chúng ta cuối cùng rồi sẽ cũng sẽ đào thải, nhưng là ý chí, duy chỉ có ý chí là có thể chuyển thừa. Thời đại biến thiên, người mộng tưởng, đời đời chuyển thừa ý chí, chúng ta có thể làm, cũng là khi tốt tạm thời người lãnh hàng, thẳng đến kế tiếp người thừa kế xuất hiện. trước 1132, hải quân mặt mũi vương cùng hải tặc mặt mũi vương. Đại hải là rất lợi hại to lớn, cho dù là đại hải trình loại này lấy đường hàng hải đến mệnh danh hải vực, cũng là to lớn không bình thường. Tân thế giới hải vực là toàn thế giới nguy hiểm nhất hải vực, bởi vì từ trường duyên cớ dẫn đến xung quanh cẩn bên hải quái đến so phía trước nửa đoạn còn cần, mà xem như không ổn định nhất khí hậu hải vực sẽ còn xen lẫn một số đặc biệt đến gần như vị kỳ tích hiện tượng. Sấm sét vang dội phong tuyết đan sen này đều là trò trẻ con, giống nửa trước đoạn loại kia hiếm thấy cầu vòng xương mù hiện tượng tại Tân thế giới bên trong không thể nói phổ biến, nhưng tuyệt đối không tính là hiếm thấy nói không chừng chỗ nào liền tuôn ra một cái nọ cút sở chạy ảm để cho người ta bay thẳng đến sở y à qua nhưng ran co ra nói chuột có chuột nói đối với sinh hoạt tại tân thế giới đồng thời còn có thể vững vàng sinh hoạt người mà nói dạng này khí hậu cũng không phải không thể thừa nhận đương nhiên đối với hải quân mà nói cũng có một bộ phân rõ khí hậu cùng hải vực an toàn biện pháp trên đại dương bao la một đoàn ánh vàng rực rỡ vật thể tại dần dần hướng phía trước tiến hướng gần nhìn đó là một chiếc vô cùng to lớn hoàng kim cự tuyển chỉnh thể đại giống như phổ thông cứ điểm thân tàu bên trên là liên miên đứng lên nhóm pháo đài đều treo đại pháo, trước bưng mũi tàu là một đầu kim sắc uy vũ vô cùng sư từ đầu, kim nê hảo, cỡ lão toạ hạm, rộng thùng thình giống như đường đi một dạng nhóm pháo đài dưới, đại lượng hải quân tại này toán loạn, duy trì lấy chiếc này toạ hạm cơ bản vận chuyển, mà ở phía trên này lớn nhất pháo đài bên trong, tối thượng bưng đại bình đài trong văn phòng, cỡ lão ngồi ở kia đại huyền như vương toạ một dạng trên ghế, nửa tựa tại bên trên, ngón tay tại trên lan can không có thử một cái gõ, ở trước mặt hắn, cụ dầu cầm trong tay một phần báo cáo, tại này hỏi, cỡ lão thiên sinh, không cần triệu hoán thất vũ hải sao? Xuất phát thời điểm cơ nó còn phân phó cụ rộ chứng thực một chút vương quốc ba nổ tình huống thật, bởi vì là hắn sở thuật tổng đội trưởng, mà tại vương quốc ba nổ có cái phân đội trưởng ở nơi đó, hơn nữa còn là bay 6 vào một trong xích kỷ giờ dạ kẻ. bọn họ hải quân cũng là có đánh vào địch nhân nội bộ tồn tại, nhưng là chứng thực ra kết quả, để cỡ lão giật nệ cả mình hiện đang chiến đấu không bình thường hỗn loạn, bay 6 bào chỉnh thể úc còn không mang nổi mình úc, tam hai bên trong trừ bị cỡ là xử lý hạn hán rắc bên ngoài, hắn hai thay thật sự như hải quân từ chính phủ không thu đến tỉnh báo giống như lúc bị băng hải tặc mũ giơ ngăn chặn, mà cãi đủ cùng lùn cũng lâm vào khổ chiến, là thật khổ chiến, không phải giả. cái này khiến cớ lão mười phần coi trọng, tuy nhiên vẫn có chút không quá tin tưởng, dù sao giờ dã kẻ trình độ cũng liền tại này, hắn này phân rõ đến cái gì là thật khổ chiến, mà cứ dồn căn cứ vào cớ lão thói quen, vì bảo hiểm, lúc này mới hỏi muốn hay không chịu tập thất vũ hải. những này chiến lược, không dùng thì phí a. Cớ lão ngấp lại, nói, không cần, thất vũ hải bây giờ đang duy vững vàng, chúng ta đến cân nhắc đến vương quốc bọn nó bên kia buộc phát ra ảnh hưởng. Đại bộ phận binh lực vẫn là đến lưu tại chúng ta hải quân cơ bản bản lấy phòng ngừa vẫn nhất vẫn là lưu tại loại kia lấy tránh cho đột phát tình muốn đi muốn đi cùng cái đủ còn có chặt lọt kẹt liền khai chiến. Một bên tại ghế sofa này tại cùng đồ an vật chồng chất chiến đấu gì đang ngửa đầu có chút hưng phấn nói lần trước qua vương quốc quản nổ không có mang ta lần này ta mau mau đến xem có cái gì tốt nhìn. Cơ do hành nàng liếc một chút nói ta cùng ngươi giảng đến vương quốc quản nổ về sau các ngươi trọng yếu nhất là bảo toàn tự thân đừng tưởng rằng ba khí liền nhất định có thể bảo vệ các ngươi lần này chúng ta đột nhập đi vào trình độ hung hiểm không thua gì cuộc chiến thượng đỉnh tuy nhiên chúng ta không phải trực tiếp tham chiến nhưng không nên đem hỏa lực tập trung lại hướng cái này dẫn vương quốc ác nội này đều là ai a hai sóng hải tặc đánh nhau hơn người chiến đội không phải đừng cái này hải tặc cũng là đừng cái kia hải tặc nhưng cuối cùng mẹ nó không đều là hải tặc sao bất kể như thế nào đều là hải tặc nhưng bọn hắn là hải quân a bọn họ đột nhập đi vào làm không được khá sẽ bị người tập kích mà lại tứ hoàng chi chiến phong hiểm bao lớn trong lòng người không có số sao lần trước đối phó ti nếu không phải ta phản ứng nhanh Ngươi liền không có ngươi biết không? Cơ đó tiếp tục nói, còn có tóc đỏ. Lần kia nếu không phải mỹ hạt nghĩ ra được cùng ta kết kiếm, nói không chừng ta muốn cùng hắn làm qua một trận đây. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là ta tính khí bạo. Nói đùa sự tình, hắn muốn cầm bóp ta liền lấy bóp ta à? Ta mặt mũi để nơi nào? Tóc đỏ. Cù dầu ngấp lại, nói, không biết hắn đang làm gì. Trên đại dương bao la một mực không có hắn tin tức, làm thứ hoàng. Hắn gần nhất nghẹn, có chút quá lợi hại. Làm thần côn thôi, còn có thể làm gì? Cỡ đó kinh thường nói, mở miệng một tiếng hộ giá hộ tống dẫn dắt thời đại hắn mới bao nhiêu lớn? Năm nay 41 đi, vẫn là cái trung niên, nhóc mũ rơm niên kỷ có thể làm con của hắn, kết quả cái này đem hy vọng thả đợi sau qua, hắn vẫn là cái tứ hoàng đâu, làm theo lão Ô Quy thần côn giống như, lần này bạo chuyện lớn như vậy, hắn nếu không nốc nhất định có thể thu đến tình báo, ta bây giờ đang trên đường, nói không chừng hắn nửa đường bên trên ngăn cản ta đây, liền theo lúc trước trên đỉnh thời điểm, hắn ngăn cản cái đu một dạng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tóc đỏ tư tưởng cờ lão là lớn nhất đoán không ra. Lúc trước ngăn cản cái đủ, song sau còn chạy đến mạ dị nệ phò đến ngăn cản chiến tranh khiến cho một bước chính mình là cứu thế chủ bộ dáng. Hắn nhưng là hải tặc. Hải tặc khi cái gì cứu thế chủ, bọn họ hải quân mới là cứu thế chủ đây. Siêu. Đúng lúc này, một đoàn bạch quang đột nhiên ở văn phòng cái này hiện lên. Mù lấp lóe tiến đến, khuôn mặt có chút ngưng trọng, cỡ Lão, có không tốt lắm sự tình. Ừm. Cớ Lão nhìn sang, ánh mắt kia thuận đường ở chính diện thoáng nhìn, đột nhiên liền sửng sốt, ngay sau đó con mắt trừng lớn, hoắc một chút đứng lên. Cu rồ trong mắt co rụt lại. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cửa sổ sát đất, thông qua cái này chỗ cao địa điểm bọn họ có thể thấy rõ trung quanh hết thảy, tự nhiên cũng liền thấy rõ ngay phía trước đang dần dần tới gần nhỏ chút, đó là một cái tàu thuyền hư ảnh. Vài bạc bên trên cơ sĩ, là một cái mang theo vết sẹo đầu lâu, có song đao giao nhau. Chiếc thuyền kia, cơ bản chỉ cần là lăn lộn đại hải đều sẽ nhận biết, riêng là bọn họ hải quân. Z Foster. Kuzo cả kinh nói, cơ lão tiên sinh, là tốc đỏ. Cơ lớp trận chuẩn mắt, mẹ nó, gia hỏa này thật đến trận ta. Nhất ngữ thành sấm a. Làm sao bây giờ, cơ lão tiên sinh? chúng ta muốn nhượng bộ sao? Cu dấu hỏi. nói đùa cái gì? Cỡ lão đốt lên một điếu xi si gà, trung điệp thở ra một thanh phun ra khói bụi, cắn sỉ si gà mang theo xi si liền đi ra ngoài. đi, xem hắn làm cái gì yêu thiêu thân. Bong tàu, sát bớt mang theo một đám vũ trang đầy đủ hải quân nhìn chậm chậm dần dần tới gần thuyền hải tặc, khẩn trương nuốt nuốt ngụm nước bọt. Z Force, hắn nhận biết tứ hoàng tóc đỏ sát tòa hạm. nhưng là làm sao lại hết lần này tới lần khác chặn ở chỗ này? Chung hợp sao? Thuyền kia theo tới gần, dần dần cùng Kim Nê Hảo chính diện tiếp xúc tại một khối chiếc này vô cùng to lớn tàu thuyền so với kim nghe hảo mà nói vẫn là nhỏ rất nhiều nhưng là thuyền kia chỉ dựa vào gần phảng phất cả thiên không đều âm một thối ép tới sạt bực có chút thở không nổi cái này hạng cân nặng người tới làm gì sạt bực thở sâu chạy đến bong thuyền đầu thuyền nhìn xuống dưới qua hét lớn tóc đỏ. ngươi ngăn trở chúng ta đường muốn làm gì hắn là hải quân hắn không thể sợ riêng là đối mặt hải tặc trong khoảng thời gian này hắn biểu hiện không bình thường làm hắn cấp trên không hài lòng đã bị đặt vấn rất nhiều về tại có mẹ diệt nơi đó thế mà bên trong nhiều lần chiêu hiện tại lại sợ lời nói hội khiến người ta thất vọng, Cớ nào đại tướng đều lên tiếng, hắn lại xuất hiện loại này ném hắn mặt sự tình, đem hắn đuổi hồi vốn bộ trung luyện, loại này mất mặt sự tình, hắn cũng không muốn kinh lịch, nha vị này hải quân đối diện tàu thuyền đầu thuyền, sát đứng ở nơi đó cười đối sát bận chào hỏi, không có gì, chỉ là muốn cùng các ngươi đại tướng trò chuyện, tạo thuận lợi, để cho ta đi lên, hải tặc dựa vào cái gì lên quân hạm. sát bận cắn răng nói, không muốn sai lầm tốc độ, để mở con đường, không muốn ngăn cản chúng ta đại tướng tiến lên phương hướng, liền không thể cho ta cái mặt mũi sao? Sắt lắc đầu cười nói, này cho à không. Đột nhiên, tại sát bận đằng sau vang lên cơ lão thanh âm. Hắn xuất hiện tại cái này kim sắt sư tử trên đầu, nhìn xuống phía dưới, gàn từng chữ một, nể mặt ngươi, vậy ai cho ta mặt mũi à? Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Trư 1133, không bằng ngươi cho ta cái mặt mũi. Mặt mũi loại vật này, đòi ngươi cho, càng phải chính mình dãy. Dụt khí cơ lão, sắt ngẩng đầu nhìn tại này, nhìn xuống cơ lão, mỉm cười, quất ra bên hông dì phẩy, hướng xuống bay xuống, nói ra thật không thể dàn xếp một chút không cỡ lão không kim nghe trong lúc nói chuyện cái kia thiên không bên trên đồng trầm tựa hồ càng thêm âm trở nên mây đen cuộn cuộn cỡ lão đem xỉ gà từ bờ môi bên trái đến bên phải khoe miệng cắn một chút phun ra điếu thuốc sương ngủ ta liền biết người mẹ nó là cố ý đến cả ta thật có lỗi để không lấy hắn năng lực muốn vòng qua tóc đỏ đơn giản nhất cũng là phi thiên thế nhưng là như thế cũng là một loại khác loại nệ tránh Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng khi gặp được tóc đỏ giờ khắc này về sau cái gì phi hành cái gì đường vòng vậy cũng là tại nệ tránh làm hải quân riêng là làm hải quân đại tướng, cỡ nào muốn cho thấy thái độ chỉ có một cái, cái kia chính là hải quân gặp được hải tặc là sẽ không nhượng bộ. đây không phải cái đơn thuần hải quân cùng hải tặc lẫn nhau gặp được sự tình, đây là một cái sự kiện chính trị, bởi vì cả hai đều đại biểu hai phe cánh địa vị cực kỳ cao đường, một cái là đại tướng, một cái là tứ hoàng, xuất ra bất cứ vấn đề gì đều là phải chịu trách nhiệm mặc cho. cái kia chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là lấy tốc độ chủ động nhượng bộ mà kết thúc, cỡ nào là sẽ không lui, thậm chí sẽ không đổi phương hướng, sẽ chỉ hướng phía trước đi thuyền. người nào chủ động nhượng bộ làm theo cũng liền đại biểu cho người nào tại hành động lần này bên trong tuyển chọn tứ bỏ. Tóc đỏ muốn mặt mũi này, cơ là tự nhiên cũng là muốn. Người tốt nhất cản ta đường làm cái gì, nghĩ như vậy khi bảo mẫu trực tiếp qua vương quốc Quả nổ à. Cớ lão đều không muốn hỏi tóc đỏ tới nơi này là làm gì, hắn nhưng là tứ hoàng, vẫn là trên đại dương bao la sinh hoạt biết điều nhất tứ hoàng, có thể ngăn trở chính mình đường, rõ ràng cũng là biết mình những người này muốn đi làm gì. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ là, lo lắng như vậy Mũ Rơm lời nói, trực tiếp qua vương quốc Quả nổ khai chiến không là tốt rồi, thêm cái trước hắn lại nói Nói không chừng nhóc mũ Dương thật đúng là có thể tại Vương quốc Hoạn nộ thắng được đây. Mỗi người có mỗi người kinh lịch, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay, đương nhiên, ta cũng sẽ không để người không có phận sự đến phá hư hiện hữu bố cục, Hải Tặc sự tình, Hải Tặc chính mình đến giải quyết. Sát khuôn mặt dần dần trăng nghiêm, hắn nắm chặt trong tay Tây Dương kiếm, "Cỡ lão, ta sẽ không cho ngươi đi qua." Ầm ầm. Bầu trời lóe ra một đạo sấm rền vang, lấy cỡ là cùng Sát làm giới hạn, lên Thiên không phảng phất chia cắt thành hai nửa, cỡ lão này một hai ngày công sáng sủa không thể nghi ngờ, sắc này một hai ngày công thì là trời u ám vang ra trận trận tiếng sớm, bên mẹ mạn hút thuốc quyển, đem thắt ở bên hông thương cho lấy xuống, thuận tay nắm chặt nòng súng. đúng, nòng súng, hắn là tay súng không sai, nhưng cũng là thường xuyên cầm súng quản khi chui đao, có súng nắm đập người. Lu ký rút một tay cầm một khối mang cốt đục cắn, một cái tay khác cũng nắm chặt một cây súng lục, đứng tại sạt một bên khác. mà ở hậu phương, giả sộp cầm súng ở lưng bộ trưởng đường, khoẹt miệng kệ nít. lại sau này, những cái này băng hải tặc tóc đỏ cán bộ hết thể đứng ở băng thuyền, thân sắc rất là hư vấn, tràn ngập tự tin vô cùng. cung lần trước khác biệt lần này tóc đỏ xuất động, tựa hồ đem cán bộ đều mang đến. bên trong phía trước ba cái, đó là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. nhắc tới cũng kỳ, hắn tứ hoàng, không phải tam thai cũng là tam tướng tinh tứ tướng tinh cái gì, duy chỉ có tóc đỏ bên này nói lên được tên cán bộ, hợp lại cùng nhau là ba chàng lính ngự lâm. hết lần này tới lần khác thuyền trưởng là cái dùng kiếm, liền rất lợi hại không hợp tối thường. nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là tóc đỏ bây giờ đang ngăn cản hắn. ta liền biết, không biết cái nào nhị ngũ tử cho ngươi mật báo, ta thế nhưng là liền thất vũ hải đều không triệu tập, người nào mẹ nó cho ngươi tin tức? cắt rồi, đao nhận ra khỏi vỏ thanh âm, Cơ lơ trầm rãi rút ra chi, tại bên người hất lên, ánh mặt trời chiếu tại hắc đao chi nhận bên trên, phản xạ ra kim loại quan mang. sau lưng, cựu dồ cùng gì đã khoảng chừng phân trạm, mù, sát bớt, kỳ kỳ ổ cùng pẹn nhỉ tất cả đều ở phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch. a cái này cũng không quá rượu a, thật không quay về sao? bán ta một bộ mặt đi, nhìn lúc trước ta giúp ngươi quan chiến, chứng kiến ngươi trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo phân thượng, sát còn có chút chưa từ bỏ ý định, cỡ lão đem chi hướng phía trước nhất chỉ. Đối sạt nói, ngươi còn có mặt mũi nói, lao tử trở về tưởng tượng, ngươi cái tên này là đang cấp ta gài bẫy đây. Ta nể mặt ngươi, không bằng ngươi cho ta một cái. Hiện tại, tránh ra, không muốn cản ta đường. Khó mà làm được đâu. Sạt cười khổ lắc đầu, xem ra, hôm nay là muốn đánh qua một trận. Nã pháo. Cờ lão dứt khoát liền không theo sạt nói nhảm, mở miệng trực tiếp tiêu lên, đem bọn hắn đánh vào trong biển. Phát sạ. ầm ầm. Sớm khi nhìn đến tốc độ liền tiến vào chiến đấu phương vị đám hải quân nghe được cờ lão thanh âm. Một tên phụ trách chỉ huy thiếu tướng hét lớn một tiếng phía dưới, Kim Nê Hảo phía trên nhóm pháo đài đem họng pháo hướng xuống, vung ra đại lượng dày đặc đạn tháo. Đồng thời, cỡ lão một mực buông lòng tay trái mạnh mẽ một nắm, sư tử uy hải quyền địa tàng. Trên biển lớn, không ai lại là cỡ lão đối thủ, tứ hoàng cũng không ngoại lệ. Nơi này cũng là hắn sân nhà, nã pháo cũng chỉ là ngụy trang. Trước tiên đem xả ra hỏa này tuyển cho hắn đánh dụng lại nói, vậy cũng không có thể để ngươi thành công đâu. Sắt khỏe miệng hiện lên mỉm cười, tựa hồ sớm coi đoán trước, tại cỡ lão phát ra chỉ lệnh về sau, cánh tay phải hướng phía trước vung lên trong tay tây dương kiếm trực tiếp vung ra một đạo khí lãng, đẩy ra nửa vòng hình quạt sóng xung kích, trực tiếp đãng tại những cái kia bắn ra đến đạn pháo phía trên. rầm rầm rầm, nay đạn pháo trực tiếp tại bong tàu phương vang tạc mở, kích thích nhất đại đoàn bụi mù. tại huy kiếm về sau, sắt đột nhiên lên nhảy, chui vào này bụi mù bên trong. lúc này cỡ lão mới phát động năng lực, cơ hồ cũng là đồng thời, sắt từ bụi mù hạ xuống, rơi, đi đầu một kiếm bổ xuống. cong, theo sắt thép va chạm ròn vang, cỡ lassie cùng sắt sử dụng phần giao tiếp được vào, tại đao kiếm chỗ va chạm buộc phát ra một vầng lửa. ông. Hạo đại khí thế theo một kiếm này bổ xuống phát ra, không khỏi đến mãnh liệt uy áp cùng chấn nhiếp, để vừa mới quyển động đại hải trực tiếp lâm vào cung bạo này tại sàn dưới thuyền kích thích cơn lốc trực tiếp quét tán, hóa thân thành một đoàn cự đại bọt nước đi lên cuốn lên hướng ra phía ngoài bảy vây, như mưa to đồng dạng đắp xuống chúng quanh. Đại bộ phận hải quân tại thời khắc này trước mắt, thân thể mềm nũng trực tiếp ngất đi. Bá vương sắc, đó là Bá vương sắc bá khí, Cù rộ trực tiếp hóa thân thành nửa người sói, Thái Dương có mùi hôi oằn hiện, bày ra tư thế chiến đấu, khô khốc nói, khủng bố như thế Bá khí sao? Tứ Hoàng nha đều có các đặc điểm cùng khác biệt. Cái đủ cùng linh lỉnh không giả điều nhai đi nhai lại, ngược lại là Sars, làm không có năng lực người hắn, cường đại nhất ngược lại là loại kia phong khoáng bá vương sắc. Mà loại này cấp bậc bá vương sắc công kích, cỡ lực trước kia gặp được. Cánh tay hắn dùng lực, đột nhiên hướng phía trước rung động, trực tiếp đẩy ra Sars, tại đẩy ra thời điểm đao nhận trực tiếp hóa thành hắc mang, nhất đao chạm hướng Sars cái cổ. Sars thân thể sau này ngửa mặt lên, trực tiếp tránh thoát cái này cực nhanh nhất đao, tại bong tàu xoay người, rời đi xa Cờ lão. Cờ lão nhất đao chưa trúng, lần nữa hất lên xi, si, kiếp mắt nói, ngươi kiếm có nhà các ngươi thuyền trưởng phong phạm à? trước 1134, mới èn đồ hoan hải chiến, sát một kiếm này, để cỡ lão giống như đã từng quen biết, cũng liền một năm trước vẫn là hai năm trước tới, hắn vừa xuyên việt về qua, cùng do dự làm qua một trận, gia hỏa kia xuất ra đau, chính là như vậy cảm giác, là không gì sánh kịp ba khí, sát cũng cho hắn đồng dạng cảm giác. ồ, ngươi biết ta thuyền trưởng, không đúng sao? thuyền trưởng khi chết đợi, ngươi mới hai ba tuổi, sát có chút kỳ quái nói, đối với cái này, cỡ lão liền hai chữ, liền để sát mở to hai mắt, thân tránh cơ lão thản nhiên nói làm sao ngươi biết sặc cả kinh nói thuyền trưởng bị bắt thời điểm sớm đã là bệnh nặng thật lâu không có hiện ra qua chiến lược khi đó cơ lão thậm chí đều hẳn là ký sự mới đúng càng sẽ không biết thuyền trưởng chiêu thức gặp vẫn là sẹn gỗ cũ hải quân thế hệ trước sẽ nói do giờ sự tích sao liền xem như gặp cũng không thể nào ồ không có chi như sao cơ lão lộ ra mỉm cười hơn 20 năm trước nhà ngươi lão thuyền trưởng một đao kia không dễ chịu đi sặc sỡ ngay sau đó nhớ tới cái gì không thể tin nhìn lấy cơ lão là ngươi Không có khả năng, hơn 20 năm trước ngươi sao lại thế? Tiếp theo, hắn lại tỉnh táo lại, có chút giật mình nói, năng lực sao? Thì ra là thế, khó trách bà Dẹt lúc ấy hội đánh bất ngờ dây bà, lúc trước hắn còn không có xuống thuyền trước đó, vẫn luôn kêu là muốn tìm được ngươi sau đó đánh bại ngươi, nếu như không phải ngươi một đao kia, thuyền trưởng không có khả năng kiểm tra ra bệnh nan y. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm, ta đau lại không tự mang bệnh khuẩn cùng ôn dịch, nhà ngươi lão thuyền trưởng bản thân liền có bệnh, sớm phát hiện chết sớm mà thôi. Cớ lão nói chuyện không lưu tình chút nào. Uy, nói chuyện không muốn như thế cay nghiệt à? Thuyền trưởng thế nhưng là không dung ngươi vũ nhủ. Sắt thân sắc trở nên lạnh. Cỡ lão nhe răng nói, lão tử là hải quân, mang hải tặc thiên kinh địa nghĩa. Sắt nắm chặt dị phẫn, nay hải tặc cùng hải quân chiến đấu cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đúng vậy a nói đến, tứ hoàng bên trong ta tựa hồ cùng ngươi liền không có đánh qua. Cỡ lão đem sỉ chậm rãi thay đổi, nắm càng thêm dùng lực, ta rất hiếu kỳ, không có năng lực người đến là muốn thế nào cùng ta chiến đấu. Đơn thuần dựa vào bá khí. Coi như sắt có thể phù khắc ra do thần tránh loại kia chiêu thức, lại có thể thế nào, bá vương sắp cuốn quanh lợi hại hơn nữa cũng vẫn chỉ là cuốn quanh, không có năng lực liền đại biểu không thể cùng năng lực kết hợp, không có toàn lực hình thái. Thiếu một cái hình thái, có thể là phi thường lớn tai hại. Mị Thật cũng là đồng dạng, hắn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào không phải đệ nhất thế giới cường giả, hai cái này là có khác nhau. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào là đối hắn kiếm thuật tán thưởng, đại biểu không hắn chân thực chiến lực. Lúc trước bọn họ so đấu thời điểm, so cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào tên tuổi, không phải mạnh hơn người nào. Mà ai mạnh hơn phân thắng bại lời nói, lấy lúc ấy cỡ lão vừa cùng cái đủ cùng Liển va chạm qua chiến đấu lực đến xem. Bị hạt tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Sát cũng là đồng dạng, cỡ lão đối sát tứ hoàng tên tuổi thực là có chút hoài nghi thành phần. Hắn trở thành tứ hoàng thời gian thực không dài, tăng thêm cái này 4 năm, tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian 10 năm. Tuy nhiên bị tiệp muốn dài, nhưng là tiệp cỡ lập tự thân kiểm nghiệm qua, kém chút không có lật thuyền. Cái kia chiến lực, tính là có tư cách trở thành tứ hoàng, mà chỉ cần hắn ẩn nút thời gian đầy đủ dài, tiếp qua cái mấy năm tầm 10 năm, hắn liền sẽ như là cải đủ giống như lỉn, vững vàng trở thành tứ hoàng, mặc kệ là thực lực vẫn là thế lực. Song quả thực, còn có thể cướp bóc hắn năng lực giả nói thế nào đều với, nhưng là sars, hắn đến đánh cái dấu hỏi. bất hiện sơn bất lộ thủy, mấy năm trước tại đông hải còn ném một cánh tay, như thế thiên đại tiểu thoại cũng chỉ hắn có thể làm ra được. nói đến ta rất yêu kỳ, cỡ lão đem xì hoành nâng, đao kia lưới đao phát ra quang mang chiếu dội hắn tầm mắt. theo hắn lời nói, thân hình hắn đột nhiên một trận chấp động, nhìn như không có thay đổi gì, nhưng lại để sạt trực tiếp huy động dìp phèn, tây dương kiếm hướng phía trước chặn lại, trực tiếp cọ sát ra một vầng lửa. con, một đạo hắc mang gác ở tây dương kiếm dìp phèn đương đi, đao nhận kẹt tại trên thân kiếm, cỡ lão bản thân xuất hiện tại này. Mà tại hắn hậu phương, cái kia cự lão, lúc này mới dần dần như sóng nước dập dần một dạng tiêu tàn xuống rơi. Tàn ảnh trảm. Ngươi năm đó tại Đông Hải ném một cánh tay, hối hận bất hối a? Như thế mất mặt sự tình, ngươi là thế nào khi tự hào sự tình nói ra? Cự lão đan tay nắm chặt xì, lực lượng khổng lồ đè ép Sa lui về sau một bước, liền một bước kia, để hắn tìm tới khe hở, thân hình cấp tốc một thấp, xì rán cái dịp phản kiếm nhận trở xuống, phát ra ầm chói tai âm thanh, ngay sau đó nhất đao đâm thẳng, thẳng đến sát bụng. Sát thân thể một bên, tây dương kiếm như điện chớp rút về, trực tiếp tại hắn bụng trước mặt dựng thẳng lên công, Kiếm nhận một lần nữa trống trọi này đâm tới xì đao nhận. Đông Hải sao? Loại chuyện đó ai có thể nghĩ đến, bất quá là một cái tay mà thôi, không có tay, ta vẫn như cũ là Sass, tốc độ Sass. Sắt cánh tay phải mạnh mẽ hướng phía trước rung động, đỡ lên Cở Lão Xỉ, tây dương kiếm trên không trung lôi ra một cái Z hình quỹ tích, xào trá chạy về phía Cở Lão chán. Cỡ Lão nhìn cũng chưa từng nhìn, thân thể đều không động, chỉ là đầu một bên, tránh thoát cái này xào trá đâm một cái, cười nói, vậy ngươi có thể phải cố gắng à, tay cụt, hờ mau, cái này là tủ, tân thời đại bên trong có người giống như ngươi. Đồng dạng, có ba vương sắc, nhưng hắn là năng lượng người, vạn nhất có này phần thiên tư, ngươi vị trí liền sẽ bị thay thế. Giống như ngươi thay thế Sĩ Kỳ giống nhau sao? Cớ lão, Sát lui mấy bước, cùng cớ lực kéo dài khoảng cách, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười nói, ta tin tưởng thuyền trưởng, ta cũng sùng bái thuyền trưởng, tự xưng là là thuyền trưởng người kế nhiệm, liền như là thuyền trưởng đem cái mũ cho ta cũng như thế. Mà ngươi, làm theo thay thế Sĩ Kỳ, cái kia kim sư tử, chúng ta cái này có tính không một vòng mới Edward Hải chiến. Cấp. lão giống như là nghe được cái gì buồn cười cho cười. Để nhai răng, ngươi cũng xứng. Ta cùng ngươi không giống nhau, nhà các ngươi tử quỷ kia thuyền trưởng ngươi thế nhưng là cho tới bây giờ không có vượt qua, về phần lao tử, đó là đao thật thương thật xử lý cái kia kim mao ngốc phát bánh lái lao đầu. Edward. ngươi cho rằng thay cái ví von ngươi liền có thể thắng? Phong bạo loại đồ vật này, cơ hướng lên trời nhất chỉ, chỉ gặp bị sạn mảnh liệt bá vương sắp dẫn động bầu trời đầy mây đen, tại một chỉ này phía dưới, trực tiếp mở rộng một đạo trống rỗng, lộ ra phía trên càng thêm sáng sủa bầu trời. Theo mở rộng, mây đen quỷ tích càng là tại dần dần tiêu tán. Trong náy mắt liền lấy này chóng rống làm trung tâm, tán một mảng lớn. Ta không cho phép, bầu trời liền mưa cũng không thể dưới. Còn nói do lọ gì? Cớ lão mắt lộ dữ tợn, si kỳ phạm sai lầm, ta cho tới bây giờ không có phạm qua, ta cũng không có hắn như vậy tự đại. So sánh dưới, ngươi ngược lại là bành trướng quốc ít, tự xưng là cứu thế chủ cùng người dẫn đường muốn cải biến thế giới, thế giới tốt như vậy cải biến lời nói, sớm vài chục năm ta liền bắt đầu làm, còn đến viên ngươi cái này phá hải tặc ở chỗ này, mạo xưng cái gì đầu to tỏi sứ mệnh. Thiếu mẹ nó kêu ngạo. Chương 1135 cho lão tử Na Pháo. Sớm vài chục năm là cỡ lão vừa hài quân thời điểm. Đối với lời nói này, phần lớn người cũng chỉ là cho rằng cỡ lập chỉ là đơn thuần cầu nhào, đơn thuần dùng cái này rèm pha sạt mà thôi. Duy chỉ có cụ Dụ, tại này như có điều suy nghĩ. So với gì đã không rõ ràng cho lắm, hắn là có thể rõ ràng biết cỡ lập tiên sinh câu nói này ý tứ. Bởi vì hắn thấy qua, hắn cũng lánh hội qua, hiện tại càng là đang đổi lấy cỡ lập tiên sinh diễn kịch, vì cũng là cái kia vĩ đại đến đủ để cho trên biển đàn ông tập thể thất sắc mục tiêu. Thật đúng là đáng sợ năng lực a riêng là hiện tại vẫn là tại trên đại dương bao la. sát ngẩng đầu nhìn bị cỡ lão nhất chỉ mở rộng trên trời mây đen, cười khổ lắc đầu, nói thật, ta không quá muốn cùng ngươi chiến đấu, nhưng là hắn sát thực không muốn cùng cỡ lão đánh. năm đó ở trên đỉnh thời điểm, cỡ cho hắn một đao kia, dẫn đến ở ngực thỉnh thoảng còn ẩn ẩn làm đau. hiện tại vẫn là tại trên đại dương bao la, chính như năm đó thuyền trưởng cũng không muốn cùng sĩ kỳ ở trên biển chiến đấu một dạng, nhưng là sát hơi vung tay bên trong tây dương kiếm, kiếm nhận đụng vào không khí phát ra ông một thanh âm vang liên động, hắn biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Ta tin Tần Phi, hắn nhất định sẽ thăng dưới vương quốc bạn đồ, cho nên ta sẽ không cho ngươi đi qua qué giày hắn, người trẻ tuổi chính đang tỏa ra thuộc về bọn hắn tương lai, không muốn mạt sát người trẻ tuổi khả năng a, Cỡ lão. Ngươi nói chuyện ngược lại là cùng dây ối rất giống, một bộ một bộ, không hổ là trên một cái thuyền xuống tới. Cỡ lão đem xì thay đổi một chút phương hướng, đao nhận nhắm ngay Sả, lạnh nhặt nói, vậy liền để ngươi giống như dây ối, lại ném một cái chân tốt. Tay hắn đã thiếu một đầu, ít hơn nữa một cái chân, cũng không có gì. Giày ối sao? Sắt cười cười, ta nghe nói phó thuyền trưởng bị ngươi giết cũng không biết có phải hay không là thật chúng ta thật đúng là có thủ mới hận cũ a hải quân cùng hải tặc thủ lớn nhất vẫn thật là là hai cái này một cái kế thừa do dự ý chí một cái đạt được sĩ kỳ lực lượng một cái muốn bảo trụ đời sau một cái muốn đi bắt đời sau hắn đã từng trên một cái thuyền thuyền viên đã bị một cái khác làm mất không ít dây oới cũng tốt bọt dẹt cũng tốt có thể tất cả đều là trước kia láo thuyền viên a dây oới chết hay không không biết nhưng bọt dẹt là chết bọn họ tất cả đều tại cờ lực trên tay chiến bại a hai người bọn họ đại biểu cùng bọn họ vị trí lập trường còn có những việc này đều đại biểu cho bọn họ là thủ lớn nhất điểm này cỡ lão cũng biết cho nên hắn tình nguyện cùng cái đủ cùng liền giao phong cũng không quá muốn cùng sảm giao chiến bởi vì cùng con hàng này giao chiến rất dễ dàng liền đánh thành sinh tử chi chiến nhưng bây giờ hải quân cùng hải tặc vốn là không đội trời chung Sars. Cớ lão đem đao nhận hất lên một cái tay khác duỗi lên hung hăng một nắm ngươi cản ta đường rầm rầm bầu trời đột nhiên dưới lên đại lượng giọt mưa mưa kia giọt to như quyền rơi đập sau lưng sảm kim nghe hảo trước mặt trên thuyền hải tặc không tốt lắm a bền bệ mạn đưa tay tiếp được mưa này nước, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia trên tay liền hiện ra vũ trang sắc bá khí. sát đồng tử co rụt lại, vừa muốn xuống tới, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, cong. hắn vô ý thức dùng dịp phải tới, nhưng là bị một cỗ cự lực cho đánh sau này rời một cái, trực tiếp từ kim nghe hảo mũi tàu này bay thấp, một lần nữa rơi vào chính mình trên thuyền. thanh long vũ, cũng là trong chớp nhoáng này, cỡn há miệng vừa quát, này rơi xuống nước mưa liền luyện như lưới rao, trong nháy mắt sẽ mở giết phốt sở ngay sau đó là cột bưởng, mũi tàu, mai cho đến bong thuyền, tất cả đều bị rào rắc tung tóe trên đại dương bao la, mượn từ tàu thuyền đi thuyền người, không thể nào là cơ hội có thể khống chế đại hải cờ lão đối thủ. không tốt. sặc trong nháy mắt này cũng tại toàn thân đánh lên vũ trang sát, chống cự cái này bất chợt tới mưa đao nhận. nhưng là hắn có thể tới, hắn tinh anh thuyền viên đoàn cũng có thể tới, nhưng cuối cùng có một ít yếu nhược thuyền viên, tại mưa này đao nhận phía dưới bị rào cái vỡ nát, đổ vào cái này dần dần rách dưới bông tàu. khai chiến, tự nhiên là không chút lưu tình. người cái tên này, sặc hướng phía phía trước kim nghe hào nhìn sang, chỉ thấy cái này cự đại hoàng kim thuyền, chỉnh thể bay lên, lâm ở trên không. Một đạo ăn mặc kim sắc trang phục chính thức, hất lên áo choàng thân ảnh cũng từ trên thuyền rơi xuống, ngay tại mũi tàu phía dưới vị trí nổi lơ lửng. Ngươi tại trên đại dương bao la ngăn cản ta. Tại trên đại dương bao la, không có có bất cứ người nào có thể ngăn cản ta. S -s Cơ lư tay trái chấp trùng, ngón tay như khiêu vũ đồng dạng tại múa, chỉ gặp này cự đại hoàng kim thuyền thay đổi phương hướng, đem đầu thuyền vị trí bắt đầu hướng xuống, kim sắc sư tử đứng đầu, nhắm ngay này tại giọt mưa phía dưới bắt đầu rách dưới Z Foster. Hắn ngón trỏ đi lên miết lên, ngung cùng nói: "Vung, cầu mày đi, kêu gen đi, tại giao động phía dưới tuyệt vọng đi." Vành. từ cái này chiếc rách tung tóe thân tàu trung quanh trồi lên cự đại hải khiếu, biến động đỉnh đầu giống như một khỏa uy vũ sư thủ đối phía dưới này như là con mồi một dạng tàu thuyền giống giận gầm thét chỉnh thể liền đập tới thực sự là người đáng sợ đầu đội ứng có thuyền hải tặc tiêu chí cái mũ có mái tóc dài màu vàng ăn mặc hồng sắc áo sơ mi mang theo màu trắng bao tay cùng vàng nhà tháo khoác cùng màu xám quần dài băng hải tặc tóc đỏ cán bộ một trong đột nhiên lên nệ nắm chặt trường thương nòng súng mạnh mẽ hướng phía trước một đập bành cự đại hải kiếu bị cái này một đập phía dưới ném ra một lỗ hổng nhưng cũng vẹn vẹn một lỗ hổng mà thôi rất nhanh cái này mãnh liệt biến động lần nữa khép lại hướng phía z Zephyr tiếp tục giá lâm này mái tóc dài màu vàng người nhất kích không có có hiệu quả một lần nữa nhảy đến bong tàu nhưng một chân dẫm đang bị mưa đau nhận đã kích rách dưới bong thuyền không trúng thiếu chút nữa mới ngã xuống thuyền trưởng cái này không giải quyết được ga hắn hét lớn mà sạt lúc này cũng không đói hoài tới nhiều như vậy hắn trong mắt gắt gao nhìn chậm chậm biến động nói cho đúng là nhìn chậm chậm biến động hậu phương trước kia Kim nghe hảo lầm công phu vị nơi đó tựa hồ có cái gì sát mặt dị thường Còn có bên Bẽ Man, ta đến. Bẽ Man một thanh nổ ra ngậm lấy điếu thuốc quyền, hai tay giơ súng lên quản, cánh tay đều bởi vậy bành trướng vài vòng. Hắt! Hắn hét lớn một tiếng, cánh tay ba khi trực tiếp nhiễm tại nòng súng mãi cho đến băng súng, giống như một cây gậy sắt giống như, đông nhiên vung đánh quá khứ. Oen! Nay biển động phía trên một nửa vị trí, tại cái này vung đánh phía dưới đột ngột hoàn toàn bị cắt giảm rơi, nhưng cái này cũng lộ ra biển động bên ngoài bị che đậy cảnh tượng. Nay trước Lâm Công Hoàng Kim thuyền, lúc này mũi tàu đầu kia vũ vô cùng sư tử đứng đầu, đã hé miệng, mà ở bên trong chính tụ tập đại lượng là dở là dở phía dưới chính là cắn xì gà nền đầu treo phách lối nụ cười cơ lão hắn phun ra một điếu thuốc sương ngủ rồi thẳng tay trái hướng phía dưới khẽ cong, nhay răng quát cho lão tử nã pháo hắn còn cũng không tin súng laser này phát ra tới bọn họ những người này còn có đất cắm rủi. trước 1136 năng lực giả là đại hải đặc sắc khó chịu không muốn chơi theo hắn tiếng giống sư tử thủ bên trong miệng thú lại mở rộng mấy phần cơ hồ khiến người mắt mù bạch quang từ thuyền thủ vị trí đột nhiên bạo phát thâu to màu trắng cực quang còn không có tới gần z phát Quang mang liền đem hình thể bào phủ lại rơi. Trên đại dương bao la lợi hại nhất tồn tại là cái gì? Có người nói là cái đủ, có người nói lúc trước dâu trắng. Nhưng là Hải quân biết, lợi hại không phải bọn họ, lợi hại là có được cấp chiến lược năng lực kim sư tử. đương nhiên, đó cũng là đạt được phiêu phiêu quả thực cơ lão. Hắn năng lực sử dụng trình độ đã sớm vượt qua kỳ. ở trên cao nhìn xuống, chỉ có thể hắn đánh người khác, không thể người khác đánh hắn. Riêng là tại kim nghe hào loại này bị cải tạo qua, có được lao ra từ năng lực cùng giờ giờ vệ gạ phủ kỹ thuật hạ thuyền. Phát ra súng laser là có thể tùy tiện hủy diệt một tòa đảo. Biển động chỉ là nguy trang, Cỡ lão biết bọn họ có thể bài trừ loại này cấp bậc biến động, chính bọn hắn cũng biết. Nhưng là bài trừ biến động thời gian, đầy đủ cỡ lão để Kim nghe hảo tích xúc năng lượng. Hoa, wow. thật tuyệt ánh sáng a. Phía trên gì đại nô đầu ra, hưng phấn gào thét, Cỡ lão, Cỡ lão, ngươi tại trên đại dương bao là có phải hay không thiên hạ đệ nhất a? Làm sao nói đây? Cỡ lão vước một chút trên trán tóc mái, ngang tàng nói, lão tử thiên thượng thiên hạ đều là đệ nhất. Ngoan. Lã giờ lúc này nện ở Z Fortress bên trên cũng trực tiếp đánh vào đại hải, để trên đại dương bao la không gió trực tiếp cuốn lên một vòng cự đại hải khiếu gợn sóng, hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Cỡ lão đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. ngón tay hắn một nắm, sư tử uy hải quyển địa tàng. những cái kia nhấc lên dao động đột nhiên cuốn một cái, hóa thành thịt viên sọ bộ dáng. tại này vặn vẹo lên xoay tròn lấy không ngừng gào thét, lại lần nữa cái kia nhấc lên dao động trung tâm vị trí. đồng thời, trung quanh hải vực bắt đầu xuất hiện cơn lốc, xoay tròn cường độ không ngừng làm sâu sắc, dẫn đến cơn lốc trung tâm đều sâu không thấy. Băng Hải Tặc tốc độ là tứ hoàng ở trong một cái duy nhất toàn thuyền không là năng lực người hải tặc đoàn, nhưng là vậy thì thế nào, bọn họ nhiều lắm thì không sợ rơi vào đại hải. Thế nhưng là rơi vào đại hải, đối với Cớ lão mà nói, vậy liền theo chết không có gì khác biệt. Hải Dương, bản thân liền là tại hắn trưởng không phía dưới. Hừ, hư giả Hải Vương sẽ chỉ khóc, trừ hình thể đại không còn gì khác, tránh thức Hải Vương là có thể trưởng không Hải Dương. Cớ lão lệnh hư một tiếng, họ xây đồn tên cho lão tử cũng được, một pháo hủy đi một tòa đảo minh vương, ta kim nghe hảo không cũng kém không nhiều nha, còn có kia cái gì thiên vương chỉ cần là huy lực tương quan, ta cũng có thể làm a, không phải liền là bầu trời đã quyết nha, dẫu cổ ấy tên ngu ngốc kia đều đang suy nghĩ cái gì minh vương, không bằng để bạn một chút thực lực mình. Hải vương ọ xây đồn, chuyên thuyết có thể triệu hoán hải quái đến tác chiến. đối với ở trên biển đi thuyền người mà nói, đó là phiền phức, nhưng đối cờ là khẳng định không phải, hắn không tin hải quái có thể đào thoát cho hắn hải quyền địa tàng. minh vương ọ lù tổ, một pháo có thể hủy đi hòn đảo, hắn kim nghe hảo cũng không phải làm không được. thiên vương u giận ợ, hắn không biết là cái gì, nhưng là hắn ở trên bầu trời, cũng có thể làm được đả kích. Cổ đại vũ khí, chiếm cái cổ đại hai chữ này không có nghĩa là thiền tiến, chỉ có thể đại biểu đường kim người vô năng mà thôi. Hiện đại siêu việt cổ đại, đó mới là phải có chi ý. Kích quang pháo quang mang dần dần tiêu tán, lộ ra tình hình bên dưới buông. Đại hải bỗng dưng lo một hồi, không ngừng có nước biển lấp đầy nảy lõng, mà tại lõng trung tâm vốn hẳn nên kích thích cơn lốc bị mãnh liệt bá vương sát chế trụ, nhưng là z Force đã hoàn toàn biến mất, chỉ lưu có mấy khối thuyền tam bản tại này lan thang. Thuyền tam bản phía trên sáu sáu tràng làm lũ, nắm tay dương kiếm dị phẳng, bày ra phẳng ngự tư thế. Tại thuyền tam bản bên trên đứng đấy thở dốc. Ở bên cạnh hắn, này mấy khối thuyền tam bản bên trên cũng đứng đầy mấy cái băng hải tặc tóc đỏ cán bộ, từng cái quần áo tả tơi, trước đó nam tử tóc vàng kia tuy nhiên còn sống, nhưng toàn thân đều là bỏng, hắn cán bộ trừ bèn bé mạn bên ngoài, hắn cũng có khác biệt trình độ bỏng. Cái kia kích quang xáo rất khó tới. Mà lại, cũng chỉ còn lại những cán bộ này. Băng hải tặc tóc đỏ mang đến vài trăm người, đều bị dưới một kích này bị hoành biến mất hầu như không còn, liền xương cốt đều không còn lại. Loại này cấp bậc cao e, sắt không có khả năng một người có thể ngăn cản được. Hắn có thể còn sống là bởi vì hắn bản thân thực lực mạnh mẽ, tiếp tục tích xúc năng lượng. Cốt Lực thấy cảnh này, khoe miệng hiện lên khinh thường nụ cười, cao giọng phân phó lấy trên thuyền hải quân bắt đầu tích xúc năng lượng. Mặc dù nói sạt bá vương sắc bá khí để không ít hải quân té xỉu, nhưng lần này hắn xuất trình mang bản thân liền là bản bộ tinh luyện, dù là như thế, sạt bá vương sắc bá khí cũng quá bá đạo, còn có thể tự do hành động sợ là không có nhiều, thậm chí những người này ở đây bá vương sắc áp chế xuống cũng không có cách nào chiến đấu, nhưng là khống chế tàu thuyền vẫn là có thể. Đây không phải là có tay là được sao? Mặc dù nói chậm cũng ít. Nhưng là cỡ lão bản thân liền là đối không, hắn có đầy đủ thời gian đến bồi sả chơi, thẳng đến bên này năng lượng hao hết. Mà lại, sắt bọn họ liền thuyền đều không có, vậy tương đương cũng là một cái đặc biệt mỹ nữ người, không đến sợi vải tại lao sắc phê nằm trên giường. Vậy ai nhìn được? Nhìn được vẫn là lao sắc phê sao? Mặc người hành động cảm thụ, thế nhưng là không dễ chịu a. Riêng là cỡ lão loại này không có chút nào cường giả khí độ người, hắn hội đánh không lại liền chạy, hắn hội nhập ra tùy tục, hắn hội xuất ra tối hữu hiệu biết cách làm. Thiếu khuyết cường giả phong khoáng, hắn không có bá vương sắc, nhưng là không quan trọng. Tuy nhiên hắn rất lợi hại hâm mộ, nhưng hắn cũng không cần loại đồ vật này. Bá Vương sắc chơi lại trượt, Thiên Tư lại cao hơn, tới một mức độ nào đó vẫn là có cực hạn. Đến ít người ta không bay được, không phải sao? Phi Long cưới mặt tại sao thua? Cực Lạc cười rộ lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chậm chậm sars. Ngươi nói một chút, ngươi có thể cản ta mấy cái pháo, lại có thể ngăn cản ta bao lâu công kích? Soạn. Hắn thoại âm rơi xuống, thuyền tam bản chung quanh nước biển lần nữa kích thích biển động, từ bốn phương tám hướng hướng phía sars bọn họ bổ nhào qua. Giàng thật, sars nếu là tại nhà mình ở trên đảo. Phàm là này đảo lớn một chút, cơ là thật đúng là không có cách, nói không chừng muốn đao thật thương thật cùng sạt làm qua một trận. Nhưng là hắn hảo chết không chết liền tự tin như vậy, mở một chiếc thuyền tới ở trên biển ngăn cản chính mình. Đó không phải là trong nhà cầu ngả ra đất nghỉ, cách cỡ không xa nha. Dựa vào cái gì dám ở chính mình cái này phiêu phiêu quả thực năng lực giả mỹ mắt dưới, dám ở trên đại dương bao la ngăn cản chính mình à? Từ đâu tới tự tin à? Tứ hoàng danh khí, không phải cầm đến như vậy chơi. Ngươi nhìn, luận mặt mũi vương, vẫn là ta tương đối lợi hại. Cỡ lão cười nói, đại hải đều phải cho ta mặt mũi. Nói biển động liền biển động, nói rằng mưa liền xuống mưa a. Dầm dầm, to như hạt đậu nước mưa lần nữa rơi xuống, giống như lít nha lít nhít đao nhận, đập nện lấy bọn hắn vũ trang sắc bao trùm thân thể. Đối không, Tiêu Hao liền xong việc, dựa vào biển động cùng Thanh Long Vũ làm Tiêu Hao, chờ kích quang pháo tích xúc năng lượng hoàn tất, lại đến mấy cái phát, chế sớm để cho bọn hắn hoàn toàn táng thân đại hải. Về phân tiếp thân chiến, không cần thiết. Năng lực giả là đại hải đặc sắc, khó chịu không muốn chơi. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chặn. Chương 1137 Màn màn bị ta mãi chết không tốt sao? Pháo kích, nước mưa, biển động, không chỗ có thể trốn. ẩn. Tóc đỏ, hải tặc, thuyền tam bản, khắp nơi phiêu diêu. Này không khác biệt công kích nước mưa như dao nhỏ, đủ để cho bọn họ những cán bộ này mệt mỏi ứng đối, tất cả đều mở ra toàn thân vũ trang sắc, chống cự cái này hạ xuống nước mưa đau tử. Cái đồ chơi này không phải bình thường nước mưa, cũng không phải bình thường công kích. Bèn mẹ mạn có thể từ rơi xuống giọt mưa bên trong cảm nhận được cực hạn xoay tròn cùng xoắn nát năng lực, cùng Tuyệt đối không nên thụ thương. Đã thụ thương, đừng cho mưa này giọt nước rơi xuống vết thương. Hắn tại này nhắc nhở lấy, hắn có dự cảm, một khi không có ngăn cản được những này giọt mưa, để giọt mưa nhỏ xuống tại trên thân thể xuất hiện vết thương, này chỉ sợ cũng không là đơn thuần bị cắt chém đơn giản như vậy. Trên không cợt là hừ cười một tiếng, dự cảm không tệ, nhưng các ngươi chỉ có thể như thế tiếp nhận. Thanh Long Vũ là niệm lực đao bên trong tương đối cường lực chiêu thức, bởi vì nó mỗi một giọt nước mưa đều sen lẫn thanh long ảo nghĩa, có thể nói là thanh long đại a ho e bản, đan một giọt mưa giọt uy lực không có thanh long lớn, nhưng thắng ở số lượng nhiều, dù sao cũng là trời mưa giọt mưa, một khi bị dốc vào vậy bọn hắn liền sẽ trở thành thịt nát lấy cớ nào nhìn ra những người này thân thể tố chất cũng không có cái đu bọn họ biến thái như vậy thuộc về một cái trung đẳng tầng thứ duy nhất lợi hại là bá khí tạo nghệ băng hải tặc tốc đỏ, là tứ hoàng bên trong một cái duy nhất lấy bá khí lượng nổi tiếng đoàn đội đi là nửa tinh anh chạy dưới trướng mỗi cái thuyền viên đều là trong thế giới nổi danh một cái tiểu lâu la đều có mấy ngàn vạn tiền thưởng danh sưng lớn nhất thăng bằng hải tặc đoàn nhưng là thăng bằng liên đại biểu cho không có độ xuất điểm đại biểu cho vô dụng cỡ là phạm vi lớn aoe đánh vỡ cũng là loại này thăng bằng bởi vì hắn chiến lược đã siêu việt đông đảo băng hải tặc tóc đỏ người chiến lược này phát kích quang tháo không phải tất cả mọi người có thể tới mà cái này mưa xuống hao tổn cũng là bọn họ bà khí trung quanh không có điểm dừng chân chỉ có mấy khối tiểu sân bản, tóc đỏ còn phải chú ý thỉnh thoảng cuốn lên biển động cùng cơn lốc lại được chống cự mưa này nước căn bản không có thời gian bận tâm hắn bên bệ mạn tuy nhiên cũng có phần này bản sự nhưng là hắn giống như tóc đỏ bị kéo ở về phần còn lại người dựa vào bá khí tới mưa này nước liền đã không sai biệt lắm cỡ chưa từng giống bây giờ như thế an ổn qua tứ hoàng nhà đánh cái nào không phải hung hiểm vô cùng, duy chỉ có đối phó sars, hắn hiện tại siêu cấp vững vàng. Bởi vì gia hỏa này không biết bay, đối không cũng là như thế ngang tàng cùng vô lại, bổ sung năng lượng tốt. tại rằng có một trận về sau, cỡ lão ngẩng đầu nhìn về phía này sắp tích xúc năng lượng hoàn tất kích quang pháo, khoe miệng nhíu lên, vùng vậy liền lại tiếp ta một. với anh, cái kia pháo chứ còn không có phát ra, chỉ thấy sars con mắt đung nhiên chừng một cái, vừa mới bị cỡ lão dùng năng lực mở ra mây đen lại lần nữa dày đặc, bá vương sắc lần nữa bao phủ mà ra. Phá thành sơn hát sắt phòng bao quát cỡ lò cùng phía trên tàu thuyền. Lần này bá vương sắt dị thường hung mãnh, liên liên cớ lão chính mình đều bị người bá vương này sắt làm thần sắc trì trệ, động tác cứng đờ. Kim Nê Hào hải quân khí tức lại biến mất một số, hắn mang đến hải quân binh lính sợ là toàn quân bị diệt, tất cả đều ngất đi. Mà theo lấy bọn hắn ngất, sắp tích xúc năng lượng hoàn tất kích quang pháo trực tiếp tắt lửa. Cái đồ chơi này vẫn là muốn người thao tác, người số không nhiều còn khống chế không. Lúc này Kim Nê Hào bên trên sắt bất cung phèn nhì tại này run lẩy bẩy kỳ kỳ ôn nhũ mày. Cú rô mặt sắc mặt ngưng trọng, mù ngược lại là không có thay đổi gì. gì đã càng là tại đôi kia lấy dưới gào thét, cơ lão người toàn tráng, biết Cơ lão ứng một tiếng, nhìn xuống qua, ngươi còn thật thông minh a? Sắt cơi nói, để ngươi tiếp tục phát xạ này phiền phức kích quang tháo, ta thuyền viên chỉ sợ phải chết hầu như không còn. Hiện tại không cũng kém không nhiều sao? Cơ lão trên ngón tay phủ, để kim nghe hảo cùng mình lần nữa đi lên trên công một khoảng cách, ngươi bây giờ trốn không thoát, không có điểm dừng chân, thuyền đều không có, trung quanh tất cả đều là đại hải, bọn họ nhảy xuống biển, này chính giữa cỡ lão hạ hải ở trong biển mặt lời nói so hiện tại đứng tại thuyền tam bản bên trên càng phải dễ đối phó không ai có thể đào thoát đến rơi hắn hải quyển địa tàng liên liên rơi ội đều không được Cớ nào cười nói ngươi xem một chút cũng bởi vì ngươi sai lầm quyết đoán ngươi mang đến thuyền viên tự thương vô số á ngươi người thuyền trưởng này không xứng chức ca sặt phong khoáng cười một tiếng trên đại dương bao la vốn là không an toàn ta là thuyền trưởng không phải bảo mẫu khi hải tặc đều là liếm máu trên lưới lao hải quân cùng hải tặc cơ hồ mỗi ngày đều có người chết vẫn luôn là như thế tới hắn nói như vậy cũng không sai mà lại ta cũng không có nói, ta hội một mực mặc cho ngươi bại bố. sạt rơi lên tây dương kiếm dì phạnh trong mắt co rụt lại, này ảnh hưởng thiên diện mạo mạnh đại bá vương sắc đều co vào đến tây dương kiếm trên thân kiếm. chỉ gặp hắn hướng phía phía trên vung ra một kiếm, trang nghiêm nói, thần tránh. cỡ lão đôi mắt vừa mở, vô ý thức rơi lên chi, si, hai chỉ tại trên lưỡi đao một vòng, bắn ra một đoàn kim quang, vô minh thần phong lưu hảo nghĩa huyền vũ. một tầng thật dày quy sắc bao phủ lại cỡ lão thân hình cùng phía trên kim nê hảo, trên không trung hình thành hình nửa vòng tròn hộ cháo, quy sắc hộ cháo phía trên lượn vòng lấy một con rắn. Con rắn kia đồng tử thẳng chằm chằm tóc đỏ bọn người, để trừ sát cùng bèn bẻ mạn bên ngoài người, đều là thân hình cứng đờ. Không tốt. Bèn bẻ mạn cắn răng giơ xuống lên, nhắm ngay con rắn kia đầu trực tiếp bóc cổ. Ầm. Nay chỉ đánh tốc độ rõ ràng tăng tốc, mang theo cường hàn ba khí, nhất thương liền đem xạ đầu cho xuyên thủng đánh như pha lên một dạng vỡ vụng rơi. Bá vương sắc cuốn quanh. Cái này pho hoàng quả nhiên cũng biết. Lúc này, sắc một kiếm vung ra, mang theo một đạo cự đại hình bán nguyệt chạng kích, ngang nhiên công hướng cợ lão hộ thuần. Nay chạm kích tốc độ nửa điểm cũng không chậm. Cơ hồ là vốn giật mãn đem xạ đầu cho đánh nát đồng thời, Trảm Kích liền đã đã tới, tại tiếp xúc này quy sát hộ thuần đồng thời, trực tiếp đem hộ thuần cho đánh nát. Xì xì. Cở lão lúc này vận chặt xì chui đao, để đao nhận bắn ra kim điện, hai tay cầm đao, hung hăng nhất đao đánh xuống, đánh trúng cái này nhẹ nhõm đem hộ thuần cho đánh nát Trảm Kích. Hoàng Long. Hiện ra kim mang đao nhận, tại đánh xuống đồng thời càng là thả ra càng lớn kim quang, phản phất có một con rồng hiện lên ở đao nhận, cùng này Trảm Kích đối đầu. Ầm ầm. Hạ Hải nước tại uy thế này phía dưới cuốn lên ngập trời biển động, ngay tại cở lão dưới thân. Đập ra cơn lốc ra bên ngoài phát ra. Bầu trời càng là âm trầm không tưởng nổi, toàn bộ không khí đều đang chấn động. Người sao? Cố lão cắn răng, hết sức ngăn cản đạo này chạm kích. Thôi có chút không ngờ tới, gia hỏa này thế mà học hội đã từng rô rơ chiêu thức. Uy lực phương diện, cơ hồ có lúc trước hắn gặp được cái kia rô rơ loại kia đẳng cấp. Tuy nhiên không phải đỉnh phong, nhưng cũng tướng không kém đi đâu. Chống cự một trận về sau, Cố Lão cắn răng một cái, quanh thân lóe lên, xi gián này chạm kích trực tiếp đổi phương vị, để cái kia đạo chạm kích cơ hồ là dán hắn thân thể xẹt qua qua. Ồ Ngươi cũng không có cách nào chống cự a." Sạt dò xét liếc một chút cơ lập trên mặt xuất hiện vết thương, cùng bị thổi cắt tóc sao, trêu ghẹo nói. Cơ lập phù ở trên không, đưa tay sờ một chút trên mặt vết thương, thở sâu, đột nhiên đưa tay hướng lên trời một chiều, thật sự là, ngoan ngoãn bị ta mãi chết không tốt sao? Chương 1138, chuẩn bị kỹ càng đi chết sao? Thần tránh. Đó là Roger chiêu thức, nhưng Roger lúc ấy dùng cũng chỉ là vũ trang sắc, hiện tại Sạt dùng tới bá vương sắc quấn quanh, càng có thể phá hủy địch nhân ý chí. Nếu không phải trước dùng Huyền Vũ cản một chút, cái này bất chợt tới nhất đao Cỡ lão nói không chừng thật đúng là phải tao đương, nhưng là đối không địa ưu thế, là sẽ không thay đổi. Vùng dây dây trước ta, cỡ lão tại đưa tay đồng thời, để kim nghe hào bay càng cao hơn, để trong mắt mọi người, cơ hội liền thành một cái nhỏ chút. Mà này âm trầm trên bầu trời, đột nhiên thêm ra rất nhiều điểm đen. Đến, lấy lòng ta đi. Cỡ lão lớn tiếng kêu lên. Dưới đứng tại thuyền tam bảng trên người đều là đồng tử co rụt lại, này điểm đen cấp tốc tới gần, hóa thành đại lượng đau thương kiếm kích, còn có đại lượng hắc thương, tất cả đều từ không trung rơi xuống, hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này tới gần. Ẩm. Bên bệ mạn dẫn đầu mở ra nhất thương, đem một cây đao cho đánh cái vỡ nát. Nhưng đối với đây cơ hồ khắp vải chân trời vũ khí, hắn công kích tuy nhiên rất cường lực, nhưng là một lần cũng chỉ có thể đánh trúng một thanh mà thôi. Số lượng này quá nhiều. Sát. Bên bệ mạn kêu một tiếng. Ta biết. Sát ngưng trọng gật đầu, thở sâu, dạo bước chung quanh Bá Vương sắc lần nữa thu hoạch, phảng phất có hắc sắc đường còn tập trung ở hắn trên thân kiếm. Thân tránh, hắn lần nữa vung ra một kiếm, này trên không hạ xuống vũ khí, dưới một kiếm này hoàn toàn bị đánh nát, giống như núi hạ xuống vũ khí trong nháy mắt liền thiếu đi hơn phân nữa, nhưng cái này khe hở trong nháy mắt liền bị càng nhiều vũ khí cho bổ huyết. sắt lần nữa đem kiếm chuyển qua bên cạnh thần, lại lần nữa vung ra một kiếm, đem lần nữa bổ huyết khe hở vũ khí tất cả đều cho phai mở rơi. cỡ lão nhìn trên mắt công, chỉ gặp một đoàn kim sắt từ trên không hướng xuống, đó là một cái thật dài vẩn thỏi, lơ lửng ở cỡ lão trước mặt, đó là bao trùm la quỷ vẩn thỏi. nhìn thấy vật kia, sắt cùng bẽ mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. nếu để cho cỡ lão sử dụng cái này đem vũ khí, sự thái như vậy liền hỏng bét. bất quá cỡ lão cũng không nóng nảy. Đối phó tứ hoàng loại này cấp bậc, đến tiểu hỏa chẳng hầm, lấy mại cùng chịu làm chủ. Nhưng rõ ràng, có một chút, lần này Sát khẳng định chạy không. Sách, ngươi có bao nhiêu thể lực a? Hắn khinh thường cười một tiếng, lần nữa vây tay, vũ khí một lần nữa từ trên trời hạ xuống, nhắm ngay Sát bọn họ đập xuống. Hắn lại có thể phát ra mấy lần dạng này chiêu thức. Nói cho đúng, hắn có thể đánh mấy ngày. Cơ lực có là thời gian. Không đúng. Cơ Lư chân mày vẩy một cái, nhìn về phía Sát, ngươi mẹ nó đang chọn ta. Ngươi muốn kéo thời gian của ta, để cho ta không đi vương quốc Quan Độ lúc này sắt lần nữa vung ra một kiếm đem từ không trung hạ xuống vũ khí cho phai mở rơi một bộ phận ngẩng đầu cười nói ta tin tưởng phi hắn sẽ thắng lợi nhà à, còn nói ngươi không phải bảo mẫu ngươi bảo mẫu này làm đến loại trình độ này cũng là đầu một nhà nhưng là xa xa cỡ lão thân sắc dần dần trở nên nghiêm túc hắn vung tay dần dần mò về này vặn vòi ngươi sẽ chết thời đại biến thiên ngươi ngậm tưởng vẫn luôn tại, ngươi cho là ta chết nhưng ta cho rằng phần này ý chí hội một mực chuyển thừa tiếp sắt trầm giọng nói nói cái gì nói nhảm cỡ lão thở dài ta không muốn giết ngươi duy chỉ có ngươi ta không quá muốn động thủ làm hải tặc ngươi cũng biết phân tích nếu như trên thế giới hải tặc đều có ngươi như thế bất việc lời nói hải quân cũng sẽ yên tâm không ít nhưng hải tặc dù sao cũng là hải tặc các ngươi đối tại chúng ta hải quân mà nói cuối cùng là phải biến mất ngươi tại cái này ngăn lại ta thì có ích lợi gì ta giết ngươi về sau vẫn như cũ sẽ đi hướng vương quốc quản nội nhưng không thể không thừa nhận cỡ nào biết chính mình giống như mắc lửa cái này mẹ nó cũng là dương yêu con hàng này cản lại chính mình cũng là làm tốt lấy chính mình mệnh đổi thời gian dự định coi như mình thắng đoán chừng cũng sẽ bị suy yếu, bởi vì đối diện là tứ hoàng. Thân là tứ hoàng, chiến lược là khẳng định có. Hắn suy yếu chính mình một đợt, chờ đến vương quốc quan ổ, liền sẽ nhiều một phần khả năng. Lúc này phương thức tốt nhất là bằng vào năng lực chính mình vòng qua hắn, trực tiếp tiến về vương quốc quan ổ. Nhưng đó là vô dụng, một khi chính mình rút lui, sát nhất định sẽ theo tới, đến lúc đó trên đất bằng hắn, hội phiền toái hơn, cỡ lão liền không có giống bây giờ ưu thế. "Mà lại, ngươi là sở cho phép ta tính tình, cho là ta sẽ không vòng qua ngươi thì sao?" Cợc lão hỏi. Sát mỉm cười, vung ai biết được. Cố lão nhìn chăm chú lên hắn một trận, lắc đầu, cánh tay duỗi ra, đang muốn đi bắt đã giải hợp kim có vàng đầu, theo vàng thổi hình xoắn ốc giải khai, bên trong ám kim sắc chuôi đao đã lộ ra. Ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha. Đúng lúc này, hắn thủ đoạn điện thoại trùng văng lên. Cố lão nhướng mày, nhìn về phía đồng hồ điện thoại trùng, lại quét mắt ra. Không bằng tiếp vừa tiếp xúc với. Sặt cười nói, vẫn rất năng lực a. Cố lão mở ra đồng hồ cái nắp, tiếp thông điện thoại trùng. Cố lão. Điện thoại trùng phát ra thanh âm hùng hậu, thanh âm này cỡ lúc trước đó mới tiếp xúc qua là ngũ lao tinh một chồng, này cái đầu bên trên có địa đồ lao đầu, từ bỏ cùng tóc đỏ lượn vòng, hắn đối với chúng ta hữu dụng, địa đồ lao giả quát, thực sự là Cớ lao thở dài, nhìn mắt này trên mặt tự tin mỉm cười sats nói, chỉ sợ không được a, hắn cản ta đường, qua vương quốc bản nội là các ngươi định đi, lúc này ngươi là để cho ta từ bỏ qua vương quốc bản nội, vậy dĩ nhiên là không thể buông tha, nhưng là không nên cùng tóc đỏ dây dưa, cùng hắn dây dưa không có ý nghĩa. thanh âm lại đổi một cái, là dâu dài láo giả, hắn hiện tại cản ta đường, việc này liền rất lợi hại có ý nghĩa. Không theo trên tay hắn đao thật thương thật quá khứ, hắn sẽ không buông tha cho. Điểm này các ngươi biết. Gia hỏa này bây giờ nhìn tốt tân thời đại, mà ta muốn làm là hủy diệt tân thời đại. Cỡ lão nói ra, từ hắn cái này tùy tiện quá khứ lời nói sẽ cho ta tạo thành phiền phức. Hắn cùng chúng ta có giao dịch, cỡ lão. Lần này nói chuyện là tóc quan láo giả, thiếu khuyết hắn lời nói, thế giới thăng bằng sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Hiện tại đã sớm đánh vỡ, thừa nhận sự thật đi. Từ cái kia nhóc mũ rơm tiến vào tân thế giới về sau, thăng bằng vẫn tại bị đánh phá, chúng ta muốn làm không tiếp tục giữ gìn, mà chính là nghĩ biện pháp giải quyết hết. Không bằng liền từ giờ trở đi ta làm thịt hắn để thế giới bối cục tẩy một chút. Cậu nào nói ra bên kia trầm mặc ở không nói thêm gì nữa. Thật lâu điện thoại trùng bên kia mới thở dài một cái nói chuyện tương đối ba khi âm thanh vang lên chính ngươi rõ ràng hậu quả là được nói chuyện nên là cầm đao láo giả ta biết xử lý như thế nào. Cậu lập trực tiếp cút điện thoại tiếp tục xem hướng sạc cầm ngũ lao tinh ép ta ngươi bản tính đánh sai ta biết ngươi cùng phía trên có giao dịch cũng biết lúc ấy trên đỉnh thời điểm ngươi đáp ứng chính phủ thế giới qua ngăn cản cái đủ nhưng là vậy thì thế nào? Đối kháng chính diện là chúng ta hải quân, giữ gìn hòa bình thế giới là chúng ta hải quân, không phải ngươi. Cỡ lào ngón tay ra sức vù một cái, nắm chặt tám kim sắc trôi đao, thế giới tổng muốn biến hóa, từ chúng ta hải quân chủ động, dù sao cũng so bị động có quan hệ tốt. Trọng yếu nhất là, ngươi mẹ nó hảo chết không chết cản ta đường trả lại cho ta chơi mánh khỏe, ta ghét nhất loại này chỉ có thể ăn thiệt thòi bộ dáng, cho nên ASAS, chuẩn bị kỹ càng đi chết sao. Trước 1139, ngươi trường nào thì học hội mì hạt kiếm thuật. Vâng anh mắt trần có thể thấy khí lưu màu đỏ ngòm từ cỡ lão nắm chặt đao kia trôi về sau, uyển như gió lốc một dạng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, hướng chung quanh cọ rửa. Ba ba ba. sắc khí này giống như thực chất, đánh nước biển mặt ngoài lướt lướt rung động. tại thuyền tam bản mấy người nhất thời giật mình, một cái vóc người cao lớn nhất, mang theo kính dâm có màu nâu xanh phát ra, phải cái cổ còn có hồng long tên xăm mình từ vô ý thức hai tay giao nhau cái này bộc phát ra khí lưu màu đỏ ngòm, sắc mặt cực độ không dễ nhìn. sắc khí. không bình thường trọng sắc khí. bên bệ mạn hầu kết nuốt một chút, khó có thể tin nói, huy. Hơi cường điệu quá đi. Lần trước hắn cùng Mỹ hát lúc chiến đấu cũng không có nặng như vậy sát khí à? Sắt trầm rãi nói, lần này là nghiêm túc à? Này khí lưu màu đỏ ngòm đang cuộn trào mãnh liệt một đoạn thời gian, đột nhiên lại biến mất, hoặc là nói co vào tại cỡ lão thể nội. Cỡ lão nắm cầm đao chui, mỉm cười, thích hợp ngươi chiến đấu sân khấu đã xuất hiện, như vậy. Soát. Hắn nhẹ nhàng hất lên, đem đao nhận quét ngang, bao trùm đao nhận kim sắc dài mảnh giờ khắc này toàn bộ giải khai, lộ ra trong chèo màu trắng lưỡi đao, triển lộ ngươi uy thế đi, là quỷ. Thật dài đao nhận trong chèo. Đao kia lưới đao cơ hồ tỏa ra bầu trời cung khắp nơi, theo đao nhận chỉnh thể triển lộ. Mọi người tựa hồ nghe đến từng tiếng gào thét, phảng phất này chết mất người không cam lòng đoán nghiệm giống, làm cho người ta run sợ. Sát thấy cảnh này, Trâm giọng nói, muốn tới. Siêu, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trên không cờ lực trực tiếp lóe ra một đạo tàn ảnh, trên không trung liên tiếp lấp lóe, lấp lóe đồng thời, hắn trái duỗi tay ra, năm ngón tay nắm, sư tử uy hải quyền địa tạng. Xoát, sát chung quanh nước biển trực tiếp dâng lên biển động, thuyền tam bản xuống nước sóng hóa thành vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ muốn người nuốt mất xuống dưới. Bản vệ mạn lệnh hừ một tiếng, bắt lấy nòng súng, lấy thương khí côn, mạnh mẽ hướng phía dưới vung lên. Đồng dạng là mạnh mẽ bá vương sắc xuất hiện, theo cái này vung lên, bá vương sắc quấn quanh mang theo mạnh mẽ khí kình hướng xuống, trực tiếp đem này dâng lên cơn lốc cho đánh ngang, để mặt biển bình phục. Đồng thời, băng hải tặc tốc độ các cán bộ đồng loạt ra tay, đối mặt một cái biển động dâng lên phương hướng mạnh mẽ đánh tới, trực tiếp đánh ra một đoàn sóng xung kích, đem dâng lên nước biển cho lao ra một cái lỗ thủng lớn, dâng lên nước biển phản phất bất lực một dạng rơi vào trong biển. Hiu liu liu. Bầu trời lúc này lại xuất hiện điểm đen đại lượng vũ khí theo nước mưa cùng nhau hạ xuống. Hắc, Lưu Kỳ cắn một cái trên tay mang cốt đủ, thử mở răng, hàm răng nhai nuốt lấy xé rách xuống tới thịt, cũng không cần xúi lục, mà chính là đem mập mạp quyền đầu cho xiết chặt, dùng lực đi lên quét qua. Với anh, Quyền Tiêu băng cột đầu ra một đoàn cự đại trùng kích sóng, hỗn tạp bá khí cơ hồ hình thành một đạo hình nửa vòng tròn phòng hộ cháo, sóng xung kích vọt tới không trung, đem đánh tới vũ khí tất cả đều cho chấn động vỡ nát, thất linh bát lạc rơi vào đại hải. Từ đầu đến cuối, sắt cũng không có đọt qua, hắn nhìn chậm chậm vào phía trước, đột nhiên rơi lên dì phỉnh trên lưới kiếm mang ra một đoàn cụ hệ lại lôi, xen lẫn ba vương sắc cuốn quanh, mạnh mẽ một kiếm vút tới. Là Quỷ Thanh lánh lơi đao xuất hiện tại Tây Dương kiếm vút tới phương hướng, hung hăng đụng vào nhau. Công! Theo tiếng sắt thép va chạm, trung quanh nước biển ánh một chút hướng bốn phía phát tán, bầu trời âm trầm tám cái độ, lại xen lẫn không ít tinh hồng, lan lộn hợp lại giống như hoàng hôn. Giờ khắc này liền giống như mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, chân trời ửng đỏ chi hoàng hôn. Cố lão đối sặc cười gần nói, làm rất tốt a. Ngươi cũng đúng vậy à, cái này khủng bố sát khí, so năm đó ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm mạnh rất nhiều. Sắt đồng Dạng đáp lại nụ cười, "Có đúng không, có thể ngươi thật giống như không chút trưởng thành a, là đến bình cảnh sao?" "Công." Cớ lão nói xong lời này, cánh tay một đỉnh, đem Sắt Tây Dương kiếm cho đẩy ra, trở tay đem La Quỷ thu nhập bên hông, tay trái hư cầm đao đốc kiếm viện như vào đao miệng. Sắt đồng Tử co rụt lại, trong chốc nhoáng này đột nhiên cầm cự được, không biết như thế nào xuất thủ. Bởi vì tại hắn kiến văn sắc cảm ứng bên trong, hắn vô pháp dự đoán ra cỡ là xuất đao quy tắc. Mặc kệ là chính diện vẫn là khía cạnh, hoặc là phía trên, đều có hắn khả năng công kích dự cảm, mà ở trong môi trường này, Chỉ có một cái tiểu san bản hắn, căn bản vô pháp kéo dài khoảng cách. Cợt lợ khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn lấy sát này ngắn nguỷ chủ trừ về sau, đem la quỷ dây lắc nổ, nhất đao vung ra, xem bộ dáng là muốn chém ngang hướng sát cái cổ. Sát giật mình, đem dịp phần hướng bên cạnh kéo một phát, liền ngăn trở bên cạnh thân, muốn ngăn cản cợ lão đao nhận. Nhưng này hoành chém tới la quỷ, rõ ràng tại vung đao thời điểm có chút dừng lại, chờ lấy sát nhất đao kéo qua qua về sau, cợ lợ trực tiếp thay đổi phương hướng, trực tiếp nhất đao bổ về phía đầu hắn. Loại chiêu thức này, sát trừng to mắt, lộ ra vẻ không thể tin chớp mắt nhìn lấy này, bôi trong chèo đao mang nick lại gần mình chán. ầm, cong, một viên đạn xoay tròn cấp tốc lấy đánh trúng la quỷ, để trên lưới đao bắn ra một vành lửa, để vỗ tới tốc độ chỉ chạy một cái chớp mắt, cái này một cái chớp mắt để sạt kịp phản ứng, một kiếm trực tiếp chém về phía này la quỷ, đem la quỷ cho rời ra, đồng thời trực tiếp chém về phía cỡ lão. Cơ lão thân hình sau này bay vụt, rời đi xa khoảng cách, phủ trên mặt biển, đồng thời lần nữa vung ra nhất đau, mang ra một đạo tiền đen sắc bá khí chạm kích, chả ba, siêu, vung ra chạm kích trong nay mắt, thân hình hắn lại lói lên đi thẳng đến một phương hướng khác lần nữa vung ra một đạo chưởng kích, siêu, siêu siêu, đại lượng chưởng kích theo hắn chớp liên tục tàn ảnh phát ra từ bốn phương tám hướng hướng phía sát bọn họ công kích mà đi. thực sự là, bệ màn rơi xuống lên, nhắm ngay một đạo đánh tới chưởng kích, nói, bọn tiểu nhị, thứ này cũng không để cho thuyền trưởng xuất thủ. ầm, nói, hắn mở ra nhất thương, mang theo bá khí viên đạn trong nháy mắt đánh nát một đạo bá khí chưởng kích, trên không trung đãng xuất một đoàn sóng xung kích, mà còn lại cán bộ cũng học theo, dùng súng, dùng quyền, dùng đao, nho nhau, nhau đánh ra công kích cùng nà hạ khí chạm kích đụng vào nhau, đem triệt tiêu, kích nước biển lần nữa cuốn lên, buộc phát ra đại lượng giọt nước, cùng bầu trời bên trên hạ xuống mưa lăn lộn cùng một chỗ. Cơ Lão dừng thân hình, hướng phía này rơi súng sạ kích bệ màn nhìn một chút, hoắc. phản ứng không tệ a, chớ kinh thường, thượng. Bền bệ màn đem họng súng đi lên vừa nhất, trầm giọng nói, cái này có thể khó đối phó. A ta biết. Sắc ứng một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Lão, chỉ là có chút kinh ngạc thôi, vừa rồi loại công kích này trạng thái, còn có loại kia cảm giác gắp bách Cơ Lão, ngươi trưởng nào thì học hội mỉ hạt kiếm thuật. Loại kia đem công chưa công, cho người ta mười phần cảm giác áp bách khí thế. Cùng Ra chiêu lúc rõ ràng chỉ trệ một cái chớp mắt chờ đối phương phản ứng rồi quyết định hướng này Ra chiêu kiếm thuật cũng là mỉ hạt kiếm thuật. Hắn cùng mỉ hạt bạn tốt nhiều năm, cánh tay không gãy trước đó càng là cùng một chỗ kích kiếm, đối với hắn kiếm thuật, sạch hết sức quen thuộc, sẽ không sai. Loại kia cảm giác áp bách tuyệt đối sẽ không sai. Vung, ai biết được? Nói không chừng ta thiên vốn liền hội đây. Cỡ lão lộ ra nụ cười đáp ý. Mỉ hạt nhanh chớm đau, loại kiếm thuật này, tại lần trước bọn họ so đấu kiếm thuật thời điểm, cỡ lão liền học được nhanh chậm đao coi trọng là nhìn địch nhân phản ứng, cùng trọng tại này muốn xuất đao vẫn còn không có xuất đao mãnh liệt cảm giác các bách, loại này nguyên lý, thôi cùng người chiến đấu một lần liền học được. Không phải cái gì khó học kiếm thuật, nhưng trọng tại là cảm giác các bách loại vật này, trùng hợp, cơ sát khí có thể tối đại hóa loại này cảm giác các bách. Nhưng cái đồ chơi này có phong hiểm, hơi yếu một chút kiếm sĩ nếu là dùng nhanh chậm đao lời nói, rất dễ dàng bị người vô não cho đánh chết. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hot nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chặn. Chương 1140, lớn nhất thăng bằng thiết bị khó trách Mị hạt nói ngươi kiếm thuật tiên Tư dị thường hơn người. Sát nhìn trầm trầm phía trên cơ lão, trầm rãi nói, hiện tại xem vùng ra, quả nhiên là a, ngươi cái tên này, ban đầu ở trên đỉnh thời điểm, liền không nên bỏ mặc ngươi. Thiếu nói mạnh miệng, ngươi lúc đó thế nhưng là sắp chết. Cơ lão thản nhiên cười, La quỷ Đao nhận vùng ra, sư tử thật Thiên thiết gốc. Xoát xoát xoát, đại lượng hình trăng lưới liềm bá khí trảm kích cơ hồ tại Thiên Không hình thành tiền đen chi màn, giống như bầu trời đem ánh trăng đổ xuống mà ra, hình thành chạm kích chi trụ, hướng phía sát bọn họ hạ xuống. Thử một chút cái này. Cơ lợn trong mắt bắt đầu phát ra tinh hồng. Loại này đối không địa nghiền ép cảm giác, không nên quá thoải mái. Cùng cái đủ đối chiến, cùng lìn đối chiến, bọn họ đều biết bay, đều có truy kích chính mình biện pháp, chỉ có thể đao thật thương thật đánh. Mà tiệt tên hỗn đản kia, càng là có thể đem chính mình hút quá khứ, liền bay khả năng đều không có. Nào có giống tình huống như vậy, đồng dạng vì tứ hoàng, nhưng cơ lợn có thể thỏa thích phát tiết chính mình lực lượng, may may không cần lo lắng bị đả kích đến. Bởi vì đây là ở trên biển, đây là đang bầu trời, đối phương không có bất kỳ cái gì năng lực truy kích hắn. Rầm rầm rầm chạm kích đều đánh xuống qua loại này số lượng chạm kích trực tiếp che đậy mọi người tầm mắt kích thích sóng biển cũng đem trung quanh tầm mắt nuốt mất Cơ lão lúc này nắm nắm la quỷ chui đao, hướng phía bên kia cười một tiếng thật đúng là hiệp lực a chạm kích biến mất lộ ra hạ trạng cảnh băng hải tặc tóc đỏ những cán bộ đó lấy bén bẹ màn cầm đầu liền ngăn tại sạt phía trước từng cái toàn thân tràn ngập ba khí kết ngao bất thuần nhìn chằm chằm phía trên cơ lão những chạm kích đó bị bọn họ tới nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu dù sao cũng là danh xương lớn nhất thăng bằng hải tặc đoàn các cán bộ thực lực đều không yếu Không giống cái đủ cùng lìn thủ hạ, có thể đem ra được liền mấy cái như vậy, tốc độ cán bộ, mỗi một cái đều có thể đem ra được. Mặc dù bây giờ là thế yếu, sạt thân hình nhất động, dưới chân thuyền tam bản bị hắn xem như ván lướt sóng một dạng hướng phía trước sóng lên, đi vào các cán bộ trước mặt. Khoe miệng của hắn mang theo mỉm cười, nói, để vị này đại tướng nhìn xem chúng ta băng hải tạc tốc độ uy thế đi, tiểu nhóm. A, các cán bộ nhao nhao vừa quát, trong mắt mang theo nồng đậm chiến ý. Bọn họ tiến vào tân thế giới đến nay, tại để thuyền trưởng trở thành tứ hoàng trên đường gặp được so cái này còn hung hiểm tình huống nhưng bọn hắn ý nguyên còn sống. Lần này cũng giống như vậy, bọn họ sẽ thắng lợi. Sát hít sâu một hơi, đôi mắt đột nhiên vừa mở, chỉnh thể hùng quang đại phóng. Người bá vương kia sắc cuốn quanh thấu lượn toàn thân, cùng bá khí kết hợp, nơi cánh tay cùng chỗ cổ cùng lộ ra trên lồng ngực dần dần hiện ra đường vân. Vũ trang sắc bao trùm thân thể bắt đầu xuất hiện màu đỏ sẩm đường quang, giống như chạy xuôi ở trong khe đá dung nham, hiện ra nóng rực cuồng nhiệt. Ngay tiếp theo cái kia thanh tây dương kiếm, trên lưỡi kiếm cũng bắt đầu phim hắc, đồng thời xuất hiện hỏa hồng đường vân. Toàn lực hình thái sao cờ lảo meo lại mắt, lợi còn chưa nói hết đột nhiên liền đem ánh mắt đặt ở bệ mạn trên thân, chỉ gặp hắn cũng phun ra một ngụm trọc khí, giống như hơi nước một dạng phun ra, bị bá khí bao trùm thân thể dần dần hiện ra màu trắng đường vân, uyển tựa như tia chớp che đắp lên trên người, trong tay hắn ngẩng tay thương tia cũng thay đổi thành bạch lôi đường vân kiểu dáng, lại một cái bá vương sắc bao trùm toàn lực hình thái. Bên bệ mạn tứ hoàng bên trong duy nhất phó hoàng, mẹ nó cùng hắn tứ hoàng cán bộ cũng là không giống nhau. Đồng dạng những cán bộ đó nhón từng cái trên cánh tay hoặc là vũ khí bên trên xuất hiện phong quyển vân quyển, lôi khí hỏa khí, tất cả đều mang lên đặc hiệu đặc hiệu chạy thuộc về là vậy cũng là thống hợp bá khí những cán bộ này tất cả đều nắm giữ lấy bị vương quốc quạt nổ xương là mù da mạ xạ tối cao cấp bá khí theo lấy bọn hắn toàn lực ứng phó liên đối lấy dưới chân thuyền tam bản cũng bị bá khí bao trùm trở nên cứng rắn vô cùng cũng làm cho cờ lão ngăn chặn đem dưới chân bọn hắn thuyền tam bản hủy diệt để bọn hắn rơi xuống biển ý nghĩ khó trách là tứ hoàng a cờ lô hô xả giận vô ý thức quyết mở miệng thật sự là thật đáng sợ đây toàn bộ hải tạc đoàn cán bộ tất cả đều hội thống hợp bá khí thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng sẽ còn bá vương sát trình thể bao trùm Tuy nhiên thiếu khuyết năng lực gia trì, nhưng phần này thực lực, chỉnh thể đệ tính, thật là tứ hoàng bên trong lớn nhất thăng bằng thiết bích. Tứ hoàng bên trong, duy nhất mạnh nhất cỡ là không biết là người nào, nhưng chỉnh thể hải tặc đoàn chất lượng đến xem, rõ ràng là sát bọn họ càng sâu một bậc. Dù sao chiến đấu loại vật này, cũng không là một đối một đơn đấu, thật muốn chơi đơn đấu liền có thể giải quyết lời nói, sao còn muốn nhiều như vậy hải quân làm cái gì? Một chỗ thả một cường giả chẳng phải xong được nha? Khó trách ban đầu ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, cái này độc tý lao có khí hô lên không được bọn họ đuổi hải quân nói chuyện. Sát thực có phần này khí sát dùng kiếm trực chỉ cở lão nói đến thoải mái chiến đấu một trận đi cở lão ngươi mẹ nó thật không ngại nhiều người như vậy nói với ta thoải mái cở lão nhịn không được chửi ầm lên liền những con tin này lượng có thể so với bọn hắn hải quân tốt nhiều bọn họ hải quân đem ra được trung kiên lực lượng cũng liền mấy cái kia trong tinh anh tướng còn lại đều không được liền xem như cở lão chính mình thu nhiều như vậy thủ hạng thực cũng liền gì đã cùng ngũ đem ra được cụ dâu gần nhất mặc dù là đuổi theo nhưng vẫn là kém một chút thật muốn hiện tại phối trí cùng bọn hắn làm vậy thì thật là đụng một cái liền ác bất quá. Người nào để cho mình có rảnh thiên yêu thế đây? Cậu lảo thở sâu, ánh mắt vừa mở, hai con ngươi dần dần giữ tợn, quanh thân ẩn ẩn toát ra bạch khí, toàn thân trên dưới phảng phất vận vẹo mở dạng, tại không khí ba động dưới như ảnh tử đồng dạng lung la lung lay, bá khí dần dần bao trùm toàn thân hắn, để hắn chố mi tâm xuất hiện thập tự ấn, dưới ánh mắt hiện hiện nước mắt, mà theo hắn hàm răng thử mở, thân thể trực tiếp bành trướng một vòng, dưới hai mắt thẳng nước mắt đào mở bắt đầu biến chỗ ngặt, từ khoe mắt hướng gương mặt uốn lượn kéo dài, sau đó này bên ngoài thân bá ba khí bao trùm biến mất, từ trên bờ vai dọc theo đỏ thâm kim giáp. Ba khí bắt đầu bành trướng, ở xung quanh người hình thành ở ngực có vận vẹo thái dương tiêu chí võ sĩ chi giáp, khải giáp trung quanh, càng là dọc theo sáu đầu huyết sắc dây lụa, cuốn tại bả vai hắn, phần eo cùng bên đùi. Như cái thần linh, nhưng lại như thần linh đọa lạc tiến địa ngục, cũng thần cũng ma. Không thể không thừa nhận, luận chất lượng, đúng là người bên này tương đối cao, nhưng lão tử lại không phải là không có ưu thế. Cớ lão nắm chặt la quỷ, đôi mắt dữ tợn nói, từng cái đánh tan là được. Trên không trung kim lê hảo bên trên, mụ cầm ống nhỏm nhìn xuống, vô ý thức lẩm bẩm, có cần phải náo thành dạng này sao? Độ cao này cũng chỉ có ống nhỏm có thể nhìn, bằng vào nhìn bằng mắt thường không rõ. Băng Hải tắc tóc đỏ, không hổ là tứ hoàng a. Cù Dầu cũng đang nhìn, lúc này hắn nuốt ngụm nước bọt, có chút nghĩ mà sợ. May mắn gỡ lập tiên sinh kịp thời đem bọn hắn thuyền cho tiêu hủy, đồng thời để Kim nghe hào lên không, nếu để cho bọn họ tiếp trên dây thuyền, chỉ sợ phía bên mình hải quân, sống sót thật đúng là không có mấy cái. Hắn có lẽ có thể sống, nhưng sạt bật bọn họ, khẳng định sẽ bị loại cường độ này cho vỡ vụn. Chương 1141, đánh một trước đó trước thanh tiểu quái. Sát động động giống như dung nham một dạng, giống như là tự thân bị bỏng mở thân thể, nhìn chằm chằm trên không cơ lão, thở sâu. Vâng. Bên trên bầu trời vang lên một tiếng cự đại chấn động. Cơ lão giống như đạn pháo một dạng thẳng hướng túi xuống sông, trong không khí xông ra một đoàn khí lãng, mãnh liệt phong áp mang theo nồng hậu dày đặc sắc khí, gợi lên mọi người phát sốt. Đến. Sát quát một tiếng, trong tay cũng tràn ngập hỏa hồng đường vân dìp phần mạnh mẽ hướng phía trước bổ tới, kêu hỏa hồng đường vân sáng càng lợi hại hơn, nhất đau chảy ròng, uy thế liền đại hải đều chia cắt mà ra, cắt ra một đạo cự đại khe rãnh. Thân tránh đã hóa thành hắc bối đỏ lưới đao la quỷ hung hăng cùng dịp phấn đụng vào nhau lần này đã không còn sắt thép va chạm thanh âm mà chính là cách không chạm vào nhau la quỷ buộc phát ra tinh hồng chi khí cùng sạp bá khí đụng vào nhau tại đao nhận trung tâm kết hợp thành một cái đỏ thâm nhỏ chút tại này vặn vẹo bành trướng lại co vào này cuốn lên khí lãng cũng gợi lên cỡ lão tóc hắn meo lại mắt nói ra các ngươi những người này à chẳng qua là mang theo bá khí đòn công kích bình thường nhất định phải lấy cái tên ta đến nói cho các ngươi biết cái gì gọi là tránh thức chiêu thức sạp đang cùng cỡ lão đấu sức nhưng đột nhiên cảm giác trước mặt lực đạo đầy ánh sáng vô ý thức hắn đem diệp phản vùng ra qua, trực tiếp cắt qua cỡ lão thân thể, hư ảnh, Dạ. sát rất nhanh liền kịp phản ứng, trực tiếp nghiêng người, chuẩn bị tránh thoát cỡ lão công kích, đồng thời trong tay tây dương kiếm hướng bên cạnh đã đâm qua, hắn cảm ứng được, cỡ lão muốn từ bên cạnh qua thứ, hẳn là bổ, hắn động tác vừa làm xong, khoe mắt liền liếc về cỡ lão xuất hiện tại này, cỡ lão tại này dơ đao, cầm lấy ý cười, la quỷ chết sống không có bổ xuống, sát đồng tử co rú lại, đã đâm qua tây dương kiếm bị cỡ lão nhẹ nhàng uốn néo, giang kiếm tiêu lưới đao lướt qua, mà trường đao trong tay, lúc này mới thẳng bổ xuống nhanh chấm ao, vừa rồi cảm ứng được chỉ là thế, không phải hắn thật đánh xuống. mắt lửa. ầm, một tiếng súng vang phát ra, giống như bạch lôi một dạng đánh về phía cờ lão. đều nói chớ khinh thường. sát, giá hỏa này kiếm thuật so với ngươi còn mạnh hơn a. bẽ mặt trực tiếp nổ súng, đối sát nhắc nhở lấy. hắn ba vương sắc bao trùm, dẫn đến đánh ra viên đạn liền theo bạch lôi một dạng, tốc độ cũng như xét đánh một dạng, cơ hội tại người không có kịp phản ứng trước đó, cực nhanh xuyên thủng cờ lão thân thể. tại lỗ đạn mặc hắn thời điểm, hắn còn duy trì bò xuống tư thế. này thân thể như là sóng nước dập dờn, lần nữa biến mất. người đâu? sát cung bẽ man trong mắt loạn chuyển, đều muốn biết hắn hội từ nơi nào xuất hiện. loại tốc độ này, tăng thêm loại địa thế này, bọn họ hiện tại cũng chỉ có bị động phòng ngự phần, trước phòng ngự mới có thể tìm được sơ hở. sát công phu kia đủ để cho bọn họ bắt được cờ là xuất hiện lần nữa giáng người. nhưng là chung quanh bọn họ giống như không có sát ý hiện hiện, bẽ man đồng tử co vào, nghĩ đến cái gì, cứng cổ hướng phía hắn cán bộ lớn tiếng nói, cẩn thận, đánh bộ trước đó, trước thanh tiểu quái là phi thường hợp lý, tàn ảnh chạm. Thanh âm nhàn nhạt từ lũ kỳ dục sau lưng vang lên, một vòng đỏ thấm đau mang tại sau lưng của hắn hiện lên, cấp tốc cắt về phía lũ kỳ dục sau cái cổ. Lũ kỳ dục toàn thân phát lạnh, nhưng nơi nào đến được đến né tránh, nơi này cũng không có địa thế cho hắn né tránh. Vô ý thức, hắn hổ gầm một tiếng, toàn thân trên dưới như là lục vân quyển một dạng khí tức bạo phát, quay người dán vào, nhất quyền vùng quá khứ, ít nhất phải ngăn trở. Tại hắn động thủ thời điểm, hắn cán bộ cũng kịp phản ứng, dạ sộp trực tiếp đem họng súng nhắm ngay cờ là phương hướng bắc cỏ, giống như một đạo màu đồng ánh sáng, trực tiếp đặng tại cờ lão lưỡi đao bên trên. Hắn cán bộ lúc này dưới chân nhất động, dưới chân thuyền tam bản liền trực tiếp bắn ra, mang lấy bọn hắn thân thể, cực nhanh cùng lũ kỳ dục tụ hợp, thống hợp ba khí theo không cần tiền giống như, tất cả đều công hướng cờ lực trong tay la quỷ. Không trông cậy vào có thể đánh hiện tại giống như mặc cao giáp một dạng cơ lão, bọn họ biết cái này bên trong cường độ, nhưng là trở ngại hắn, bọn họ là có thể làm được. Bao quát lũ kỳ dục, quyền kia đầu hất lên, cũng đâm vào la quỷ phía trên, hắn mấy người cùng một chỗ phát lực, thế mà để cơ lão đao cho chỉ chệ xuống tới. Tách tách tách. Cơ lão tối đầu mắt nhìn bởi vì cái này tới dẫn đến run rẩy đao mỉm cười, nói, phối hợp không tệ. ầm, cánh tay hắn mãnh liệt một lần phát lực, sát khí từ đao nhận bạo phát giống như dòng nước lũ hướng lấy bọn hắn xoát quá khứ, giống như thực chất một dạng, mang theo lực lượng khổng lồ, trực tiếp sụp ra bọn họ công kích cùng hình thể. Nhất đao sụp ra về sau, cỡ cỡ thay đổi đao nhận phương hướng, lần nữa vung ra lá quỷ. Thanh long, xoát, hắn quanh người nước biển cuốn lên, hóa thành mấy chục đầu biển nước hình thành dao long, gào thét hướng phía những người này bộ nhào qua, phanh phanh. Mà lúc này, hai đạo bạch lôi khỏe động mà ra một đạo bạch lôi tung hoành hướng xuyên qua những thủy giao đó đầu rồng một đạo bạch lôi từ dọc thiên công không chỉ có đánh nát còn thừa thủy giao dở dạ rồng đồng thời cùng cái kia đạo ngang kích đến viên đạn cùng một chỗ giao nhau đến một điểm này một điểm vị trí cũng là cờ lão hiện tại vị trí thập tự giao nhau bẽ mặt quát hắn là tay súng, không tính là tay bắn tỉa loại kia phụ trợ bản thân cũng là hội cận chiến nhưng nhịch súng nhà vẫn là tìm đúng thời cơ tương đối tốt cùng bạn bè cho hắn tranh thủ đến một thời cơ tốt cũng là cờ lão vung đao này một cái chớp mắt nhất định là hắn có thực thể thời điểm Hắn không có khả năng theo dựa vào tốc độ chơi ra tàn ảnh, nói như vậy, chính mình viên đạn nhất định sẽ bên trong. Thương loại vật này vẫn như cũ là rất nhanh, rất nhiều hải quân binh lính chơi cũng là thường. Tại những cái kia người thế giới bên trong, thương vĩnh viễn so đao nhanh, nhưng tay súng nhà hạn mức cao nhất thực là hữu hạn, không giống kiếm sĩ phá người bình thường hạn mức cao nhất nói ít đều có thể lấy một cả trăm, nhưng bài trừ hạn mức cao nhất tay súng đồng dạng đáng sợ. Như loại này bị bóp đúng thời cơ sát kích, cơ sát thực không có cách nào tránh rơi, thời cơ bóp quá tốt, hắn vung đao vừa mới kết thúc, viên đạn liền đánh tới. Bất quá phanh phanh hai phát bạch lôi đồng dạng đạn bắn vào bộ ngực hắn bên trên trực tiếp đem sát khí khải giáp đụng nát nhưng mượn cỗ này lực cỡ đảo cũng là hướng bên cạnh trượt đi viên đạn dán hắn lồng ngực đánh ra hai đạo tia lửa từ bên cạnh sát qua qua cỡ lắc lưỡi đầu mắt nhìn vỡ vụn khải giáp bên trong hai đạo vết máu lắc đầu cười nói uy lực không tệ nói hắn khải giáp bị sát khí cho lớp đầy bộ khuyết cái này trông giống uy lực quả thật không tệ dù sao cũng là bền bệ mạn dù sao cũng là bá vương sắc cuốn quanh xem nhẹ hắn cơ hồ đều bị hắn cho bán chết hắn cái này khải giáp phòng ngự lực khẳng định không bằng cái đủ cùng lìn nhưng cũng không phải tùy tiện bị đánh phá nhưng mẹ mạn có thể làm được gia hỏa này có lẽ chính diện chiến đấu kém rất nhiều nhưng loại này thẻ thời cơ tập kích hắn tuyệt đối làm cho cỡ lão cảm nhận được phiền phức duy nhất có thể nói có thể không nhìn hắn sợ là chỉ có tốc độ tránh thức vô song lão gia tử giống loại uy lực này phàm là cỡ lão nếu là yếu một điểm sợ là liền bị đánh xuyên cỡ lão nhìn liếc một chút bị hắn sụp ra về sau một lần nữa dẫm lên thuyền tam bản tập hợp một chỗ các cán bộ nhẹ nói lấy rất lợi hại phiền phức à hắn quanh người dây lụa Bắt đầu chậm dãi phiêu động. Chương 1142, xúc tức quan viên phát uy. Không thể không thừa nhận, băng hải tặc tóc đỏ phối hợp thật rất tốt. Mấy cái cán bộ có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, nương tựa theo thống hợp ba khí cùng ai đều có thể tiếp vài chiêu, mà cái này mấy chiêu công phu, đủ để bẽ mạn hoặc là sạt kịp phản ứng cắt vào chiến trường. Hai tên hội bá vương sắc bao trùm cắt vào tiền đến, ai cũng hội cảm giác tê cả da đầu. Loại này cấp bậc so chiêu, trong nháy mắt liền có thể tìm tới bản chất. Chỉ bằng vào hiện tại loại trạng thái này, cho dù là dùng tứ thần ảo nghĩa, tại bọn họ tới phía dưới cũng không thể tùy tiện phá cục, bọn họ là có thể ngăn cản được. Khó trách là tứ hoàng, khó trách lần trước có thể ngăn cản được cái đụ. Bởi vì đánh nhau xác thực được trả bằng mất, thắng cũng không chiếm được thứ gì. Cái đụ là điên, không phải nốc. Hắn nốc mới cùng tóc đỏ tại này cứng rắn. Cơ lão, hắn hiện tại là tuần vì mặt mũi, ra hỏa này là cái hiện tại liền theo trên đường thối phân giống như, trước kia đi ngang qua thời điểm, vì chính mình không thối chỉ có thể nhấc chân, nhịn một chút liền đi qua. Nhưng cái này phân càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng thối, đã đến không thể không thanh lý trình độ không phải vậy lời nói chỉ là đi ngang qua đều cuốn nhiễm một thân thối này xúc tức quan viên liền đạt được vị Sát dâm tại thuyền tam bản bên trên đối phủ không cỡ lão cười thế nào ta người thực lực không tệ đi bẽ mặt vô ý thức đốt một điếu xì gà ngậm lên miệng ngươi tìm không thấy sơ hở bọn họ phối hợp sát thực không có sơ hở mặc dù không có thắng đối phó loại này phi thiên đại tổng đốc muốn doanh khả làm mười phần dân an bọn họ liền tuyển đều không nhưng là mục đích không phải vì thắng a bọn họ mục đích là ngăn cản cỡ lão cản mấy ngày bọn họ liền có thể rút lui không phải vì thắng Dù là ngăn chặn một ngày, bọn họ cũng thắng, bởi vì vì vì tranh thủ thời gian. Điểm này Cớ lão cũng minh bạch, cho nên càng kéo, càng đại biểu chính mình thua. Ai? Cớ lão thở dài, xem kỹ bọn họ liếc một chút, ý vị thâm trường nói, người tại sự tình không thành trước đó, không muốn vui vẻ như vậy, rất dễ dàng đắc ý vong hình dẫn đến bi kịch ta. Ta chỉ là đối ta đồng bọn rất lợi hại có tự tin a." Sắt tự tin cười nói, nghe nói chúng ta bị các ngươi hải quân cho rằng là tứ hoàng bên trong lớn nhất thăng bằng thiết bích, tuy nhiên ta không thích, nhưng lại không thể không thừa nhận, phân tích có đạo lý." Sắt nhún nhún vai nói, Một mình hắn, tuy nhiên chiếm cứ địa lý ưu thế, nhưng là bọn họ tứ hoàng đoàn thế nhưng là một cái đại hải tập đoàn, các cán bộ đều có thực lực, đồng thời hết sức phối hợp, muốn công phá bọn họ cũng không dễ dàng a. Xác thực, nếu như là trên đất bằng, ta ngược lại là không có như thế tùy ý cùng các ngươi tác chiến. Cớ lão gật gật đầu, thừa nhận điểm này. Hắn cũng không dám từ trên trời triệu hoán đại lục, món đồ kiên lệnh đến tốt có thể để bọn hắn chỉ biển, lệnh không tốt vậy liền để bọn họ có một cái đổ bộ địa điểm, đến lúc đó đánh nhau càng tổn sức. Trên biển, vừa vặn. Thế nhưng là nơi này là trên biển a. Hắn thân thể nổi lên công, quan sát sặt những người này, ánh mắt dần dần bắt đầu lạnh lẽo, dạy các ngươi một điểm, ta là Hải quân. Hải quân làm sao? Sắt cười hỏi, cơ lư chậm rãi mở ra trên tay đồng hồ điện thoại trùng, một bên bấm một cái mã số, vừa nói, Hải quân, đại biểu cho cái này trên đại dương bao là thế lực mạnh nhất, đại biểu cho chúng ta người đông thế mạnh, đại biểu cho không chỉ là các ngươi có trợ thủ, dì đạ. Đế Lạc. Là... Trên không kim nghe hảo truyền thường một thanh âm, dì đạ đã, đã biến hóa thành thiếu nữ tư thái, giẫm lên một bộ cực tốc hướng xuống, xuất hiện tại cờ La Sophia phía trên. Cá voi trắng sao? Sắt ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, trên đại dương bao la người nào không biết, ngươi nhìn nàng rất căng, liền thụ thương đều không được. Tiểu cô nương, vẫn là trở về đi, đến lúc đó thụ thương lời nói, nhà ngươi cấp trên nhưng là sẽ nổi giận nha. Nghe nói lời này, cỡ Lão như mày, thật sâu mắt nhìn Sắt, nói, Sắt ngươi sẽ không cho là ta tại ngươi đùa với ngươi à. Là ngươi trước kia tao ngộ chiến đấu quá dễ dàng nha, vẫn là trên đại dương bao la đều nể mặt ngươi, để ngươi bành trướng đến chính mình hạch tâm vĩnh viễn sẽ không xẻ ra chuyện. Hắn nắm chặt La Quỷ, chậm rãi nói, bước ta ra này tổng hình thái, là muốn đao thật thương thật thấy máu bẽ màn bản năng như mày cảm giác lời này không thích hợp mà lại chỗ đứng có vấn đề cái kia cá voi trắng tại cỡ lão hậu phương cỡ lập từ bỏ chiến đấu mà chính là lựa chọn tại cá voi trắng phía trước là vì bảo vệ nàng vẫn là nói vì một loại nào đó mục đích chế tạo chút động tinh đi ra dì đạ cỡ lạp trầm giọng nói minh bạch ngươi gọi ta thời điểm ta từ những cái kia hôn mê hải quân còn có củ rổ trên người bọn họ hút thể lử tới dì đạ cười hắc hắc thử mở đầy miệng nhanh trắng sau đó nàng thở sâu nắm chặt nắm tay phải mạnh mẽ đi phía trái kéo một phát tư thế liền như là sẽ phải huy quyền một dạng. Bệ mạn có chút mê, cái này tư thế hắn có chút quay mắt, nhưng khoảng cách xa như vậy, coi như huy quyền, không đúng. Bệ mạn nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt, không thể tin nhìn chằm chằm gì đã trên nắm tay bắt đầu phát tán mịt mờ bạch quang. Cái tư thế kia, Dâu trắng. Bệ mạn hét lớn, cẩn thận, có chấn động muốn tới, chấn thiên động địa. Hắn vừa dứt lời, gì đã liền đại kêu ra tiếng, mang theo bạch mang quyền đầu hướng phía phía dưới không hề cố kỹ hành kích ra ngoài. Và anh. Tinh khí quả thực mang theo sóng xung kích chỗ tích xúc làm một điểm tạo thành phát tiết, để không khí chỉnh thể chấn động đến. sát Bọn họ quanh người nước biển tại thời khắc này hoàn toàn chấn động mở, không giống với cơn lốc kích thích biển động, cái này chấn động là toàn phương vị, liên đối lây không khí bản thân, để những cán bộ đó nhóm giờ khắc này thân thể đều không ổn định, từng cái ngã trái ngã phải. Bé màn một chân khởi động thuyền tam bản, cưỡng ép để cho mình vững vàng xuống tới, vô ý thức dùng súng nhắm chuẩn di đạ, đã, đã thấy tại hắn nhắm chuẩn trên phương hướng thêm ra vô số đạo dùng hắc thương tạo thành tương tượng, mà cái kia cá voi trắng khí tức đang rời xa, rõ ràng là chạy trở về. Siêu, một đạo đỏ thấm chi mang thẳng đến Sát Ma đi, sát lúc này cũng ổn định thân hình, trực tiếp nhất đao bổ về phía này đỏ thấm chi mang. Cong, trường đao la quỷ bị Sát Tây Dương kiếm đánh chấn động, xoay tròn lấy hướng về sau bay đi. Chỉ có đao. Đao là thực thể, thế nhưng là cỡ nào người đâu? Sát cùng bé mãn trong mày, ngay sau đó cảm ứng được cái gì, vô ý thức hướng phía sau nhìn lại. Cái hướng kia là bọn họ những cán bộ đó hội tụ phương hướng. Tại cái này chấn động phía dưới, bọn họ khó khăn lắm đứng vững lại, chỉ thấy một đạo tinh hồng thanh âm tiến vào trong bọn họ cơ lão tay không tức sắt ra hiện tại bọn hắn bên trong chỉ gặp hai tay của hắn hơi hơi mở ra chân trái gián tại chân phải trước đó lơ lửng ở biển trên nước cầm lấy ý cười khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng nhìn qua sạt cùng mê mạn chế tạo ra sơ hở thủ hạ ta cũng được a cái kia thanh bị đập nện xoay tròn lấy la quỷ lúc này đột nhiên đình trệ tại cỡ lão năng lực phía dưới cứ như vậy lập trên không trung uy không có đau ngươi chẳng lẽ là đang đùa ta sạt cái cuối cùng chơi chữ còn chưa nói xong chỉ thấy cỡ lão quanh người cột giống như là trang trí vật huyết sắc dây lụa phiêu động trong lúc này Tản mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ta nói qua, ngươi chặn đường. Cơn lửa trong mắt tinh quang bùng lên, nói khẽ, trung cực áo nghĩa vô sinh không sát. Cái này đồng phân, trước xúc một bộ phận. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 1143, giết người cũng là đơn giản như vậy. Giết người, cơ lão là nghiêm túc. Hắn không muốn cùng tứ hoàng loại này cấp bậc hải tặc đoàn vạch mặt, bởi vì loại kia thể lượng cấp, vạch mặt hội rất khó coi, tất cả mọi người rất lợi hại phiền phức. Liên xếp như cái đũa cụm lịn, bọn họ giao thủ qua nhiều lần như vậy, thực cũng không có vạch mặt, Tránh thức vạch mặt, là cùng tìm tên ngu ngốc kia như thế, cho người ta tạo thành không thể vãn hồi cục thế, xoắn xoết lực lượng chuẩn bị nhất kích mất mạng. bây giờ đối phó tốc đỏ cũng là như thế này. bây giờ trên biển lớn này hoàn cảnh thực sự khó được, đối cờ lập tự thân đạt được 10 phần đại ưu thế, hắn không hội bỏ qua cơ hội này. sát lập đi lập lại nhiều lần tìm hải quân phía phức, làm cái này chứa ngại vận, như vậy cờ lập tự nhiên là động sát tâm. cơ hội khó được, không dung bỏ lỡ. nay liền hạ sát thủ đi. theo thanh âm hắn, quay trung quanh ở xung quanh người sáu đầu huyết sắc dây lụa cùng nhau phiêu động vừa lúc ở băng hải tật tóc đỏ cán bộ còn không có hoàn toàn vững chắc thân hình trước đó huyết sắc dây lụa liền đâm trọn bọn họ trước mặt nhẹ nhàng dây lụa hướng trên người bọn họ quét một cái chỉ là quét một cái ầm luki rút ngạc nhiên gật đầu nhìn lấy ở ngực xuất hiện một cái đại lỗ thủng trong mắt đầu tiên là trở nên hoảng hốt tựa hồ không quá tiếc tưởng hắn run rẩy vươn tay sờ về phía ở ngực lỗ thủng chỗ kia thậm chí ngay cả máu đều không chảy ra tựa hồ huyết dịch cũng không kịp lưu động hốt hoảng hốt ở giữa hắn thân thể nghiêng một cái vẻ mặt nhăn nheo ra mở to miệng chậm rãi nói đau quá a da sụp thảm hại hơn Đầu hắn bị dây lụa xoát qua sau hoàn toàn biến mất, chân nhăn chỗ cổ củ hề này lắc lắc, tựa hồ bắt đầu trầm tích lấy cái gì, theo hắn không đầu thân thể lắc lắc, sau này khuyên đảo, nào vào đại hải. Còn lại bốn cái cán bộ cũng không khá hơn chút nào. Trên cổ có hồng long hình xăm, có màu nâu xanh phát ra kính dâm nam tử, đồng dạng bị dây lụa đánh tới đầu, rõ ràng là thống hợp ba khí hộ thể, lại tại cái này dây lụa xoát một chút phía dưới, biến thành giống như dạ sụp hạ chẳng, đầu trực tiếp biến mất. Trên bờ vai có một con khỉ, khuôn mặt hung ác nam nhân bị dây lụa xoát đến cổ, toàn bộ cổ đều lưu không tiêu tắt. Tận gốc gãy mất đầu lâu cùng thân thể cùng nhau rơi vào trong biển. Đầu đội ấn có thuyền hải tặc tiêu chí khăn chùm đầu mái tóc dài màu vàng nam tử, tim bị dây lụa tạc ra một cái động lớn, trực tiếp sau này khẽ đảo, đồng dạng rơi xuống trong biển. Có một đầu tối mái tóc màu đỏ, thân hình giống như giã thú còn có lấy một thanh răng nanh cán bộ, bị dây lụa xoát tại trên lồng ngực, dẫn đến toàn bộ lồng ngực đều biến mất, rơi mang theo cắt thành hai đoạn thân thể phân tả lưu hướng đại hải cắm xuống. Lúc này mặt biển trung bình mới bắt đầu tráng nhiễm ra đại lượng huyết hồng, tại thủy dung nhập xuống, bọn họ trong thân thể máu tươi tựa hồ kịp phản ứng khôi phục lưu động đồng thời từ miệng vết thương phun ra. hô. cỡ lão chậm rãi thở ra một hơi, cuốn quanh ở bả vai, phần eo cùng bắp đuổi sáu đầu huyết sắc dây lụa đã biến mất. hắn nhìn về phía tựa hồ còn không có kịp phản ứng sạt cùng bẽ mặt, ngón tay nhất động, phù tại bọn họ trước mặt là quỷ như điện chớp bay bàn tới, rơi vào trên tay hắn. chính là như vậy. cỡ lão cười nói, ngươi nhìn, giết người đối ta mà nói, là như thế tiện lợi. luki. ra xôm. bẽ lúc này dẫn đầu kịp phản ứng, trong trắng mắt xuất hiện đại lượng tơ máu, cả người đều đang run rẩy. ngươi dám, ngươi. Sát giận không kềm được liền tóc đều muốn dựng thẳng lên đến, cặp mắt kia con người trở nên như cây kim đồng dạng tiểu, hô lướt lướt, phun trào mặt biển tại lúc này trở nên càng thêm mãnh liệt, phản phất có cái gì thực chất hóa đổ vật đánh trên mặt biển, phát ra tiếng vang, bầu trời rõ ràng càng âm. Sát chậm rãi nhắm mắt lại, nhận mệnh đồng dạng giận dữ nói, Luki, Ra so, còn có mọi người, trên biển đàn ông cuối cùng rồi sẽ chết Vu Đại Hải. Sát từ nhỏ đã biết đạo lý này, hắn gặp quá nhiều sinh ly từ biệt cho dù là hắn rô thuyền trưởng, cũng chạy không thoát tử vong trả tận. Tại Đại Hải sông sáo nhiều năm như vậy. Băng Hải tật tóc đỏ không phải không chết qua người, có rất nhiều đồng bọn cách bọn họ mà đi, nhưng hắn ban đầu mời người vẫn luôn tại, lũ kỳ rút tại, dạ sổ cũng tại, bọn họ đều đang bồi lấy hắn, tuy nhiên vẫn sẽ có đồng bọn chết đi, để cho người ta bi thương. Thế nhưng là đem đối ứng, bọn họ cũng nhiều hơn đồng bọn, thế lực càng ngày càng lớn mạnh, đến trở thành tứ hoàng về sau, thương vong đã rất ít, không thể nói không, bởi vì tại trên đại dương bao la, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chịu bảo đảm chính mình không có thương vong, nhưng là sạt cho là hắn tinh anh cán bộ cũng sẽ không, dù là trước kia ngăn cản gai lâu dài bọn họ cũng tại bên cạnh mình. Cho tới hôm nay, đầu tiên là mang đến toàn thuyền người bị một phát kích quang pháo cho phai mở, mà hắn hạch tâm cán bộ, thế mà bị cờ lão nhất kích giết chết. Cái kia dây lụa chỉ là nhẹ nhàng tung bay mà thôi. Nhưng là sars hiện tại cũng nhìn ra, loại kia dây lụa nhất định là cờ lập toàn lực thể hiện, liền theo cái đủ long ma hình thái cùng linh hồn đốt hình thái một dạng, đó là tăng thêm năng lực về sau thổi biến. Điểm này xác biết, chỉ là hắn không hiểu, vì uy lực gì sẽ lớn như vậy. Cái kia dây lụa lực sát thương hẳn là mạnh phi thường, dẫn đến hắn những đồng bọn đó căn bản tới không. Đại hải a hắn mở mắt ra, mắt nhìn hiển thị rõ dao động nước biển. trầm giọng nói, thật sự là mãi mãi cũng không thể nào đoán trước đến một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Luki, Ra Sô, các ngươi đường đi đến điểm của a. Cơ lơ trong mắt hơi hiếp, nói, ngươi tuổi hồ cũng không bị thương a. Tại trên đại dương bao la kiếm ăn, chính là như vậy, ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ bất quá. xoa xoa. xung quanh không khí, phảng phất vỡ vụn một dạng. với anh. sạp sau lưng buộc phát ra một đoàn cự đại nước biển chi sóng, hắn vạch lên dưới chân thuyền tam bản, trên mặt biển kích thích một đoàn cự đại đuôi xuyết trong nháy mắt vọt tới cờ lão trước mặt. Dưới chân hắn thuyền tam bản dù là bị che kín bên trên bá khí, tại thời khắc này bởi vì cái này bạo liệt vận động, cũng tận số vỡ vụn rơi. Sát duy trì cái này vọt tới tốc độ, mang theo trùng lực cơ hồ là lơ lửng ở mặt biển, trong tay grip phần hỏa hồng đường vân giờ phút này tốc độ ánh sáng, đột nhiên một kiếm hướng xuống chém thẳng vào. Ta cũng sẽ để ngươi trả giá đắt, cờ lão. Sát tại thời khắc này phát ra nhiếp nhân tâm phách nộ hống, nay tiếng giống sen lẫn mạnh mẽ bá vương sắc bá khí, tựa hồ có thể đè chúng quanh hết thảy đều cho chấn nhiếp. Ngay tiếp theo cờ lực thân thể tựa hồ cũng cứng tại này. Dù là chỉ là một cái chớp mắt, đối sạp mà nói cũng đầy đủ. Không có thuyền tam bản, hắn một kiếm này về sau hội mất đi năng lực hành động, chỉ có thể ở trong nước biển bơi lội. Một khi rơi vào nước biển, hắn muốn đối mặt là cờ lão vô cùng biển vòng xoáy nước, cái kia bi lực đủ để quấy sắt thép, mình tại hải lý đó là thật không có cách nào. Nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn chịu đựng được chính mình một đao kia về sau còn có cái năng lực kia. Thần tránh. Ngay tại sạp hổ gầm xuất kiếm thời điểm, bệ mạng cũng vẫn nộ rơi xuống lên, quen thân bạch lôi đường vận tải thời khắc này cũng phóng ra ánh sáng đến, quang mang kia lưu động. Toàn tập bên trong đến xuống ống phía trên. Ầm. Theo một tiếng súng vang, đạn kia liền đúng như một đạo khoáy động bật lôi, thậm chí so lạ giờ nhanh hơn, tại sát suất kiếm thời điểm, cũng đến cờ lão bên cạnh thân. Một kiếm nhất thương, tựa hồ phong tỏa ngăn cản cờ lão đường lui. Chính như sát nhìn ra một dạng, mẹ mặn cũng nhìn thấy này dây lụa huy lực, nhưng là bây giờ dây luộc không, đúng là hắn thời cơ. Hắn sẽ không đung tha cho đồng bạn dùng sinh mệnh đổi lấy thời cơ. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chặn. Chương 1144, cột một tay lão. Không cánh tay lão. Bệ Mạn bản tính đánh rất lợi hại vang, hắn cũng rất lợi hại phẫn nộ, nhưng làm trên thuyền phó thuyền trưởng, tham lưu, cố vấn, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, bởi vì nhà mình thuyền trưởng đã làm loạn. Sắt đã không quan tâm, liền thuyền Tam bản đều bị hủy diệt rơi, liều làm một kích cuối cùng, mà bây giờ Bệ Mạn muốn làm là phải bảo đảm sắt một kiếm này tất chúng, không có chút nào dự phán, bởi vì kiếm văn sắc đối hiện nay cỡ là không có tác dụng, hắn muốn làm là bằng vào kinh nghiệm phong tỏa ngăn cản cỡ là có thể rút đi đường, mà một thương này cũng mười phần xảo trá, cơ hồ là dán cỡ lão phong tới, hắn bất động. Một thương này sẽ không bên trong, nhưng nếu như hắn động một cái, lấy đạn này tốc độ, nhất định sẽ tại hắn phát ra động tác trong nháy mắt, đánh chúng cái kia lắc chuyển động thân thể, sẽ không để cho hắn có một tơ một hào né tránh không gian. Đây là sạt cái này không để ý hậu quả nhất kích đổi lấy, cũng là sáu tên cán bộ đồng bạn chết đổi lấy khe hở. Hắn một thương này thậm chí không có ý định lấy cơ làm mệnh, bởi vì biết lấy không, tuy nhiên thiếu này mấy đầu dây lụa, nhưng là bẻ mạn cũng không cho rằng một thương này có thể tạo được hiệu quả gì, thậm chí hắn đều không trông cậy vào sạc có thể nhất đao đánh chết cơ lão, nhưng để hắn trọng thương là khả năng. Trọng thương về sau, sát hội rơi vào trong biển, vì ngăn ngừa cờ là phát động năng lực, hắn hội ở lại đây không bên trong đoàn hậu, dựa vào cái này duy nhất thuyền tam bản nhiễu loạn cờ là không thể không từ bỏ dùng năng lực đối phó bọn hắn, mà lại sát cũng không phải năng lực giả, hắn là có thể từ hải lý nhảy ra, loại trình độ kia cơn lốc tuy nhiên rất lợi hại phiến phức, nhưng chỉ cần không bền bị, liền vô pháp hao hết sạch sạch một người thể lực, huống chi còn có hắn tồn tại, hai người cùng một chỗ, đủ để thoát đi. chờ rời đi về sau, như vậy bọn họ băng hải tập tốc toàn đoàn, nhất định sẽ cùng hải quân đánh nhau một trận, để tế điện chết đi đồng bạn chỉ cần, sát cái này tất trúng một kiếm chém trúng. Một sợi tơ mang ngăn tại này khuấy động bạch lôi trước mặt, dây lụa biến mất, liên đối đạn kia cùng nhau xóa đi. Đồng thời, này bổ xuống một kiếm, đột nhiên bị xuất hiện lần nữa một sợi tơ mang chặn lại, toàn bộ thần tránh uy lực đổ xuống mà ra, lại làm cho đầu kia dây lụa trực tiếp biến mất, dây lụa biến mất, này bổ xuống kiếm tuy nhiên còn đang giảm xuống, nhưng uy lực rõ ràng giảm rất nhiều, tốc độ cũng chậm bên trên không ít. Mà lúc này, thanh âm quen thuộc từ sát phía sau vang lên, sắc ngươi cũng lạ sốt ruột đi chưa ta chỉ gặp tại sạt trước mặt cỡ lơ thân thể như sóng nước dập dồn một dạng hóa thành tàn ảnh biến mất hắn mãnh liệt vừa quay đầu chỉ gặp cái kia làm cho người căm hận người ra hiện tại hắn hậu phương này quen người một lần nữa phiêu động lên dây lụa bên trong bẹn đuổi dây lụa biến mất nhưng là bả vai cùng bên hông vẫn như cũ cuốn quanh lấy bốn đầu nói trở lại các ngươi tuổi hồ chưa thấy qua ta cái này hình thái cho nên sinh ra nộ phán sao Cớ lao nhẹ giọng cười nói ai nói ta chỉ có sáu đầu chỉ có sáu đầu chỉ có sáu đầu hắn liền thả hai đầu đi ra lấy hắn tĩnh tình làm sao có thể chỉ có sáu đầu a Quả nhiên, ngày bình thường ẩn tàng cũng là có chỗ tốt, dưới sự phẫn nộ, cái này cụt một tay láo cùng bẽ mạn hoàn toàn chỉ thấy chính mình mặt ngoài độ vặn. Chính mình thắng. Sắt chỉ tới kịp quay đầu liếc hắn một cái, một sợi tơ mang liền hướng sau lưng của hắn quét một cái, đại biểu cho tuyệt đối lực sát thương vô sinh không sát còn không có hoàn toàn tiếp xúc qua qua, sắt đông cảm giác nguy cơ, trệ không trên mặt biển phi hành lực còn không có biến mất, hắn vô ý thức thay đổi thân thể, đưa tay liền chuẩn bị cầm kiếm qua tới, mà lúc này này dây lụa đúng lúc cũng bởi vì sắt quấn người, mất đi hậu tâm hắn phương hướng, ngược lại xoẹt tại tay hắn cử tay. Soát chỉ là quét một cái, sặc trên cánh tay bá vương sắc bao trùm giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn, toàn bộ cánh tay phải tận gốc mà đứt, máu tươi phun như suối, mà đầu gây mất tay phải, mang theo cái kia thanh diệp phấn trực tiếp rơi vào đại hải, cỡ tay mắt lênh lẹ, nhấc tay khẽ vây, danh kiếm sư thiếu diệp phấn thoát ra này gây mất thủ trưởng, chỉnh thể đi lên bay đi, sặc thì là kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này hoàn toàn mất đi trệ không lực, thân thể một rơi xuống nhập đại hải, chỉ lưu có nửa cái thân thể trên mặt biển, mà huyết dịch từ hắn chỗ cụt tay trên mặt biển trói mở. Nếu như ngươi không phòng hộ lời nói, nói không chừng không có thống khổ như vậy. Việt dịch sẽ không kịp thời nổ tung đây. Cờ Lão giữ tợn cười một tiếng, một tay một nắm, sát vị trí mặt biển liền sinh ra vòng xoáy khổng lồ, liên đối lấy phụ cận nước biển là úp, trực tiếp đem hắn bao phủ xuống dưới. Đoạn một đầu cuối cùng tay, tuy nhiên không có trực tiếp giết chết, nhưng hoàn toàn không lỗ. Hắn nhưng là kiếm sĩ a, không có tay lời nói, chiến lược thiếu một bộ phận lớn. Cơn lốc kích thích, nhưng rất nhanh, sát liền từ trong nước biển nảy lên, cắn răng một chân đá hướng Cờ Lão. Liên khí thế đều giảm rất nhiều. Nói thật, nếu như ngươi còn có kiếm bản thân cũng không sợ, ngươi công kích này đối thế không có trước đó mẹ à. Cỡ là hoàn toàn không thèm để ý cái này vẫn như cũ mang theo bá vương sắc bao trụ một chân. Sát thể thuật cũng không yếu, chỉ bất quá hắn coi như còn có kiếm, công kích này uy thế cũng sẽ không có vừa rồi cường lực. Toàn lực nhất kích loại vật này, không phải mau đủ khí lực đánh ra bản thân khí lực lớn nhất đại công kích, coi trọng là khí thế nhất cổ tắc khí, cùng toàn thân tâm tập trung. Điểm này cỡ lão rất rõ ràng, liền xem như chính mình, nếu như toàn lực nhất kích đánh ra chu tức minh về sau, đàng sau uy lực công kích cũng sẽ biến yếu, tại tinh khí thần không khôi phục lại đỉnh phong trước đó, liền không phát huy ra đồng dạng cường độ chiêu thức. Không phải vậy đại chiêu gọi thế nào đại chiêu đây. Dù là tính cả cỡ là xem thường ngũ dơm, phương thức chiến đấu cũng là như thế này, đại chiêu kìm nén, sau đó rửa vào mài, mật nhọc không sai biệt lắm, đại chiêu có thể thu đầu người, lại mở ra đại chiêu. Bất quá sạt cái này mất đi cánh tay một chân, căn bản liền đá không trúng cỡ lão. Bởi vì hắn hiện tại thân thân thể tại bay ngược. Cỡ là thân thể sau này ngửa mặt lên, thẳng đến hậu phương bẻ mạn mà đi. Ha ha ha ha. Cơ lão đầu đi lên ngựa, ngược lại nhìn lấy bẻ mạn, cười to nói, các ngươi hoàn toàn thua. Tiến vào trong biển, không có cánh tay Sát đó chính là hắn con rắn dối, đã không đủ gây sợ. Đây đã là rất lợi hại đại thu hoạch, nhưng là hắn còn có thể có càng lớn. Quả nhiên, theo sát vừa lên nhảy một hồi, chạy không lực biến mất, cả người liền muốn một lần nữa rơi vào cơn lốc ở trong. Sát quyết định thật nhanh đem chân hướng xuống gạch một cái, mũi chân mang ra một đạo cự đại châm kích, đem dưới cơn lốc một phân thành hai. Nhưng rất nhanh, cơ hồ ngay tại cơn lốc một phân thành hai đồng thời, đại lượng nước biển một lần nữa quấn trâu, đem cơn lốc một lần nữa kích thích, mà nhất kích đánh xuống về sau, sát hoàn toàn rơi vào cái này nước biển bên trong bị đủ để xoắn nát sắt thép vận vèo lực cho dây dưa, mà Lên Vương còn có nước mưa tại cọ rửa tiêu hao sạt che đắp lên trên người bà khí, phiêu phiêu quả thực năng lực ảnh hưởng vẫn luôn tại, chưa bao giờ từng đứt đoạn, cỡ lão lần này chỉ là đem năng lực toàn bộ khai hỏa mà thôi, hắn đã sớm muốn làm như vậy, nhưng lúc đó còn có điểm chống đỡ có thể dựa vào Sars phát huy ra chiến lực là có thể hoàn toàn ngăn chặn hải vượng có lên, nhưng bây giờ đi qua bị dây lụa đánh trúng sau một kích, hắn thiếu giảm rất nhiều chiến lược, hiện tại có thể không hề cố kỹ phát huy năng lực chính mình, chỉ là chịu là có thể đem cái này không cánh tay lao cho rạo chết ở trong biển. Chương 1145, đầu hàng. Băng hải tắc tóc đỏ lực lượng, thực không có yếu như vậy, dù sao cũng là cái tứ hoàng, ai muốn cho rằng bọn họ yếu, vậy bọn hắn tại trên đại dương bao la sinh tồn chỉ sợ cũng sẽ không quá dễ dàng. Bốn vị trên biển hoàng đế, có thể có cái danh xưng này, làm sao lại yếu? Cho dù là mới nhất dâu đen thịt, loại lực lượng kia đều bị cỡ là suite nữa muốn gây ở nơi đó. Nhưng năng lực giả thủy chung là năng lực giả, thịt cũng là năng lực người, vẫn là song năng lực giả. Năng lực có thể để bù đắp một người rất bao ngàn tấm thân thể tố chất, uy lực công kích hoặc là khác đồ vật, bọn họ cùng không có năng lực người ở giữa là nhiều rất nhiều thứ, một cái năng lực giả có thể nhẹ nhõm đem một tên đoán luyện thật lâu người đánh bại, mà đánh bại một tên năng lực giả thì cần muốn phí rất nhiều khí lực. Sắt không là năng lực người, dù là hắn bị danh xưng là trên đại dương bao la lớn nhất bá khí nam nhân, nhưng là hắn vẫn như cũ không phải. Không có năng lực, vậy dĩ nhiên là rất lợi hại ổn định, rơi vào trong nước còn không sợ, nương tựa theo bá khí, hắn có thể đối phó tuyệt đại đa số năng lực giả, liền xem như tự nhiên hệ cũng không đáng kể. Hắn loại cường độ này Vốn là không sợ năng lực gì người, nhưng trung quy là nhìn người, cớ lão bay được, đồng thời đây là trên biển lớn, mượn tư địa thế tiện lợi, hắn đối phó không cớ lão, đương nhiên, trọng yếu nhất là cớ lão rất mạnh. Phương diện này, không thể chủ động công kích, thậm chí ngay cả động đậy đều không có cách nào đại diện tích động đậy sát lâm vào thế yếu. Hắn trước kia là có cái này dự tính, thế nhưng là hắn nghĩ đến lại thế nào khoa trương, cũng không trở thành bằng diện còn có thể cùng cớ lão chịu một đoạn thời gian, chỉ là chịu, cũng không kích thích hải quân, tại bọn họ kịp phản ứng đối cớ lão tiến hành trợ giúp trước đó, chịu thêm mấy ngày bọn họ liền đi. Đây là sát lớn nhất Nguyên Bản Định, dù sao hắn chỉ là muốn không khiến người ta tham dự vì chiến đấu. Tiếp tên hỗn đản kia hiện tại núp ở chính hắn thế lực phạm vi, chờ lấy khôi phục thực lực, trừ Hải Quân, không ai sẽ đánh nhấu phi. Mà hắn, tin tưởng phi, cho nên mới sẽ làm ra cái này quyết đoán. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, thương vong lớn như thế đây. không chỉ có mang đến người táng thân đại hải, chính hắn thế mà còn thiếu một cánh tay, duy nhất cánh tay kia, tại trong giao chiến bị cỡ lở hết sắt dây lụi cho chém xuống. Cái kia uy lực, hắn cảm nhận được. Vật kia, có không gì sánh kịp lực sát thương tiếp tục đánh xuống lời nói, liền liền bệ mạn, ha ha ha, nghe cỡ lao bay về phía bệ mạn lúc này phách lối tiếng cười, sạt chìm ở trong biển, đầu phù ở bên ngoài, há hốc mồm, cũng không để ý cánh tay đau sót, đột nhiên kêu lên, cờ đảo, dừng tay, bá khí vẫn còn đang, hôn tạp bá khí lời nói, để sát thanh âm còn như là tiếng chuông vàng cảnh lớn, cho dù là hải quái, cũng sẽ ở thanh âm này quát lớn dưới tự động rút đi, nhưng là cỡ là không để ý tí nào sát, nói đùa, ngươi để hắn dừng tay liền dừng tay, tay ngươi không, còn cùng hắn tại cái này cái cọ, sao thế? Tôn kính người tàn tật A. Người mẹ nó là hải tặc, là địch nhân a. Cớ lão muốn đối phó cũng là bệ mạn, gia hỏa này đầu thông minh, là thật thông minh, không phải củ rồ loại kia. Trước kia hắn luôn nói củ rồ là gần với bên bè mẹ đầu, nhưng về sau hắn phát hiện, lời bình câu nói này người, đời trước tại quê nhà còn nói một câu giới hạn trước tám quyển ra sân nhân vật, chỉ nhớ có chút xa xưa, trước tám quyển là bao nhiêu hắn quên, nhưng muốn đến nhân số không biết rất nhiều, đoán chừng mới ra Đông Hải, hoặc là căn bản liền không có ra. Vậy thì có cái gì ai quý cao, củ rồ tuy nhiên đầu không tệ, nhưng còn không có bên bè yêu nghiệt như vậy như vậy hội phân tích Về phần gia hỏa này danh xưng là trên đại dương bao là thông minh nhất người điểm này cỡ lão cũng là không tin hắn cảm thấy sển gỗ củ càng thông minh lao đầu kia thế nhưng là phật ta. rõ ràng nhục thể cùng tinh thần đều như phật một dạng thu hoạch được phật trí tuệ đó cũng không phải là giả hải quân thời đỉnh cao cũng là tại trên tay hắn phát dương quang đại bất quá bệ mạn nha kiêu ngạo như vậy năm đó cầm súng chỉ lão gia tử để hắn không nên động đây chính là đường đường chính chính về sau tuy nhiên đánh nhau nhưng cảm giác kia không giống nhau ngươi cũng nên cho ta không nên động thử một chút cơ lão ánh mắt dữ tợn, lúc này đã nửa vọt tới bệ mạn trước mặt, bệ mạn cắn răng một cái, tại cỡ lão vọt tới đồng thời rơi súng lên bóc cỏ, bắn ra một đạo bạch lôi, nhưng đạn kia ngay tiếp theo thường đều bị một sợi tơ mang trả lại, vô sinh không sát gọt đi đạn kia, thuận đường đem bệ mạn thường cho gọt đi hơn phân nửa, để hắn mất đi nổi súng năng lực, cùng là bá vương sắc bao trùm, nhưng bệ mạn cường độ còn là không bằng sát, sát bá vương sắc bao trùm đều không có cách nào ngăn trở cỡ lão vô sinh không sát, hắn khẳng định không được. Trên thực tế, liền xem như biến thân thành long ma trạng thái, này phong ngự lực theo cơ lão đã là thiên hạ vô song cái đủ cũng sẽ bị vô sinh không sát gọt ra vết thương, chúng chi bọn họ gọt đi viên đạn cùng trên tay hắn thân thương hơn phân nửa về sau, đầu này vô sinh không sát hiệu lực vẫn còn, đồng thời hướng thẳng đến mẹ mạn đầu xoát quá khứ, không cần đến mới vô sinh không sát, không cần lãng phí, cái này trực tiếp đánh trúng đầu lời nói, tuy nhiên uy lực giảm bất không ít, nhưng vẫn như cũ xảy ra hiệu quả, có lẽ không thể gọt sạch ra hỏa này đầu, nhưng là đầu thụ trọng thương cũng đầy đủ, để hắn ngã vào trong biển, cớ đó có biện pháp đối phó hai người kia, sáu đầu dây lụa đối phó bọn hắn cán bộ, hai đầu ngăn cản bọn họ toàn lực công kích, một đầu gọt đi tóc đỏ tay. Hiện tại một đầu tới bẻ mạn thương đồng thời gọi một bộ phận, cái kia uy lực còn không có biến mất, còn có thể đánh một chút bẻ mạn đầu. Chờ bọn hắn rơi vào trong biển, đến lúc đó chơi chán, còn lại hai đầu dây lụa đưa cho bọn họ lên đường. 12 đầu, đầy đủ bài diện. Cơ lão đối phó cãi đủ cùng lìn Đều vô dụng ra 12 đầu vô sinh không sát. Bởi vì cái đồ chơi này thật mười phần hao tổn thể lực. Với Cơ lão, ta đầu hàng. Ngay tại này dây lụa sắp sắp đến bẻ mạn đầu lúc, Hậu phương sát thanh tăng lên, đồng thời nói để hắn không bình thường để ý lời nói. Ừm. Huyết sắc dây lụa tại bệ mạn trên đầu đỉnh trệ ở, cỡ lão treo ngược tại bệ mạn trước mặt, chân mày vẩy một cái, liền cái này ngây người công phu, này đã gọt sạch bệ mạn thương dây lụa nhàn nhạt, nhạt biến mất, biến mất trong không khí. Cái đồ chơi này thao túng còn không thuần thủ, làm không được thuận buồm xuôi gió, vô sinh không sát vốn chính là duy nhất một lần, không sử dụng trước đó cũng là cái trang trí, nhưng chỉ cần động dùng đến, cũng là cản cái thằng đầu, nó đều muốn biến mất một đầu. Cỡ lão bây giờ có thể cam đoan nó bi lực không dùng hết trước đó, còn có thể kiên trì một cái trước mắt, đã là tiến bộ. Bệ mạn nhìn thấy dây lụa không có hạ xuống đầu. Mở to hai mắt hơi hơi co vào, vô ý thức muốn động làm. Ầm. Cớ lão một cái đảo quậy kim câu, chân hung hăng khắc ở bè mạn trên mặt, tuy nhiên có ba khí bao trùm, nhưng là lực lượng cuối cùng vẫn là lực lượng, tại cái này cự lực phía dưới, bè mạn bị một chân đạp sau này nhất đi, theo dưới chân hắn thuyền tam bản cùng nhau sau này rời xa một khoảng cách, sau đó mới dừng lại. Thôi đi, con mẹ nó thật thông minh, biết mang theo dưới chân ngươi cái kia đổ chơi. Cớ lão thân hình bày ngay ngắn, nhìn mắt bè mạn, quay đầu nhìn về phía Saz, kịp mắt nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Đầu hàng. Chương 1146 Bắt sống. Đầu hàng. Tứ hoàng, tốc độ sạch muốn đầu hàng. Đây thật là chưa từng nghe thấy. a Sạch đột nhiên cười một tiếng, ta không phải đối thủ của ngươi, ta đương nhiên đầu hàng. Làm sao, ngươi không dám thu. Lao tử tại sao phải thu. Cớ lào nói ra, ngươi mẹ nó chết ở chỗ này, so đầu hàng còn sống có quan hệ tốt quá nhiều, rõ ràng chính là ta thắng, ta cần ngươi đầu hàng. Ở trong nước biển còn cùng ta nói điều kiện. Ngươi nếu là cái tay kia vẫn còn, nói không chừng còn có thể cùng ta nói chuyện. Bước ta vận dụng ra mười đầu vô sinh công sát, ngươi bây giờ còn chưa chết tại cái này, không phải lộ ra lão tử hảo nghĩa vô năng sao? Không được, ngươi phải chết tại cái này, ta không tiếp thụ ngươi đầu hàng. Ngươi hội tiếp nhận, cỡ lão. Sát ánh mắt sáng rực nói, đồng thời ngươi phải đáp ứng ta, đem bệ mạn trả về, dạng này ta mới có thể đầu hàng. Nha a, cỡ lão lập tức để, không phải. Sát, ngươi là đầu rút ra nha, hiện tại còn ôm ngươi này mặt mũi vương ý nghĩ, còn muốn ngươi trở về? Dựa vào cái gì a? Sát lộ ra ý cười chỉ bằng ta sẽ để cho bè mạn khất chế ta hải tập đoàn, không dẫn phát chiến tranh. Lời này, để Cớ lơ sầm mặt lại, không lên tiếng. Sạc. Cái kia ổn định thân hình bè mạn mở đầu há miệng, tựa hồ muốn nói bọn họ còn có thể chiến loại lời này, nhưng hắn cái kia có thể thấy rõ tình thế đại náo phát hiện, bọn họ sát thực đánh không. Đây là đại hải, ở chỗ này, Cớ lão đã hiện ra hắn đối đại hải mạnh mẽ lực khống chế còn có thống trị lực, còn có cái kia huyết sắc dây lửa, tại lục địa bọn họ còn có thể đối phó, nhưng là tại đại hải, riêng là bọn họ còn không thể trên diện rộng di động tình huống dưới, bọn họ đối mặt chẳng nhiều loại công kích. Sát cái này đầu hàng phương án là tối ưu hiểu biết. Điểm này, để Cớ lão cũng kịp phản ứng. Tốc đỏ lần này mang đến chỉ là vài trăm người, tuy nhiên diện ở chỗ này, nhưng là cùng hắn thế lực so sánh không tính là gì. Hạch tâm tầng cán bộ khẳng định còn có, chú đóng ở hắn trong phạm vi thế lực, một khi để sát cùng bè mạn chết tại lợi này, như vậy kết cục rõ ràng, nổi giận băng hải tặc tốc đỏ đem lại bởi vì báo thủ cùng hải quân khai chiến. Toàn tuyến khai chiến loại kia. Cớ lão là không sợ, hoặc là cao tầng khẳng định không sợ, không có tốc đỏ cùng bè mạn băng hải tặc tốc đỏ này không coi là là nhất lưu nhưng là bọn họ muốn đối phó là toàn bộ một tứ hoàng thế lực, thương vong là khẳng định có. bọn họ ở tiền tuyến hải quân đoán chừng gặp thương vong hội khuyết trương lớn hơn nhiều. nếu như tốc độ không đầu hàng, cái kia coi như đây là nhất định phải đối mặt. nhưng là hắn hảo chết không chết đầu hàng, bắt sống một tên tứ hoàng, khẳng định phải so một cái chết mất muốn để hải quân tăng uy tín, tăng thêm hắn đề án thả một cái bệ mạn trở về không có gì, còn có thể không chế ở hắn hải tặc đoàn. ta làm sao tin ngươi? vạn nhất ngươi nói không giữ lời đâu? cỡ nào hí mắt, quay lại bệ mạn lôi kéo toàn đoàn tới theo hải quân khai chiến, nói không chừng đem ngươi cấp cứu. Vậy ta chẳng phải là thua thiệt, ngươi chết ở chỗ này ta cảm thấy rất tốt. Không là sống bắt ta càng tốt sao?" Sắt cười nói, so sánh dưới, ngươi giết ta, vẫn như cũ sẽ để cho ta hải tặc đoàn hành động, phẫn nộ bọn họ là không có mục tiêu, sẽ chỉ cùng các ngươi khai chiến, nhưng là bệ mạn có thể không chế lại bọn họ lừa giận, đồng thời ngươi chỉ là bắt ta, bọn họ còn có mục tiêu có thể động, liền sẽ không cùng hải quân khai chiến. Lời này xác thực đáp ứng hắn điều kiện, coi như sau đó tóc đỏ đổi ý, cũng chỉ là nhiều hơn một cái bên bệ mạn. Coi như hắn không giữ lời hứa, cái này cũng không phải là không thể cực. Cơ lão quay đầu quét mắt bệ mạn, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Sars, trong mắt lóe lên ý động chi sắc. Ta không muốn chết, cơ lão. Sars thoải mái nói, cúi đầu mắt nhìn chính mình thiếu cánh tay bả vai, nhún lúi vai, cười nói. Tuy nhiên không có tay, nhưng không có nghĩa là ta không có chiến lược à, cơ lão. Tiếp tục đánh xuống. Tuy nhiên địa lợi không tốt, nhưng ta cùng bệ mạn vẫn như cũ có thể ngăn chặn ngươi. Điểm ấy xác thực. Trước đó vô sinh không sát có thể đánh trúng Sars, là nắm hắn nổi giận cùng cho rằng lúc ấy chính mình không có dây lụa nguyên nhân, hiện tại kìm phản ứng, muốn xử lý dâu ở trong miệng rộng hắn coi như cỡ lão lại thế nào quái, chỉ có thể bảo chứng hắn chạy không thoát. Không có tay, hắn ứng chiến năng lực cùng năng lực né tránh vẫn là có. Càng đừng đề cập còn có cái bệ mạn. Đến lúc đó tuy nhiên cỡ lão là chơi nước chơi thoải mái, nhưng là bọn họ vẫn như cũ sẽ đạt tới mục đích. So sánh dưới, cỡ lão đáp ứng sát điều kiện lời nói, đem hắn đưa về bản bộ trở lại thời gian, cùng bọn hắn dùng mệnh ngăn chặn hắn trên lệnh thời gian không nhiều, thế nào hắn đều sẽ đạt tới mục đích, ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Mặc dù không có trước đó bọn họ kế hoạch giải như vậy chính là, nhưng đem đối ứng, cỡ là không cần tiếp tục chiến đấu mà lại ra hỏa này còn sống, còn có thể bảo chứng bè mạn hội khống chế chính bọn hắn thế lực không cùng hải quân khai chiến. Lựa chọn, Cớ lão sẽ làm. Nhưng ta vẫn như cũ không muốn chết, ta ngăn cản ngươi mục đích là vì nhìn thấy vị thắng lợi, cho dù là trong tủ, ta cũng muốn nhìn thấy. Xin nhờ, liền theo đỏ phờ làm mị ngộ một dạng, chờ ta vào ngục giam, đưa chút giấy báo cho ta thế nào? Sắt tiếp tục nói. Cớ lão nghĩ một hồi, trên tay bùng lỏng la quỷ nổi giữa không trùng, một đoàn kim sắc từ trên trời giáng xuống, đó là hoàng kim phấn, đem la quỷ một lần nữa kiên hằng. Ngươi vẫn như cũ sẽ chết, hiện tại là chiến tử, về sau lời nói, ngươi hội bị xử hình. Cỡ lão trầm giọng nói, như ngươi loại này cấp bậc nhân vật, sẽ trở thành phía trên bài, mặc kệ lấy ra tăng uy tín, vẫn là làm mồi nhử, ngươi cũng rất hữu dụng, nghĩ kỹ sao? Đã sớm nói, hắn cũng không ghét Sars, gia hỏa này làm hải tận một mực rất hiểu quý cũ, ta chỉ là muốn nhìn xem về sau đại hải. Sars nghe răng cười nói, về phần chính ta làm sao, loại chuyện đó, không trọng yếu. Cỡ lão nhìn lấy hắn nửa ngày, thở dài, thật đúng là một cái tốt bảo mẫu a. Nói, hắn quay đầu trừng mắt bẽ mặt, tiêu lên. "Cứ đi, giữ lại các loại ta mời ngươi ăn cơm à. Sắt Bẻ Mạn giận tái mặt, hắn thuyền trưởng đầu hàng, điều kiện là thả chính mình đi, loại sự tình này hắn không muốn tiếp nhận, đây là thân là thuyền viên hắn xỉ nhục. Ta có thể cùng hắn đổi sao? Bẻ Mạn làm lấy sau cùng dãy rửa, ta để thay thế hắn, hai tay của hắn đã không, nhưng là ta cái gì đều còn tại, ta là hoàn chỉnh chiến lực, sắt chỉ là cái tàn tận, thả hắn trở về so thả ta trở về tốt." Nói gì thế, trên đại dương bao la sông ngươi một tiếng phó hoàng ngươi liền thật coi mình là a nha. Cớ lão nghệ hắn liếc một chút, sắt là thuyền trưởng Muốn bắt tự nhiên bắt lớn, còn có, đừng tại đây làng nhà lằng nhằng, ta bây giờ đang do dự kỳ, chờ ta đợi chút nữa đổi ý, các ngươi muốn đi đều đi không. Đi thôi, bẽ Mạn, tướng thúc thủ hạ. Sắt cũng tại này nói ra, nói cho bọn hắn, hiện tại còn không phải lúc. Cơ Lão cười ha ha, nhìn lấy Sắt, ta ngược lại thật ra cho rằng người mãi mãi cũng các loại không cho đến lúc đó. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 1147, khóa ngươi tỷ bà cốt. Bẽ Mạn thật sâu mắt nhìn Cơ lão, lại mắt nhìn Sắt, cũng không nói gì dẫm lên thuyền tam bản hướng nơi xa nhẹ nhàng di chuyển hắn không dám ở nơi này lưu thêm cỡ lão nhìn hắn chằm chằm cái ánh mắt kia để hắn cảm thấy người này thật là đang do dự xác thực cỡ lão đang do dự hắn không có cách nào phán định gia hỏa này là chết tốt hay là còn sống tốt nhưng ít ra hắn đoạn hai cánh tay trình độ uy hiếp đã hạ xuống đến cỡ lão có thể không nhìn cấp độ mà hắn vừa chết băng hải tặc tóc đỏ toàn thể khẳng định hội cùng nhau tiến lên nhiều như vậy không thêm một cái bại mạn thực cũng không nhiều lắm khác biệt nhưng hắn đầu hàng bị bắt là có xác suất cam đoan băng hải tặc tóc đỏ sẽ không xuất động cái này xác suất còn rất lớn Bẻ Mạn không đốc, hắn không có tuyệt đối năm chắc cứu Vãn Sát trước đó, là không thể nào trùng kích hải quân, mà hải quân làm theo có thời gian qua ứng đối. Cớ lão cũng không cho rằng xả xưới lời nói liền có thể bảo chứng băng hải tặc tóc đỏ không tìm hải quân phiền phức, nhưng nhiều thời gian chuẩn bị, dù sao cũng so hiện tại đối mặt có quan hệ tốt. Riêng là phía trên hiện tại để hắn qua Vương quốc quặn nổ cái này mấu chốt, tạm thời thiếu một địch nhân là một địch nhân. Thấy Bẻ Mạn rút đi, Sát ngẩng đầu nhìn cũng tại nhìn mình chằm chằm Cớ lão, tuy nhiên cánh tay không trả tại chảy máu, nhưng vẫn như cũng không có thể làm cho trên mặt hắn xuất hiện đau đớn, ngược lại lộ ra ý cười đem người bá vương kia sắp cùng bá khí bao trùm cho giải khai. Thế nào, ta đều đầu hàng, ngươi còn lo lắng sao? Hải quân đại tướng độ lượng, không có nhỏ như vậy a. Hắn trêu chọc lấy đi, Cớ lão lạnh hừ một tiếng, đối hắn vươn tay, dùng lực một nắm, ngươi cái tay đều gây mất bại giả, còn có tư cách tại cái này trêu gẹo ta. Soạt. Theo hắn động tác, sạt trùng quanh nước biển tịch cuốn lại, bao trùm sạc chỉnh thể hình thành một cái thủy đoàn, đem hắn xách trên không trung. Cớ lão làm một chút cũng không có khách khí, thủy đoàn bao trùm sạc toàn thân, để hắn trong nháy mắt lầm vào ngạt thở đối với cái này nhóm cường giả mà nói trong nháy mắt ngạt thở đương nhiên không có gì nhưng nếu như thời gian dài cũng không khá hơn chút nào bất quá cỡ nó không tâm tư cùng sạt chơi những này trừng phạt cho vật cái kia sẽ có vẻ hắn độ lượng nhỏ hẹp hắn là loại kia độ lượng nhỏ hẹp người sao vậy Kim Nê Hảo từ trên trời giáng xuống một lần nữa rơi trên mặt biển cỡ nó cánh tay hất lên bị thủy đoàn trói lại sạt như là phá bút bê vài mở dạng bị quăng tại bong tàu còn xuống đất người này xuất hiện tại bong thuyền để bong tàu mọi người trong mắt đều muốn bạo nổi lên Cú rộ tại sạt tiến vào bong thuyền thời điểm trực tiếp biến thành cao hơn 5 mét người sói, vô ý thức tứ chi phủ phục, con mắt đều muốn buốt lên lục quang, toàn thân căng cứng. Đây chính là tốc độ. Tứ Hoàng A, coi như bị Cở Lập Tiên Sinh chém dụng này còn thừa một cánh tay, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đây là cái nguy A. Cở Lập từ không trung hạ xuống, đối Cú Rộ nói, Cú Rộ, đem hắn trói lại, gia hỏa này đầu hàng. Đầu hàng. Bọn họ trước đó ở trên không, tuy nhiên có thể nhìn thấy Cở Lập Tiên Sinh chiếm ưu thế, nhưng là nghe không rõ đối thoại, bây giờ nghe hắn lời nói tất cả đều sưng sờ. Đầu hàng sắt bất khó có thể tin chỉ ướt xuống tóc đỏ, đây chính là tứ hoàng A. Tóc đỏ. Sát. Hội đầu hàng. Hắn trước kia là kiến tập hải tặc, cũng hướng tới qua hải tặc bên trong hào kiệt, đối với đại thống trị biển bốn vị hoàng đế, hắn là hiểu biết. Vị này danh sưng trên đại dương bao la lớn nhất bá khí nam nhân, đại hào kiệt, thế mà như thế đầu hàng.